Trường Tin áp đến thời điểm đoàn đến động. người nhớ đến xem à,、like、sở ảm gian thời trệ rút số hoạt Kích, lai xem ảm à, sở sẽ số có á lực khẳng định vẫn là sẽ có nhân ra nhưng là minh tinh a ta chống đỡ chết đi coi như sòng cái tiểu võng hồng hại khẩn trương ngược lại là không có khẩn trương lại không phải lần thứ nhất làm quảng bá hơn nữa ta lại không phải nhân vật chính đoán nửa người thông dịch cái gì chúng ta rất tốt còn miễn phí thu lệ phí a đồng thanh truyền dịch giá bao nhiêu ta nên cái gì giá cả đối mặt đến đạn m ạ c bên trên soát bình trêu chọc lưu tín an ngược lại là tâm tính rất tốt từng cái đáp trả ngày mai lai、like、sở chệ ám nhất định là bồ câu rồi dù sao muốn đi tham gia hoạt động hơn nữa hắn sáng sớm sẽ lên đường cân nhắc đến xuất hiện dưới ống k í n h chuyện như vậy lưu tín an còn miễn phí cọ đến một lần hóa trang cơ hội cũng không thể q u a n g giặt r ử a đầu sau đó tùy tiện xuyên thân quần áo liền đi qua đi hắn dù nói thế nào cũng phải cần xuất hiện dưới ống k í n h được rồi không nói những thứ kia à ngược lại ngày mai đoàn người tất cả xem một chút lai、like、sở chệ ám liền có thể trò chơi lời nói cảm thấy hứng thú lời nói liền chơi một chút sau khi tiến vào chuyển vào chúng ta lai sở chệ ả m gian phòng hào còn có thể dẫn phúc lợi chơi đùa càng lâu phúc lợi càng nhiều hôm nay chúng ta còn tiếp tục c h ì n h xuất sắc t u tiên mô phỏng những ngày qua trò chơi này hiệu quả rất không tồi vận doanh ngủ sớm cũng đề nghị hắn tận lực nhiều chuyển b á một ít quốc sản trò chơi gần đây quốc sản trò chơi càng ngày càng nhiều hơn nữa chất lượng cũng cũng không tệ cái này làm cho lưu tín an cái này tuyệt đối ủng hộ quốc sản chủ cơ khu ú t rất là hưng phấn quốc sản trò chơi mùa xuân muốn tới rồi a bất quá hắn hưng p ấ n thuộc về h ư n ấ n nói cho cùng hắn cũng chẳng qua là một t ố i chơi game lai sở chệ h m bình thường tiến hành mà đang khi hắn chăm chỉ làm việc kẽ hở. kết thúc chính mình hôm nay luyện tập bà ed rủ hi u n đã đến cửa nhà hắn đối với ngày mai lưu tín a n thương vụ bà ed rủ hi u n này người bạn gái so với lưu tín a n chính mình cũng muốn để tâm dù sao cũng là muốn với cùng nàng quen thuộc tiền bối làm việc với nhau chứ sao bốn bỏ năm lên một chút lưu tín a n đây cũng tính là thấy nàng ngoại trừ thành viên bên ngoài bạn chỉ là người này chính mình không biết rõ mà thôi l à n bạn gái nàng có cần phải tối nay lần nữa thật tốt nhắc nhở một chút ngày mai lưu tín a n nhất định cần phải chú ý sự tỉnh cùng với giúp mình bạn trai phối hợp một thân đẹp trai quần áo lưu tín ăn vóc người là cái loại này cực làm tiêu chuẩn móc treo quần、áo. vai rộng eo thon hắn chỉ là lộ ra một cái bóng lưng cũng đã đủ để cho rất nhiều tham vóc người nữ sinh nước miếng chảy r ò n g húng chi lưu tín an còn có một chương tiếu đứng lên vừa ánh mặt trời lại cởi mở gương mặt tuân tú phần cứng đạt tiêu chuẩn tiếp theo yêu cầu cải tiến chỉ có phần mềm bất quá có thể là cùng lưu tín an hơi phong bế thói quen cuộc sống có liên quan hơn nữa hắn rất ít với khắc phái có sống chúng cơ hội ở x u y ê n dựng phương diện lưu tín an cũng có chút có lỗi với chính mình vóc người với mặt tóc không phải nàng có thể quản ngày mai phỏng chừng có đặc biệt thợ trang điểm giút lưu tín an hóa trang nhưng quần áo đại khái cho nên hôm nay bà hẹ rủ hi un tới mục đích rất rõ ràng một nhắc nhở nhà mình bạn trai ngày mai ngàn vạn lần không thể nói sai lời nói hai giúp lưu tín an thật tốt sửa đổi một chút ít nhất chuẩn bị ra một thân có thể nổi lên lưu tín an vóc người quần áo đi ra biết rõ lúc này lưu tín an chính trong công việc bà hẹ rủ hi un dứt khoát cũng không có đi tìm lưu tín an mà là dùng điện thoại di động cho lưu tín an phát một cái tin sau đó chạy thẳng tới phòng ngủ của lưu tín an trước tiên đem quần áo của lưu tín an cũng nhảy ra tới lại nói mà ở lai sở trệ ảm kẽ hở trông được đến bà hẹ rủ hi un phát tới tin tức lưu tín an nhân cũng bồi dối hắn đầu tiên là tháo xuống thai nghe cẩn thận nghe một chút phòng khách động tĩnh không nghe được cái gì sau đó vẫn còn có chút bất an dứt khoát đem m ị p rổ phồn áp vào mép đoàn người ta trước đi ra ngoài một chút trong nhà thật giống như vào tặc nói xong lưu tín an trước tiên đem trò chơi tạm ngừng sau đó lấy xuống thai nghe xác nhận đóng kỹ môn cho sướng chạy bộ hồi phòng ngủ mình đúng như dự đoán đẩy cửa hắn đó là thấy được một tay c h ố n g cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc bà h rủ hi un tại sao trở về cũng không nói trước một tiếng hắn dợ khóc dở cười đi tới bà h rủ hi un bên người bà h rủ hi un nhìn hắn một、cái. hơi có chút qua loa lấy lệ đưa tay ô m một hồi nam nhân sau đó hai cái tay đẩy lưu tín a n đi về phía cửa ngươi đi thẳng ngươi t r u y ề n bà á chính ta chọn là được không phải ngươi lật ta tủ quần áo làm gì à nữ lưu manh đúng không lại nói lại nói liền đánh ngươi bà ẹ n rủ hi ưu uy hiếp một loại vung quả đấm nhỏ cho đến đem lưu tín a n đẩy ra phòng ngủ sau đó nàng đem cửa phòng ngủ k h ó a trái lúc này mới tiếp tục xem cửa hàng ở trên giường quần áo Cao mày đến nhà mình bạn trai chẳng lẽ là đang ở tìm bạn gái thời điểm đem mình ánh mắt cũng dùng hết rồi chuyện này thành thật mà nói nàng cũng không biết rõ làm sao dự tốt bây giờ lại đi mua quần áo nhất định là không còn kịp rồi đảo cũng không phải nói quần áo của lưu tín an thật sự hoàn toàn không có cách nào phối hợp nhưng vấn đề ở chỗ xuất hiện dưới ống kính với bình thường đi dạo phố là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm làm ra một thân áo sơ mi thêm hưu n h à loại này vạn kim du phối hợp vẫn là có thể hơn nữa bởi vì nhiều năm tập thể hình lưu tín an cánh tay đường cong rất đẹp vén lên một chút ống tay áo tái chỉnh thể phối hợp hơi thiện sắc quần áo lời nói không được, được tìm n g i viện kim t a e ống nhưng là gợn nhẹ dạ tỷ hòn hiện nay bận rộn nhất một người trong cho vị tiền bối này gọi điện thoại đại khái xuất sẽ không bị trước tiên nhận tốt lần này với lưu tín an cùng tiến lên tiết mục còn có một cái đỉnh cấp sở ngư vương li sôn kỳ u làm cùng công ty hậu bối nàng đương nhiên là có vị này điện thoại cá nhân xác nhận cửa phòng ngủ xác thực khóa k ỹ rồi thuật tay lại đem điện thoại di động mở ra tìm tới lưu tín an lai sở chệ ả m gian xác nhận đối phương xác thực đang ở lai sở chệ ả m sau đó bà hẹ rủ hi un cầm điện thoại di động ngồi ở mép g i ư ờ n g gọi đến li sôn kỳ u điện thoại đúng như dự đoán điện thoại mới vang lên một tiếng liền bị đầu kia li sôn kỳ u nhận lệnh ấ i nà cho t h t h gọi điện thoại làm gì bên đầu điện thoại kia li sun kỳ hủ khinh bạc thanh â m để cho người ta nghe liền không tự chủ tâm tình chậm lại đại khái đây chính là suất đạo rồi gần mười bốn năm đại tiền bối dư âm sân nị tỷ ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi a với ngày mai có liên quan sự tình đúng ta đang chuẩn bị cho bạn trai ta phối hợp ngày mai muốn mặc quần áo nhưng hắn cũng không có gì đặc biệt đem ra được có thể có thể lên kính mặc quần áo cho nên ta muốn có thể hay không làm phiền ngài với tae dễ ổng -e、tỷ ngày mai xuyên tương đối sắc màu ấm một ít đ ồ n phục nếu như kim tae dệ ổng với l e e s u n kỷ u ngày mai cũng xuyên tương đối sắc màu ấm thường ngày một chút lời nói lưu tín an coi như xuyên phổ thông một ít cũng sẽ không bị nổi lên đi ra nhưng nếu như hai cái này t ỷ xuyên đặc biệt hoa lệ kia nhà mình bạn trai phòng chừng sẽ rất xấu hổ cái hình ảnh kia khẳng định cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào c h ỉ bất quá ngay sau đó l e e s u n kỷ u trả lời liền để cho nàng sức sốt À, xuyên dựng phương diện này đã có quá trao đổi lần này chỉ là một quảng bá thêm đối diện hướng hoa hạ phan tiểu hoạt động cho nên ta theo tae dệ ổng trước liền biết do phải mặc phổ thông một ít phù hợp muốn chúng ta tật lực nổi lên tương đối cảm giác thân thiết、thấy. à cũng biết không ừ bạn trai ngươi chắc biết rõ a hắn không nói cho ngươi li sun kỳ ủ trong thanh â m tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đủ cười mà để cho bà e rủ hi un không tự chủ cắn chặt hàm răng thực ra lưu tín an mình cũng tủi thân hắn thậm chí cũng không biết rõ bà e rủ hi un lần này chạy tới là vì giúp hắn tìm xuyên dựng như vậy a ta đây yên tâm một chút p y g i à y ngươi sần mi tỉ không việc gì không việc gì bất quá ây liền a có cái gì không ngươi không có phương tiện hỏi vấn đề có thể để cho ta theo t a -e、dễ ổng -e、đi hỏi nhà trên mặt nổi li sun kỳ lộ ra một bộ quan tâm mội mội dáng vẻ trên thực tế nàng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần muốn nghe bắt quái thôi bà ẹ rủ hi u l u ô n miệng tự tuyệt nàng không muốn làm ra cái gì khảo sát chính mình bạn trai sự tình hơn nữa trung quy nàng là muốn nói rõ với lưu tín a n thân phận của mình đừng quên gia tộc ca nhạc hội lúc nàng với kim t ae d ệ ông cũng đều sẽ cho ra chàng nàng tỏ rõ thân phận lời nói nàng với kim t ae d ệ ông là cùng công ty trước hậu bối sự tình khẳng định cũng không g ạ t được loại sự tình này không làm cũng còn khá nếu như thật làm chờ đến nàng nói rõ thân phận của mình sau đó nếu như lưu tín ăn suy nghĩ nhiều có thể gặp phiền t o á i không cần sân nhị、tỉ. ta không có gì muốn cho các ngươi giúp ta hỏi nhiều giúp ta chiếu cố một chút hắn thì tốt rồi cái này ngươi yên tâm bất quá nhắc tới thật đúng là không nhất định là ta theo tes a -e d ổng -e、chiếu cố bạn trai ngươi hai ta lại không hiểu tiếng trung đại khái s u ấ t là hắn chiếu cố hai ta mới đúng â hắn không có bao nhiêu xuất hiện dưới ống kính kinh nghiệm được rồi được rồi yên tâm đi ta ngươi còn lo lắng sao bà hẹ rủ hy un thật rất muốn nhổ nước bọn nhưng nàng không dám vậy thì nhờ cậy sân n h i tỷ chuyện nhỏ chuyện nhỏ nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹ rủ hy un túi đầu nhìn một cái cửa hàng ở trên giường quần áo giận không chỗ phát t i ế t nàng cũng biết không có thể quái lưu t í n an nhưng loại này chính mình hào ý hoàn toàn vô hụt mang đến cảm giác bị thất bại thật rất bỏ đi nàng tích cực tính cho nên để bảo đảm chính mình tích cực tính nàng quyết định đem sai lầm đỗ lỗi đến lưu t í n an không chủ động cùng nàng nói chuyện đang ở nghiêm túc lai、like、sở trệ ảm kiếm tiền lưu t í n an ba trưng bày thời gian xác định hạ thứ sáu trước mắt thiếu càng thêm chương ba mươi hai kế hoạch là hơn trước sau mười c h ư ờ n g sau đó hai ngày mỗi ngày mười c h ư ờ n g sau đó ngày thứ tư ngũ canh như vậy đem sổ sách còn xong ách nếu như mấy ngày nay còn có ông chủ lời nói là tiếp tục thêm tuyệt đối không nợ sổ sách nhìn một chút là các lão bản có thể hay không đem ta móc sạch đi. Đợt, gần đây đoàn đuổi đọc đuổi đọc động đoàn đạn đầu đứng đi đã cốt truyện thật không có nước, cũng rất thú vị rất thường thể theo theo một chút, Innet Trường trò chơi, hạ bá, thuần thục tác làm liền một mạch. Lưu Tín、An、thậm thời mắt bắt từ trên từ gần dung không cũng ngày, vọng người cũng không gian người vàng gaming ghế phòng. cũng sớm đã từ phòng nội nước, ơn 88N28 Quan chuyển liền An nhìn Hi-un ng hy hay dậy, vội lại chơi, liếc khỏi Lưu có có cám mạch. chí có mạc, ra rủ hạ sớm vị là làm Bà á. bá, 28 86 trước khi ra ngoài nàng khẳng định cũng đem quần áo của lưu tín an cái gì đều nặng tân treo xong đặt ở trong tủ treo quần áo nàng cũng không có lật lung tung cái gì kỳ quái thiếp thân quần áo nàng lại không phải là cái gì kỳ quái nhân kết thúc ừ ngươi thế nào đột nhiên chạy đến phòng ta đi sợ ta giấu người bà hẹn rủ hi un đĩu môi điều chỉnh một chút tư thế ngồi còn không lo lắng ngươi ngày mai hoạt động suy nghĩ giúp ngươi tìm một thân thích hợp phối hợp tới à quảng bá thời điểm ta vận doanh đã nói với ta để cho ta xuyên thường ngày một chút là được không cần đặc biệt phối hợp đi bà hẹ r hi un làm bộ như vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ thật sao đúng như đã nói qua ngươi là đang lo lắng ta phối hợp khó coi sao là như vậy không sai bạn gái dứt khoát trả lời để cho lưu tín an không ngừng được chép miệng hắn này có tính hay không bị bà ẹ d rủ hi un đi rồi xuyên dựng bất quá sự thật cũng xác thực đúng như bà ẹ d rủ hi un lời muốn nói như vậy ở cùng với bà ẹ d rủ hi un trước hắn ít nhiều gì còn đối với mình xuyên dựng có chút tự tin có thể hiện nay cùng với bà ẹ d rủ hi un sau đó trên người đối phương kia chưa bao giờ giống nhau phối hợp để cho hắn có thể nói là mở rộng tầm mắt hắn không có cách nào phản bác bà ed r hi un ai bảo bà ed r hi un xuyên đẹp mắt như vậy chứ có lẽ với nhan giá trị cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ hắn không suy nghĩ nhiều đối với chuyện này làm nhiều thảo luận hắn nhất định chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ mỗi người cũng có một ít chính mình không giỏi đồ vật cái này rất bình thường thì như hắn không hiểu x u y ê n dựng bà hẹn rủ hi un không biết uống rượu yên tâm đi những chuyện này ta vận doanh cũng giúp ta vấn ăn rồi ngày mai ta chỉ cần thật sớm đứng lên sau đó đến hiện trường làm một hình dáng chờ lai sở chệ ảm là được ừ ngươi đừng quên rồi cho ta phát tấm hình ta muốn nhìn một chút ngươi dáng vẻ ấ cái này ngươi xem có ích lợi gì ngươi lại không thể giút ta p h á t cho ta là được mặc dù không biết rõ tại sao lúc này bà ẹ rủ hi un nhìn sẽ tức giận như vậy nhưng lưu tín a n cũng không nghĩ nhiều biết điều gật đầu một cái biểu thị chính mình biết rõ sau đó an tĩnh ngồi một bên thỉnh thoảng liếc bà ẹ rủ hi un ánh mắt khẩn trương thêm mịt mở tầm mắt để cho bà ẹ rủ hi un không khỏi tức cười cho đến thấy bạn gái n ở nụ cười lưu tín a n cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm thế nào hôm nay tâm tình không tốt sao không có chính là cảm thấy không cho ngươi giúp một tay có chút thất lạc à loại chuyện nhỏ này không cần ngươi đến giúp đỡ à chúng ta giàu gì cũng là người trưởng thành có thể chăm sóc kỹ chính mình Bà Hi-un g ậ theo đầu một cái, coi n ư chơi n g n Tín An cách n g bùa bà xác h ed rủ hi mình không ra t n un ngược lại là đối thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú lưu tín an sửng sốt một chút sau đó đơn giản cho bà ed rủ hi un giải thích một chút chính là phụng đổi chơi trò chơi với nhau nhân thế nhưng dạng cũng sẽ cùng với các nàng có trao đổi đi nói chuyện nhất định phải lễ phép ta biết rõ ta trước nói cho ngươi để cho ngươi ngàn vạn lần không nên nhắc tới sự tình ngươi cũng nhất định không thể quên hết h ả o h ả o h ả o không nếu như quá phan đặt câu hỏi lời nói ai làm ta trực tiếp phiên dịch sao bà hẹn r hi un xứng sở không biết lưu tín an ý tứ có ý gì lần này trong hoạt động sẽ có phan đặt câu hỏi sau đó ta hỗ trợ phiên dịch giống như loại tình huống này đây cũng sẽ không các nàng có người đại diện loại vấn đề này nhất định sẽ bị lọt xuống câu trả lời này để cho lưu tín an dừng gật đầu không ngừng xác thực bà ẹ d d i hi un nói rất có đạo lý nhưng ông chủ bảng danh sách ai làm ông chủ bảng danh sách này vẫn là cái đối bà ẹ d d i hi un mà nói hơi xa lạ đồ vật nhưng làm đại chủ chuyên bá lưu tín a n có thể quá quen thuộc những thứ này mọi người đều biết đọc thủy hữu id là một cái rất yêu cầu dũng khí công việc bởi vì ngươi không biết rõ ngươi thủy hữu sẽ cho lên cái gì kỳ kỳ quái quái id hãn tên thật của mình đã sớm ở lai sở trệ ảm thời điểm bại lộ cho nên thủy hữu môn có lúc cũng sẽ thân thiết gọi hắn ăn từ ca mà chính mình lai sở trệ ảm ra người xem phan giá trị bảng xếp hạt trùng có một đống lớn kỳ kỳ quái quái, quái tên giống như là cái gì nghĩ tại an tử ca vệnh cao trên sống m ũ i chân bóng thê vì an tử ca hóa thân lang nhân bộ d á n g loại này cũng coi như là tiểu nhi khoa càng nhiều còn có một chút khảo hạch cũng không qua tên hắn đọc cũng không dám đọc ngày mai tuy nói không phải mình lai、like、s ở trệ ảm gian nhưng hắn cũng không cảm thấy ngày mai lai、like、s ở trệ ảm thời gian ông chủ sẽ có cái gì bình thường tên lai、like、s ở trệ ảm sau cùng cảm tạ lao bản khâu là do cái tia kêu, kêu kim tê a s dệ ổng với li x ô n kỳ u người đi làm cho nên khi đó nếu là có kỳ kỳ q u i q á i tên người đại diện cái gì cũng sẽ không trước thời hạn biết rõ Nói nói t cái cái cái nếu lực như đến giản lúc đó thật xuất hiện một cái hạng tỷ phan nổi lên cái gì kỳ kỳ quái quái tên lưu tín ăn là có giúp hay không hai nàng phiên dịch phiên dịch này tiết tấu có thể to lắm mặc dù nàng không hiểu nhiều nhưng bằng vào gật dơ nhẹ dạ tỷ hòn ở châu á sức ảnh hưởng bà ẹ n rủ hi un không cho là hoa đ i ề u không có gật g ợ n n ẹ dạ t ỷ họ phan không thiên dịch lưu tín an lại không biết những thứ kia hắn sao có thể có thể biết rõ cái gì đen xương a cũng may bà ẹ n rủ hi un hôm nay tới bà ẹ n rủ hi un thở phào nhẹ nhõm đẹp đẽ nụ cười dần dần hiện lên đột nhiên biến hóa biểu tình để cho một bên quan sát nàng lưu tín a n đầu vóc mơ hồ người này sao đột nhiên liền cười đẹp đẽ đúng là quá đẹp là được không khỏi cảm giác có chút dọn người dù kỳ un hừ hừ lưu tín an cảm tạ ta hôm nay trước thời hạn đến đây đi đột nhiên cảm thấy chính mình cử đi trọng dụng bà ẹ rủ hi un kiêu ngạo đứng lên nàng đứng lên dùng sức để lại lưu tín a n bà vai ở xác nhận chính mình so với ngồi lưu tín a n lớp mười đầu sau đó nữ h à i hất c ầ m lên định dùng l ô mũi nhìn đối phương còn kém đem đắc ý viết lên mặt bà ẹ rủ hi un này một trận thao tác thật là đem lưu tín a n cho trình sẽ không cảm tạ đúng ta hôm nay liền đem g ậ t dơ nhẹ dạ tì hòn các tiền bối đen xương thật tốt với n g ư ờ i nói một chút à làm cùng công ty nghệ sĩ hơn nữa còn là đối phương trên thực tế bằng hữu bà ẹ rủ hi un đối gợt dơ nhẹ dạ tì hòn hiệu ước chừng phải so với trên mạng đôi câu vài hiệ thậm chí vận doanh ngủ sớm cho hắn phần tài liệu kia cũng không có bà ẹ rủ hi un đối gật giờ nhẹ dạ thì hòn lại hiểu rõ ước chừng cho lưu tín a n nói nửa tới giờ liên quan tới gật giờ nhẹ dạ thì hòn cấm kỵ sau đó bà ẹ rủ hi un mấp máy hơi khô khô môi ánh mắt nhìn về phòng bếp phương hướng mặc dù còn có chút mơ mơ màng màng nhưng lưu tín a n vẫn rất có nhãn lực độc đáo đứng dậy đi cho nhà mình bạn gái cầm thủy lạnh như băng nước suối ướt át đến nàng khô khốc cổ họng cảm giác thỏa mãn thấy để cho bà ẹ rủ hi un chân mày thư triệt ra bất quá lưu tín ăn câu nói tiếp theo thiếu khúc k h ú bà ed rủ hi un chật vật ho khan đồng thời không quên lấy sống bàn tay lau chùi khỏe môi giọt nước sau đó suy nghĩ phản ứng nhanh chóng cho ra trả lời s e ủn c h ỉ là g ợ t giờ nhẹ dạ tì hòn phan cuồng cho nên lúc đó nàng kéo ta nói rất nhiều rất nhiều ta mới nhớ càng s e ủn gì? h ả o tìm vội như vậy à kia có cần hay không ta giúp nàng muốn một phần ký tên cơ hội này nhưng là rất hiếm có lưu tín an không có chút nào hoài nghi sau đó hắn càng là đáp ý bà ed rủ hi un cố gắng khắc chế chính mình biểu tình giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ h à hoa nếu như xe ủn chi biết rõ nhất định sẽ hạnh phúc đến bất tỉnh càng sẽ ưu di hào tìm bội hại chuyện nhỏ dù nói thế nào bạn trai n g ư ờ i ta cũng là cái có tiểu năm triệu f a n đại út muốn một ký tên gì đối phương cũng sẽ không cự tuyệt a rất lợi hại a một loại lợi hại một loại lợi hại ở nữ trước mặt bằng hữu giả bộ một chút vẫn sẽ để cho người ta rất có cảm giác thỏa mãn lưu tín an cảm thấy lấy hiện tại chính mình thành tích đến xem còn là có tư cách tiểu tiểu giả bộ một chút hai mươi tám init tám mươi chín n hai mươi tám chương tám mươi bảy thương vụ chi chuẩn bị trước đúng như lưu tín an tự mình nói như vậy buổi sáng bất quá tám giờ lưu tín a n chính mình liền tinh thần từ trên giường bỏ dậy đảo cũng không phải nói hắn là bởi vì có cơ hội thấy mỹ nữ mà hưng phấn một cái b u ổ i chiều kiếm nhiều tiền như vậy thả ai bất hưng phấn g ó t giờ nhẹ dạ tị hỏn siêu cấp nữ đoàn lưu tín a n đem ra kiếm tiễn công cụ thôi chỉ lưu tín a n cọ nhân ra nhiệt độ bởi vì đứng lên đủ sớm cho nên lưu tín a n thập phần nhàn nhã cho mình sắp rồi khối thịt bò bít tết làm bữa ăn sáng năm phần thuộc thịt bò bít tết như thế nào sắp chế lưu tín ăn đã hết sức quen thuộc rất nhanh chuyên biệt với thịt trâu mùi thịt đó là tràn đầy toàn bộ phong bếp lần này liền đem buổi sáng không mời mà tới bà hẹ rủ hi un trong bụng con sâu thèm ăn cho câu dẫn lên rồi a thật là thơm ngươi đang làm gì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ đem lưu tín an sợ hết hồn đại khái là mới vừa rồi s ắ c thịt bò bít tết thanh em quá huyên náo một ít hắn thậm chí cũng không nghe được này người đi vào dù h i un nột dọa ta một hồi ngươi không đi công ty sao còn không lo lắng ngươi trễ giờ đi qua cũng giống vậy ta cũng muốn ăn thịt bò bít tết ánh mắt của bà hẹ r hi un rơi vào trước mặt lưu tín an khối kia vừa mới cắt ra một chút thịt bò bít tết bên trên con mắt sáng lên năm phần t h ụ ngươi có thể có thể rất tốt đua thuộc về quyền cuối cùng đi tới bà ẹ d rủ hi un trên tay mà lưu tín ăn chính là từ tủ lạnh bên trong lấy thêm một cái khối thịt bò bít tết đối với tập thể hình người yêu thích mà nói thịt trâu nhưng là đồ tốt không nghĩ ăn gà ngược lời nói có thể ăn nhiều thịt trâu chính là đắt một chút a thịt trâu mịn màng khẩu vị để cho bà ẹ d rủ hi un hài lòng mị lên con mắt thức uống có thể không lưu tín ăn xuất ra hai bình đào dịch hướng về phía bà ẹ d rủ hi un hỏi bà ẹ d rủ hi un tự nhiên sẽ không tự t u y ệ c ư ờ i nói cùng đem bữa ăn sáng giải quyết sau đó đề tài rất nhanh đó là đi tới không lâu sau đó lưu tín an sắp đối mặt thương vụ trong hoạt động quần áo cuối cùng vẫn lựa chọn bà ẹ d rủ hi un lựa ra kia một thân đơn giản áo sơ mi phối hợp còn thường bất quá vì tăng thêm một ít nhà bên khí chất bà ẹ d rủ hi un còn tìm một cái phó vô độ số viên g ọ n g tính nhưng bị lưu tín an mãnh liệt cự tuyệt từ nhỏ cha liền nói với hắn không việc gì đeo mắt kiếng thị lực sẽ thành kém nhớ một điểm này lưu tín an tùy tiện sẽ không đeo mắt kiếng tính dâm cái gì cũng không biết thấy lưu tín an mạnh như vậy lực phản đối bà ed r hi un thật cũng không giữ vững nàng tiện tay đem mắt kính cho mình leo lên ngược lại thì cho nàng tăng thêm một ít tài trí mỹ cảm mấy giờ đi qua mười một giờ lên đường còn giống như phải làm trang phát hình dáng cái gì nghe thật phiền thoái lưu tín an đảo không phải lần thứ nhất tiếp xúc trang điểm năm ngoái trăm đại mặc dù hắn không ló mặt nhưng vì phòng n g o ạ i ý muốn xuất hiện giống như là khăn chùm đầu rơi xuống loại sự tình này hắn cũng ở đây bằng hữu khuyến khích hạ hóa trang sao nói sao thực ra tương đối cao cấp đồ trang điểm cũng sẽ không làm cho người ta cái loại này buồn buồn cảm thụ cho nên trang điểm cũng, cũng sẽ không rất khó chịu càng nhiều hay lại là trong lòng độ chấp nhận khác biệt về phần hiệu quả chứ sao lưu tín an không nhiều làm ấn tượng dù sao phía sau hắn một mực mang khăn trùng đầu nhiệt cũng nóng đến chết rồi nào có thời gian để ý chính minh trang ai nha không muốn ngại phiền thoái làm sao ngươi sẽ rất tuân t ú so với không đẹp trai tức ta đáng ghét hơn phiền thoái xù mặt không để mặt mũi lưu tín an ăn bà ẹ rủ hi un một cái phân quyền đàng hoàng hơn thợ trang điểm nói cái gì liền nghe đến không muốn trung quy nhắc này như vậy biết không đại khái là bởi vì từng có thê thảm giáo hấn bà ẹ rủ hi un ở phương diện này bây giờ rất là cẩn thận ô h á lưu tín an hiền lành gật đầu nhưng rất nhanh nhưng lại là không nhịn được bật cười cười cái gì ây chính là cảm thấy ta mới tính nửa nhân vật công chúng ngươi lại còn nhỏ hơn ta tâm cảm thấy có chút thú vị bớt đi dư luận nhưng là rất đáng sợ bà ẹ n rủ hi un cặp kia giấu ở viên gọng kính sau đôi mắt đẹp trở nên thâm thúy dùng một loại lưu tín ăn không đại năng hiệu tâm tình nhẹ dọn dàn dò ừ ta biết rõ yên tâm đi vì chúng ta rủ hi un ta cũng sẽ ăn nói cẩn thận bà ẹ n rủ hi un mở tâm mi mắt con con g không nhịn được nhào vào trong lòng ngực của hắn an tâm cọ sát nhớ làm xong hình dáng chụp cho ta xem ta cũng sẽ nhìn lai、like、sở trệ v nhà ngươi nghe hiểu được sao ngươi không phải sẽ cùng với các nàng trao đổi mà ta sẽ nhìn được ba tiểu phá trạm ở bên này đương nhiên là không có nhân viên cho nên lần này với lưu tín a n đối tiếp là đặc biệt từ ma đô trụ sở chính bên kia bay tới người phụ trách ở ước định cẩn thận trong căn hộ thấy lần này công việc người phụ trách sau lưu tín a n lễ phép lộ ra nụ cười ngày tốt an tử ca tự mình quả nhiên so với trong video xoáy nhiều đại khái là nhờ vào lần này tới người phụ trách tuổi tắc cũng tương đối trẻ tuổi cho nên ở thấy lưu tín a n sau đó cũng không có quá xa lạ quen thuộc ra hương thoại cộng thêm thân thiết sống chung phương thức điều này cũng làm cho hơi mang theo mấy phần xa sợ lưu tín an t ử tại rất nhiều hắn cười với đối phương bắt tay một cái lễ phép đắc tạ ngài khen hôm nay liền phiền thoái an tử ca giúp chúng ta phiên dịch thêm chủ trì đại khái chương trình ngài rõ ràng chứ rõ ràng tài liệu ta cũng đều thấy có cái gì phương diện chi tiết ngài nói cho ta biết là được được chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi tiểu nô chuẩn bị hai chén an tử ca uống cà phê sao à ta đều có thể tiểu nô chuẩn bị hai ly cà phê một hồi đưa tới được rồi thành ca Cái kêu t ngược là tiểu nô lý tiểu trợ một t i nô n đắp ế h ớ n Tín An xấu hổ cười một tiếng sau đó, vội vàng chuẩn ra khỏi phòng. n g g về vội phía hổ khỏi sau ra Lưu cười ư xấu một đó, lại cũng không có cái gì cụ thể yêu cầu với lưu tín an giảng giải chi tiết hay hoặc là nói ngày hôm qua bà ẹ n rủ hy u n đối với hắn trước chuyện công việc đã không rõ chi tiết rồi đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó lưu tín an liền bị lần này trong hoạt động đặc biệt phụ trách trang phát thợ trang điểm cho lôi đi sao nói sao giống như là chờ đợi hớt tóc một loại bị thợ trang điểm đẻ ở trên ghế sau đó lưu tín an không khỏi liền bắt đầu mệt ra rời giống như là có cái gì ma lực như vậy bất chi bất giác hắn liền cảm giác mình mí mắt càng ngày càng trầm không được ở thương vụ trong hoạt động ngủ cũng quá không lễ phép lưu tín a n miễn cưỡng lên tinh thần nhìn lên trước mặt trong gương chính mình trải qua thợ trang điểm này một trận dày vò thành thật mà nói lưu tín a n không cảm giác mình có thay đổi gì bên này trang điểm ra mặt quả thực không lớn phù hợp hắn khí chất cho nên hình dáng sư môn câu thông một phen sau vẹn vẹn chỉ là cho lưu tín a n đánh cái đáy để cho một hồi thượng kính lúc sẽ không để cho lưu tín a n lộ ra quá đen đảo cũng không phải hắn đen chủ yếu là lần này với hắn cùng đi ra kính hai vị nghệ sĩ hưởng phí phân a hôm nay khổ cực mọi người mọi người khỏe hai cái thanh thúy giọng nữ vang lên để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là theo bản năng nhìn về phía cửa lưu tín an cũng không ngoại lệ hắn hiếu kỳ nhìn cửa ngay sau đó hai cái thân cao với hắn bạn gái tám lạng nửa cân nhưng nhan giá trị phương diện là hơi kém bà ed rủ hi un một nước lưu tín an thị giác nữ nhân một bên túi người vân an một bên từ bên ngoài đi vào xem qua hai người tài liệu lưu tín an nhận ra tới nhân thân phận g ầ t giờ nhẹ dạ thì hòn kim taez d ổng cùng li sôn kỳ u ân nói đúng ra là taez ổng cùng s u n n bà ed r hi un ngày hôm qua đặc biệt dặn dò hắn ngàn vạn lần không nên kêu cái kia li sôn kỳ u tên nhất định phải kêu sunny giống vậy ông tràn đầy bắt cái tâm kim tê ae dệ ổng cùng l e e sun kỳ u cũng là ở sau khi vào cửa trước tiên đó là thấy được ngồi ở trước gương hiếu kỳ đánh giá chính mình xuất ca hai nàng là b à i kiến b à hẹ rủ hy un cùng lưu tín an c h ụ p chung nhưng lưu tín an cũng không phải một cái đặc biệt thượng tín h nhân nói cách khác trên thực tế thấy lưu tín an tại ráng người với khí chất thêm được hạn g làm cho người ta một loại càng thêm để cho người ta an tâm cảm giác đây là một loại cùng các nàng quốc gia cái loại này không khí xuất ca cho nhân tiệt nhưng cảm giác bất đồng cũng chính là thấy đối phương trong nháy mắt đó k i m h tế ae d ệ ổng cùng l e e s u n kỳ u tựa hồ cũng biết rõ tại sao công ty các nàng vị kia thần nhăn sẽ như thế thất thủ mua quà thật x o á i n g à i khỏe chứ n g à i chính là chỗ này lần theo chúng ta đồng thời lai、like、s ở trễ ảm lưu tín a n tiên sinh chứ lưu tín a n có thể bắt được gợt giờ nhẹ dạ t ỷ hòn tài liệu giống vậy k i m h tế ae d ệ ổng với l e e s u n kỳ u cũng thật sớm lấy được rồi lưu tín a n tài liệu bất quá hai nàng tất lại không phải người chủ trì cho nên lưu tín a n tài liệu đối với các nàng không có gì dùng các nàng phải làm chính là biết rõ lưu tín ăn tên là được một hồi chơi game thời điểm thuận lợi、đề. nhìn lên trước mặt vị này cười lên rất là nữ nhân xinh đẹp lưu tín an gật đầu một cái cũng là lễ phép trở về cái mỉm cười đúng hôm nay mời chiếu c ô nhiều rồi tiểu thư tae dễ ổng tiểu thư sunny không không không xin ngài chiếu c ô nhiều hơn dù sao phiên dịch loại công việc này muốn so với chúng ta làm khổ cực nhiều hơn nữa ngài còn phải cùng chúng ta đồng thời chơi game hôm nay hẳn là chúng ta cần phải làm phiền ngài mới đúng đâu có đâu có không dám không dám một bên dừng tay một đám nhân viên làm việc đều là chút có chút một bức sao ba người này khách khí như vậy hai n chín m ư n h a t r ư ơ n g tám mươi tám khách khí một chút đ ả o cũng là chuyện tốt dù sao cũng hơn gặp mặt cũng t ú n với cái gì ngon giống vậy hai cô bé tại hắn một tả một hữu ngồi xuống lưu tín an lúc này mới phát hiện chính mình cố định phương lại là toàn bộ phòng hóa trang chính giữa cảm giác mình ngồi vị trí có chút kỳ quái sau đó lưu tín a n trên mặt lóe lên một cái lễ phép nhưng không mất lúng túng nụ cười ngay tại hắn do dự có muốn hay không đứng dậy để cho cái vị trí thời điểm một bên cái kêu kêu ly xuân kỵ hụ nhân ngược lại là rất chủ động bắt đầu với hắn bắt rồi lời nói lưu tín an tiên sinh là người hoa đúng không a là ta là người hoa t i ư n nếu như vậy chúng ta cũng không cần quá xa lạ rồi chúng ta liền trực tiếp gọi tên ngươi ngươi cũng trực tiếp bảo chúng ta sân nhi tae d ễ ổng thì tốt rồi li xuân kỷ h u lời nói này để cho lưu tín an s ư ớ n g s ở hắn là biết rõ bên này bệnh hoạn trước hậu bối quan hệ tuy nói hắn với hai người này không phải là cái gì trước hậu bối nhưng ở phương diện t u ổ i tắc vẫn còn có chút tranh lệch bất quá li xuân kỷ h u tựa hồ có lý giải quá người hoa đối với phương diện này không để ý như vậy cho nên chủ động nói lên không cần để ý như vậy lễ nghi cái này làm cho lưu tín an cảm thấy rất là thoải mái như vậy không liên quan sao ta nhớ không lầm lời nói hai vị hẳn nếu so với ta năm lâu một chút trực tiếp đeo tên thì tốt rồi hơn nữa một hồi gợi lên trò chơi đến phòng chứng hai ta cản trở ngươi cũng sẽ không nhịn được gọi ra lời này để cho một bên ăn tĩnh mặc cho thợ trang điểm dạy vào chính mình kim tae dễ ô n g không nhịn được x ì một tiếng bật cười lưu tín a n cũng là bị lời này cho cười nếu nhân ra đều nói như vậy hắn không có cự tuyệt đạo lý Kêu không đâu ta thất T.A.E. nay hôm nhì, ông. liền sần Ấn lễ, rồi, dệ không thể không nói nhân gia có thể làm được phần kia bên trên không phải là không có lý do sửa đổi gọi để cho ba người giữa kéo gần lại một ít quan hệ hơn nữa mấy người tuổi tắc cũng kém cũng không phải quá nhiều rất nhanh ba người máy hát liền mở ra không í t lưu tín an rất tuấn tú đ â u rồi với chúng ta quốc gia cái loại này xuất ca làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng nghe l i x u n kỳ ủ ca ngợi lưu tín an mình ngược lại là có chút ngượng ngùng hắn theo bản năng liếc mắt một cái trước mặt gương cảm giác mình so với bình thời điểm không có thay đổi gì có không có điểm này quả thật chúng ta cũng không biết rõ làm như thế nào cho ngài thiết kế trang điểm ra m ặ tốt một bên chính mặt buồn rười r ư ờ i thợ trang điểm thuận thế t i ế p lời để cho lưu tín a n rất là lung túng ngài cứ dựa theo bình thường ngài phong cách tới là được không không không cảm giác ngơi ư không quá thích hợp thực ra như bây giờ cũng rất tốt nhìn như bây giờ sao lưu tín a n lần nữa nhìn một cái trong gương chính mình mơ hồ còn có thể thấy trên đầu mình buốc lên dấu hỏi chuyện này có biến hóa sao đúng nếu thợ trang điểm đều nói như vậy lưu tín a n cũng không nói gì hắn gật đầu một cái nhấp một miếng mới vừa rồi cái k i ệ kêu tiểu nô trợ lý đưa tới cà phê lên tinh thần cùng lúc đó vị kia họ thành người phụ trách cũng là đi vào đầu tiên là với mới tới không lâu hai vị mỉm cười chào hỏi sau đó hắn nhìn về phía liêu tín an an tử ca đây là một hồi đặt câu hỏi ngươi giúp ta hỏi một chút có cái gì không không có phương tiện hỏi vấn đề liệu tín an gật đầu nhận lấy này một sấp giấy sau đó nhìn về phía li sôn kỳ hụ sunny đây là một hồi lai、like、sở c h ạ á ảm nửa đường các ngươi cần phải trả lời phan vấn đề trước đ ố i một chút nhìn một chút có hay không không có phương tiện địa phương ô、oh, hát được ngươi nói là được vấn đề phần lớn đều là một ít tương đối phổ thông không nhạy cảm như vậy lần này tiểu phá chạm là tới với sm hợp tác lại không phải tới đập phá quán đang sưu tầm vấn đề thời điểm thực ra đã qua lọc qua một lần những thứ kia nhìn tương đối kỳ quái vấn đề xác nhận không có vấn đề gì sau đó lưu tín an hướng về phía thành người phụ trách gật đầu một cái không có vấn đề gì vậy là được các ngươi trước trò chuyện ta tiếp tục đi ra ngoài điều chỉnh thử dụng cụ thực ra khoảng cách lai、like、sở chệ ảm còn có không sai biệt lắm hai giờ thời gian còn rất sung túc bất quá lần này lai、like、sở chệ ảm dù sao cũng là muốn ở bên này cử hành mà sẽ vợ chính là mắc ở quốc nội cho nên trước làm xong điều chỉnh thử tránh cho sau đó lai、like、sở chệ ảm lúc xuất hiện cái gì tính kỹ thuật vấn đề với l e e s u n k ỷ ủ thảo luận xong vấn đề có liên quan nội dung bên trong lưu tín a n cũng không chuẩn bị với hai vị này trò chuyện nhiều cái gì hắn lấy điện thoại di động ra tìm ra nhà mình bạn gái trò chuyện t i ê n giới mặt bắt đầu zết thời gian tin tức phát tới không tới ba mươi giây bà hẹ rủ hi un liền dành cho hắn câu trả lời hình bạn gái hỏi để cho lưu tín a n có chút lúng túng ở hiện ở nơi này nhiều người như vậy bên trong phòng hóa trang tự quay hắn quả thực là không có, có cái ó c kia ra mặt quá nhiều người chờ một lát đi hắn như vậy trả lời sau đó bà h rủ hi un lấy càng nhanh chóng độ hồi phục hắn kim tê ae dệ ổng với sunny đã đến ừ đơn giản trò chuyện đôi câu cảm giác không khó khăn như vậy tiếp xúc coi như là tương đối thân thiết nhân lần này b à ẹ h ã rủ h i u ngược lại là không có nhanh như vậy hồi phục chờ rồi một hồi không đợi tới bạn gái trả lời ngược lại thì một cái khác giọng nữ tại chính mình thải phải nơi vang lên l e e sun kỷ ù là ngồi ở hắn bên trái nói cách khác đang cùng bạn gái nói chuyện phiếm kim tê ae dệ ổng chẳng biết lúc nào đi ra cái kia buồn ngủ trạng thái lúc này chính cười híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn so sánh với với mới vừa rồi cái kia kêu li sun kỷ ù nhân kim tê ae dệ ổng thanh â m muốn hơi thấp một ít、à. ân vâng lưu tín an suy tư một giây cũng không có chối mà là cười gật đầu ôi chao người đã có bạn gái a đẹp trai như vậy lời nói bạn gái nhất định rất đẹp c h ứ kim t ae dệ ổng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi nhưng lưu tín an làm thế nào nhìn thế nào cảm giác người này biểu tình ít nhiều có chút mái bất quá hắn cũng không biết người này nhiều lắm là chỉ là cho là người này biểu tình kinh ngạc chính là như vậy trong mắt ta nàng tự nhiên là xinh đẹp nhất a rất ngọt nào g đây đối mặt cái này kêu kim t ae dệ n g nữ nhân trêu trọc lưu tín an chỉ là trả cái lễ m ạ n nụ cười người này với bên cạnh kêu li sun kỳ u người kia làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau nói như thế nào đây hắn cảm giác cái này kêu kim t ae dệ ổng chút có chút dầu mỡ đúng là dầu mỡ kim t ae dệ ổng sao biết rõ lưu tín an đến tột u cùng là ở tâm lý như thế nào đoán thầm chính mình bây giờ nàng còn tự mình cảm giác rất tốt đẹp tờ cảm giác mình biểu tình kinh ngạc thập phần đúng chỗ một bên li sun kỳ u quả thực không nhìn nổi người này chẳng nhẽ liền không biết rõ mình kết quả có hay không diễn xuất thiên phú sao nàng nghiêng đầu nhìn lưu tín an mở miệng nói thật giống như cuối cùng còn có đọc p a n bảng trước mười fan id k h ô n chứ、à. đúng có cái này không top 10 f a n là có thể được nhị vị hình cùng đọc id phúc lợi đến thời điểm ta sẽ dạy nhị vị top、oh, hát như vậy a nhìn rất thú vị dáng vẻ giới trò chuyện đến đây kết thúc bị li sun kỷ u như vậy quáy dày một cái kim tê ae d ệ ổng tựa hồ cũng nhận ra được mới vừa rồi chính mình dáng vẻ có chút kỳ quái vì bảo vệ tốt thân phận của bà e d r u h i u n kim tê ae d ệ ổng chỉ đành phải tủi thân y miệng nàng diễn kỹ thật cứ như vậy kém sao ba bởi vì lưu tín ăn nếu so với hai người tới sớm một ít hơn nữa hắn là người đàn ông đối với trang phát không có để ý nhiều như vậy cho nên lưu tín an rất nhanh bắt đầu từ bên trong phòng hóa trang giải thoát trước một bước đi tới một hồi muốn tiến hành lai、like、sở t r ệ ảm chủ lai、like、sở t r ệ ảm thời gian đương nhiên lai、like、sở t r ệ ảm thời điểm một mình hắn nhất định là không thể vừa lập dịch hai người lời nói một bên chơi game đồng thời còn được bản thân với hai người trao đổi cho nên trừ hắn ra còn có hai cái đặc biệt phụ trách đồng thanh truyền dịch kim tê ae rệ ổng cùng lee sun kỳ u lời nói phiên dịch tại chỗ bất quá hai vị này cũng chưa có ló mặt cơ hội cũng không có với kim tê ae rệ ổ n cùng lee sun kỳ u đồng thời chơi máy điện tự biết lưu tín an đầu tiên là với hai cái người trong nước đồng bào lên tiếng trào đơn giản trò chuy xuất ra hoạt động cung cấp điện thoại di động đơn giản thử một chút chơi game nhất định là không vấn đề gì không thời điểm q u á đến bởi vì phải truyền tin trò chơi hình ảnh cho nên ngừng lại ít nhiều có một ít lại nhìn một cái hoạt động cung cấp tài khoản thanh đồng được rồi lưu tín an đại khái biết rõ hôm nay kết quả là có ý gì hắn không cảm thấy hai cái này tới với hắn vừa gạo nữ minh tinh thật sẽ ở thời gian nhàn hạ chơi của trò chơi này sẽ nhắc thương sẽ đi bộ không b ả o tễ coi như thành công 28 91N28. 89. luận canxệ ùn di xã hội tính tử vong lại qua không sai biệt lắm một giờ sau một mực ở phòng hóa trang không đi ra kim tê ae rễ ổng cùng l e e s u n kỵ u rốt cục thì đi tới chủ lai sở trệ a m gian theo thường lệ hai vị lễ phép nghệ sĩ với toàn trường nhân viên làm việc từng cái vân an sau đó đó là lấy điện thoại di động trước tổ ba người đội chơi với nhau một cái cục bất quá ván chơi này thật ra khiến lưu tín a n có chút kinh ngạc nhất là cái kêu kêu kim tê ae rễ ổng nhân hắn nguyên tưởng rằng hai người này cũng sẽ không chơi game không nghĩ tới kim tê ae rễ ổng không chỉ biết chơi đùa chơi đùa còn tương đối thành thục ít nhất nên lấy cái gì thường cần gì linh kiện báo vị trí thậm chí còn giúp c h i ế c thương loại sự tình này cũng biết rõ ngược lại cái t i ê u kêu li sun kỳ u ngược lại thì v ớ i mới vừa tiếp xúc trò chơi này như thế bởi vì phân đoạn cũng không cao gặp phải địch nhân phần lớn cũng đều là người máy duyên cớ ván này rất thuận lợi liền do kim t ae dễ ổng với lưu tín an hợp lực bắt lại li sun kỳ u nàng bị người máy đánh chết a chơi đ ù a rất tốt a lưu tín an kinh ngạc nhìn về phía kim t ae dễ ổng kim t ae dễ ổng cũng là nâng lên cười hưng phấn sắc mặt muốn biết do hai ngày này vì chàng này lai sở trệ ảm nàng với l i x u n kỳ ủ cũng không ít chơi với nhau chỉ là chính nàng tài khoản phân đoạn quá cao mà l i x u n kỳ ủ phân đoạn lại quá thấp hai người chơi với nhau với ngồi tù không khác nhau nhiều hôm nay có thể với lưu tín an phối hợp với nhau đứng lên đánh một ván trò chơi thật là để cho nàng có một loại giải phóng cảm giác đương nhiên chỉ có sớm đã sớm bị người máy giết chết l i x u n kỳ ủ ngồi ở một bên buồn buồn không vui thừ một chút dụng cụ cũng không có vấn đề gì hôm nay lai sở trệ ảm cũng coi là chính thức bắt đầu đơn độc lai sở trệ ảm lưu tín an làm qua rất nhiều cho nên ở phương diện này hắn rất giỏi b ấ t quá giống như như vậy ba người đồng thời l i k e sợ chệ ảm đạo là rất ít thấy cũng may hắn cần nói với giới thiệu cái gì cũng sẽ ở trước mặt có nhắc tuồng khí tiến hành nhắc nhở hắn yêu cầu làm vẹn vẹn chỉ là đem nhắc tuồng trên nền mặt nội dung đ ọ c lên sau đó hỏi thêm một cái hai người ý kiến cuối cùng lại đem hai người trả lời dùng tiếng t r u n g phiên dịch ra dùng cái này tuần hoàn qua lại cho đến trò chơi bắt đầu trò chơi quá trình ngược lại là cùng l i k e sợ chệ ảm bắt đầu lúc trước lần thử chơi đùa không khác biệt quá lớn với nhau biết đối phương trò chơi thực lực sau đó lưu tín an cùng kìm tê ae dễ ổng rất an ý cùng lựa chọn nhảy bản đồ ở giữa nhất trường học nơi đó tài nguyên nhiều, có thể sống sót mà đi ra ngoài trên căn bản ván này liên ổn lưu tín a n với kim t ae tệ ổng chơi đùa rất khá chính là ít nhiều l e e s u n k ỷ ủ có chút tạm vỡ nàng quả thực là chơi đùa không tới đây loại điện thoại di động trò chơi cho dù nghiêm túc ở nhà luyện tập mấy ngày nàng trình độ vẫn không có cái gì tiến bộ đánh mấy cục trò chơi sau đó thời gian hai giờ dưới lai、like、sở chệ ảm cũng đã hơn nữa trò chơi tuyên truyền cùng quảng bá coi như là làm xong tiếp theo đó là hai người thỏa mãn phan đặt câu hỏi k â u lưu tín ăn trên mặt mang cứng ngắc nụ cười từng cái giút hai người tiến hành phiên dịch sau đó đó là yên tĩnh lại chủ yếu là hai cái nghệ sĩ lẫn nhau chụp hình hắn đúng là không có gì để nói dứt khoát hắn đem ánh mắt nhìn về phía màn ảnh lớn nói đúng ra là phía trên thoáng qua từng cái đạn mạc nhìn ra được cái này kêu gợp dơ n ẹ dạ t ỷ hòn tổ hợp ở quốc nội vẫn là rất nổi tiếng trong màn đạn tuyệt đại đa số đều là đối với hai người biểu lộ còn có một chút kỳ kỳ quái quái lời nói lưu tín a n nhìn một hồi khoe miệng co giật đến mặc dù số lượng không nhiều nhưng một ít rõ ràng cho thấy hắn lai sợ trễ ảm gian tới người xem chịu tượng lên tiếng vẫn bị hắn bén nhạy thấy được không thể không nói đám này thủy hữ nhất định chính là đỉnh cấp chuyện vũ nhân bọn họ đối lư cho nên khi nhìn đến lưu tín a n lộ ra vẻ mặt b ố i r ố i thời điểm bọn họ hưng phấn thật là giống như là muốn lên tiên có như vậy một đám thủy hữu cũng coi là lưu tín a n tam sinh hữu h ạ n h rồi mà lưu tín an sinh không thể yêu bộ dáng cũng bị ông kính bén nhẹ bắt được hai cái đặc biệt phụ trách giúp kim tê ae rệ ông cùng l e e s u n kỷ hủ phiên dịch nhân cảng là không nhịn được cười ra tiếng thế nào thế nào ngược lại chỉ là một lai、like、sợ chệ ảm không cần phải tiến hành nghiêm túc như vậy cho nên nghe được kim tê ae rệ ông hiếu kỳ tiếng hỏi thăm sau đó lưu tín ăn lung túng một phát miệm có không ít bình thường xem ta lai、like、sợ chệ ảm phan ở soát bình trêu chậu ta、à. Thế người à thành o treo trọc? Ta nhất định phải nói sao? Lưu Tín sao? An nhìn về phía định nói nhìn n phải Lưu về phụ tự r ra trọc á bách quá đám đáng c ngược lại là không có bức ngược cũng cậy cho cốt h tình. phương không không Thủy Hưu lộ lại là Lưu lại là Lưu An, An kia mở mịt Tín bất Tín tin thăng thiên. t biểu bị Đối Người quyền xem tới ta đây không nói ôi chao tốt quá tờ hờ n ờ xem ra giống như là rất thú vị sự tình như thế kim t ae dệ ổng vẻ mặt bất mãn mà cơ chí ly s u n kỷ u đã tiến tới chính mình phiên dịch bên cạnh trực tiếp hỏi tới rất nhanh lai、like、sở chạy h m đi tới hồi cuối cũng chính là cái tia cái gọi là đọc ông chủ ai đi k h ô Thu thập xong tâm tình、lưu、Tín、an、nhận lấy nhân Lưu song An viên làm lấy việc đương a danh sách, danh sách. sau đó khi nhìn đến phía sau fan danh An quan tới trên tên thứ tư tưởng rằng sẽ bị gật tỷ soát xuất Tín thủy với khi ID người rồi. giờ lại hiện cái bảng bị bình bảng cả nhìn đến cũng không Nguyên rằng nẹ hòn liên dạ sách sách, sách, hưu. sẽ được có Lưu đó đó, đ kèm ư nhiên những thứ kia id tự nhiên cũng là t r e o chọc lưu tín an lời nói lưu tín an b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính mình ra tới tham gia cái hoạt động cũng có thể nhận được như thế đại lễ trong lúc nhất thời hạn hướng về phía ống kính lộ ra cực kỳ phức tạp nụ cười các người đây là để cho ta tự a mang theo mấy phần sinh không thể yêu nổ nước bọt để ở tràng năng nghe hiểu tiếng trung nhân viên làm việc đều là cười lên ha h a náo n h i ệ t bầu không khí để cho trên mặt viết đầy hiếu kỳ kim tes a、e. dễ ổng cùng l e e s u n kỳ u cũng là treo đủ cười cuối cùng vì để tránh cho lần này l i a e sở trệ ảm có thể thuận lợi phát hình cùng với bảo đảm chính mình tài khoản còn có thể an toàn may mắn còn sống sót lưu tín an không dám đem ba người k ê u kỳ kỳ quái quái id đọc lên vẹn vẹn chỉ là dạy l e e s u n kỳ u cùng kim tes a、e. dễ ổng n i ệ m tình các nàng fan id cân kính đầu phất tay trào từ g ã lần này thương vụ hoạt động rốt cục thì kết thúc thở phào tín phao nhẹ nhõm an n lưu ư g ợ còn lại là chạy tiếp không hắn có trực c ra, dù sao dù có càng h u y sợ hữu i n t di hai thể phiền người này. Xin có môn ký tên nhớ không lầm lời nói bà hẹn rủ hi un hôn qua thiên tài đã nói với hắn càng sợ hữu di là hai người này phan cũng tới đương nhiên chút chuyện nhỏ này kim t ae dễ ổng cùng ly xôn kỳ ủ cũng sẽ không tự tuyệt hai nàng gật đầu một cái vui vẻ đáp ứng có thể a đem mới vừa rồi hình phân ngươi một phần đi rất cảm tạng chuyện nhỏ hôm nay đùa với ngươi rất vui vẻ cũng cảm ơn ngươi giúp chúng ta phiên dịch đây đều là ta nên làm việc a tên đây cần chúng ta viết tên sao lưu tín an liền vội vàng gật đầu nếu như có thể viết lên tên vậy cũng quá tốt rất nhanh hai phần có dương nhất nhị cùng a trạch danh xương ảnh chân dung có chữ kỳ đó là rơi xuống lưu tín an trong tay quay đầu trăm đại trở về nước thời điểm hắn lại gửi đi ra ngoài thì tốt rồi mà khi lưu tín an báo ra thứ ba phần yêu cầu hai người ký tên danh tự sau đó kim tê ae dệ ổng cùng l e e sun kỳ ủ đều là sửng ư sốt một chút vị này khương c h á c phúc k h u thiểu thư càng sệ ùn di là chúng ta quốc gia người sao l e e sun kỳ ủ cắn chặt môi d ư ớ i sợ mình cười ra tiếng âm thanh run dậy hỏi lưu tín an mà kim tê ae dệ ổng đã là nằm út sấp ở một bên b à vai bắt đầu manh run lên lưu tín an nhân bồi dối hắn theo bản năng gật đầu một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tý hỏi có gì không đúng sao a không có không có chính là đột nhiên nghĩ đến một món rất thú vị chuyện a c a n g s ệ ùn di đúng không nghe tên giống như là một cái rất cô gái xinh đẹp đâu rồi là bạn gái người à l i xuân kỳ ủ lên tinh thần hai nàng cũng không thể ở một khắc cuối cùng thất bại trong căn t ấ c vì cùng trong công ty thân cận mội mội hạnh phúc hai nàng coi như là không đếm xỉa đến đồng thời hai nàng thật là vô cùng hiếu kỳ làm c a n g s ệ ùn di ở thật nhận được phần này lễ vật thời điểm kết quả sẽ lộ ra thế nào biểu tình ngày mai hai nàng phải đi luyện tập thất ngăn người này à không phải bạn gái của ta là một cái đối làng giải trí không hiểu nhiều nhân càng xệ ùn di là nàng bằng hữu ta cũng là được bạn gái nhờ tới phiền thoái hai vị a như vậy a khương chắc kỳ được rồi trong tay tam phần ảnh chân dung có chữ ký lưu tín an cảm kích hướng về phía hai người nói cảm ơn hôm nay nhiệm vụ coi như là hoàn toàn hoàn thành ký tên cũng phải đến gạo cũng kiếm được lưu tín an cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục ở nơi này lại lâu cùng hai vị này hôm nay mới quen đại minh tinh nói lời từ biệt sau đó lưu tín an tìm tới thành người phụ trách hỏi đến tiếp sau này còn có hay không cái gì phải làm việc lấy được hủy bỏ câu trả lời sau lưu tín an này mới yên tâm rời đi cũng chính là ở lưu tín an sau khi rời khỏi một mực nén cười kìm tê ae rệ ổng rốt cục thì không nhịn nổi nàng lấy điện thoại di động ra đẻ xuống giọng nói kiện cho c a n g sệ ùn di phát cái giọng nói tin tức đi qua sệ ùn chị a nghe nói ngươi là chúng ta f a n cúng a ha ha ha ha ha ha, ha, ha. cùng vang lên còn có li sun kỷ ủ kia không che giấu chút nào tiếng cười lớn hai mươi tám init chín mươi hai n hai mươi tám chương chín mươi ô hát ngươi sớm như vậy trở về mới vừa vào cửa lưu tín an liếc mắt đó là nhìn thấy một cái đôi gái đẹp sĩ d à y thể thao đúng như dự đoán bà h、e、rủ hi ùn một dây kế tiếp đó là xuất hiện ở trước mặt hắn đối với xem xong toàn trường lai、like、sở trẻ ả m bà ẹ rủ hi un mà nói lần này lưu tín an cùng k i m t ae rễ ổng cùng với li sôn kỵ ụ đồng thời lai、like、sở trẻ ả m thật ra khiến nàng n ố i lòng một hớp lơ ư tức tuy nói cả chàng lai、like、sở trẻ ả m đi xuống cũng không có người nhắc tới nàng cùng với nàng tổ hợp dù sao đây là nhân ra gợt giờ nẹ dạ thì hòn lai sở trẻ ả m gian nhưng sợ là sợ có những thứ kia không nhìn trường hợp loạn phát ngôn viên cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh cả chàng lai、like、sở chệ h m chung nàng có thể nghe hiểu địa phương thực ra không tính là quá nhiều cho nên ở tâm lý nghi vấn không có được giải đắc trước bà ẹ rủ hi un không vội đi công ty ngược lại hôm nay các thành viên đều có chính mình hành trình gắng phải tiếp cận lời nói cũng liền có thể tiếp cận một hai giờ có thể đồng thời luyện tập thời gian coi như nghỉ ngơi như thế nào đây bà hẹ rủ hi un khẩn trương tiến lên một bước cửa trước nấc thang độ cao để cho nàng có thể nhìn ngang trước mặt mình lưu tín an loại này cảm giác mới lạ thấy để cho bà hẹ rủ hi un từ chặt t r ư ơ n g tâm tình dần dần trở nên h ư phấn lưu tín an không người tới d i à y liên đối đem bà hẹ rủ hi un để ở một bên giày cùng nhau sửa sang lại cùng thả ở trong góc sau đó này mới lên cửa trước nấc thang được rồi lần này không có cách nào nhìn thẳng rồi thân cao kém sắp xếp ở đàng kia cái gì như thế nào đây lại s ở c h ễ l m sao đúng ta dùng người giúp ta cái kia phần mềm nhìn nhưng có thật nhiều lời nói ta đều nghe không hiểu tạm được đi hết thể thuận lợi không phát sinh bất kỳ ngoài ý m u ố n lưu tín a n cười gật đầu r ỗ i tay nắm lấy bạ à rủ hy ôn tay nhỏ kéo đối phương hướng phòng khách đi tới còn có sẻ ủng chỉ muốn ảnh chân dung có chữ ký ta cũng phải đến hai cái kia nghệ sĩ ngược lại là không có gì cái giá ngoại trừ cảm giác khéo đưa đ ẩ y một ít trở ra ngược lại cũng theo ta loại này võng h ồ n không khác biệt quá lớn lời này lưu tín ăn nói cái này gọi là một cái từ tâm hắn xác thực không cảm nhận được cái loại này nghệ sĩ cảm giác cao cao tạ i tượng h vậy đại khái cũng là bởi vì bên này nghệ sĩ không hề giống quốc nội như vậy bị f a n như vậy ủng hộ đến nơi này nghệ sĩ mặc dù đúng là nhân vật công chúng nhưng f a n với nhân viên làm việc nhưng cho tới bây giờ sẽ không nông u chịu nghệ sĩ vốn cũng không đại giải trí vòng cuốn bay lên nếu như ở cơ bản lễ nghi phương diện chưa tới mức kia có thể nói là thai hỏa ngập đầu cũng không quá đáng năm ngoái trăm đại hắn cũng tiếp xúc đến quốc nội nghệ sĩ sao nói sao lão nghệ nhân hoặc là nổi danh tương đối sớm nghệ sĩ làm cho người ta cảm giác rất thân thiết ngược lại là những năm kia linh với hắn tương phản phát hỏa không mấy năm ví dụ không thể đại biểu toàn bộ nhưng có một cái con chuột phân lợi nói sẽ phóng thấp hắn đối toàn bộ đoàn thể vốn có ấn tượng đây là không thể tránh khỏi kéo bà ẹ rủ hi un đi tới trên ghế salon sau khi ngồi xuống ở bên ngoài bận làm việc một ngày lưu tín an thoải mái thở dài thanh tính lại cả người rơi vào trên ghế salon mà một bên bà ẹ rủ hi un như cũ đối lai sợ chệ ảm quá trình rất là tò mò thật sao không có phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái ngoài ý muốn chứ kỳ kỳ quái quái ngoài ý muốn người chỉ cái gì theo ta ngày hôm qua lo âu những thứ kia nói lung tùng đáng ghét g i hỏa chưa từng xuất hiện chứ bởi vì đã kính nhờ kim t aes lệ ổng với l e e s u n kỳ u cho nên bà hẹn r hi u n thực ra đối bại lộ thân phận của mình chuyện này ngược lại là không như vậy lo âu mà nàng càng lo âu hay lại là sợ lưu tín a n nói sai điên cuồng phan chơi đùa lên internet bạo lực cái gì nhưng là rất đáng sợ nàng có đoạn thời gian sợ hai đến hoàn toàn không dám đánh mở chính mình xã giao tài khoản gần đó là sự t ì n h đã qua lâu như vậy bây giờ nàng vẫn là chỉ dám quét một chút các bằng hữu đậm tĩnh chính mình tài khoản càng là ngay đến chạm vào cũng không dám làm nghệ sĩ nàng đều đã như thế gặp không được nếu như lưu tín ăn bởi vì nói sai nói cái gì lấy được những người hái mộ vô tình chửi rụa nàng nhất định sẽ đau lòng chết a không có bất quá để cho ta đáng ghét giá hỏa ngược lại là xuất hiện mấy cái à có ý gì chính là cuối cùng đọc phan bảng trước mười a i đi thời điểm xuất hiện mấy cái trêu chọc ta t h ủ y hữu ôi chao bà ẹ n dù hy un nghi ngờ biểu tình để cho lưu tín an lòng tự tin bị nhục hãm hữu m ô i một cái tức giận đưa tay nắm được nhà mình bạn gái kia cũng không phải rất thịt n ú p ních v à má người này thật là gầy quá mức trên gương mặt cũng không có thịt gì cảm giác không được tốt ngươi là đang hoài nghi bạn trai ngươi sức ảnh hưởng ấy ừ g i u gì ta cũng là cái nhân vật công chúng bà hẹn、e、rủ hi un tức giận đánh dụng cái kia ở trên mặt nàng làm sằng làm bậy bàn tay cho nên hết thầy thuận lợi đúng không khu đúng ta ngay từ đầu không liền nói rồi không hết thầy thuận lợi tới ừ m đây là x ẽ ủ n chi muốn ảnh chân dung có chữ ký ngươi quay đầu thay ta cho x ẽ ủ n chi đi hắn lung túng thẳng h ắ n g một cái sau đó đem trong túi chứa ba phần ảnh chân dung có chữ ký lấy ra mỗi một phần đều là hai tờ cũng chính là kim tê aez d ổng li x u n kỷ hụ chính mình ảnh chân dung có chữ ký các một tấm đem cho dương nhất nhị ông chủ cùng a trạch ông chủ hai phần chọn sau khi đi ra lưu tín an đem còn lại kia hai tờ giao cho bà、e、hẹn bà hẹn rủ h e un rất khó hình dung chính mình kết quả bây giờ là một loại d ì dạng tâm tình nhất là nàng chính mình cũng không biết rõ kết quả có muốn hay không đem này hai tấm hình chuyển giao cho can s ệ ung ì nàng sẽ bị đánh đi coi như mình là tỷ tỷ cũng sẽ bị đánh đi không cần để cho nàng cảm ơn ta rồi quay đầu để cho nàng mời hai ta ăn cơm là được ô hát mời ăn cơm mời ăn quả đ ấm đi ba một lần khỏe mạnh giấc ngủ cũng sẽ không để cho người ta quên mất sở hữu không vui chuyện bà hẹ rủ h e un sáng sớm rất không tình nguyện từ trên giường đứng dậy sau đó than thở rửa mặt thay quần áo ra ngoài lên xe trước đi công ty sau đó ở 10 hát sáng c h u n g thời điểm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra luyện tập thất môn hô còn chưa tới à? ai còn chưa tới phía sau đột nhiên vang lên giọng nữ để cho bùi kinh sợ mạnh xoay người mà ở nhìn rõ ràng sau lưng nữ h à i mặt sau đó bà ẹ rủ hi un lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ s e ùn chị à, tỉ tỉ mời ngươi ăn cơm như thế nào đây cơm trước hết chờ một chút tiểu thư bà ẹ rủ hi un ngươi có thể trước giải thích một chút gợn nhẹ dạ tỉ hòn phan cùng là cái có ý gì sao nhận việc thật mà nói gần như sở hữu hơn hai mươi tuổi nữ hải cũng sẽ không đối gật giờ nhẹ dạ tỉ hòn cảm thấy xa l ạ chớ đừng nói chi là giống như các nàng loại này cùng công ty trực thuộc hậu bối có thể chính là bởi vì quá thân cận rồi loại này cái gọi là phan cùng cách nói là rất dễ dàng gặp phải đối phương vô tình cười n ạ o thiên biết rõ c a n g s ệ ùn di ngày hôm qua nghe được k i m h tế ae d ổng với lison kỷ ủ phát tới giọng nói tin tức trong nháy mắt đó rốt cuộc có bao nhiêu sao mà bức hỏi do một f a n rốt cuộc thì tìm tới chuyên gia tin tức này kẻ cầm đầu sau đó canxệ ùn di sáng sớm chạy tới công ty ngăn người、Ê. bà e d d hữu nhất n thời ngữ b ữ a bất quá khi nhìn đến cách đó không xa hai cái kia quen thuộc bóng người nhỏ bé sau đó nàng đột nhiên tức giận ta nói sai lệ ừ sẽ ùn chì ngươi chẳng nhẽ không phải tae dễ ổng tỷ với sần n h ì tỷ phan cuồng sao tại sao có thể là phan cuồng ngươi lại không thể không bái kiến kia hai tỷ tỷ âm thầm t r e o chọc chúng ta dáng vẻ hơn nữa ngày hôm qua hai nàng đều phải cười n h ạ o chết ta rồi càng sẽ ùn di tức giận hồi đ ố i đến nhưng một giây kế tiếp trên đầu vai nhiều hơn tới tay nhỏ để cho nàng thân thể mềm mại dùng một cái sẽ ùn chị a ta theo tae dễ ổng lúc không có ai thế nào bởi vì thật là rất thân rất thân bằng hữu quan hệ cho nên nghe được thân cận mội mội can g xệ ùn di đối với các nàng đánh giá sau đó hai nàng đạo không hề tức giận bất quá không tức giận thuộc về không tức giận t r e o chọc một chút đối phương loại sự tình này vẫn rất có cần phải li xuân kỳ Ú ư Ú u thanh tuyến để cho can g xệ ùn di chân cũng mềm lún nàng hướng bà hẹ rủ hi un đầu đi một cái tuyệt vọng ánh mắt sau đó rất bất lực bị hai vị đại tiền bối kéo đi sắp tới sắp biến mất ở hành lang khúc quanh n ă lúc nàng rốt cục thì dùng tuyệt vọng giọng hô lên tiếng kia bà hẹ rủ hi un người tình q u ă ta xin lỗi xe ùn chị a tỷ quay đầu sẽ mời ngươi bà ẹ n rủ hi un vẻ mặt đau thương đưa mắt nhìn đáng thương c a n g sệ ùn di rơi vào hai vị đại tiền bối tay sau đó khôi phục thành một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng thân thiết đem luyện tập thất môn q u a tốt đương nhiên rồi đùa dỡn thuộc về đùa dỡn đợi một hồi c a n g sệ ùn di vẫn không có sau khi trở về bà ẹ n rủ hi un cũng là rất lo lắng đi đến gật d ờ nẹ dạ thì hòn luyện tập thất khi nhìn đến c a n g sệ ùn di chính quật lại chân ngồi ở kim tế a s để ông cùng l e son kỳ u bên người hiếu kỳ nghe cái gì sau đó nàng nới lỏng một hớp l ớ tức đang nói gì đấy a tới vừa vặn chính nói bạn trai người chuyện đây câu trả lời này để cho bà ẹ Nàng l ú n g t ú n g tiến tới càng sẻ un di ngồi xuống bên người, lấy lòng nhẹ nhàng giúp m ộ i m ộ i t h u ậ n t h u ậ n t ó c dài. Càng sẻ un di d ĩ nhiên cũng không có thật sinh khí, nàng hướng về phía bà e r ù hi un n ở nụ cười sau đó, thuật tay ôm lấy vị này t ỉ cánh tay. Một mặt coi như là c h ấ n a n một chút đối phương chặt t r ư ơ n g tâm tình đi. Mặt khác, sợ người này một hồi chạy. 28 i m ư i tám init chín m ư ơ ba n hai mươi tám. c â n c h í bà e dù hi un quýt. Chuyện gì. Nhắc tới lưu t í n an, bà e r ù hi un tinh thần tĩnh tao. Nàng hiếu kỳ truy hỏi đến. sau đó ở kim t ae rễ ổng cùng l e e s u n kỵ u danh manh dưới ánh mắt ngượng ngùng có chút túi đầu xuống hắn ngày hôm qua không nói gì mạo phạm đến các tỷ tỷ l ờ i nói đi à người đây không cần lo lắng lưu tín an thật rất có lễ phép quả nhiên không hổ là ở nước lớn lớn lên người a điểm này ta đồng ý càng xệ un di cũng là t h o đầu làm bãi kiến lưu tín an còn với lưu tín an ăn chung q u á công nhân nàng cũng đúng lưu tín an kia rất tốt đẹp tờ ra giáo cùng tam quan cảm thấy vô cùng kinh ngạc nếu không nàng nói bà ed r hi un là nhặt được vào đây đối với nhà mình bạn trai tản dương bà ed r hi un đương nhiên là vui v nàng không che giấu chút nào chính mình t i ê u ngạo bất quá ngay sau đó li sun k ỵ ủ câu nói đầu tiên lần nữa để cho nàng đàng hoàng đi xuống bất quá ta ngày hôm qua nhìn một chút hắn tài liệu hắn thật giống như chỉ là tới du lịch đi quay đầu nếu là hắn trở về lời nói hai n g ư ờ i làm sao bây giờ đúng là tới giải sâu hắn nói nhiều nhất ở bên này ngây nô g nửa năm còn đó hả rõ ràng cũng đi cùng với ngươi rồi bây giờ lại còn nói mình chỉ ở bên này ngây nô g nửa năm càng sẽ ùn di cũng là có chút kinh ngạc mặc dù nàng chưa từng hỏi lưu tín an tương tự vấn đề nhưng đối phương cho nàng cảm giác không giống như là cái loại này không chịu trách nhiệm ra hỏa bà ẹ n rủ hi un biết rõ mình cách nói có sai lầm vội vàng k h o á t tay không phải là đang ở ta theo hắn chắc chắn quan hệ trước hắn là nói như vậy vậy bây giờ đây ta còn chưa từng hỏi loại sự tình này ngươi làm sao có thể không hỏi đâu rồi rất trọng yêu a làm duy nhất tại chỗ một cái bây giờ đang ở nói yêu thương nhân ba người khác đối với nàng chút tình cảm này vậy kêu là một cái để ý nghệ sĩ mỗi lần yêu đều rất mấu chốt phải cẩn thận gặp phải người cặn bã không nói còn phải bảo đảm cẩn thận một chút các nàng ăn thân phận cùng danh vọng mang đến tiền hoa hồng cũng phải gánh vác công việc này mang đến tệ đoan bà ẹ d rủ hi un có thể tìm được một cái như vậy không tệ bạn trai nay để cho ba người các nàng cũng đối bà ẹ d rủ hi un cảm thấy vui vẻ nếu như có thể mà nói các nàng nhất định là không nghĩ trơ mắt nhìn bà ẹ d rủ hi un với lưu tín an bởi vì đủ loại kiểu dáng vấn đề cuối cùng đi về phía bi kịch bận rộn là nhất định phải rút đối với ly s u n k i u nghi vấn bà ẹ d rủ hi un lung túng thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm ta là tính toán đợi hắn đón nhận thân phận ta sau đó hỏi lại hắn sau đó sự tình nếu như hắn liền thân phận ta cũng không tiếp tụ nổi ta hỏi nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây hỏi quá nhiều lấy được quá nhiều lời nói xung sẽ cho người lâm vào không thể tránh trong chờ mong có thể hiện nay nàng với lưu tín a n giữa vấn đề lớn nhất cũng còn chưa có giải quyết nàng làm sao dám đi hy vọng xa v ờ i tương lai đây những thứ kia tương lai đều là đối với mới có thể tiếp nhận thân phận của mình sau đó sự tình tới ở hiện tại trọng yếu nhất còn lại không tới mười ngày ngươi định dùng lý do gì hẹn hắn đi gia tộc chúng ta ca nhạc hội liên nói cùng đi ước hẹn sau đó ngươi không xuất hiện ây hắn sẽ không tức giận ta hiểu hắn b à hẹ dù hy u ngầm đầu lên rất có lòng tin nói đương nhiên rồi ở nàng trong lòng mình đây là nàng với lưu tín a n ân ái chứng minh nhưng ở trong mắt người khác lúc này ít nhiều bà e rủ hi un có chút được sùng ái m à tiêu rồi quan hệ yêu thương vốn là ngang hàng này không liên quan thân phận địa vị hiện nay bà e rủ hi un đã lừa gạt đến lưu tín a n nhiều chuyện như vậy rồi nếu như sẽ ở ca nhạc hội ngày đó ước nhân ra ngược lại chính mình không đi không người nào có thể bảo đảm lưu tín a n có tức giận hay không bị thả chim bù câu có thể là một kiện rất quá đáng rất sự tình quá đáng chớ đừng nói chi là ở nhân ra bị chính mình cho leo cây thời điểm lại nói cho nhân ra thân phận chân thật nói không chừng m u ố n là không tức giận lưu tín ăn ở nơi này liên tiếp ra chỉ bên dưới trực tiếp giận giữ đây không tốt kém cỏi hay là chớ làm như vậy đi dù khi ưu tỷ ba người đều nhịp đường kính để cho bà ẹ n rủ hi un lúng túng che mặt nàng kia cũng không chiếu a nàng có thể a i làm phàm là có một lý do thích hợp thích hợp con mắt của bà ẹ n rủ hi un trong nháy mắt sáng lên sau đó chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên người c a n g sệ u n di c a n g sệ u n di theo bản năng kéo ra cùng cái này tỉ giữa khoảng cách mặc dù không biết rõ bà ẹ rủ hi ưu muốn nói cái gì nhưng giác quan thứ sáu đã nói cho nàng biết chạy vậy đúng rồi làm gì ngược lại ở lưu tín an vậy ngươi đã gật giờ nhẹ dạ tì hòn phan của rồi hắn giúp ngươi phúc -ha, ha ha ha ha ha ha bà ẹ rủ hi un nói chưa dứt lời này nói một câu hai vị gật giờ nhẹ dạ tì hòn thành viên quả thực là không nhịn được cười to lên trong tiếng cười dễ u cận cùng t r e o chọc để cho can sẽ ủ n di không ngừng được than thở ai bảo nàng bây giờ là trong bốn người này tuổi tác nhỏ nhất đâu rồi ai khu hắn giúp ngươi muốn ảnh chân dung có chữ ký ngươi hồi bọn họ phiếu chắc cũng là chuyện đương nhiên chứ cái máng điểm ta trước không đề cập tới ta đây cho hắn vé vào cửa lời nói cho hắn mấy tờ hai tờ chứ một tấm cho ta một tấm cho hắn cho nên thân là gấp rỡ nhẹ dạ tỷ hòn phan cùng ta có phiếu không để lại cho mình sau đó cho ngươi hai đi xem không nói được a ngươi phải thêm ban dù h i u tỉ bây giờ ngươi tốt sẽ nói lao a bà ẹ n rủ h i u mặt nhỏ đỏ lên nói dối loại sự tình này thật là sẽ buộc phát thuần t h ủ nàng từ vừa mới bắt đầu lừa gạt lưu tín an lúc run sợ trong lòng bất chi bất giác đã tiến hóa đến bây giờ mặt không chân thật đáng tin rồi cũng không có cách nào loại sự tình này đổi a i phòng chừng đều phải lừa gạt chỉ có thể nói nghĩ một chút biện pháp đi li s u n kỳ u ụ trầm rãi mở miệng giúp bà ẹ rủ hi un nói câu lời khen không có người nào là nguyện ý cố ý nói dối đương nhiên này không phải đang vì nói láo tẩy trắng nói láo chính là nói láo cho nên nếu như lưu tín an thật sự biểu hiện ra bất mãn cùng phẫn nộ bà ẹ rủ hi un cũng chỉ là sẽ an t ĩ n h tiếp nhận hết thảy sau đó tìm một không người địa phương âm thầm liếm l á p vết thương đại khái là như vậy áp suất thấp dần dần bao phủ ở bốn người đỉnh đầu không biết rõ lời còn được một khi biết rõ đây là bên người thân cận bằng hữu lúc này đang ở đối mặt p h í não các nàng không thể nào ngồi nhìn bất kể cho đến luyện tập thất cửa bị nhân từ bên ngoài đầy ra thứ năm biết rõ thân phận của lưu tín a n nhân xuất hiện quả nhiên đều ở chỗ này các người đang nói gì sự tình để cho ta nghe một chút son x ệ á ngoằn vẻ mặt kinh hỉ đi vào gợt r ờ nẹ dạ thì họ luyện tập tất h sau đó vội vàng tiến tới mấy người bên cạnh sau đó áp suất thấp bao phủ ở rồi năm người nói thẳng không được sao ta cảm thấy được lưu tín a n người kia không phải là không nói phải trái cái loại này dù h i un nếu như tỷ thành thật mà nói sau đó xuất ra cái kiểu ta cảm thấy các vấn đề không lớn bà hẹ dù h i un lắc đầu nếu như nàng thật có dũng khí đó cần gì phải kéo đến bây giờ đây ta đây cảm thấy dứt khoát rủ h y un t ỉ ngươi cũng đừng ước lưu tín ăn rồi để cho taez ổng t ỉ hoặc là sần n h ỉ tỷ giúp ngươi ước ngươi liền nói ngươi kia thiên công tư có chuyện phải làm chứ sao cái này ngược lại đúng là cái không tệ đề nghị ít nhất không tồn tại bà ẹ ã rủ h y un thả chim bổ câu khả năng này rồi bất quá theo tới vấn đề mới lần nữa quấy nhiêu ở mấy người kia taez ổng t ỉ nên lấy cái gì danh nghĩa đi mời lưu tín ăn đây hoặc có lẽ là tại sao hai vị tỷ tỷ muốn đi mời hắn này rất dễ tìm lý do à xe ùn chỉ không phải hai vị tỷ tỷ p a n của mà liền nói cho mình vị này p a n cùng chuẩn bị chứ Càng sệ ùn di đã chết lặng nàng coi như là biết tương lai mình mấy năm này cái này không bao lâu f a n cồn danh hiệu phòng chừng cũng hái không xuống ngược lại cũng không mất mặt chính là có thể sẽ bị cùng công ty các bằng hưu t r e o chọc một đoạn thời gian son sệ a ngoan đề nghị rất hoàn mỹ ít nhất liền trước mắt mà nói tại chỗ mấy người cũng chọn không sinh ra sai lầm bất quá cuối cùng đánh nhịp khẳng định vẫn là bà hẹ rủ h i ôn chính mình nàng trầm tư đã lâu cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu hay là ta chính mình hẹn hắn đi nói dối là ta xuất ra nếu như ngay cả thẳng thắn thân phận thời điểm đều là để cho các tỷ tỷ giúp ta mà nói ta đây thật quá kém bà ed rủ hi un cởi khổ nói ra lời nói để ở t ò a mấy người cũng là không có cách nào phản bác các nàng có thể làm cũng chính là bày mưu t í n h k ế chân chính quyết định vẫn phải là bà ed rủ hi un tự mình tiến tới kia có cần hay không giúp ngươi muốn phiếu c h í n h ta muốn thì tốt rồi được rồi sẽ ủ n chi thăng xong trở về luyện tập càng sẽ ùn di với son sẽ ả ngoạn phủi mông một cái đứng dậy với hai vị tiền bối k h ô n khéo nói khác sau đó mới đi theo bà ed rủ hi un đồng thời hồi các nàng chính mình luyện tập thất như thế nào đi nữa trò chuyện đó cũng là qua vài ngày chuyện bây giờ phải làm hay lại là đàng hoàng luyện tập mới được hai m ư i n i t chín m ư ơ b ố chương c h i bà edin hy luyện tập lúc dĩ nhiên là không thể đi loạn thần bà e d d i hyun sẽ đem chuyện riêng cùng chuyện công phân rất mở mặc dù hiện nay nàng không có gì chuyện công có thể làm nhưng trước mắt chỉ có cái này sân khấu bà e d d i hyun nhìn rất nặng đương nhiên cũng không phải là bởi vì lần này sân khấu lưu tín an sẽ đến cho nên hắn mới coi trọng như vậy mà là lần này sân khấu đối ở hiện tại rét vẹo vẹt mà nói ý nghĩa phi phạm cho dù lần này sân khấu sau đó nàng vẫn phải xử với một cái không công việc gì trạng thái lúc này nàng như cũ biết đánh lên một trăm hai mươi ngàn phân chuyên chú so với dĩ vãng bất kỳ một cái nào sân khấu cũng lên tinh thần cho đến mồ hôi từ cái chán chạy xuống nàng mới hai tay chống lạnh miệng to hô hấp nghỉ ngơi một chút đi hô hôm nay mệt quá ngày hôm sau là lần thứ hai diễn tập chứ ừ lần này là nhìn sân khấu chất lượng ta cũng không muốn bị chửi bà ẹ n thủ hi ưng ư ợ c lại là không có tham dự vào bọn mội mội trong lúc nói chuyện kiếm mà là cầm ra bản thân ly nhấp một hớp lớn thủy bổ sung bởi vì luyện tập mà mất đi lượng nước thoáng khôi phục một chút thể lực sau đó bà hẹ rủ hi un khoác một cái áo khoác chạy ra khỏi luyện tập thất không bao lâu nàng đó là nắm hai tờ phiếu trở lại phiếu dĩ nhiên chính là lần này gia tộc các nàng ca nhạc hội vào sân phiếu tối nay liền như vậy hay lại là tối mai đi tối mai lại đi đưa cái này giao cho lưu tín an nội bật hình chữ n h ậ t phiếu xuất nhập cũng đưa tới luyện tập thất các cô gái h i ê u kỳ mọi người tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người lần này phiếu sao ừ ngày mai ta cho lưu tín an đưa đi sau đó liền o ngong ngong s á c tay bên trong chấn động điện thoại di động cắt đứt bà h rủ hi un lời nói nàng nghi ngờ cầm điện thoại di động lên khi nhìn đến phía trên quen thuộc tên sau đó lộ ra một cái ôn nhu nụ cười nàng cũng không có lấy sau lưng mọi người trực tiếp lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại gọi điện thoại tới đảo không phải lưu tín an mà là nàng ở đ ạ i hệ g ù lão mụ hai ngày trước nàng cũng đã với lão mụ nói qua đã biết không có đồ chu ăn bất quá nàng vốn là dự định lần thứ hai diễn tập sau tự mình lái xe trở về cẩm khi đó sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi lão mụ thế nào thời gian này gọi điện thoại tới mụ mụ ba mươi tuổi bà ẹ d rủ hi un ở lão mụ trước mặt giống như một tiểu hài tử như vậy nàng vui vẻ gọi bên đầu điện thoại kia người đàn bà dù h i u nột ngươi có có nhà không ta bây giờ không nha ta ở công ty À, vậy ngươi lúc nào thì có thể về nhà thật h y vừa vặn đi một chuyến x e o u l ta sẽ để cho nàng giúp ngươi đem đồ chưa cái gì dẫn đi rồi ôi chao thật h y tới bà ẹ rủ h y un kinh ngạc nói tới với trong miệng các nàng thật h y nhưng thật ra là so với bà ẹ rủ h y un nhỏ nằm tuổi thân m u ộ i m u ộ i nàng thật giống như là muốn đi đóng một phần tài liệu gì đi vừa vặn giảm bất chính ngươi phải lái xe trở lại nếu không chính ngươi gọi điện thoại nói với nàng ta sợ nàng đang lái xe a ngài chớ để ý ta nghĩ biện pháp cùng với nàng liên lạc một chút đi bà hẹ rủ hi un bất đắc dĩ cười một tiếng với chính mình l a o mụ dặn dò một tiếng sau đó vội vàng c ú t điện thoại a di ừ nói là thật hi quá đến cho ta đưa đồ c h o rồi hỏi ta tại hay không tại ra bà hẹ rủ hi un túi đầu lục soát đẻ xuống m ỗ i m ỗ i dây số đồng thời trả lời một chút các thành viên nghi ngờ nhà mình thân m ỗ i m ỗ i số điện thoại di động nàng dĩ n h ư n h ớ rất nhanh điện thoại gọi tới mấy giây sau đó bà hẹ jin hi thanh â m ở bà hẹ rủ hi un bên thai vang lên tỷ người tới se un rồi hả ừ ta còn ở trên đường trách người có chỗ ở chưa ở se un dự định đợi mấy ngày hai ba ngày đi đi nhà ngươi ở không được sao m ộ i m ộ i trả lời để cho bà ẹ rủ hi un không ngừng được t a o mày đi nhà nàng ở lời nói thật hi a ngươi trước tìm chỗ an toàn dừng xe lại ta đã nói với ngươi chút chuyện thật hi nếu như ở nhà nàng ở vài ngày lời nói nàng là vô luận như thế nào cũng không gạt được chính mình với l ư u tín a n quan hệ trừ phi nàng mấy ngày nay không trở về nhà nhưng thân m ộ i m ộ i tới nàng sao khả năng không trở về nhà đây cùng với đều ở nhà làm bộ như không nhận biết cửa đối diện hàng xóm bà ẹ rủ hi un sau khi suy tư một hồi vẫn là quyết định trước đem mình t ờ đơn chuyện này nói cho mỗi mỗi Cũng cái cũng cũng không phải là cái gì đại sự. Với người nhà nói cũng nói.、Sớm、muộn cũng muốn gì phải đại với là sự, Sớm ba i Jin hi ngược lại ế t hát. không. không nghĩ nhiều. Ô ngược À. Bà là có suy d ự theo hi bà ôn yêu cầu đinh e xe m dừng l ạ x o g tiếng ngươi sau đó, Được đi, nói. nói lúc lên c này mới lên tiếng nói, rồi, nói đi. Chách. Ba.、Đinh、đông i n h đ đang ở lai sở trệ hàm lưu tín ăn nghe được tiếng chung cửa hắn nghi ngờ tháo xuống hay nghe nhấn chung cửa vậy khẳng định không phải bà hẹn rủ hi ứ n rồi bất quá hắn ở nơi này nhận biết nhân cũng không mấy cái a càng sẽ u di bởi vì hắn hỗ trợ muốn gợn rơ nẹ dạ thì hòn ký tên cho nên đặc biệt tới cảm tạng có khả năng này lưu tín ă n với các khán giả nói một tiếng sau đó đứng dậy đi tới cửa hắn cũng không nhìn miêu nhãn dù sao hắn thập phần tin chắc tự mình ở bên này nhận biết nhân ngoại trừ bà hẹ rủ hi un bên ngoài phòng chừng chính là bà hẹ rủ hi un mấy người bằng hữu kia rồi bất quá khi hắn phóng sau khi mở cửa trước mặt cái này vóc người t h o nhỏ tướng mạo với bà hẹ rủ hi un có thất phần tương tự nữ hại nhưng là để cho hắn sương sốt ngài là đối phương có chút túi người dùng lễ phép thanh âm ngài khỏe chứ ta là bà ẹ n rủ hi ưng mội mội bà ẹ j i n h i ngài là tỷ ta bạn trai lưu tín an đúng không lưu tín an có chút m ầ n ra nhưng vẫn là đổi u sát theo gật đầu đúng đúng đúng a ngươi là mội mội nàng ấy ư chào ngươi chào ngươi bà ẹ j i n h i lộ ra một vẻ cờ ư i yếu ớt đem trong ngực hộp cơm đưa cho lưu tín an đây là tỷ tỷ để cho ta cho ngài đồ chùa nàng nói đợi nàng buổi tối trở lại cùng nhau ăn cơm ô hát được ếch n g ư ơ i muốn đi vào sao bà ẹ n i n hy lắc đầu một cái có chút ngựa đầu lần nữa quan sát một chút vị này để cho nhà mình tỷ tỷ như vậy lời nói không có mạch lạc nam nhân sau lùi về sau một bước ta còn có việc trước hết không quay dày buổi tối chờ t ỷ t ỷ trở lại lại tới quay dày ngài thật tốt khổ cực ngươi đại cửa đóng lại cầm trong tay một cái hộp cơm lưu tín a n đầu vóc mơ hồ bà ẹ rủ hi un người này sao cũng không cùng h ắ n nói ong long long điện thoại đánh tới ân là bà ẹ rủ hi un lưu t í n a n nhận điện thoại du khi un lưu t í n a n một hồi muội muội ta bà ẹ dinh hi đúng không lưu tín a n cắt đứt bên đầu điện thoại kêu bà ẹ rủ hi un thanh âm thành công để cho bà ẹ rủ hi un sửng s t nàng đã đến một phút trước mới vừa đem đồ chua cho ta mội mội của ngươi với dung mạo ngươi man tượng nhà cũng là cô gái đẹp đây ha này nha đầu làm sao lái xe nhanh như vậy nàng không nói gì kỳ quái lời nói chứ kỳ quái lời nói không có a liền theo ta lên tiếng chào sau đó đem đồ chua cho ta thế nào không việc gì không nói là được ngươi tiếp tục lai、like、sở trệ ă m đi chờ ta tối về mang nàng đi tìm ngươi chính thức giới thiệu các ngươi quen biết xuống được liệu tín an cười gật đầu sau đó kiên n h ẫ n chờ đợi bà hẹ rủ hi un cúp điện thoại đây coi như là hắn thói quen đi một loại hắn đều là sẽ đợi nhận biết nhân chức cúp điện thoại hắn không thích treo người khác điện thoại bất quá này thứ đẳng một cái biết bà ẹ rủ hi un cũng không có cắt đứt cái này cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng thói quen để cho lưu tín a n hơi nghi hoặc một chút dù khi un người có tức giận không không đầu không đôi một câu nói để cho lưu tín a n có chút không sờ được đầu não x i n khí ta tại sao bên đầu điện thoại kêu bà ẹ rủ hi un trong thanh em run dày rõ ràng ta cũng không có làm xong thấy ngươi bằng hữu chuẩn bị tâm tư lại trực tiếp cho ngươi thấy mụi mụi ta ngươi sẽ không tức giận sao thực ra đây cũng là bà ẹ d rủ hi un cuốn cùng bận rộn h o ặ n gọi g điện thoại tới nguyên nhân chủ yếu với bà ẹ jin hi kết thúc nói chuyện điện thoại thời điểm này nha đầu rõ ràng còn ở trên đường ai biết rõ người này lái xe nhanh như vậy à? sớm biết rõ sẽ không ăn trước tiệc cơm đương nhiên rồi lưu tín an tự nhiên là không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này đã nổi giận hắn phát giác bà ẹ d rủ hi un sợ hãi xin nhờ có thể nhìn thấy ngươi mội mội nhưng là ta đầy thân vì bà ẹ d rủ hi un bạn trai vinh hạnh a này có phải hay không là cũng đại biểu chúng ta rủ hi un đã làm tốt đem ta mang về nhà gặp ra trường ý nghĩ đây nha không ngoài sởi ra mặt mỏng bà ed rủ hi un căm tức gầm nhẹ một tiếng ha ha ha ngươi bận rộn ngươi không cần lo lắng cho ta ta không liên quan thật thật, nếu không mở video để cho ngươi nhìn ta bây giờ biểu tình hừ chờ ta tối về ta sẽ dẫn bữa ăn tối trở về được lần này bà ed rủ hi un không do dự nữa trực tiếp cúp điện thoại lưu t í n ăn chính là thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không nói nói dối hắn xác thực không sinh khí bất quá cái này cũng may mà tới là bà ed rủ hi un muộn m u ộ i nếu như bà ed r hi un ba mẹ tới lời nói hắn khả năng thật sẽ có chút tức giận đi lưu tín a n theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái một bên toàn thân kính trong gương cái kia đẹp trai nam nhân cũng là nhìn lại hắn may hắn gần đó là tự mình ở ra cũng sẽ đem quần áo thật tốt m ặ c xong hơn nữa tóc cái gì cũng đều tắm rồi cho nên cũng không tồn tại cái gì không có cách nào biết người này một trường hợp ân đại khái là không có cho bà ẹ rủ hi un mội mội lưu lại cái gì không ấn tượng tốt chứ lưu tín a n chính mình vẫn có phần này lòng tin 28 95N28 INDITS Hi-un Chứng 93. Bà ẹ rủ hi xã hội Nhật Nha Jin-hi 93 hội Bà Bà rủ xã c h í nàng h chéo chân ghế gác salon nằm trên ghế salon xem tivi b ẹ Hy rõ r à n nghe được này、âm、thanh đến từ bà ẹ Dũ un -hà đồng sư từ hống. Nàng Hy hà được sư bà âm từ tử ẹ xem hướng cửa đúng như dự đoán thấy được g i ậ n đùng đùng đi vào cửa tỷ tỷ trở về rồi hả n g ư ơ i thế nào nhanh như vậy thì đến nhà rồi hả a bạn trai ngươi còn với ngươi cáo trạng sách thật là kém cỏi đau quá đau không ngờ gì gì hé dạ coi như xong rồi này bây giờ nhà đầu lại còn ngay trước nàng mặt nhổ nước bọn bạn trai nàng đơn giản là không đem nàng người tỷ tỷ này coi ra gì bớt đi ta vốn là muốn gọi điện thoại nói cho hắn biết ngươi một hồi sẽ đi chuyện này nhưng ta không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy ô hát không trách hắn nhìn thấy ta một bộ mộng bức bộ dáng tỉ ngươi ánh mắt không tệ tìm một không tệ xuất ca không với lão mụ nói đi không có đâu rồi ngươi cũng ở trong điện thoại như vậy uy hiếp ta thế nào ta dám với lão mụ nói bà ẹ n j i n hy liếc một cái cái này đại chính mình năm tuổi tỉ tỉ đừng xem người này ở f a n trong vòng ngày ngày bị người kêu thần nhan bùi tỉ cái gì thực ra bí mật bà ẹ n rủ hy ôn tính cách không tốt đẹp gì đúng nhất là thích khi dễ bội một điểm này vậy là được tỉ hắn thật không biết rõ ngươi là minh tính sao、ừ. chuyện này ngươi đến tột cùng là thế nào lừa gạt còn là nói bạn trai ngươi là giã nhân không dùng tay máy nhân ra là người hoa vốn là đối chúng ta quốc gia không biết càng không hiểu làng giải trí vậy tại sao lại nói chúng ta phát biểu này không nói được chứ bà hẹ rủ hi un ngồi ở bên người m u ộ i m u ộ i cuộn lại chân mẹ hắn mụ là chúng ta quốc gia cho nên hắn mới có thể chúng ta bên này lời nói được rồi khắc đoán ta không cần phải lừa ngươi hắn cũng không cần phải g ạ ta t thật lạ như vậy thì tốt rồi được rồi ta không nói còn không phải sao ở bà hẹ rủ hi un lẫm liệt nhìn soi mói bà hẹ zin hy từ tâm lựa chọn ým miệng một hồi ta mang ngươi tới chính thức cho ngươi hai nhận thức một chút lần này ngươi ở ta nơi này đợi mấy ngày dự định a ngày mai ta đi đưa tài liệu sau thiên buổi chiều ta liền đi s ớ m như vậy khi dễ mượn mội, mội thuộc về khi dễ mượn mội, mội nhưng đối với đã lâu không gặp đến mượn mội, mội bà hẹn rủ hi un mà nói nếu như có thể mà nói nàng dĩ nhiên muốn để cho mượn mội, mội nhiều ở nhà theo chính mình mấy ngày ta cũng có phải làm sự tình mà lần này cần không phải đưa tài liệu ta mới bất quá tới đây ừ bà hẹn rủ hi un thở phì phò ô n mượn mội bất quá rất nhanh nàng đó là lộ ra vui vẻ nụ cười đối với nàng mà nói có thể thấy m ộ i m ộ i chuyện này trung p i là một kiện rất đáng giá nàng vui vẻ sự tình ba lần này không phải bà ẹ rủ hi un chính mình tới cho nên bà ẹ rủ hi un không có trực tiếp đưa mật mã vào cửa mà là hơi có chút làm bộ nhấn chung cửa nàng nghĩ tại trước mặt m ộ i m ộ i lộ ra tự có lễ phép ôn hòa d á n g vẻ có thể lưu tín ăn một câu nói trực tiếp để cho nàng phá công mở cửa lưu tín ăn nhìn tới cửa là bà ẹ rủ hi un hai tỷ m ộ i sau vui vẻ ngươi không phải biết rõ mật mã sao bà ẹ rủ hi un biểu tình có trong nháy mắt đông đặc nhưng rất nhanh hay lại là lộ ra nụ cười có thể để cho hai ta đi vào sao dĩ nhiên mời vào mời vào lưu tín a n lấp mình để cho hai tỷ mội vào cửa trước chỉ thấy bà ẹ d d i n hy thời điểm còn không cảm thấy hai người này đặc biệt giống nhau nhưng bây giờ hai tỷ mội đứng chung một chỗ đứng ở đó làm gì bà ẹ d d i n hy un phát hiện lưu tín a n có cái gì không đúng nàng hiếu kỳ hỏi lưu tín a n này mới ở trong n g ộ n mới tỉnh hắn câu dẫn ra khoe môi hiếu kỳ đánh giá hai người thật tốt giống như a các ngươi hai tỷ mỗi cái có không có rất ít người nói chúng ta giống như bà eddin hy un cùng bà eddin hy đều là lắc đầu một cái à nhưng là ta thật thấy được các ngươi m a tượng bớt đi tới chuẩn bị ăn cơm á bà ẹ rủ hi un trắng lưu tín ăn liếc mắt nhấc lên trong tay túi bên trong là nàng hôm nay lúc trở về mua bữa ăn nhanh được rồi bữa ăn nhanh đồ chơi này không có gì để nói mặc dù lưu tín ăn tập thể hình nhưng là xác thực không phải như vậy mâu thuẫn bữa ăn nhanh còn khoai tây h ẻ m bớt loại này hắn cũng ăn ghê gớm q u a y đầu nhiều ở trong phòng thể hình luyện một hồi chứ sao bữa ăn nhanh ngược lại là nếu so với trước kia ăn cái gì hàn bữa ăn thức ăn t r u n g thuận lợi nhiều lưu tín ăn vẫn một cái hèm bớt hắn sẽ ra đ ó g ó i cắn một cái hẹm bớt sau đó hiếu kỳ nhìn về phía cái mi ừ tín an ca ngươi gọi tên ta là được bà e j i n hi nếu so với bà eddrù hi un nhỏ năm tuổi 96 n ă m ra đời nàng năm nay đã 24 tuổi bất quá so với lưu tín an nàng vẫn là phải nhỏ một chút cho nên kêu một tiếng ca ngược lại là không có gì tốt lắm mấy ngày nay chị của ngươi thật giống như rất bận rộn có cần gì hỗ trợ lời nói ngươi trực tiếp gọi ta liền có thể nhà mình bạn gái khoảng thời gian này bận rộn chân không chạm đất có thể lời nói hắn khẳng định không muốn để cho bạn gái mình cực khổ đi nữa mặc dù lời này không tới phiên hắn mà nói nhưng hắn cuối cùng cũng là bà e d d r hi un bạn trai đứng ở nơi này cái trên lập trường nói lời nói này hẳn không phải là cái gì cử tri thất lễ chứ lưu tín an lời nói để cho bà e j i n hy hơi có chút kinh ngạc nàng cũng là một hàng thật giá thật tiếp thụ qua xã hội lịch luyện người trưởng thành lưu tín an lời nói này phía sau trung hàm chứa đ ố i bà ed rủ hy ung thư t i ế c nàng dĩ nhiên có thể nghe được nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái tỉ tỉ mình lại phát hiện vị này thần nhan lúc này tiểu thư mang trên mặt mấy phần đ ỏ ửng một bộ rất ném người bộ dáng à không cần ta lần này tới ngoại trừ cho ta tỉ đưa đồ chua bên ngoài chủ yếu vẫn là tới đưa ra một phần tài liệu đưa xong tài liệu sau đó ta hai ngày nữa liền đi không Không kia thêm hệ ngày bên còn ở ở ta mấy sau. được, đại cụ lưu à dài này m việc, Vậy nơi đó cũng không thể thời gian hội đi. tiếc cũng cho chờ có cơ cũng không không nên đó thể ta, rất sau l tín a n vẻ mặt tiếp cho đại khái là vì chính mình không có thể thật tốt chiêu đại bạn gái mội mội cảm thấy t i ế c cho bà edin hy mỉm cười như đã nói qua ta rất ngạc nhiên tín a n ca ngươi là thế nào với tỷ tỷ của ta tiến tới với nhau ngươi ứng nên biết chưa tỷ của ta người này có chút hướng nội hướng nội lưu tín ăn theo bản năng nhìn về phía nhà mình bạn gái trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghĩ hoặc bà ed rủ hy un hướng nội sao rõ ràng mới quen không bao lâu người này cứ yên tâm tại hắn ra manh uống rượu sau đó càng là không coi hắn là nam nhân một loại trực tiếp tại hắn ra say rượu ngủ ở nhà hắn lúc trước không chung một chỗ thời điểm còn không cảm thấy bây giờ suy nghĩ một chút lưu tín an cảm giác mình thân là nam tôn nghiêm của bản thân bị nghiêm trọng khiêu khích Khu! Bà ẹ rủ không Hi-un chỉ hắng nhìn về phía trước mặt nam nhân. Lệnh thấu xương lệnh để cho lưu tín an thập phần sau Lưu đầu. Bà là rủ tiếng, cái, lên tăng dương nam xương Tín An Đúng gật một mắt trước mặt từ tâm đó để về vậy nàng thiêu my vẻ mặt hiếu kỳ thế nào đ ổ i theo lưu tín an biết rõ nhà mình bạn gái ra mặt mỏng hắn không thể bộc lộ ra mới bắt đầu là bà hẹ rủ hi un chủ động tỏ tình sự thật này cho nên đối với chuyện này hắn chỉ có thể biên bất quá hắn không biết là hắn thực ra hoàn toàn không biết bạn gái mình ít nhất trong công việc phương diện hắn liền hoàn toàn không biết cho tới bây giờ lưu tín an cũng vẫn chỉ là cho là bà hẹ rủ hi un là một cái công ty vận doanh cương tầng quản lý đây đối bà hẹ rủ hi un không biết để cho hắn nói dối trăm ngàn chỗ hở ta lúc ấy nhưng là không ít đi nàng công ty tiếp nàng tan việc sau đó mỗi ngày đều ân cần hỏi hàn quan tâm nàng tới gần đây nàng không phải đặc biệt bận rộn không ta còn sẽ thay nàng đ ó m b ó p nay vừa nói an t ĩ n h lắng nghe bà e j i n hy đó là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười mà một bên bà e r d i n hy càng là bất đắc dĩ nâng chán được rồi bại lộ bên người này lúc này nha đầu phòng chừng không biết rõ lại đang nhớ lại những thứ gì đương nhiên cũng không nên cảm thấy lưu tín ăn vô cùng thẳng nam hoặc là vô cùng tiểu b ạ c h hắn xét đến cùng chỉ là một nói qua một lần yêu yêu tân thủ thôi lần này cùng với bà eddù hy un cũng không phải hắn theo đổi bà eddù hy cho nên đang đeo đuổi nữ sinh phương diện này hắn có thể nói là cái chính cống tiểu b ạ c h ngay s n g lưu tín an kia tự mình cảm giác rất tốt đ ẹ p tờ theo đuổi bà h ẹ rủ hi un trải qua sau đó bà h ẹ r i n hẹn i n g hi ê n g đầu nhìn về phía nhà mình đã đỏ mặt đến bên thai tỷ tỷ thật là lợi hại đ â u rồi tín an ca cố gắng như vậy t ỷ nguyên lên rất nhanh thì thất thủ chứ bà hẹ rủ hi un tức hít một hơi lanh khí nàng thuận tay cầm qua một cái cây thối trực tiếp nhét vào nhà mình mội mội trong miệng a ngươi k ắ c nhiều lời như vậy a a a a a a a a bữa ăn nhanh ăn xong bà ẹ rủ hi un rốt cục thì vừa l ừ a vừa r ụ đem nhà mình mội mội bắn cho đi nha lưu tín a n chính là ngồi ở trên ghế salon vui tươi hớn hở nhìn bà ẹ rủ hi un đem bà ẹ jin hi đợi đi chờ đến bà ẹ rủ hi un lần nữa đi tới phòng khách hắn mới cởi hướng về phía bạn gái vây tay bà ẹ rủ hi un đi tới sau đó ngồi ở một bên cũng không có dựa vào lưu tín a n quá gần không việc gì bà ẹ rủ hi un không tới lưu tín a n có thể tự mình đi tới hắn tiến tới bà ẹ rủ hi un bên n g mới vừa giang hai tay chuẩn bị hưởng thụ một chút nữ hài mề mại núc ních thân thể không tưởng lại bị b lưu tín, có thể, có thể thường thường tín an thanh sẽ rộn nhâm c ôn g ty nhu có rất n i đ n cho bà hẹn rủ hi un túi nghiêm t đầu nàng ấy náy đưa tay ôm lấy trước mặt lưu tín an cả người có giúp ở trong ngực đối phương an tính lắng nghe nam nhân có lực tiếng tim đập bất quá ta ở năm mới sau hẳn sẽ có rất trường rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi năm sau liền không vội vàng ừ chúng ta chính là năm mới thời điểm phải làm một ít người xuất hiện quá muộn nếu như sớm một chút xuất hiện lời nói b à n ẻ rủ hi un tự mình nói đến chính mình giật mình sau đó ngượng ngùng nợ nụ cười t h a n h thật mà nói nếu như lưu tín a n xuất hiện lại sớm một ít có lẽ nàng cũng sẽ không gặp phải hắn coi như có thể gặp được đến khi đó lưu tín a n cũng không nhất định sẽ hoàn toàn không biết rõ mình thân phận có một tầng nghệ nhân thân phận thẻ ở chính giữa lời nói bạn ẻ rủ hi un cũng không cho là mình sẽ ở ngay từ đầu liền đối người này rộng mở cánh cửa lòng như vậy các nàng thậm chí cũng không nhất định sẽ chung một chỗ s n g hoàng kia ôm lưu tín an thắt lưng d ơ lên hai cánh tay có chút b u ộ c chặt bà h ẹ rủ hi ưu đột nhiên vui mừng đứng lên hết thảy đều tới vừa vặn nếu như ngày đó nàng không phải ở trên cao lầu thời điểm cùng mới vừa đưa đến lưu tín an đụng cái đối mặt nếu như ngày đó nhà nàng hút đèn hướng dẫn không có không tốt nếu như ngày đó nàng không có có linh cảm chạy đến trên ban công hiện nay hết thảy đại khái như cũng chỉ là một nhìn xa mà không thể thành ngộ cũng không cần sớm xuất hiện hiện ở thời gian này vừa vặn bà h rủ hi ưu đột nhiên đổi lời nói để cho lưu tín an cười ra tiếng thế nào đột nhiên đổi lời nói không cần luận hỏi hỏi quá nhiều sẽ không tốt h ả o h ả o h ả o lưu tín an khẽ vuốt ve trong ngực nữ hài đẹp đẽ tóc dài nhu thuận cảm giác làm hắn yêu thích không b u n g tay cho nên ngươi ngày mai cũng sẽ không trở về chưa a ngày mai hẳn còn sẽ trở về thật hi còn ở đây đợi đem thật hi đưa trở về ta hẳn thì sẽ một thằng đều tại túc xe ùn chỉ giang lên ngô lưu tín an bàn tay thật t ấm áp hơn nữa nam nhân động tác cực kỳ êm ái vùi ở trong lòng ngực của hắn bà e rủ hi un dần dần bắt đầu mệt ra rời đối với bà e rủ hi un mà nói hiện nay lưu tín an chính là nàng ôn n u hương mặc dù lời này nghe có chút quỷ dị nhưng sự thật s á c thực chính là như vậy ở trong ôn nhu hương n g l y ngô lâu sẽ tiêu phí một người lòng cầu tiến cho nên bà ẹ rủ hi un hết sức chống đỡ lưu tín an ấm áp bây giờ còn chưa được chờ đến ca nhạc hội tiếp nhận hơn nữa nàng còn có cơ hội với lưu tín an tiếp tục tại đồng thời lời nói nàng nhất định sẽ hào hào ở tại lưu tín an trong nhà ỉ lại vào nói đúng ra là nương nhờ lưu tín an người này trong l ự c ỉ lại vào cái mười ngày nửa tháng a điều kiện tiên quyết là các nàng sẽ còn chung một chỗ lời nói đúng rồi bà ẹ rủ hi un đột nhiên nâng cao giọng điệu đem lưu tín an sợ hết hồn n g ư ơ i đừng quên rồi đem một tháng nhất hào kia tiên không đi ra ngày đó ta có chuyện yếu ước ngươi yên tâm đi đây chính là ta với ngươi lần đầu tiên chính thức ra ngoài ước hẹn làm sao có thể sẽ quên lưu tín an hơi lộ ra hưng ơ phấn thanh â m để cho bà ẹ rủ hy un tâm lý rất cảm giác khó chịu nàng mí môi ngược lại lần nữa nào vào lưu tín an trong ngực đem đầu bực bội ở trong ngực nam nhân không lên tiếng nàng không nghĩ rõ thích cái gì tự do phóng khoáng lừa dối trước hết như vậy kéo dài nữa đi ngược lại nàng cũng không phải là cái gì nữ nhân tốt nữ nhân xấu làm một ít lừa gạt mình bạn trai chuyện xấu chắc cũng là theo lý thường có được chứ、ba. đúng như bà e j i n hy nói như vậy ở tỷ tỷ ra n g â y n g ư ờ i hai ngày sau x o n g xuôi c h u y ệ n mình bà e j i n hy đó là lái xe trở lại đà ạ hệ cũ trước khi đi tự nhiên cũng là chưa quên nói với lưu tín an một tiếng dù sao bây giờ lưu tín an đã là bà e r d i hy un bạn trai nói không chừng tương lai còn có thể trở thành nàng tỷ phu đ â u rồi trước thời hạn giữ gìn mối quan hệ nhất định là không sai mà đưa đi bà e j i n hy bà e r d i hy un cũng chuẩn bị lên đường hồi nhà trọ khoảng cách năm mới chỉ còn lại có một chu thời gian sân khấu tới gần để cho bà e d d i hy un không thể không khẩn trương thời gian qua đi lâu như vậy sân khấu để cho nàng cực kỳ coi trọng cho nên hắn ở bà e j i n hy sau khi đi lựa chọn tới trước đến lưu tín an trong nhà trước ý lại cái thoải mái ngày mai đi một hồi liền đi không ở trong nhà đã ngủ trưa ừ m bà ed rủ hy ưng ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tức lưu tín an đột nhiên nâng lên nụ cười ngươi có nhớ ta hay không nhớ ngươi lời nói ta biết gọi điện thoại cho ngươi chị ngọn không chị gốc đúng không này q u ả n có tác dụng gì nha vậy ngươi để cho ta đi ngươi công ty tìm ngươi sao lời này cũng làm bà ed rủ hy ưng dọa cho giật mình nàng liền vội vàng lắc đầu lộ ra lấy lòng nụ cười nếu như ngươi đi công ty tìm ta để cho công ty của ta nhân biết rõ lời nói các nàng nhất định sẽ trò cười ta tại sao không phải là hâm mộ ngươi mới đúng chứ bớt đi khen mình là chứ l ư u tín an cười ha h a cũng không phủ nhận hắn đúng là ở chẳng biết xấu hổ khen chính mình ai lễ giáng sinh không thể cùng ngươi đồng thời qua hôm nay thực ra đã là đêm giáng sinh ngày mai sẽ là lễ giáng sinh bà ẹ n thủ hi un có nghĩ qua chính mình có muốn hay không nhiều ở nhà đợi một ngày theo lưu tín an đem năm nay lễ giáng sinh đồng thời qua nhưng lễ giáng sinh đối với lưu tín ăn mà nói tựa hồ không tính là một cái ngày lễ là một căn chính miêu hồng người hoa lưu tín a n đối loại này kinh doanh đi ra tây phương ngày lễ là rất chẳng thèm nó g tới nói cứng hắn thực ra đối nguyên đán cũng chính là bà ẹ n rủ hi un trong miệng năm mới cũng không lớn cảm bạo nhưng dù sao bạn gái hẹn chính mình đi ước hẹn hắn khẳng định không thể không cấp mặt mũi nếu như nói bà ẹ n rủ hi un hẹn hắn noel đi ra ngoài chơi lời nói hắn ngược lại là cũng sẽ không cự tuyệt ngươi trước bận rộn công việc ta công việc này tùy thời có thể xin nghỉ chỉ cần ngươi có rảnh rỗi ta liền mãi mãi cũng có rảnh rỗi nói lời này thời điểm lưu tín ăn sinh động giải thích cái gì gọi là vì nữ nhân quên thuỷ hưu may bây giờ không phải ở lai sở trệ ảo chung nếu không thủy h ư u đoán chừng đem hắn trang chính sông nát rồi lời này ngược lại là đem bà ẹ n rủ hi un rủ được mặt mày hớn hở thật sao ngươi thật mãi mãi cũng có rảnh rỗi kiên làm ách đầu tiên nói trước đặc biệt đặc thù thời gian không tính là cái gì đoán đặc thù thời gian thì như chúng ta quốc gia năm mới loại này ô hát hoa điều năm mới ngươi sẽ về nhà đúng không ừ không trở về nhà lời nói ba mẹ ta sợ rằng được bay tới đ á n h ta hắn cũng không giống như là bà hẹ rủ hi un như vậy có muộn Làm t r o nếu g nhà còn độc nhất, n độc như năm mới hắn không có ở cha mẹ bên người lời nói hắn sẽ cảm giác mình rất không hiếu thuận này là từ nhỏ liền tiếp nhận rất tốt đẹp tờ ra giáo lưu tín a n không làm được chuyện nếu như khi đó bà ẹ n rủ hi un nhất định phải hắn đi theo nàng vậy hắn cũng chỉ có thể nói tiếng ngượng ngùng đương nhiên bà ẹ n rủ hi un không phải cái loại này vô lý nhân cũng sẽ không vì lấy được một tiếng giả tạo trả lời làm một ít không nói quản lý t ì n h ở phương diện này làm đại hệ cụ hiếu nữ nàng rất ủng hộ lưu tín a n cách làm ta chắc chắn sẽ không ở trọng yếu như vậy thời gian gọi ngươi tới theo ta ngoại trừ năm mới ta mãi mãi cũng có rảnh chỉ cần n g ư ơ i một thông điện thoại tùy thời tùy thời bà hẹ rủ hi un khỏe môi nâng lên đẹp đẽ gương mặt treo nụ cười sáng rỡ đủ để bắt sống cái thế giới này hết thể nắm giữ bình thường thẩm mỹ nam nhân lưu tín an tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong vậy sau này ta thật sẽ tùy thời điện thoại cho ngươi nếu như ngươi chưa từng xuất hiện vậy ngươi thì xong rồi nữ nhân sinh đẹp đều là nguy hiểm nhìn vung dễ thương quả đấm nhỏ bà hẹ rủ hi un lưu tín an bất đắc di t h ở dài người này bây giờ là càng ngày càng không che đậy lúc trước sẽ còn làm bộ như một bộ thục nữ dáng vẻ bây giờ thế nào trực tiếp vung nắm đấm uy hiếp lên đúng không 28、INIT、97N28 index Trường 95 lễ giáng sinh đến cũng không có đối lưu tín a n sinh hoạt mang đến biến hóa gì hắn cũng không phải cái loại này ló mặt lộ chân nữ mc cho nên cũng không cần ở nhà sắp xếp cái gì cây giáng sinh cầm tới làm ngày lễ không khí bất quá dựa theo bình đại yêu cầu lưu tín a n hôm nay lai sở trệ á m nội dung chính là biến thành với thủy hữu đồng thời chơi game trò chơi là một cái đoạn thời gian trước tương đối h a vừa t ạ i trò chơi đường nội nhân mới ra thời điểm lưu tín a n liền chơi tới bất quá khi đó hay lại là trò chơi lúc đầu bản đồ với cửa khẩu cũng không tính là nhiều chơi được một hai ngày tắm được từ lâu rồi sẽ rất dễ d à n g chắn bất quá bây giờ tốt hơn rất nhiều hơn ba tháng thời gian vận doanh đi xuống đã để cho trò chơi này ở trên căn bản đầy ra không ít tân cửa khẩu bây giờ đem g i chơi một chút đúng là cái lựa chọn tốt lai sở chạy ảm không khí tạm được lưu tín an càng là kéo mấy cái ông chủ cùng đi chơi đùa đoàn người mặc dù chơi đùa không lớn được bất quá tiết mục hiệu quả một khối này coi như là bắt bí lấy rồi nhất là dương nhất nhị ông chủ này một lớp nhảy dựng lên bắt hắn lại đồng thời tự bạo thao tác là thật là đem lưu tín an cho trình đã tê dần vui vẻ thời gian trò chơi trôi qua rất nhanh ở thủy hữu m ô n một mảnh phim độc thân cầu rêu c ậ t c h u n g lưu tín a n lạnh dên một tiếng đóng lại like sở trễ ảm muốn là năm trước hắn nói không chừng còn phải phá vỡ xuống năm nay sao xin lỗi hắn không phải độc thân chó bất quá từ tối ngày hôm qua bà ẹ n rủ hi un đi làm việc sau đó hắn với bà ẹ n rủ hi un liên lạc cũng chỉ có thể dùng điện thoại di động rồi à dĩ nhiên đảo không phải nói hắn hoàn toàn không thấy được người này mỗi ngày buổi tối kiên trì video thời gian vẫn có không thể không nói c a n g sẽ ùn di đúng là bà hẹ rủ hi un hảo tỉ muội người này lại ở nhà nàng cho bà hẹ rủ hi un đơn độc chuẩn bị căn phòng bởi vì tối ngày hôm qua lưu tín an đang cùng bà ẹ rủ hi un v i d e o thời điểm thấy bà ẹ rủ hi un bất ngờ ngủ ở một cái đơn độc trong căn phòng muốn không phải hắn bái kiến c a n g sệ u n di cùng với bà ẹ rủ hi un cái dạng này liền bà ẹ rủ hi un ở c a n g sệ u n di ra này đ ã ngộ hắn p h ỏ n g trừng thật sẽ cho là c a n g sệ u n di đối với nàng bạn gái có phải hay không là có cái gì không tốt mục đích rồi thời gian này đảo là không có cách nào cho bà ẹ rủ hi un gọi điện thoại người này hẳn b ậ n điệu lưu tín an đương nhiên sẽ không nốc các loại lần trước nhìn cái kêu kêu quỷ quái phim truyền hình thành công để cho hắn mê mệt lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế salon mỹ môi khỏe môi xem t v bên trong lỗ lưu cùng kìm cao ngân ngược yêu cố gắng khắt chế chính mình ai thương tình tự em đi kịch t v này sức cảm hóa ngược lại là thật l à c ư ờ n g ông điện thoại di động chấn động để cho lưu tín an bình phục tâm tình hắn mở ra khóa bình thấy gọi điện thoại tới cũng không phải bà hẹ rủ hi un sau đó buồn chán bị môi không qua điện thoại vẫn là phải tiếp uy hắn dùng tiếng chúng nói ơ không quay dậy ngươi với bạn gái ngươi lễ g á n g sinh ước hẹn đi ước hẹn cả bữa nàng ở công ty làm thêm giờ ta ở n hắn à này làm làm à? làm hào càng là hoàn nhìn nghịch. Ngay còn bạn ngươi nghịch thiên công bên trong điện Nhất tín ăn điện đáng không thèm đếm xỉa đến sau đó lý Trình lộ vô địch liên Hả? thêm thoại chứ? thích hợp. thoại, thèm địch gì gì gì giờ, gái Gọi cái trực cúp cồn. ta sau xỉa sau Lưu Lý Lộ đếm tư tổ tiếp thế, đi quá ở vô đó đó Đùa mới không làm được giúp lý trình lộ đi cái gì thần tượng tổ hợp ký tên cho độc giả buổi họp xếp hàng chuyện ngu xuẩn như vậy hơn nữa nhất h à o hắn với bà ẹ n rủ hi un còn có hẹn này nhưng là bọn họ chung một chỗ này gần một tháng bên trong lần đầu tiên ra ngoài ư ớ c hẹn không ra ngoài dự liệu lời nói này sẽ trở thành một cái rất trọng yếu ngày kỷ niệm lưu tín an suy tư mấy giây sau cầm quá điện thoại di động mở ra bản ghi nhớ sau đó đem điều này ngày tháng ghi xuống trước mặt còn có một chút khác ghi chép giống như là chắc chắn quan hệ ngày tháng lần đầu ô m ngày tháng lần đầu bị đối phương hôn trộm ngày tháng ân cái này được cẩn nấp cho kỹ nếu như bị bà hẹ rủ hi un phát hiện mình giữ lại kỳ quái như thế đồ vật r a mặt mỏng người kia nhất định sẽ tại chỗ phá vỡ sau đó tranh đoạn ba cùng lúc đó kết thúc một ngày luyện tập bà h rủ hi un trở lại nhà trọ sau đó nàng từ trong túi xuất ra kia hai tờ đã sớm từ công ty nơi đó muốn tới ca nhạc hội vẽ vào cửa phát ra ngây ngô nàng còn chưa nghĩ ra kết quả từ lúc nào đem phiếu cho lưu tín a n đưa đi tốt thực ra hai ngày trước bà ẹ n dinh hy tới nhà thời điểm nàng liền có cơ hội đưa nhưng sao nói sao bà ẹ n rủ h y un sợ hai trước thời hạn đem một tháng nhất hảo phải đi nhìn ca nhạc hội chuyện này nói cho lưu tín a n sau đó lưu tín a n sẽ đi thăm hỏi có liên quan này ca nhạc hội liên quan tin tức này có thể không phải là cái gì rất khó tra được đồ vật phạm là tận lực đi tra cứu một chút nhất định sẽ thấy nàng mặt loại tình huống này bà hẹ rủ hi un có thể không hy vọng phát sinh cho nên này phiếu cũng vẫn nắm chặt ở trong tay nàng không có đưa đi dù hi un tị hôm nay ăn salat ngươi nhìn cái gì chứ giờ gì đẩy ra bà hẹ rủ hi un cửa phòng cao giọng hô bất quá khi nhìn đến bà hẹ rủ hi un đang xem đến cái gì ngẩn người sau đó t h i ế u kỳ tiến lên trước bà hẹ rủ hi un quay đầu nhìn một cái m ư i mội cũng không giấu ca nhạc hội vẽ vào cửa ngươi còn chưa cho bạn trai của ngươi phải không làm sao có thể bây giờ cho hiện đang cho hắn hắn đi thăm dò liên quan tin tức vậy không liền toàn bộ xong rồi vậy bây giờ ngươi sao cho hắn bà hẹ rủ hi un nhữ mày một cái Tuy nói mấy ngày trước mấy nói ngày Kim ở T.A.E. dù ổng -E、c như g trước mặt Lee Sun Ki-u k e n xuống hải khẩu, nói muốn tự thân khẩu, hải mời tự l u Tín an, nhưng thực tế thao tác An, nhưng khó độ vậy ư được trường, người đưa như ợ t trụ. thời điểm đó cho hắn thêm. Ê, là phải đem hắn trực tiếp xa ca sau sai sao? nàng đến ngày hắn hắn nhạc hiện Đúng, Là dự Chờ cho phải hội phiếu mời điểm đó đem đó đem đi Ê! sẽ v thế nào như vậy hắn cũng không có thời gian đi hiện tra lần này ca nhạc hội tin tức bà e d ủ h e u n cảm thấy cái biện pháp này không tệ bất quá như vậy có một không thai hại nhỏ đó chính là nàng nên dùng lý do gì để cho lưu tín an chính mình vào sân nhìn ca nhạc hội theo lý mà nói nàng đều không có tới đối nghệ sĩ không có hứng thú lưu tín an càng không nên nhìn mới đúng chứ có thể là có thể bất quá dù hi un tỉ ngươi dự định thế nào để cho hắn buông tha chờ ngươi chính mình tân tiến c h ẳ n g đây ây ta thì nói ta trễ giờ đến để cho hắn đi vào t r ư ớ c như thế nào đây bà hẹn dù hi un phản ứng cực mau trả lời để cho giờ gì mặt lộ vẻ kinh hãi nói như thế nào đây này nói yêu thương là có thể để cho một người nhanh chóng lớn lên a nhìn một chút các nàng lúc trước thành thực chính trực đội trưởng hiện tại cũng đã biến thành dạng gì làm trong đội ngũ tuổi tác nhỏ nhất tiểu muội muội dở dị đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi như vậy lừa hắn không liên quan sao thì ngươi không phải nói không muốn lừa dối hắn sao ánh mắt của bà ed rủ hi un né tránh mặt lộ lung túng này không thể không biện pháp chuyện chứ sao nếu không y e tin ngươi cảm thấy ta dùng lý do gì khá hơn một chút mắt nhìn thấy này đại phiền thái bị bà ed rủ hi un đã tới bị dọa sợ đến giờ g ì liền vội vàng vung tay nhỏ chạy tới cửa l ư ợ c câu tiếp theo buổi tối ăn xa lát sau đó giờ g ì đi nhanh lên nhân đồng thời còn không quên giúp bà ed rủ hi un đóng k ỹ cửa lại mà mọi mọi chật vật bóng người để cho bà ed r hi un bất đắc dĩ thở dài nàng nghiêng đầu lần nữa nhìn về phía lạc ở trên giường kia hai tờ phía h suy tư mấy giây sau đó dùng sức gật đầu một cái lý do này quả thật không tệ trước mắt cũng không nghĩ ra so với lý do này càng lý do tốt rồi cho nên xem ra nàng tự hồ chỉ có thể làm như vậy muốn rõ ràng bà h ẹ rủ h y un đem hai tờ phiếu để tốt đến thời điểm đưa phiếu liền tìm nhân viên làm việc cho lưu tín an đưa đi quay đầu xác nhận lưu tín an vào sân sau đó đến tiếp sau này liền dễ giải quyết về phần lưu tín an kết quả sẽ sẽ không tiếp nhận nàng làm nghệ sĩ sự thật này kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời rồi cứ như vậy bà hẹ rủ h i u n liên tâm t r u n g trách nhiệm cả người không hề lộ ra như vậy tâm sự nặng nề trở nên hoạt bắt đứng lên rõ rệt biến hóa để cho các thành viên cũng là có chút kinh ngạc mọi người c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng do c a n g sợ ùn g i mở miệng dù hy ôn tỉ nghĩ thông suốt ừ nghĩ xong thế nào đem phiếu cho lưu tín ăn rồi còn có thể không để cho hắn đem lòng sinh nghi hợp lý rất hợp lý đặc biệt hợp lý bà hẹ rủ h i u n lòng tin tràn đầy dáng vẻ để cho tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm có thể g ú p một tay các nàng đã tận lực cũng g ú t sau đó liền toàn dựa vào bà hẹ r hy ôn mình bất quá sẻ ùn chỉ ta còn là phải nói này phiếu là người đưa cho ta hai không quan hệ chứ càng sẻ ùn di bông tay làm g ậ t giờ nhẹ dạ tỷ hòn phan của nàng bây giờ đối với bị bà ẹ rủ hi u n coi là công cụ nhân chuyện này đã cảm giác chết lặng vì tổ hợp trung thân cận tỷ tỷ hạnh phúc nàng hy sinh một chút thì như thế nào càng sẻ ùn di dùng n ĩ a xâm một khối bao thái đặt ở trong miệng đầy đủ nhai sau nuốt xuống lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình không hổ là nàng 28 98n28, in this ch chỉ trước mắt thời gian bất chi bất giác đó là đi tới hai nghìn không trăm hai mươi năm ngày cuối cùng đến khuya đương nhiên rồi bận điệu diễn tập luyện tập bà hẹn r hi un khẳng định không làm được thất bại trong gan g t ấ c sự tình đều đã tiểu nhất tuần không có đi thấy lưu tín an rồi nàng không nghĩ ở cuối cùng ngày này phá công chỉ bất quá kia dần dần ở đấy lòng chất đống nhớ nhung phẳng phất sâu tận x ư ơ n g thủy cái này làm cho vốn là bởi vì ngày mai ca nhạc hội mà nóng nảy bà hẹ rủ hi un b ộ c phát phiền não dù hi un tỷ ngươi không đi rửa m à sao thời gian đã không còn sớm lưu tín an thậm chí cũng đã ngủ rồi, rồi. trước khi ngủ còn trên điện thoại di động đối ngày mai ước hẹn biểu thị vô cùng chờ m o n g cái này làm cho bà ẹ rủ hi un cảm giác mình đầu lớn hơn t h ắ n g hết ta ngươi nói bây giờ ta hối hận còn kịp sao bà ẹ rủ hi un trời x u i đất khiến nhô ra một câu như vậy sau đó đó là lấy được son sệ ả ngoằn một cái không nói gì biểu tình ngày hôm trước chúng ta trò chuyện thiên thời sau khi là ai lời thề son sắt nói mình không có chút nào khẩn trương tới lộ tẩy loại chuyện lặt vật này son sệ ả ngoằn có thể rất ưa thích làm nói xong câu đó trước mặt quỳ ngồi ở trên giường bà ẹ rủ hi un kia trắng đoan tuyết chán khuôn mặt nhỏ nhắn lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phiếm ta. Ta chính là nói một chút, ta làm sao có thể mặt một sao nhanh rửa chính có hối hận. không phải, hồi nói là làm đi Vậy y e dĩ nhiên nói cứng ngày mai ban ngày đi trang điểm hóa trang thời điểm cũng có thể ngủ ngủ bất quá ngồi ở trên ghế nghỉ một chút làm sao có thể có thể so với ổ ở trên giường thật thật tại tại ngủ một giấc đây biết do giấc ngủ rất trọng yếu bà ẹ、e, rủ hi un cũng tạm thời nhấn đ á y lòng nóng này biết điều đi theo son sệ ả ngoặn sau đó ra căn phòng sau đó lặng lẽ sờ chạy vào phòng tám xếp hạng cái thứ nhì rửa mặt rửa mặt xong cướp b á c h chính mình vội vàng ngủ sau đó cũng không biết trải qua bao lâu bà ẹ rủ hi un mới bị can g sệ ủ n di lay tỉnh rồi phải lên đường rủ hi un tỉ bà ẹ rủ hi un mê mang mở ra hai trong mắt theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ tờ mờ sáng không c h u n g dành cho nàng trả lời sân khấu trang là rất phiền thoái hơn nữa ca nhạc hội là ở một giờ chiều chung bắt đầu cho nên bọn họ muốn ở thiên còn tờ mờ sáng thời điểm thì xuất phát đi cử hành lần này ca nhạc hội quán thể dục trang điểm cái gì liền trực tiếp ở quán thể dục trong hậu trường tiến hành ngược lại lần này cùng nhau diễn xuất nghệ sĩ đều là cùng công ty nhân cho nên s m dứt khoát trực tiếp mời tới một nhóm lớn thợ trang điểm a lười biếng ngáp một cái sau đó bà ẹ n rủ hi un cơ giới một loại từ trên giường đứng dậy sau đó giống như là mất đi linh hồn một dạng với sau l ư n g canxi g đi ra phòng ngủ ba lưu tín a n ngược lại là không cần phải giống như bà ẹ n rủ hi un thế thảm sáng sớm liền đứng lên tám giờ sáng lưu tín a n từ trên giường bỏ dậy theo thường lệ trước nhìn một cái điện thoại di động sau đó mang theo vẻ nghi hoặc ngày hôm qua với bà hẹ rủ hi un trò chuyện thiên thời sau khi người này nói hôm nay sẽ đem ước sẽ nói cho hắn biết thế nào đến bây giờ cũng còn không có liên lạc hắn bất quá cân nhắc đến nhà mình bạn gái khoảng thời gian này bận rộn phòng chừng người này đang ở ngủ đ ư ơ n g chứ lưu tín an không suy nghĩ nhiều thẳng đi vào phòng tắm rửa mặt x o n g bắt đầu suy tính hôm nay mặc dự tới chính mình xuyên dựng đã bị bà hẹ rủ hi un nổ nước bọt quá không ít lần hiếm thấy lần đầu tiên nước hẹn hắn cũng không muốn để cho bà hẹ rủ hi un nổ nước bọt hắn cũng may chính hắn thân cao cùng vóc người cực làm tiêu chuẩn cho nên tìm xuyên dựng cái gì hắn chỉ cần vào internet tùy tiện tra một cái. sau đó trực tiếp sao bài tập là được mua qua internet ở niên đại này cực kỳ phát đạt cho nên lưu tín a n hai ngày trước nhận được quần áo bất quá vì cho nhà mình kia luôn là nhổ nước bọn bạn gái mình một cái kinh hỷ hắn cũng không có đem hình cái gì phát cho bà ẹ d ủ hi un ăn sáng xong thay quần áo xong lưu tín a n ngồi ở trên ghế s a lon m t người mười giờ người này còn không có tỉnh đang ở lưu tín a n do dự có muốn hay không gọi điện thoại quá đi hỏi một chút thời điểm hắn để ở một bên từ đầu đến cuối a n tính điện thoại di động rốt cục thì văng lên gọi điện thoại tới cũng không là người khác chính thức từ rất sớm trước liền hẹn xong hôm nay hẹn với nhau bà hẹn rủ hi un u i a ta thiếu chút nữa ngủ quên ngươi dậy rồi sao bên đầu điện thoại kêu bà hẹn rủ hi un thanh âm t ỉ n h t ỉ n h s ắ c thực giống như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ lưu tín an bị chính mình nhớ lại ra hình ảnh trọc cười thanh âm của hắn thả rất nhẹ không việc gì không gấp ta đi nơi nào chờ ngươi a bởi vì lần trước ngươi giúp sẻ ủn chỉ muốn gật giờ nhẹ dạ thì hòn ký tên mấy ngày trước sẻ ủn chỉ sẽ đưa ta hai trường ca nhạc hội phiếu hôm nay chúng ta đi nhìn ca nhạc hội sau đó buổi tối lại cùng nhau ăn cơm có được hay không ca nhạc hội gớt giờ nẹ họn. dạ tì ừ đoán vâng lưu tín an sửng sốt một chút theo bản năng hỏi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có quan hệ gì bất quá dù hi un ngươi không phải là không có cái gì thích nghệ sĩ sao phải đi nhìn ca nhạc hội sao cái vấn đề này bà ẹ dù hi un đã sớm nghĩ tới rồi nàng không chút do dự nào nhỏ giọng vì chính mình giải thích cho không không cần thì phí mà cái k i ê u phiếu thật giống như rất khó mua được dù nói thế nào cũng là sẽ ủn chỉ tâm ý không đi lời nói nàng sẽ tức giận ngươi coi như là theo ta á được ta đây nên đi đâu đây bà hẹn rủ hi un vội vàng đem lần này ca nhạc hội cử hành địa điểm nói cho lưu tín an hẹn xong đến thời điểm thấy sau đó nàng vội vàng cúp điện thoại thực ra bà hẹn rủ hi un gánh lòng ít nhiều có chút dư thừa lưu tín an vẫn là đối bên này làng giải trí không hiểu như vậy cho nên gần đó là hẹn xong muốn với bà hẹn rủ hi un cùng đi gặp ca nhạc hội hắn cũng không có buồn chán đến làm ra dùng điện thoại di động đi t r a một chút ca nhạc hội khách quý loại c h u y ệ n này cha xét hắn cũng không nhận biết ta tại sao phải cha hơn nữa không phải nói có kim t ae mà có một cái nhận biết là được bởi vì chính mình không có xe lưu tín a n chỉ được bản thân một người dựa theo lộ tuyến đồ đi tàu địa ngầm đi quán thể dục cân nhắc đến lúc đó ở mùa đông cử hành ca nhạc hội cho nên điểm lựa chọn cũng không phải cái loại này mở ra hình đại hình sân thể dục mà là một cái kích thước không tính là đặc biệt lớn phong bế thức quán thể dục nghệ sĩ không sợ lạnh nhưng người xem sợ lạnh à nếu như đem người xem đông hư rồi kia có thể gặp phiền thoái ngồi một đường xe điện ngầm thuận tiện còn ăn cái bữa trưa lưu tín a n lúc này mới ở mười hai giờ chưa quá một chút đi tới với bà hẹ rủ hy un hẹn xong quán thể dục trước lúc này quán thể dục phụ cận đã có rất nhiều giống vậy đến xem ca nhạc hội người xem trong nhiều người như vậy tìm ra bà ẹ rủ hi u n phỏng chừng không phải là một đơn giản sống cho nên lưu tín an đ e o t h a i ngay lên lần nữa gọi thông nhà mình bạn gái điện thoại điện thoại trong nháy mắt liền đường dây đ ư ợ c g núi dù h i u nột hắn n ố i điện thoại di động nhẹ nhàng nói ta đã đến ngươi nói cái này quán thể dục bên này ngươi đến chưa ây ta có thể sẽ hơi chậm một chút mới có thể đến một hồi ngươi liền đi vào trước đi ca nhạc hội một loại đều là ở trước thời hạn bốn mươi phút lúc vào sân cho nên lưu tín an mới vừa đem cú điện thoại này đánh ra Quán nhân thể dục cửa v i ê n làm việc đã bắt đầu ã bắt đ phụ trách xếp trách vé, quản n lý g ư điện xem báo s thoại a vấn đề là... lưu Tín An là... Lưu kia n à hẹn rủ hi ế un thanh u ệ n này quên. t âm đáng thương gần đó là cách màn ảnh lưu tín ăn cũng có thể nhớ lại đến bà hẹn rủ hi un kia khổ hề hề tiểu bộ dáng bạn gái cũng đã nói như vậy lưu tín an đương nhiên sẽ không trách cứ đối phương húng chi bây giờ mới bất quá buổi trưa khoảng cách hôm nay đi qua thời gian còn dài m à không sao ta chờ ngươi sau khi đến chúng ta lại cùng nhau đi vào liền có thể ai nha không được ngươi chờ ta ở bên ngoài ta hội đau lòng đi trước chàng quán bên trong nếu như ta thật không có thể ở một giờ trước chạy tới lời nói nhiều nhất nửa giờ ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi nhưng phiếu không phải ở trên tay ta cho ngươi liên lạc người k i a l à c á i rất lợi hại f a n đứng trưởng chặng nhà cho nên thời điểm ta đến lại đi tìm nàng muốn phiếu liền có thể á n g ư ơ i trước cầm một tâm chính ngươi phiếu đi vào liền có thể được rồi ta đây đi trước cầm phiếu sau đó ta ở bên này một cái trong quán cà phê c h ờ ngươi à không muốn một mực các loại lúc bắt đầu sau khi liền đi vào trước được không nếu là bởi vì ta cho ngươi bỏ lỡ xuất sắc biểu diễn ta sẽ rất gánh nặng bà ẹ n rủ h i u làm n ũ n g trên cái thế giới này là không có người có thể chống cự lưu tín a n không khỏi nâng lên nụ cười cười t r ê u ghẹo thế nào cảm giác ngươi một mực muốn rụ rỗ để cho ta vội vàng đi vào như thế đây à ta chỉ là sợ ngươi bỏ qua xuất sắc sân khấu không cảm kích coi như xong rồi không có không có ta sẽ đi vào ngươi bỏ qua sân khấu ta cũng sẽ dùng điện thoại di động vô xuống tới hừ hai mươi tám init chín mươi chín n hai mươi tám chương chín mươi bảy z vẹo vẹt phiếu rất thuận lợi liền bị lưu tín a n vào tay cho hắn tới đưa phiếu là một cái đầu không cao cô gái lưu tín a n lễ phép hướng về phía đối mới n ở nụ cười cười thành công để cho đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi đến đỏ bừng sau đó mới lần nữa đeo tốt khẩu trang đi vào mới vừa rồi với bà hẹ rủ hy un hẹn xong phòng cà phê kia bên trong các khán giả vẫn ở chỗ cũ có thứ tự xếp hàng tiến vào đến quán thể dục lưu tín ăn ngược lại không gấp hắn mưng một ly cà phê cái miệm nhỏ、uống. c o lưu tín h ăn g g ừ n không nói gì nữa tiếp tục chờ nàng loại này cho nàng tăng thêm áp lực lời nói tước hẹn tới trễ cũng đã để cho bà ẹ rủ hi un rất khó chịu cùng tự trách nếu như lúc này hắn nói gì nữa lời nói mát đổi vị trí suy tính một chút lời nói hắn nhớ nàng nhất định sẽ rất khó chịu lúc này phải làm thực ra rất đơn giản đáp ứng bà hẹ rủ hi un yêu cầu làm hết sức để cho bà hẹ rủ hi un thoải mái trong lòng một chút liền có thể ân một điểm này không chỉ có có thể dùng ở quan hệ yêu thương bên trên bất kỳ trường hợp xã giao điều này cũng sẽ dùng thích hợp n h a và lại nói tới trễ chứ sao rất bình thường chuyện không cần phải nhất định phải bên trên cương thượng tuyến đi so đo cái gì cũng đúng như lưu tín an dự liệu như vậy hắn sảng khoái đáp ứng để cho bên đầu điện thoại kia tránh ở trong phòng vệ sinh bà hẹ r hi un núi lòng một hớp lớp sau đó nàng nắm lỗ mũi những đẹp đẽ chân mày nhiều nhất nửa giờ ta nhất định sẽ đến ừ ta đây liền đi vào trước cá hai ta phiếu hẳn là chung một chỗ chứ đúng cái này ta đặc biệt hỏi qua sẽ ủn c h ị rồi nàng nói vâng vậy thì tốt ta liền đi vào trước rồi ba ở ca nhạc hội bắt đầu trước mười phút lưu tín an đi vào quán thể dục nhắc tới đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên nhìn cái gọi là ca nhạc hội nghệ sĩ hắn có từng thấy cũng tiếp xúc qua quốc nội cũng có nước ngoài càng là trước đây không lâu liền tiếp xúc qua một lần nhưng hàng thật giá thật ca nhạc hội cái này thật đúng là là đầu một lần Bất Quá lần đầu tiên nhìn ca nhạc hội trải qua chính là với chính mình yêu quý bạn gái đồng thời cái này làm cho lưu t í n an tâm tình không tệ dựa theo phiếu trên viết vị trí lưu t í n an rất nhanh đó là tìm được lần này ca nhạc hội bên trên chính mình chỗ ngồi lưu t í n an có chút không người c ẩ n t h ậ n lượn quanh q u a đám người hơn nữa làm hết sức không để cho mình ngăn chở khác người xem tầm mắt rốt cục thì đi tới chỗ mình ngồi hắn thở p h à o nhẹ nhõm chỉnh sửa một chút áo k qua ngoài thuận tay lại đem khẩu trang lấy xuống anh tuấn tướng mạo cùng cao ngất vóc người ngược lại là đưa tới không ít tới gần tọa cô gái môn ánh mắt tò mò vị trí coi như không tệ mặc dù không phải hàng trước càng không thể nào rõ ràng thấy khoảng cách gần sân khấu nhưng sân khấu hai bên vẫn có hai cái đặc biệt lớn màn ảnh có thể thực thì chuyển tin hình ảnh không đợi lưu tín a n hiếu kỳ quan sát một chút ca nhạc hội đến tột cùng là như thế nào vận chuyển đột nhiên toàn bộ quán thể r ụ c ánh đèn tắt giống như là phát ra tín hiệu gì như vậy ở lưu tín a n hơi lộ ra biểu tình kinh hoàng hạ t r u n g quanh hắn những thứ kia các cô gái đều là buộc phát ra c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai cùng lúc đó một mảnh đen nhánh màn hình lớn bên trên dần dần hiện ra hình ảnh giống như là lời mở đầu hình ảnh nhanh trong lướt qua sau đó một cái mang mắt kính g ọ n g đen mặc đ e n áo sơ mi nhìn có chút cao tuổi trung niên nam nhân xuất hiện ở trên màn ảnh chưa quen thuộc làng giải trí cũng không quen tất s p m lưu tín an tự nhiên không nhận ra trên màn ảnh nam nhân bất quá hắn ngược lại là từ bên người những thứ kia các cô gái trong tiếng thét chói hay biết người đàn ông này tên hoa là li sù man lão s ư đây lưu tín an tựa hồ ghét đến cái gì đại khái là tương tự với thúc thúc với tiểu p h á chạm một loại tồn tại ân hắn cảm giác mình hẳn không đoán sai theo trung niên nam nhân chậm rãi tự thuật từng bức họa bắt đầu từng cái thoáng qua trong đó có một cái hình ảnh lưu tín an nhận ra được đó là mấy ngày trước còn với hắn cùng đi ra tịch thương vụ hoạt động kim t ae dễ ô n g bất quá còn lại những thứ kia từng cái thoáng qua hình ảnh hắn liền không biết một mặt là hình ắ n không biết những thứ này, còn nữa chính xác thực biết thứ h là hình ảnh thoáng qua quá nhanh hơn nữa mỗi một trong hình cũng không chỉ một nhân hắn nơi nào thấy qua tới lưu tín an đối loại này trường thiên đại luận không quá cảm bạo trăm đại lúc hậu thúc thúc lên tiếng hắn đều không thế nào nghe sao có thể sẽ nghe cái này không nhận biết trung niên nam nhân ở nơi này thẳng thắn nói hắn túi đầu xuống nhìn điện thoại di động hơi suy nghĩ cuối cùng vẫn không có cho bà h rủ hi un phát tin tức hỏi nàng lúc nào đến người này cũng như vậy nói chắc như đinh đóng cột nói mình tuyệt đối sẽ không trễ đến nửa giờ trở lên hắn không cần phải cho đối phương áp lực chờ nửa giờ sau đó không xuất hiện nữa hỏi lại cũng tới kịp ừ m quyết định chú ý lưu tín an cất điện thoại di động cùng lúc đó cái kêu một thằng nam nhân nói chuyện xem như kết thúc chính mình nói dông dài chiếu sáng lần nữa tôi xuống chờ đến một lát sau lần nữa sáng lên sau trên võ đài cũng đã nhiều một đám người lưu tín an hiếu kỳ nhìn màn ảnh chờ đến những nam nhân này mặt ở trên màn ảnh từng cái thoáng qua sau đó lưu tín an không thú vị túi lầu xuống coi như là nhìn hắn cũng không khả năng đi xem một đám đại lao ra môn hát ngày g i ậ c chứ bất quá làm hắn có chút kinh ngạc là mới vừa rồi bên người những thứ này bởi vì cái kia lão nam nhân còn thét trói thai cô gái lại cũng với hắn phản ứng kém không nhiều lắm ách không phải nói cô gái truy tinh rất hoa chứ à? còn là nói vùng này nữ hải cũng bây giờ không phải diễn xuất những nam nhân này phan đại khái là phát giác lưu tín a n hiếu kỳ nhìn chăm chú ngồi ở lưu tín a n bên người cô gái kia theo bản n ă n g quay đầu với lưu tín a n bốn mắt nhìn nhau sau đó hai người đều là đồng loạt lộ ra một cái hơi lộ ra lung túng nụ cười bất quá có lẽ là thấy lưu tín ăn cũng có chú cô gái kia ngược lại thì được mở ra máy hát một dạng chủ động tiếp lời nói s u ấ t ca ngươi cũng không thích bọn họ sao mặc dù hiện trường rất ồn ào nhưng lưu tín an vẫn là nghe được đối phương lời nói hắn lắc đầu một cái ta không quá hiểu những thứ này lần này tới cũng chỉ là bởi vì bằng h ư u đưa phiếu ta mới tới ôi chao ngươi bằng h ư u rất lợi hại cái này phiếu rất khó lấy thật ừ s m rất ít sẽ ở quốc nội mở ra tộc ca nhạc hội một loại đều là đi hải ngoại lần này hiếm có một lần ở quốc nội cử hành châu ngồi khá hơn một chút giá vé vạch đều phải xào đến bầu trời Với hắn tiếp lời nữ h à i ngược lại là một rất quen thuộc làng giải trí nhân nàng lấy này tấm vẽ cũng là hao tốn không ít công phu tới biết được lưu tín ăn lại là người khác đưa phiếu khó tránh khỏi không khỏi cảm khái thế giới kém dáng dấp đẹp trai thì coi như x o n g đi lại còn có thể lấy miễn phí phiếu cái thế giới này thật không công bình vậy xem ra ta người bạn này xác thực rất lợi hại ngươi không thích hiện ở trên vũ đài những nam sinh này sao không quá cả mạo ta lần này là vì dẹt b ẹ o vẹt các tỷ tỷ tới các tỷ đã lâu thật lâu không có ra võ đài ta có thể không muốn bỏ qua lần này sân khấu nhắc tới mình thích tổ hợp cô nữ sinh này đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn nàng đi theo toàn t r ư ở n g tiết tấu vung hai tay nhưng ngoài miệng nhưng là kích động vừa nói mình thích tổ hợp d ẹ t vẹo v ẹ t n à y vẫn là đối lưu tín ăn mà nói một cái rất là mạch sinh tồn ở như vậy à. xuất ca ngươi thích gì tổ hợp đây ta ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không có đặc biệt thích nói cứng gợt dơ nhẹ ra t i hòn kim tê ae dễ ổng a thế ae dễ ổng tỷ tỷ phan a có ánh mắt thế ae dễ n g tỷ tỷ theo chúng ta dẹp vẹo vẹo quan hệ rất tốt nhà như vậy a lưu tín ăn lung túng tất miệng hắn quả thực là không hiểu nhiều những thứ này cho nên chỉ có thể hơi có vẻ qua loa lấy lệ đáp trả bên người cô gái này vấn đề t h a n h thật mà nói hắn không muốn cùng đối phương nhiều trò chuyện tiếp rồi dù sao hắn hiện tại là có bạn gái nhân ở bạn gái không có ở đây thời điểm với khác nữ nhân tiếp lời có thể không phải là một biết điều nam nhân hẳn làm sự tình bất quá lúc này ngồi ở bên cạnh hắn đang ở thao thao bất tuyệt vừa nói nữ hải hiển nhiên không biết rõ lưu tín a n có bạn gái chuyện này kia nếu chúng ta chủ gánh là rất gần gũi bằng hưu một hồi chúng ta dẹt vẻo vẹt đi ra thời điểm ngươi nếu không phải cùng chúng ta đồng thời tiếp ứng chủ gánh、à. -e、c ây tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta, ta là ngươi lần đầu tiên đến xem ca nhạc hội cho nên không phải hiểu rất rõ không sao không liên quan ta dạy cho ngươi một hồi lợi dẹt vẹo vẹt các tỷ tỷ lên này ngươi liền theo ta đồng thời tê ấy lìn seo chi lưu tín an nghe nữ hải thanh âm theo bản năng tái diễn đối phương lời nói ấy lìn seo chi seo chi cái này quen thuộc tên để cho hắn sức sốt bất quá không chờ hắn mở miệng cũng không ngang bên nữ hải lại theo hắn tỉ mỉ nói rõ cái gì trước mặt hoàn cảnh lần nữa tối sầm xuống ngay sau đó siêu khoảng cách gần c h ó i thai tiếng thét c h ó i thai để cho hắn theo bản năng nhữ lại mặt hơn nữa vội vàng dùng hai tay bịt lấy lỗ t a i nhờ vào lần này rít gào lên chính là mới vừa rồi còn với hắn hương phân phủ cập khoa học đến tiếp ứng khẩu hiệu bên cạnh nữ hải ân Nhìn đối phương bộ ráng này, đại khái là cái gì đối đại đó cái bộ là d trong tổ hợp muốn n ă chẳng màn ảnh có năm cái đưa lưng về phía ống kính nữ hai xếp thành một hàng đứng bên người là là một đám n ử a ngồi sồn ở người nằm trên mặt đất đại khái là bạn muốn một loại nhân vật mà theo tiếng nhạc vang lên một chớp mắt kia đưa lưng về phía màn ảnh ngũ một cô gái đồng loạt xoay người quan thể dục màn ảnh rất lớn lớn đến cho dù lưu tín an ngồi ở cách sân khấu rất xa địa phương cũng như cũ có thể rõ ràng mà thấy trong màn ảnh trên võ đài phát sinh nhất cử nhất động cho nên làm hình ảnh ở giữa nhất cái k i a mặc hồng sắc áo khoác màu đen đến gối cao cân dày ống cao nữ hải quay đầu trong nháy mắt đó lưu tín ăn cả người đó là hoàn toàn s n g sốt u không thể tin tâm tình chậm rãi từ đ ấ y lòng bắt đầu lan tràn thẳng đến bao phủ toàn thân hắn dựa vào chỗ ngồi dưới sống lưng ý thức thẳng tắp có thần con mắt lớn thật chặt nhìn màn ảnh lớn mân chung một chỗ môi mỏng cũng là vô ý thức chậm rãi mở ra ở bên người vị kia dẹt vẹo v ẹ t phan trong tiếng thét trói t a i một tiếng mang theo mấy phần hoang đường nhị non âm thanh từ trong miệng hắn chậm rãi chuyên gia Ngoa một ca khúc thời gian bất quá ba phút ra mặt chờ đến tiếng nhạc biến mất kia quen thuộc thanh tuyến vang r ộ i ở toàn bộ quán thể dục sau đó thật lâu thất thần lưu tín an rốt cục thì từ mộng bức trong trạng thái đi ra hắn ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn trong kia hắn vô cùng người quen biết nhi khoe miệng kéo ra một cái cứng n g ắ t nụ cười nói thật lưu tín an có chút không biết rõ nên hình dung như thế nào tâm tình mình phẫn nộ vui vẻ cũng hoặc là vui vẻ có lẽ đều có có lẽ cũng không tồn tại hắn không hiểu hắn hiện tại là một cái dạng gì tâm tình dù sao loại sự tình này quá hoang đường thuộc về là đặt ở trong tiểu thuyết cũng sẽ bị người bình phun nát đề tài bên cạnh cái tia từ ca khúc ngay từ đầu vang lên liền điên cùng thét chói h a i nữ h à i tựa hồ bình tĩnh lại lưu tín ăn ngay từ đầu là như vậy cho là cho đến hắn nghiêng đầu muốn đi hỏi một chút càng nhiều liên quan tới cái này rét mẹo vẹt chi tiết thời điểm lại phát hiện ngồi ở bên người mình cái này xa lạ nữ hài lúc này đã rơi lệ l ấ y mặt lệ rơi lệ l ấ y mặt này khoa chương chứ trên võ đài người nào không phải là nàng bạn gái chứ c h ứ liền giống bây giờ hắn đột nhiên phát hiện mình lui tới rồi gần nửa năm bạn gái nhưng thật ra là cái minh tinh như thế vượt quá bình thường nữ hải khóc thật quá bất hợp lý đi một tý lưu tín ăn chầm tư chốc、lát. cuối cùng vẫn từ trong túi xuất ra một bọc khăn giấy ra ngoài mang giấy cũng là lưu tín a n một cái rất thói quen tốt không nghĩ tới lần này công dụng lại là lau chùi nữ h à i nước mắt đương nhiên rồi hắn chắc chắn sẽ không thân mật thay đổi phương lau dù sao hắn bạn gái đang ở phụ cận theo một ý nghĩa nào đó cảm ơn Ê! vì sao lại khóc dữ dội như vậy chúng ta rét vẹo vẹt thật rất không dễ dàng năm ngoái mãi mới chờ đến lúc tới một bài siêu cấp siêu cấp thêm t hai bài hát nhưng còn không có đánh bài hát hẹn đi liền xảy ra ngoài ý mớn hẹn đi lưu tín ăn vẻ mặt mờ mịt hắn không nhận biết hẹn đi a mai mới chờ đến lúc hẹn đi khỏi bệnh trở lại ấy l i n lại bị người xấu hãm hại đây chính là thời gian qua đi rồi gần một năm thứ nhất sân khấu a ấy l i n được rồi lưu tín an tựa h ồ u nhận biết tổ hợp bên trong cái kia kêu xệ ùn trị nhân đúng không chỉ nhận biết hắn thậm chí còn với người kia từng uống rượu ô ô ô quá khó khăn rồi tỉ tỉ của tam ô n ngươi trước yên tĩnh một chút ta có chút cực kỳ hiếu kỳ sự tình muốn hỏi ngươi a cái này khóc thiên hoa loạn truy nữ hài hít mũi một cái miễn cưỡ gật đầu một cái nhìn lưu tín an ngươi chắc chắn không quan hệ ừ ngươi hỏi đi là quan vu tỉ, tỉ môn sao đúng cái này tổ hợp bên trong có phải hay không là có một người gọi là bùi có một cái họ bùi suy tư một chút sau đó lưu tín a n cũng không có trực tiếp đem bà hẹ rủ hi un tên tuân ra đến hắn không tin thật danh tự này có phải hay không là thật bởi vì mới vừa rồi người này nói cái kia hẹn đi hắn không nhận biết ấy liền hắn cũng không nhận biết tổ hợp bên trong liền hai hắn không từng thấy cũng không thể trùng hợp như vậy người này nói kia hai người tự chính là hắn không bái kiến kia hai người chứ nếu như không trùng hợp như vậy lời nói vậy thì có nghĩa là bà h rủ hi un với son sệ ả ngoạn có lẽ có nhân dùng là tên giả tự bất quá rất nhanh nữ hải trả lời giúp hắn b i ế t hoặc thuận tiện cũng đem tên giả tự có khả năng loại bỏ vui bà ẹ n dù hi un tỷ tỷ sao bà ẹ n dù hi un tỷ tỷ chính là ấy lìn ấy lìn là r ù hi un tỷ tỷ nghệ danh Ê! lưu tín an lộ ra một cái vẻ mặt phức tạp lui tới rồi hơn một tháng hắn lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được bạn gái mình nghệ danh bất quá ấy lìn a còn thật là dễ nghe k i ế hẹn đi cũng là nghệ danh sao ô ô ô chúng ta thắng hết tỷ tỷ quá cực khổ không đề cập tới cũng còn khá này nhắc tới cái này thật vất vả tỉnh táo lại một ít nữ hải lại vừa là bắt đầu bạo nộ khóc lên lưu tín an hít sâu một hơi lặng lẽ kéo ra cùng cô gái này khoảng cách bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi người này suy nghĩ có phải hay không là có chút vấn đề a hẹn đi vấn đề cũng giải quyết thì ra son sệ ạ ngoằn chính là hẹn đi a lưu tín an cảm giác mình trước mặt một cái tên là tân thế giới đại môn đang chậm rãi mở ra ba hô hai bài hát biểu diễn kết thúc tiếp đó sẽ có một cái rất dài thời gian nghỉ ngơi cùng các nàng nghỉ ngơi thuận tiện tiến hành thay quần áo cùng đội trang chung phim mà nói thời gian hoàn toàn là rất sung túc nói cách khác không dám nhìn sao càng sẽ ùn di nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở một bên giống như là nhìn chằm chằm cái gì kinh khủng đồ vật một loại nhìn chăm chú điện thoại di động bà ed rủ hi un lên tiếng trêu nói mới vừa rồi biểu diễn thời điểm bởi vì chỗ đứng duyên cớ nàng nhiều lần đều thấy được cái này thì run dày dáng vẻ nàng thậm chí đều sợ này thì đang biểu diễn thời điểm trực tiếp ngã xuống cũng may hết thầy đều thuận lợi kết thúc a còn không có kết thúc ca nhạc hội nhanh kết thúc thời điểm còn có một cái sân khấu tới bà ed r hi un kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười suy tư hồi lâu cuối cùng lựa chọn trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy nàng không phải là không muốn nhìn cũng không phải là không dám nhìn mà là không thể nhìn bất kể như thế nào còn có một cái sân khấu đang chờ các nàng lưu tín ăn sẽ cho nàng một cái dạng gì đáp án coi như nhìn cũng phải chờ tới sân khấu toàn bộ sau khi kết thúc mới có thể nhìn nàng không cho phép làm cho mình tâm tính ảnh hưởng đến chính mình sân khấu bà ẹ n rủ hi u n dơ tay lên vỗ một cái chính mình mặt cố gắng không để cho mình suy nghĩ những thứ ngổn ngang k i a sự tình nhưng nàng vậy không đoạn miệng hướng điện thoại di động của mình ánh mắt hay lại là b á n đứng nàng tối ý tưởng chân thật ta phải nói ngươi liền trực tiếp xem đi ta dù sao cũng không cho là lưu tín an là cái loại này bởi vì ngươi lừa hắn liền không nói một lời đứng dậy đi nhân húng chi coi như hắn thật làm như vậy tỉ ngươi cũng có thể buổi tối trực tiếp đi nhà hắn tìm hắn à. tổ hợp năm người bên trong ngoại trừ bạ à rủ hi ôn vị này lưu tín an chính quy bạn gái bên ngoài là thuộc càng sẽ ủn di với lưu tín an tiếp xúc nhiều nhất đương nhiên tiếp xúc nhiều cũng không có nghĩa là nói nàng hoàn toàn hiểu lưu tín an chỉ có thể nói này tiếp xúc mấy lần đi xuống lưu tín an làm cho người ta cảm giác liền không giống như là cái loại này đặc biệt hành động theo cảm tình loại hình hắn là có thể nói được lối đi lý hơn nữa c n g s ụ n gì t ừ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy lưu tín a n sẽ bởi vì này chút chuyện đối bà ẹ、e、rủ hi un sinh khí ạch nói láo chuyện này thật có điểm có thể suy nghĩ kỹ một chút bà ẹ、e、rủ hi un xuất ra từng cái nói dối cũng vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa thân phận của mình bại lộ ở nơi này bên ngoài bà ẹ、e、rủ hi un có thể một cái nói dối cũng chưa nói qua lưu tín a n chính mình cũng coi là một nhân vật công chúng hắn mới có thể hiểu bà ẹ、e、rủ hi un mới đúng a s c ụ n chị a ta tốt h o à n g thật là sợ a Một bà ê n nghe lén son sệ ngoạn gần, nàng cang ủn lại di bà đắp đáng phía vai, sệ bạ về nhìn thương bà ẹ rủ hi un muốn đều yếu khấu không khiến người ta đi ra xem một chút hắn chút hay không. Đừng đừng xa cách các người đừng để ý ta một đi ra rồi, xem bây bất nhất nào là trước đêm sân khấu hoàn thành. trước sân phiền não bịt lấy lỗ thai dùng sức lắc đầu một cái sau đó thành công bị chính mình tóc dài đánh tới gót phát ra một tiếng đáng thương tiếng kêu trên ngu xuẩn đáng yêu dáng vẽ đưa đến son sệ ùn di liên tục bật cười bất quá các nàng ngược lại cũng nghe lời không lại tiếp tục hỏi bà ẹ rủ hi un phương diện này chuyện vẹn vẹn chỉ tiếp tục chờ đợi tháo trang sức thay đổi q u ầ n á o thứ tự ba chương chín mươi tám đây là một trận tổng kết thời gian suốt bốn giờ ca nhạc hội bất quá ở bà e rủ hi un cùng nàng các đồng đội đồng thời từ trên võ đài sau khi biến mất lưu tín an liền đối tiếp theo sân khấu không có hứng thú gì rồi hỏi một chút bên người cái này rét vẹo vẹn phác ứ n g biết được sắp tới đ ê m kết thúc thời điểm còn sẽ có một cái sân khấu sau đó lưu tín an cũng liền bỏ đi trước mở l i ệ u chuẩn bị thành thật mà nói hắn không cảm thấy tối nay có thể thấy bà e rủ hi un ở trên vũ đài gặp được n g lực bắn ra bốn phía bà e rủ hi un sau đó hắn t h o á n g cái đó là biết ít ngày trước bà hẹ rủ hi un đến tột cùng là ở làm gì đơn giản chính là đủ loại tập luyện với luyện tập đi loại sự tình này trải qua trăm đại ban thưởng lưu tín a n cũng biết rõ trăm đại dạ hội cũng phải cần trải qua quá nhiều lần diễn tập mới có thể chính thức bắt đầu lai、like、sở trễ ảm đương nhiên thân phận của bà hẹ rủ hi un ra ánh sáng cũng để cho lưu tín a n hiểu rồi lúc trước một ít hắn không thế nào để ý quá điểm khả nghi giống như là tại sao bà hẹ rủ hi un rõ ràng công việc bề bộn nhiều việc trung q u lại là có thể ở thời khắc mấu chốt trở lại hoặc như là người này tại sao luôn là lộ ra một bộ chính mình ghét nghệ người bộ dáng cùng với tại sao chậm chạp không muốn cùng mình ra ngoài ước hẹn chuyện này xác thực bà ed rủ hi un dẫn c a n g sệ ủ n di đoàn người ra sân thời điểm hắn quả thực là bị hiện trường các khán giả tiếng kêu sợ hãi hù dọa như vậy nhân khí với nổi tiếng nếu như thật với hắn cùng ra ngoài lời nói không bị nhận ra mới là lạ chứ vân vân lưu tín a n nuốt nước miếng một cái biểu tình trở nên phức tạp hắn có phải hay không là vẫn còn ở trước mặt bà ed rủ hi un khoe khoan g quá mình là một toàn bộ lưới có hơn năm triệu f a n vong hầm tới hồi tưởng lại chuyện này lưu tín ăn nào, nào che mặt không người nhìn dưới mặt đất lộ ra từng tiếng cười khổ người tốt lần này coi như là mất mặt quá mức rồi cũng may hắn tính cách tương đối lạc quan mất mặt liền mất mặt thôi ở nhà mình nữ trước mặt bằng hưu mất mặt trách bãi chính tâm tính lưu tín an lần nữa ngồi xong nếu đối với hiện tại chính đang biểu diễn nghệ sĩ cũng không rất cảm thấy hứng thú hắn r ứ t khoát đường hoàng chơi đổi lên điện thoại di động vợ nhưng đã biết nhà mình bạn gái một thân phận khác làm như vậy bạn trai hắn làm sao có thể không đi hiểu một chút có quan hệ với nhà mình bạn gái sự tình đây internet thật là đồ tốt hắn mới ở k h u n g bên trong truyền v à ấy lìn hai cái chính mình thời điểm phía giới cũng đã nhô ra chỗi g i i có hay không các khoản rồi lưu tín an từng cái nhìn sang ngoại trừ ấy lỉn với r é t vẹo vẹt liên quan các khoản bên ngoài dễ thấy nhất bất ngờ chính là ấy lỉn bá lăng nhân viên làm việc một con như vậy tin tức bá lăng là hắn hiểu cái loại này cái gọi là bá lăng bà e d ù hiun lưu tín an biết rõ nhà mình bạn gái là một cái kích động một cái liền yêu tay đánh người tính cách nhưng bà e d ù hiun không phải tiểu hải tử húng chi hắn hiện tại còn biết rõ đối phương khác một người nghệ sĩ thân phận một người trưởng thành một người nghệ sĩ khả năng không nhiều sẽ ở bên ngoài trường hợp làm ra loại này không lý trí hành vi chứ ngay cả hắn này mấy trăm vạn p a n tiểu sợ chê a mẹ không phải hắn khiêm tốn à, ở trước mặt bà hẹ rủ hi un hắn thật không có mặt nói mình là cái gì đại chủ truyền bá ngay cả hắn cái này tiểu sở chệ a mẹ cũng sẽ ở lai sở chệ ảm thời điểm thận trọng từ lời nói đến việc làm bà hẹ rủ hi un làm sao có thể làm ra loại này ngủ x u ẩ n sự tình mang theo mấy phần không nói gì lưu tín an mở ra cái này bài b ộ t các kẽ xem một cái hạ liên quan tới chuyện này ngọn n g u ồ n cụ thể chất tướng hắn không cảm thấy có thể ở đây là ngày bài bột trông được đến có thể ở biết sau chuyện này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao chính mình sẽ như thế may mắn ở bà hẹ r hi un đang đứng ở nhân sinh thung lũng thời điểm gặp nàng từ vừa mới bắt đầu gặp nhau lúc từng ly từng tí không gián đoạn ở trong đầu tuần hoàn chiều đứng lên lưu tín a n theo bản năng cúc ôn n u nụ cười hắn là may mắn theo một ý nghĩa nào đó hắn gặp phải bà ẹ dụ hi un cũng là may mắn xuất ca người đang ở đây cha liên quan tới ấ y n h ì n tỷ tỷ đồ vật sao đột nhiên bên người vang lên giọng nữ để cho lưu tín a n từ trong ký ức đi ra lưu tín a n theo bản năng đưa điện thoại di động hơi t h ở bình sau đó nghi ngờ nhìn về phía bên người cái này đã sửa sang lại tâm tình cô gái đối phương tạo ý thức đến lưu tín ăn nhìn mình sau đó lộ ra một cái có chút xấu hổ nụ cười mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn nhưng cô gái cũng coi là rất thiếu nữ khả ái nếu không lưu tín ăn cũng sẽ không thấy đối phương khóc đáng thương như vậy sau đó thân thiết đưa lên khăn giấy khu k h u chỉ là đưa lên khăn giấy nha hắn rất có nam đức nếu như ngươi hiếu kỳ lời nói ta có thể phát cho người nhà sửa sang lại tâm tình nữ hải lấy điện thoại di động ra cơ cơ tỏ ý lưu tín ăn có thể thêm nàng phương thức liên lạc đương nhiên đối phương kêu hồng hồng gò má để lộ ra càng nhiều tin tức phương thức liên lạc a l ư u tín ăn xứng sở cười lắc đầu một cái cất điện thoại di động ngượng ngụng a ta không thể thêm còn lại cô gái phương thức liên lạc ôi chao lưu tín an mở ra tay nu cười trên mặt buộc phát ô nu bởi vì bạn gái sẽ ghen lưu tín an bạn gái có thể hay không ghen rét vẹo v ẹ t vị này f a n cứng nhất định là không biết rõ nhưng có một chút nàng vẫn có thể nghe được đó chính là nàng lấy lòng bị đối phương dứt khoát cự tuyệt tất cả mọi người là người trưởng thành đối một ít lời ngầm cũng đều coi như là lòng biết rõ cho nên hắn buông tay biểu thị làm ra một bộ tiếp nối bộ dáng sau đó cất điện thoại di động ân sau đó sẽ không lại theo lưu tín an chủ động tiếp lời rồi mà lưu tín an chính là ở đơn giản tra xét một chút nhà mình bạn gái tài liệu sau đó nói chung có cái hiểu là chân chính trên ý nghĩa minh tinh sẽ thường thường xuất hiện ở tv cùng trên tin tức cái loại này không phải hắn loại này lần trước tv cũng có thể tự mãn thời gian thật dài tiểu vắng hồng x u ấ t đạo không ít năm tuổi tác không làm giả sau đó bị rất nhiều người cho rằng là hiện nay này một nhóm lữ đoàn trung đệ nhất thần nhan loại này tồn tại lại là hắn bạn gái t h a n h thật mà nói ngồi ở ca nhạc hội trên khán đài lưu tị an hiện tại cũng cảm giác mình sống ở trong mơ hắn cảm thấy vẫn phải là đợi đến tối tối nay khả năng không nhiều chờ đến ngày mai gặp lại đến bà ed rủ hi un sau đó mới có thể làm cho tâm tình của hắn bình phục lại cũng chính là tiếp nhận sự thật này b u ồ n chán lưu tín ăn không có lại tiếp tục từ trên mạng có quan hệ với nhà mình bạn gái tin tức một là hắn bị mới vừa rồi cái tia chỉ trích bà ed rủ hi un bá lăng nhân viên làm việc cách nói làm cho tức cười loại này tin tức cũng có thể viết ra hắn cũng không bởi vì sau đó tra cứu đến tin tức có cái độ tin cậy gì thật t o mò lời nói hắn ngày mai có cơ hội sẽ tự mình đi hỏi bà ed rủ hi un về phần hai chứ sao hiện ở trên vũ đài xuất hiện người kia là đã từng có với hắn hợp tác kim t ae dễ ổng c h ờ một chút nếu như nói bà ed r hi un thân phận chân thật là nghệ sĩ lời nói như vậy nàng với kim t ae dễ ổng hẳn là nhận biết chứ nếu như vậy lưu tín an biết lúc ấy kim t ae dễ ổng kia dầu mỡ bộ dáng kết quả là bởi vì cái gì rồi đứng ở hiện ở cái tình huống này trở về nhìn lời nói kim t ae dễ ổng khi đó tựa hồ cũng không phải dầu mỡ mà là ở chiếu của hắn chơi ạ lần này được rồi lại ném một lần nhân bất quá nghiêm túc nghe một lúc sau hắn cũng hiểu tại sao kim t ae dễ ổng có thể như thế được hoan n ê n rồi ngay cả bên người cái này Z é t vẹo vẹn phan cứng cũng theo toàn trường đồng thời song ca quả thật thêm hay ta bài hát kim t ae dễ ổng cho mọi người mang đến một trận ngắn n g i nghe nhìn bữa tiệc lớn sau đó đó là một đường chạy trầm rời đi sân khấu nàng hôm nay công việc không sai biệt lắm kết thúc còn lại chờ tới m u ộ n nhất cái tất cả nhân viên đại học sướng sau đó liền có thể t ạ n việc kim tê ae dệ ông rời sân sau đó lưu tín an lần nữa đối tiếp theo sân khấu mất đi hứng thú chỉ có thể nói không có người quen sân khấu hắn thật là xem không thái hạ đi thú chi cũng không có gì đặc biệt có thể để cho hắn tỏa sáng hai mắt ca khúc v ề phần có phải hay không là bởi vì tiếp theo ra sân đều là nam một dạng quan hệ lưu tín an tự cho là mình không phải loại này nông c ạ n nhân bất quá có sao nói vậy ca nhạc hội chung loại không khí này n h ộ m đấm thực sự có thể kéo theo một cái ân huệ tự hơn nữa bên này ca khúc đại đa số chúng độc tính đô cực mạnh thực ra nghe một lượt khắp lưu tín an ngược lại là cũng có thể đi theo hát đi xuống vốn c h á n chờ đợi một hồi lâu sau đó bên trong thể dục quán ánh đèn lần nữa tôi xuống sau đó thuộc v ề z vẹo vẹt ký hiệu xuất hiện ở trên màn hình gần một cái trước mắt lưu tín an bên người vị k i ê m phan cứng lần nữa tiến vào cổng n h i ệ t trạng thái bà ed rủ hee un kia trương hắn vô cùng quen thuộc mặt đẹp đó là xuất hiện ở trong mặt ảnh bất quá so sánh với với t r ư ớ c có chỗ bất đồng là bà ed rủ hee un đã đổi trang điểm ra mặt cùng kiểu tóc quần áo cũng là đổi một bộ từ bà ed rủ hee un hoàn mỹ trong nụ cười lưu tín a n không lớn có thể đoán được lúc này đối phương tâm tình cùng trạng thái nhưng có một chút hắn có thể nhìn ra đó chính là nghiêm túc ở trên vũ đài thả ra mị lực bà ed rủ hee un nếu so với bình cái dạng này xinh đẹp đến làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt hắn dần dần hiểu tại sao bà ed rủ hee un có thể bị nhiều người như vậy xưng là thần nhan Một sau khi ra cửa lưu tín a n thở một hơi dài nhẹ nhõm đi ra náo nhiệt ca nhạc hội chẳng quán hắn bắt đầu hoài nghi mình mới vừa rồi ở quán thể dục thấy hết thể kết quả có phải hay không là chân thực phát sinh bất quá bây giờ ở nơi này suy nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì lưu tín ăn lấy điện thoại di động ra cho bà ẹ rủ hi u n phát cái tin tức nói cho đối phương biết chính mình đi về trước đợi một hồi không có chờ được trả lời sau đó hắn mới thỏa mãn lộ ra nụ cười nhà mình bạn gái là một cái hát nhảy câu d à i siêu cấp đại minh tinh hắn có phải hay không là kiếm đã tê dần ba hô cuối cùng kết thúc tối nay đi nơi nào ăn cơm son sệ á ngoằn trở lại hậu trường sau đó là hương phấn h ù ở tay mua chân cuối cùng đại hợp sướng các nàng thì đơn giản đi lên cầm một tay mạch h á t một đoạn liền có thể không cần giống như tiền tam cái sân khấu như vậy căng thẳng trạng thái dù h i un tỉ tối nay theo chúng ta đồng thời sao đang do dự có muốn hay không tay ra máy bạ、e、hẹ rủ h i un theo bản năng ngầm đầu sau đó mím môi lắc đầu lần sau đi bây giờ ta quả thực không cái tâm tình này bốn người mội mội cùng nhìn về phía nàng sau đó hiểu gật đầu một cái xác thực loại chuyện này đổi lại là ai phòng chừng cũng sẽ không có ăn cơm tâm tình hắn không cho ngươi phát tin tức sao bà hẹ rủ hi un lần nữa lắc đầu ngượng ngùng cười một tiếng ta còn chưa mở điện thoại di động hoa thật là tên quỷ nhắc gan bị son sệ ả ngoản vô tình dếu cật để cho bà hẹ rủ hi un có chút lúng túng nàng rất muốn biện giải cho mình một chút nhưng nàng không tìm ra cãi lại lý do được rồi nàng là quỷ nhắc gan trình độ nào đó so với lưu tín an tên kia còn nhát gan quỷ nhắc gan đây cũng là không có biện pháp sự tình m à hô được rồi các ngươi không muốn vây ở bên cạnh ta vội vàng thay quần áo chuẩn bị cuối cùng v á đài mọi người nhanh tạt ra, ra mặt mỏng rủ hi un tỉ muốn mắng người á nhà lần này bà hẹn rủ hi un là thực sự bị t r e o chọc nóng nảy nàng v ẫ n nộ đứng lên chạy son sệ ả ngoằn đi ngay bất quá vào lúc này chính mình cặp kia không quá chân dài cùng với kia cặn bã một loại thể lực cho nàng mang đến không ít phiền thoái ở nơi này rộng rãi trong hậu trường nàng thật đúng là không bắt được điểm này tràn đầy rêu cợt m u ộ i m u ộ i làm ôn một lúc sau cuối cùng lấy son sệ ả ngoằn không thú vị thắng lợi làm kết thúc thờ hồn hển bà hẹ rủ hi un đổi một thân đơn giản có chữ mảnh tuất phối hợp quần jean hình dáng trên mặt kia hoa lệ trang điểm ra mặt cũng là toàn bộ tha xuống biến thành tối bình cái dạng này đợi các nàng tất cả đều chuẩn bị xong thời gian cũng tới đến cuối cùng toàn trường đại hợp sướng khâu bất quá trước khi lên n à i k a n g s edun j i bị trợ lý kêu đi ra ngoài xuống mà chính chuyên chú ở sân khấu chuẩn bị bên trên bà ed rủ hiun cũng không có thấy một màn như vậy đại hợp sướng khâu rất nhanh kết thúc cái này cũng có nghĩa là hôm nay chàng này s m tổ chức gia tộc ca nhạc hội chính thức tuyên bố kết thúc cùng toàn trường người xem túi người c ả m ơn sau đó bà ed rủ hiun rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm vội vàng đi theo bọn bội mội sau lưng cùng nhau xuống này bất quá nàng chân chức mới vừa ngồi xuống chuẩn bị thu thập một chút đồ vật chạy ra thời điểm c a n g sệ ùn di đột nhiên tiến tới bên người nàng nhẹ nhàng vỗ một cái b ả vai nàng dù khi ưu tỷ tới xuống bà hẹ、e、rủ hi un xứng sở tâm lý không khỏi có một kia dự cảm không tốt nàng đứng dậy cầm điện thoại di động cùng sách tay đi theo càng sệ ùn di đi tới cửa hậu đại miệng một cái coi như người không nhiều địa phương dù khi ưu tỷ mới vừa rồi hình nhân nói với ta lưu tín an đang nhìn hết chúng ta xịt tổ sau đó liền trực tiếp đi tin tức này để cho bà hẹ rủ hi un bỗng nhiên ngần đầu tập kia luôn là mang theo nhàn nhạt nụ cười trong mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng đi tại sao bà ẹ dù hi un bắt lại mội mội cổ tay khẽ n ế t đến môi đỏ mọng muốn nói gì lại lại bởi vì vô cùng khủng hoảng mà không nói ra lời dù hi un tỉ ngươi trước đ ừ n g hoảng hốt ta đem chính phong ca chìa khóa xe muốn đi qua rồi ngươi trước mở hắn xe đi ta để cho hắn buổi tối trực tiếp mở chúng ta bảo mẫu xe trở về được bà ẹ dù hi un g ậ t đầu nhận lấy can g xệ ùn di đưa tới chìa khóa sau đó bước nhanh hướng nhà để xe dưới hầm đi tới đồng thời nàng vẫn không quên đem trong túi sách khẩu trang cùng cái mũ lấy ra đeo được giảm bớt một hồi bại lộ chính mình nóng này thuộc về nóng này hốt hoảng thuộc về hốt hoảng thành công ngồi lên người đại diện xe bà ẹ rủ hi un khôi phục một chút lý trí nàng tay cầm tay lái hít sâu m ộ t hơi hết sức chấn an được tâm tình của mình sau bà ẹ rủ hi un bắt đầu tính toán thời gian bây giờ cách xịt tổ kết thúc cũng không bao lâu lưu tín a n không xe muốn về nhà cũng chỉ có thể đi tàu địa ngầm hoặc là đón xe tới kịp trừ phi lưu tín a n thật sinh khí hết sức trực tiếp liền ra cũng không trở về chạy thẳng tới sân bay như vậy nàng nhất định là có thể thấy lưu tín an bất kể như thế nào trước hết để cho chính nàng giải thích một chút như vậy không minh bạch liền đi nàng không thể tiếp nhận lúc này bà hẹ rủ hi un đánh đổ chính mình trước tiếp nhận hết thẻ cách nói nàng sẽ không tiếp nhận lấy loại phương thức này tách ra ít nhất phải nhường lưu tín a n tên k h ố n này ngay mặt nói với nàng mới được căn chặt môi giới bà hẹ rủ hi un giơ tay lên lau một chút khỏe mắt sau đó ánh mắt kiên định đạp chân ga màu trắng xe con vững vàng nhưng không mất nhanh chóng lái ra nhà để xe rất nhanh đó là dung nhập vào v ã n hà bên trong ba hời xuống áo khoác ngoài lại thay quần áo hồi thoải mái đ ồ mặc ở nhà lưu tín ăn từ tủ lạnh bên trong cầm chai bia đá sau khi mở ra nhấp một miếng không được chuyện hôm nay quá mức rung động hắn phải dùng một chai lạnh như băng bia tới làm cho mình bình phục một xuống tâm tình là đón xe trở lại trên đoạn đường này lưu tín an cảm giác mình sắp tinh thần phân liệt rồi vẫn là câu nói kia bà ẹ n rủ h i un hôm nay cho hắn kinh hỉ vô cùng để cho người ta rung động một ít cho tới lưu tín an không thể không hoài nghi mình kết quả có phải hay không là sinh ra h à o giác hắn thậm chí còn ở xe taxi bên trên thử một cái chính mình bóp chính mình tới xác nhận hiện tại chính mình kết quả có phải hay không là còn đang nằm mơ đương nhiên rồi kết quả để cho hắn vừa hưng phấn lại thất lạc hưng phấn với hết hệ các thứ này cũng là chân thực thất l ạ với hắn hạ thủ có ác bóp có đau một chút l i ê n trước mắt mà nói hắn đã mạn mạn đón nhận sự thật này chính là có nhiều chút chuyện để cho hắn có chút không dám đối mặt vậy chính là mình từng tại trước mặt bà ed rủ hi un nói qua không ít khoác lác bây giờ suy nghĩ một chút khi đó bà ed rủ hi un nhất định cực kỳ không nói gì chứ càng muốn mặt càng hồng lưu tín an vội vàng lần nữa uống một hớp b i a đá sau đó mặc cho lạnh như băng b i a lướt qua cổ họng cưỡng ép đưa hắn sắp quá tải đại náo l ạ n h lại hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái ân bà ed r hi un vẫn không có cho hắn hồi tin tức nữ minh tinh hẳn rất mau lên nhất lại là bà ed r hi un loại này cấp bậu cửa hành lang nơi vang lên tiếng cửa mở để cho hắn ngơ ngẩn ngay sau đó r ồ n dập tiếng bước chân trong hành lang vang lên lưu tín an theo bản năng quay đầu nhìn về phía hành lang một giây kế tiếp thở hồng hộc hốc mắt đỏ bừng bà ẹ rủ hi un đó là vội vàng không kịp chuẩn bị xông vào mắt của hắn liêm bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó lưu tín an ở ánh mắt của bà ẹ rủ hi un c h u n g thấy được khủng hoảng cùng kinh hỷ loại mâu thuẫn này tâm tình lại có thể đồng thời xuất hiện ở trên người một người cái này làm cho lưu tín an không thể không lần nữa cảm khái, không hổ là nghệ sĩ so với hắn loại này tiểu vong hồng lưu quá nhiều hắn dạng khởi một cái đẹp trai nụ vừa mới chuẩn bị mở miệng trêu chọc mình một chút đại minh tinh bạn gái lại phát hiện đối phương đã chạy về phía hắn sau đó tại hắn ngạc nhiên nhìn soi mói nào vào trong lòng ngực của hắn ê du k i un vị này trước đây không lâu còn ở trên vũ đài rực r ỡ hào quang siêu cấp thần tượng lúc này giống như một sợ hãi mất đi yêu quý món đồ chơi tiểu hài t ử một dạng dùng sức ôm lưu tín an e o bên hông cặp kia không ngừng buộc chặt tay trắng để cho lưu tín an tựa hồ phát giác cái gì hắn an ủi khẽ vớt ve trong ngực nữ hải tóc dài ô nhu động tác cũng dần dần để cho bà ẹ、e、rủ hi un buông xuống nội tâm sợ hãi tại sao không nói tiếng nào liền đi? ra lời này để cho bà hẹn rủ hi un bồi dối nàng cẩn thận hồi suy nghĩ một chút sau đó trợn phản ứng kịp chính mình tựa hồ từ dưới rồi sân khấu sau đó cũng không kịp tay ra m á y tới nghĩ tới đây bà hẹn rủ hi un nội vàng lòng ra lưu tín an sau đó từ sách tay bên trong cầm da bản thân kia vẫn thuộc về trạng thái tắc máy điện thoại di động ở lưu tín an không nói gì nhìn soi mói nàng đưa điện thoại di động mở máy sau đó lúng túng cắn môi dưới n h i ê n g đầu hướng về phía hai tay ôm ngực lưu tín a n t u ổ i một tiếng ta quên mở thật là còn phải trách ta ta sao khả năng không nói cho ngươi liền trực tiếp đi chứ sao a nhắc tới đi cái chữ này bà h ẹ rủ hi un đấy lòng tuổi thân lại vừa làm mọc lên nàng đem điện thoại di động vứt xuống trên ghế salon sau đó sẽ lần cực kỳ chủ động nào h vào lưu tín a n trong ngực đáng thương nói ta còn tưởng rằng ngươi rất tức giận rời đi x i n khí ta tại sao lưu tín a n không đại minh bạch bạn gái mình nao đường về hẳn tại sao phải s i n k h đại khái là đứng mệt mỏi bà hẹ rủ hi un kéo lưu tín ăn cánh tay đi xuống túng tỏ ý lưu tín an ngồi xuống trước chờ đến lưu tín an phối hợp ngồi ở trên ghế s a lon sau đó nàng rất chủ động ngồi ở lưu tín an trên chân lần nữa chủ động đem chính mình đưa đến trong ngực đối phương cảm thụ vậy để cho nàng vô cùng an tâm tiếng tim đập nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói bởi vì ta đối với ngươi xuất ra rất nhiều rồi rất nhiều nói dối Ê! ngươi là chỉ giấu giếm chính mình t ê u ấy lìn h chuyện này sao bà hẹ dù hi un đầu tiên là gật đầu một cái sau đó nhưng lại nhữ mày lại từ lưu tín an trong miệng nghe được chính mình n g h danh để cho nàng có một loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên ngươi đừng gọi ta ấy lìn gọi tên ta là được tại sao ta cảm thấy được ấy liền thật là dễ nghe bà ẻ rủ hi un bất mãn có chút vòng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trừng phạt tính cầm lấy lưu tín a n bàn tay dùng sức cắn một cái ở hài lòng nghe được lưu tín a n thống khổ hấp khí thanh sau đó nàng mới hài lòng bông ra ngược lại không nên ê ơ ê ta liền cắn ngươi được rồi bất quá ta không có tức giận a ngươi đừng có đón m ỏ không tức giận à một chút cũng không có tức giận bà ẻ rủ hi un không đại tướng tin chuyện này hai tay nàng bưng lưu tín ăn mặt nghiêm túc quan sát đối phương con mắt con mắt thì sẽ không nói láo ít nhất đối với hoàn toàn không biết đóng phim lưu tín ăn mà nói hắ ừ không có bà hẹn rủ hi un lúc này mới hoàn toàn yên lòng tháo xuống trách nhiệm nàng trong nháy mắt liền bị mệt mọi bao phủ toàn thân không sinh khí là được nàng n h ỉ non âm thanh đủ để bị gần trong gang t ứ c lựu tín a n nghe được ngươi sẽ không vẫn luôn cảm thấy ta sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí chứ chuyện nhỏ vậy làm sao có thể gọi chuyện nhỏ bà hẹn rủ hi un không vui dù sao nàng có thể là bởi vì chuyện này lo lắng đề phòng hơn một tháng đây bây giờ lại bị người này dùng một câu hời hợt chuyện nhỏ cho hống đi qua nay khởi không phải lộ ra nàng rất giá rẻ rất nhát gân mà không phải chuyện nhỏ sao bà hẹ r hi un n g ư ơ i cảm thấy ta đối với n g ư ơ i cảm tình sẽ bởi vì này dạng một cái bất đắc dĩ nói dối liền tan thành mây khói sao lưu tín an đổi khách thành chủ chuyện này nói phá thiên cũng là hắn chiêm lý dĩ nhiên nếu như bà hẹ rủ hi un ngang ngược không biết lý lẽ lời nói hắn cũng không chiêu cũng may chuyện này bà hẹ rủ hi un quá đối lý rồi nếu như thay cái khác chuyện lời nói có lẽ nàng thật đúng là sẽ vô lý xuống bất quá nàng còn có ngoại trừ vô lý bên ngoài cái thứ nhì đòn sát thủ a người tốt hung vốn là xinh đẹp động lòng người không thể tả bà h rủ hi un lộ ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng thoáng cái liền để cho lưu tín an tâm mềm l u ô ra hắn thương tiếc ôm bạn gái đảo cũng không phải nói hắn thật ở hung người này chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương hoài nghi mình đối với nàng cảm tình ít nhiều khiến hắn có chút căm tức thôi không phải hung người được rồi thật xin lỗi hù được người nhưng n g ư ờ i muốn biết rõ ta thật không có tức giận cho nên n g ư ờ i cũng không cần để ý như vậy cẩn thận bà h ẹ rủ hi un manh gật đầu rốt cục thì lộ ra một cái lưu tín ăn quen thuộc nhất nụ cười sáng rỡ bị nụ cười tù binh lưu tín ăn cũng là cùng theo một lúc kiều khỏe môi an tâm ngươi thế nào nhanh như vậy liền từ quán thể dục trở lại ta mới vào cửa không tới mười phút ta giải quyết hết nội tâm của bà ẹ rủ hi un lo âu sau đó lưu tín an ngược lại là lo lắng nhà mình bạn gái sự nghiệp bà ẹ rủ hi un lỏng ra lưu tín an từ ngồi ở trong ngực đối phương ngược lại biến thành ngồi ở trên ghế salon sau đó sẽ thuận tay đem trên ghế salon ôm gối ôm vào trong ngực thoải mái nằm một cái kết thúc à chúng ta bài hát kia xong chuyện sau đó liền còn dư lại một gia tộc song ca sân khấu xong chuyện ta liền trực tiếp tới nói xong lời nói này bà ẹ rủ hi un thật là đánh sâu trong nội tâm cảm giác vui thích rốt cuộc có thể không cần g i u dếm nàng có thể tự nhiên làm theo với lưu tín an thảo luận chính mình công việc tố nói mình phiên não mà không giống là trước như vậy còn phải cân nhắc đi qua mới có thể cẩn thận từng ly từng tí nói láo lưu tín an bừng tỉnh gật đầu một cái sau đó hắn nhìn bà e r h u hiun an t ĩ n h một lại đột nhiên nợ nụ cười thế nào cười cái gì â chính là đột nhiên cảm thấy ta lại có thể có như vậy một vị như thế nổi danh đại minh tinh bạn gái là một kiện rất không tưởng tượng nổi sự tình ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm để cho lưu tín an rất khó đem lúc này trước mặt dựa và ở ghế xa lon thượng nhân với trước đây không lâu ở trên vũ đài quang mang bắn ra bốn phía bộ dáng đặc t r n g một chỗ mặc dù các nàng có giống nhau xinh đẹp không cho phép ngươi dùng cái loại này phan như thế tâm tính xem ta biết chưa bà hẹn rủ hi un rất là căm thức nàng cũng không muốn cùng chính mình phan nói yêu thương bảo trì lại lúc trước đối thái độ của ta sẽ để cho ta rất hài lòng â khả năng này có chút khó khăn dù sao lấy trước là không biết rõ thân phận của ngươi vậy bây giờ đây bà hẹn rủ hi un có chút bất mãn tao mày lời này ý gì cảm tình nàng thân phận chân thật ngược lại ngược lại thành để cho nàng hai giống như bình thường như vậy sống chung trở ngại bây giờ a thành thật mà nói cảm giác mình có chút không xứng với ngươi lưu tín ăn hơi có chút lung tùng nói sau đó tự rêu tét miệm lần này coi như là điểm trong lòng bà ẹ rủ hi un t h ù n g thuốc súng nang ngôi thẳng người biểu tình rất là nghiêm túc lưu t í n an ta chỉ là một bây giờ liền công việc đều nhanh không gánh nổi tiểu nghệ nhân thôi không tồn tại nói phối cùng không xứng lại o sự tình này ngươi không thể nói như vậy không gánh nổi công việc ngươi ứng nên biết rõ ta khoảng thời gian này tại sao rảnh rỗi như vậy chứ bà ẹ rủ hi un nhỏ giọng nói lưu t í n an tự hồ đoán được bà ẹ rủ hi un muốn nói cái gì hắn nhớ lại buổi chiều ở ca nhạc hội bên trên lúc dùng điện thoại di động cha được, được tin tức chương một trăm khẩn trương tâm rốt cuộc bông xuống hai ây bởi vì ngươi với nhân viên kia mâu thuẫn đúng kia không phải giả sao lưu tín an sửng sốt chẳng lẽ chuyện này hay là thật ngay sau đó bà hẹ rủ hi u n tại hắn kinh ngạc nhìn soi mói gật đầu một cái là thực sự ta xác thực với nhân viên làm việc cãi vã cũng đúng như nàng nói như vậy cãi vã quá trình bị nàng làm bản sao rồi cho nên ta chỉ có thể lựa chọn nói xin lỗi sau đó bây giờ thuộc về một cái bị công ty ướp lạnh trạng thái như là đã biểu lộ thân phận của mình những thứ này để cho nàng thống khổ đi qua nàng cũng không có ý định tiếp tục che giấu không có gì hay g i u dếm làm sai chính là làm sai bất kể có nội tình gì nàng là một nhân vật công chúng Đến tột cùng là cái dạng dị nhân. như vậy một cái ngày thường tính tình ôn hòa nhân làm sao có thể làm ra cùng nàng hình tượng như thế hoàn toàn không đồng sự tình đây có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì đưa đến ngươi cùng với nàng cãi vả ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao ngươi là bạn gái của ta ta không tin ngươi cũng không thể đi tin những cái được gọi là truyền thông tiết lộ đi lưu tín an trả lời để cho bà ẹ rủ hi un rất là hài lòng là nàng trước tiên đem ta mới vừa làm xong t i ể u tóc làm hư khi đó trong khoảng cách đài chỉ có không tới mười phút thời gian muốn lần nữa làm xong hình dáng là không có khả năng cho nên ta mới cùng với nàng cãi vã đối với một cái trách nhiệm nghệ sĩ mà nói không thể đem chính mình hoàn mỹ nhất diện mạo phơi bày cho f a n là một kiện để cho nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình ngày đó vốn là bệ bộn nhiều việc thợ trang điểm sai lầm mới là để cho nàng cùng đối phương cãi vã mối dẫn họa có thể sau chuyện này đối phương xuất ra thu âm để cho nàng hoàn toàn bối rối cũng chính là khi đó nàng mới hiểu được này rõ ràng chính là một trận nhằm vào nàng âm mưu nếu không ai sẽ trước thời hạn đem thu âm mở ra đây rất kỳ quái không phải sao vậy tại sao sẽ có lục các nàng tính toán ngươi lưu tín a n đầu tiên là theo bản năng hỏi một câu bất quá rất nhanh hắn đó là phát giác trong chuyện này có cái gì không đúng địa phương hơn nữa bén n h ạ y chỉ đi ra bà ẹ n rủ hi un gật đầu thở dài đúng như vậy nhưng cũng trách ta chính mình không có thể k h ô n g chế tốt tâm tình nếu như ta có thể ổn trọng nữa một ít lời cũng sẽ không bị dạng này tính tính toán rồi nguyên lai là như vậy a ta thì nói ta môn rủ hi un không phải là người như vậy mới đúng bạn trai chấn an để cho nàng vui vẻ mỉm cười cho nên không nên cảm thấy cái gì xứng với không xứng v ớ i chúng ta chỉ là một đôi nhi rất phổ thông bạn bè trai gái mà thôi biết không vòng như vậy một vòng lớn bạn hẹn rủ hi u n còn không phải là vì để cho lưu tín a n sẽ không bởi vì nàng công việc sinh ra áp lực sao hồi đến nguyên điểm đề tài cũng để cho lưu tín a n cười lắc đầu ta biết nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian thích ứng đi hô vậy ngươi mau sớm thích ứng thật tốt ba không sao ừ thực ra hắn lúc đi có tin cho ta hay nhưng ta khi đó quá gấp rồi đều quên chính mình không có mở điện thoại di động bà ẹ n rủ hi un le cái lưỡi nhỏ một cái ngượng n g ù n g hướng về phía điện thoại bên kia c a n g sệ ùn di nói sách ta liền nói lưu tín an không phải loại người như vậy đi dù hi un tỉ ngươi đối bạn trai ngươi hiểu lại không có ta đối hắn hiểu nhiều ngươi rất tốt nghĩ lại xuống ừ ngươi tại sao biết cái này sao hiểu bạn trai ta bà ẹ n rủ hi un vốn là suy nghĩ biết điều nghe mội mội giảng đạo tới nhưng càng sệ ùn di lời nói này tựa hồ không đúng lắm liên tưởng đến t r ư ớ c c a n g sệ ùn di lần đầu tiên thấy lưu tín an sau đó lý tưởng hình tuyên ôn chúng báo động bắt đầu ở trong lòng bà hẹ rủ hi un lý giải càng sẽ ùn di bị này tỷ cách nói làm cho tức cười nàng cũng không giải thích mà là t r e o g ẹ o một loại trả lời đúng đúng đúng cho nên rủ hi un tỉ ngươi có thể nhìn kỹ lưu tín an chớ bị ta cho kệ đi nha nha càng sẽ ùn di mỗi mỗi t r e o chọc để cho bà ẹ rủ hi un rất ngượng ngùng cho nên hắn lựa chọn dùng sinh khí để che giấu chính mình xấu hổ được rồi nếu thân phận bây giờ đã nói rõ có rảnh rỗi để cho chúng ta đồng thời với lưu tín an thấy một mặt đi đây là hai ngày này mọi người ước chuyện tốt bà ẹ rủ hi un mình cũng đáp ứng nó chỉ cần lưu tín an đón nhận thân phận nàng nàng liền sẽ an bài mọi người cùng nhau với lưu tín an thấy một mặt lúc trước không làm như vậy là sợ nhiều người như vậy cùng xuất hiện lưu tín an sẽ nghi ngờ bây giờ không cần suy nghĩ nhiều ngược lại thân phận đã bại lộ chờ các ngươi đều dành thời điểm đi hai ngày nữa không phải cũng còn có hành trình sao bọn nội bội cũng không giống như nàng ta sao nhàn nhã bây giờ bà ẹ d rủ hy un là hoàn toàn không công tác hơn nữa gần đây bên trong cũng sẽ không có cho nên hắn có thể nhàn nhã với lưu tín an tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người nhưng càng sẽ ùn di đám người sẽ không như vậy hạnh phúc các nàng còn có chạy không xong cá nhân hành trình đang chờ các nàng đâu đội ca nhạc hội bên trên mặc đồ trắng chăm sóc cùng con j i ê n bà ẻ rủ hi u n người mặc đen lần nữa đẩy ra lưu tín a n trong nhà đại môn c h ỉ bất quá nàng chưa kịp đổi dép vào nhà một chuỗi để cho nàng vô cùng quen thuộc bác gái một loại tiếng cười để cho nàng toàn bộ nhân khí huyết dâng trào bà ẻ rủ hi u n cả người đều đỏ cũng không biết rõ đến tột cùng là tức hay lại là thẹn thùng làm cho này âm thanh bác gái cười chủ nhân nàng làm sao có thể nghe không xuất từ mình thanh n â m đây đoạn này tiếng cười nàng không chỉ một lần bị các thành viên còn có những người ái mộ kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể quá lúc trước không bại lộ thân phận thời điểm bà hẹ rủ hi un chưa từng nghĩ chính mình đen tối lịch sử sẽ bị lưu tín an thấy loại tình huống này nhưng bây giờ có thể không giống nhau rồi nha nóng này bà hẹ rủ hi un thay đổi mới vừa rồi kia vắng lặng nữ t h ầ n bộ dáng phẫn nộ chạy vào p h ò n g khách n à y cũng làm chính vui tươi hớn hở nhìn nhà mình bạn gái khôi hài thời khắc lưu tín an dọa sợ lưu tín an thể chính mình chỉ là tiện tay ở tiểu phá chạm một cái hạ bà hẹ rủ hi un danh tự này sau đó liền đi ra một đại chất liên quan tới nhà mình bạn gái xinh đẹp video nói thật nhìn mãn mình màn quét cái gì lao bà à lao công a loại vă tự lưu tín a n thật là khịt m ũ i coi thường ba các nàng lão bà bây giờ chính là hắn bạn gái hắn thậm chí còn có thể ôm những người này lao bà nha loại này cảm giác thành tựu để cho lưu tín a n lòng tin n ộ n nhịp nhìn có một lúc sau lưu tín a n không biết thế nào liền điểm tiến vào một cái tên là bà hẹ rủ hi un một cái dựa vào hai phút xa đ i ệ u bác gái cười chiếm đoạt hot sệ ở bảng nữ idol video chương một trăm lẻ một không khỏi thua ở căng sệ ủ n di bà hẹ rủ hi un cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ một mươi sau đó trong căn phòng liền vang lên mới vừa rồi này chỗi ma tính tiếng cười video ngược lại không phức tạp Chính Hi-un, là bà ẹ rủ trong n Sê-un-di, còn có một cái hắn không g gái ngồi cái bái kiến có một chung cô ở trong phòng Hi-un không dừng lại đã tới. Ha ha ha ha hắn Ha ha ha ha. ăn Ngay tiếng liền dừng Trong cơm. cười sau đó, đã bà rủ lại tới. ớt. video bà e rủ hi un tiếng cười còn đang kéo dài nằm trên ghế s a lon lưu tín an lúng túng ngẩng đầu lên hướng về phía lộ ra biểu tình kinh khủng bà e rủ hi un lộ ra một cái lúng túng nụ cười du h i un lột ha ha ha ha ha cắp nấc hắn chột dạ thanh nhâm cùng trong điện thoại di động bà e rủ hi un ma tính tiếng cười đan vào vang lên hoàn toàn để cho biến đỏ bà e rủ hi un trở thành mặt đen người ta cùng chết đi tìm chỗ vá chui vào đã không còn kịp rồi bà hẹn rủ hy un cảm giác hôm nay không phải n n g tử chính là hắn chết ngược lại được chết một người mới được đừng đừng a đi chết đi chết đi chết ba đương nhiên rồi giết chết lưu tín an không phải một chuyện dễ dàng chuyện bà hẹn rủ hy un mình cũng còn không có sống đủ cho nên lần này đồng quy v u tận kế hoạch tạm thời lấy thất bại chấm dứt bà hẹn rủ hy un đen khuôn mặt nhỏ nhắn n ắ m trong tay đến điện thoại của lưu tín an mà lưu tín an chính là tuổi thân ngồi ở một bên vớt mình bị người này manh truy cánh tay như thế nào mới có thể để cho cái video này hạ giá â tại sao hạ giá hơn hai triệu phát ra lượng thanh âm của hắn ở bạn gái lãnh khốc dưới ánh mắt càng ngày càng nhỏ cuối cùng hắn t ặ n g h ắ n một cái này không dễ dàng như vậy ngươi được hắn xâm quyền loại mới có thể làm cho hắn hạ giá ô hát ra đây với công ty nói một tiếng bà ẹ n rủ hi un là thực sự nóng nảy đen tối lịch sử loại này đông tây bình lúc những người h á i mộ nhìn một chút thì coi như x o n g đi bây giờ bại lộ ở nam trước mặt bằng hữu thật để cho nàng mất hết hồn vĩa ai không muốn tại chính mình bạn trai trong lòng vĩnh viễn duy trì mỹ tư thái đây bây giờ này tính là gì Hình được rồi với tức ngất đầu nữ nhân nói phải trái là một kiện rất ngu xuẩn sự tình lưu tín an dùng hành động của mình chứng minh một điểm này bất quá cũng may hắn vẫn để xuống bà ẹ rủ hi un kia muốn gọi điện thoại cho công ty tay đem bạn gái điện thoại di động đoạt lại để ở một bên sau đó lưu tín an thanh â m chậm lại này không phải f a n thích ngươi mà hơn hai triệu phát ra lượng đã chứng minh hết thảy ngươi nói là đi ngươi chắc chắn này là ưa thích f a n của ta làm â một f a n đỉnh mười h đạo lý n g h e nói qua không ngươi này tính là gì bây giờ chúng ta trên web sẽ còn có một cái liên quan tới ta ngàn vạn phát ra lượng quý xúc video đây lưu tín an vô tội bung tay lần đó là like sở trệ ảm chơi của một cái kinh khủng trò chơi đại khái là like sở trệ ảm hiệu quả quá khá hơn một chút một ít like sở trệ ảm i sở trệ ảm đoạn phim liền bị nhân biên tập đi xuống sau đó bị người làm thành quý xúc ân phát hỏa mặc dù lưu tín a n không muốn dùng loại phương thức này phát c á o một cái quỷ s ú c bị lưu tín a n như vậy nhất a nan ủi săn sóc nàng cũng tính táo lại không ít mà lưu tín a n trong giọng nói cái kia từ ngữ kỳ quái để cho nàng rất là nghi ngờ ây chính là hung manh video thật ngàn vạn ừm cho ta nhìn xem lưu tín a n n u ố t v a y hắn cũng không giống như bà h ẹ rủ hi un lái như vậy không nổi đùa dỡn lại để ý chính mình hình tượng lại nói cái kia quỷ s ú c video làm s á c thực rất tốt nếu không sao có thể có thể thu được ngàn vạn phát ra lượng đây rất nhanh xem xong video bà hẹ rủ hi un m í y môi nàng cảm giác vẫn là chính mình cái kia tiếng cười video càng khiến người ta xấu hổ nhưng tình hồn lại nàng cũng không có tiếp tục hành động theo cảm tình nói gì để cho công ty sau đó hạ giá video chuyện ngu xuẩn như vậy dù sao tương tự video ở dầu quản bên trên cũng có một đồng lớn phải không xong như vậy một đám thú vị f a n để cho bà hẹ rủ hi un lòng tham mệt mỏi nàng lười biếng nằm trên ghế salon mặc cho chính mình đẹp đẽ tóc dài tán rơi vào trên thân hai mắt vô thần nhìn trần nhà không có hình tượng mất giáo bây giờ đang ở lưu tín an tâm lý mình nhất định là một cái nữ nhân điên đi dù khi un để cho ta yên lặng vậy ngươi còn ăn cơm tối sao ăn tại sao không ăn lưu tín an yên lặng đây là yên lặng bây giờ biết rõ bà hẹ rủ hi un tâm tình yêu tối lưu tín a n cũng không có ngu xuẩn đi đụng c h ạ m nữ hài rủi ro mà là lấy điện thoại di động ra phân vân buổi tối nên ăn cái gì chính suy tính đâu rồi lưu tín an đột nhiên cảm giác chính mình bà vai chầm xuống chuyên biệt với trên người bà hẹ rủ hi un thoang thoảng dần dần chạy đến hắn lỗ mũi hắn quay đầu đúng như dự đoán thấy được bà h rủ hi un kia trương gần trong gang tức mặt đẹp lại gần cũng muốn nhìn một chút có cái gì thức ăn ngoài lúc này bà hẹ rủ hi un đang dùng tầm đến đến lưu tín a n bà vai ở phát giác bạn trai nhìn mình sau đó nàng ngâng lên một cái tươi đẹp nụ cười làm gì ba nha lưu tín a n theo bản năng hôn xong nữ hài gò má sau mình cũng nghê n g ẩ n hắn thật là thuần theo bản năng phản ứng q u á i cũng chỉ có thể trách bà hẹ rủ hi un chính mình không có ý thức nguy cơ đưa tới cửa ây ta có thể giải thích ừ bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng vỗ nhẹ đối phương cong sau đó cũng coi là lộ ra chính mình bất mãn ta muốn ăn thức ăn chung b ạ như gái k ô n g so đo để cho để l u sau tín ăn, thở ăn nhẹ nhóm, phào rồi đã ó hắn、e、hiu không phải là thức ăn chung mà. Điểm. Kiếm tiền không phải là vì lúc này chứ ứng ăn tiền này như gửi điểm. Kiếm đáp đ bà là mà, là rủ yêu cầu, lúc vì sao? nói qua ngươi đã là minh tinh l ờ i nói kia trước ta theo gật g ợ n nhẹ dạ tỷ hòn hai vị kia lai、like、sở trệ ảm các nàng có phải hay không là sớm liền biết rõ ta tình huống bà hẹn、e、rủ hi u n g ậ t đầu không có dấu dếm ta có nhờ cậy tae lệ ổng tỷ với sần mì tỷ chiếu cấu ngươi đồng thời nhờ cậy các nàng không muốn bại lộ thân phận ta、à. cảm tình các ngươi ngay từ đầu liền cũng biết rõ chứ bà hẹ rủ hi un chột dạ le lưới thơm một cái sau đó lấy lòng ôm lưu tín an cánh tay ngầm đầu lên đáng thương nhìn đối phương ngươi không tức giận đi chính là cảm giác mình thật mất mặt、Phúc. đúng vậy năm triệu f a n lưới lớn hồng tiên sinh lời này đem lưu tín an tao mặt đỏ dần hắn đổi vội vươn tay đi bưng bít đối phương miệng rất sợ lại từ này trong dân cư nghe được cái gì để cho hắn không xuống đài được lời nói trước đây không lâu hắn liền thấy bà hẹ rủ hi un in phía trên kia mười triệu f a n số liệu đều nhanh đem hắn mặt đánh sưng né tránh không kịp bà hẹ rủ hi un lưu tín an che miệng nhưng nàng vẫn nước nở tựa hồ có lời gì muốn nói dáng vẻ. lưu tín an mị đến con mắt cố ý giả trang ra một bộ tàn bạo bộ dáng lại trêu cho ta ta sẽ không khách khí với ngươi không khách khí thành thật mà nói bà hẹn rủ hi un thật đúng là thật tò mò n à y quỷ nhát gan không khách khí kết quả có thể không có nhiều khách khí bất quá cân nhắc đến nhà mình nam nhân kia so với giấy còn bỏng ra mặt nàng cuối cùng vẫn quyết định cho đối phương chừa chút trước mặt chương một trăm lẻ một không khỏi thua ở càng xe ủ n di bà hẹ rủ hi un hai đừng thẹn thùng á xe ủ n tri ước chừng phải so với ngươi ném nhiều người là trang này yêu chung thu lợi là hai nàng dù sao vô luận là nàng hay lại là lưu tín an cũng thu hoạch được điểm điểm hại tỉnh có thể trên cái thế giới này nào có cái gì không bỏ ra hy sinh là có thể hưởng thụ được thắng lợi chuyện tốt đây đáng thương càng s ê ùn Gì, chính là nàng với lưu tín an yêu trung vật hy sinh s ê ùn Gì. tại sao người đang ở đây với tae d ệ ổng tỷ các nàng lai sở chệ ám lúc nói câu kia s ê ùn chi là hai vị phan cuồng những lời này thẳng đến hôm nay còn bị tae d ệ ổng tỷ đem ra t r e o g ẹ o s ê ùn chi đây bà hẹ rủ hy ùn che miệng khét lời nàng cũng không dám bộc lộ ra chính mình tối chân thực tiếng cười ít nhất đợi lưu tín a n đem trước cái kia v i d e o quên trước nàng là tuyệt đối sẽ không phóng khoáng như vậy bật cười bị bà ẹ rủ h i un như vậy nhắc tới lưu tín a n cũng là muốn nổi lên ngày đó sự tình sau đó hắn lại như vậy có chút không khỏi tức cười sẽ ùn c h ỉ có khỏe không cảm giác nàng đã hơi chó rồi có rảnh r ồ i chúng ta xin nàng ăn bữa cơm đi vừa vận trọng tân nhận thức một chút trước chỉ là nghĩ đến đám các ngươi là phổ thông công ty c h ứ c viên bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy ta thật có quá ngu công ty gì có thể duy nhất chiêu nhiều như vậy đại mỹ nữ a tự dễ lưu tín ăn để cho bà ẹ rủ hy un tâm lý có chút cảm giác khó chịu đừng bảo là mà Ta b i ngươi ngươi an an ừ thế nào các ngươi không có phương tiện sao bà hẹn rủ hi un lắc đầu một cái đảo cũng không phải là không thuận lợi chính là nàng không nghĩ tới nàng còn không có nhất chuyện này lưu tín an lại chính mình liền đem chuyện này đề nghị trước tiên cần phải câu thông một chút thời gian các nàng cũng không giống như ta nếu so với ta bận rộn nhiều người tiếp theo trong thời gian ngắn là không có, có công ó c tác sao bà hẹ rủ hi un gật đầu lần nữa nằm xong ở trên ghế s a lon sau đó nàng lười biếng đem chính mình hai chân khoác lên l ư u tín a n trên chân q u ầ n dài màu đen cùng màu trắng vớ giữa lộ ra một vệ trắng nón để cho l ư u tín a n đáy lòng hết sạch hẳn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài cho nên ta muốn đi theo ngươi, ngươi nói g ư ơ i n lần trước cái k i a cái gì ban thưởng sân khấu l ư u tín a n s ứ n g sở theo bản năng nhìn về phía nằm trên ghế xa lon bà hẹ r hi un người theo ta đi đúng nha trước ngươi không phải mời ta rồi chứ sao không được chúng ta đi đi ngươi đừng đi với ta rồi liệu tín an lắc đầu quả quyết c ự tuyệt câu trả lời này ngoài bà hẹn rủ hi un dự liệu đương nhiên nếu như lúc này càng sẽ ùn di tại chỗ nhất định sẽ hưng phấn vô ghế salon kêu la cái gì ta cứ nói đi loại lời nói ngữ xem ra trình độ nào đó bà hẹn rủ hi un còn thật không có càng sẽ ùn di hiểu rõ hơn đã biết người bạn trai đừng làm rộn bây giờ ngươi cái thân phận này theo ta cùng đi nhiều người như vậy ban thưởng xã hội bị phát hiện làm sao bây giờ đúng như lúc ấy càng sẽ ùn di d ự liệu như vậy lưu tín an ở biết bà hẹ rủ hi un thân phận chân thật sau đó trước tiên đó là hủy bỏ để cho bà hẹ rủ hi un theo chính mình đi trăm đại ý tưởng trước không biết rõ thân phận của bà hẹ rủ hi un hắn chỉ muốn bà hẹ rủ hi un là một cái đẹp đẽ người bình thường thôi nhưng bây giờ bất đồng rồi hắn không cho là chuyến này hoạt động có thể để cho thân phận của bà hẹ rủ hi un rất tốt g i ầ u dếm đến thời điểm bạn nhất thật ra ánh sáng k u y t đối với người này công việc nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng húng chi hiện nay bà hẹ rủ hi un bản chính là một cái lung túng trạng thái ra ánh sáng tình yêu gác tội công ty vô luận như thế nào nghĩ hắn cũng sẽ không đáp ứng bà hẹn r hi un yêu cầu cũng chính là cùng hắn đi mà đ ộ yêu cầu không bị phát hiện không phải tốt chuyện này đối với ngươi mà nói không phải rất trọng yếu ban thường sao ta muốn ở hiện trường giúp ngươi ăn mừng làm sao có thể không bị phát hiện ngươi xinh đẹp như vậy nếu như có fan của ngươi tại chỗ nhất định sẽ thoáng cái liền bị nhận ra đẹp đẽ bà hẹn r hi un khóa chặt chân mày rất là không tình nguyện dáng vẻ ta đeo khẩu trang cùng cái mũ còn không được sao đến thời điểm ở hiện trường tất cả mọi người không mang ngươi đeo ngươi không cảm thấy sẽ kỳ quái hơn sao ta đây muốn đi không được chẳng lẽ là lưu tín an sẽ không cự tuyệt bà hẹ rủ hi un nhưng loại sự tình này quan bà hẹ rủ hi un chính mình công việc đại sự hắn không thể nào bỏ mặc không quan tâm bị dứt khoát cự tuyệt để cho bà hẹ rủ hi un rất không vui nàng thu hồi khoác lên lưu tín an trên chân hai chân sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế salon khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ cổ dùng sức đem trong ngực ôm gối đập ở trên người đối phương ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì đó uy uy ta nhưng là đang vì ngươi lo lắng một cái trăm đại ban thưởng mà thôi sang năm khả năng còn sẽ có nhưng ngươi nếu như bị p a n biết bây giờ người theo ta nói yêu thương lời nói ngươi công việc ai làm không để cho bọn họ biết rõ không phải tốt hành hành đi ta quay đầu chờ ngươi các đồng đội tới làm cho các nàng quyết định được chưa bà hẹ rủ hi un tao mày nhưng cũng bây giờ biết rõ chỉ bằng chính nàng không thuyết phục được lưu t í n an chỉ đành phải gật đầu một cái đáp ứng so với thuyết phục lưu t í n an đối với bà hẹ rủ hi un mà nói thuyết phục bọn nội mội có thể đơn giản hơn nhiều ba giấm đường bên trong mùi vị ước chừng phải so cái gì giấm đường thịt mạnh hơn nhiều lắm chua n g ọ t khẩu vị để cho tiểu hải từ khẩu vị bà hẹ rủ hi un thỏa mãn không ngừng nói một câu xúc động âm thanh nàng tuyên bố tướng này là nàng thích nhất một đạo thức ăn chung lưu tín an đ ả o là tò mò nhìn bà ẹ n rủ hi un cho đến đúng phương hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ sau đó hắn mới mở miệng cười nói đây chính là trên internet nói cái loại này game show thức phản ứng sao bà ẹ n rủ hi un g ấ p thức ăn tay dừng lại bất mãn chừng mắt một cái lưu tín an ta phát hiện ngươi đang ở đây biết rõ thân phận ta sau đó liên đối làng giải trí thật tò mò rồi vậy khẳng định dù sao bây giờ bạn gái của ta nhưng là mọi người công nhận thần n h a n ta hiểu càng nhiều lại càng tự hào a bớt đi đây chẳng qua là kinh doanh đi ra hài hước vẫn có rất đồ bị ta đẹp đẽ nghệ sĩ thật có sao ngươi nói hai cái ta tra một chút nha. bà hẹn r hy u n vũ bản người này cố ý đi nàng có thể chính mình k i ê m tốn nhưng ngươi lưu tín ăn không thể công nhận càng không nên nghĩ ngay trước nàng mặt đi lục xoát người khác nghệ sĩ đây quả thực là đối với nàng làm đủ khu khu ta chính là hỏi một chút đúng rồi ngươi đã là nghệ sĩ kia ngươi nên nhận biết rất nhiều nghệ sĩ bằng hữu chứ bà hẹn r hy u n gật đầu đây cũng là không có gì không tốt thừa nhận bất quá nàng chọn xong đầu hay lại là ra âm thanh giải thích một chút bất quá ta nhận biết phần lớn đều là nữ nghệ sĩ nàng chưa tính là một cái đặc biệt hướng bên n g o à i nhân ngoại trừ cùng công ty bên ngoài bằng hữu ông ngoại tư người cùng nàng quan hệ không tệ thật rất ít cũng liền những thứ kia cùng với nàng cùng lúc xuất đạo n ữ đoàn bởi vì thường thường ở đủ loại đánh bài hát trên võ đài thấy duyên cớ cho nên quan hệ muốn khá hơn một chút kia ngươi còn nhớ ta cái kia bạn thân sao chương một trăm linh hai phá vỡ lý trình lộ c ả m tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ hai mươi bà hẹ rủ hi un sửng sốt u một chút lần trước gọi điện thoại vị kia sao đúng nói đúng là phải cùng ta đi trăm đại ban thưởng cái kia ngươi có ấn tượng không bà hẹ r hi un lần đầu nàng sao khả năng không ấn tượng bạn thân cô gái thanh mai trúc mã đệ nội tâm không ngừng quần quận chỗ sót bà hẹn rủ hi un cố làm phong khinh vân đạo có ấn tượng thế nào ta trước khi đi tới sau khi nàng liền dùm ben g đến để cho ta giúp nàng làm một ít nàng thích tổ hợp ảnh chân dung có chữ ký còn là cái gì tới nếu như ngươi b i ế t cáp có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp muốn một ảnh chân dung có chữ ký bà hẹn rủ hi un may biểu thị chính mình không ý kiến bất quá trong tối nàng hạ quyết tâm bất kể là cái nào mở dạng nàng hết thể nói không nhận biết liền xong chuyện giúp mình bạn trai thanh mai trúc mã muốn cái gì nàng mới không muốn giúp bận rộn đây có thể a nàng thích gì liệu tín an cao mày cố gắng nhớ lại trước lý trình lộ lời nói nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không nhớ ra được Ê! ta hỏi nàng một chút đi ta đây an tĩnh một chút bà ẹ rủ hi un buông xuống nhanh tử hai tay chống cằm có chút hăng h á i đánh giá lấy điện thoại di động ra phủi đi không ngừng địa lưu tín an rất nhanh điện thoại đường dây được nối lý trình lộ ngọt ngào thanh em đó là ở an tĩnh trong phòng khách vang lên cũng chính là âm thanh vang lên trong nháy mắt đó bà ẹ rủ hi un cảm giác mình tính sai nàng đột nhiên quên chính mình mẹ không hiểu tiếng trung bất quá lời nói nói hết ra nàng cũng không thể đổi ý đi cho nên hắn duy trì mỉm cười bên trong tâm nộ mắng lưu tín a n người này một chút nhãn lực độc đáo cũng không có lưu tín a n với đối phương nói chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng nhìn lưu tín a n kia mang theo nụ cười biểu tình bà ẹ rủ hi un hay lại là khó nén nội tâm phiền m u ộ n nàng dứt khoát không đi tiếp tục chuyên chú nghe mà là lần nữa cầm lên nhanh tử chuẩn bị tiếp tục cưng chịu đống chốc bị chính mình bỏ vào yêu thích nhất men u dấm đường bên trong bất quá một giây kế tiếp một tiếng quen thuộc rét vẹo vẹt để cho nàng động tác ngơ ngẩn sau đó nàng ngẩm đầu nhìn về phía lại phát hiện lưu tín a n cũng đang dùng một loại không nói gì biểu tình nhìn nàng bà ẻ rủ hi un đại khái đoán được cái gì nàng chỉ chỉ chính mình dùng miệng hình đi hỏi trước mặt nam nhân chúng ta lưu tín a n xem hiểu cười gật đầu lần này sẽ để cho nội tâm của bà ẻ rủ hi un bên trong đối vị này nàng còn chưa từng gặp m ắ t nhà mình bạn trai thanh mai trúc mã địch dí tan thành m â y khói lại là các nàng f a n chơi ạ lưu tín a n bản thân là các nàng f a n dưới tình huống này nàng lại đều không bại lộ thân phận không hổ là nàng nếu biết bên đầu điện thoại kia đại khái xuất là m ì n a n bà ẻ rủ hi un có chút ngồi không yên nàng đứng dậy tiến tới lưu tín an bên người tay nhỏ nắm nam nhân cánh tay ta muốn gặp mặt để cho chúng ta gặp một chút chứ sao nàng đem môi rán vào lưu tín an bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm t r e o tâm hồn người nỉ non âm thanh để cho hắn cảm giác bên thai có chút nữa không có cách nào lưu tín an trước đẻ xuống tình em â kiện thật muốn thấy ừ hiếu kỳ ta còn một cái ngươi bằng hữu cũng không từng thấy nhưng ngươi cũng bái kiến sẽ ủ n chỉ các nàng chúng ta được công bình một ít ngược lại cũng đi nhưng nàng nghe không hiểu a không phải còn ngươi nữa l i u tín an xứng sở tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ đúng là có chuyện như vậy hắn không nghĩ nhiều nữa lần nữa một cái hạ tĩnh âm kiện đem tịnh âm đóng cửa này á lộ liệu t í n an đầu kia lý trình lộ còn tưởng rằng là tín hiệu không được đang ở kêu uy không ngừng đây lưu tín an h á n g dọn một cái bây giờ ngươi thuận lợi không ta ách ngươi hỏi cái này làm gì ngươi liền nói có phương tiện hay không mở video đi muốn giới thiệu cho người cá nhân ngươi có thể giới thiệu cho ta bạn gái ngươi lý trình lộ đầu tiên là theo bản năng d i ễ u cận bất quá nàng đột nhiên giống như là lại ý thức được cái gì như vậy kinh ngạc mở miệng hỏi khi lấy được lưu tín an gật đầu trả lời sau đó nàng bắt đầu hưng phấn thuận lợi thuận lợi nhanh để cho t ỷ t ỷ ta gặp ngươi một chút bạn gái nhỏ rốt cuộc là dạng gì chắc chắn chứ bớt nói nhảm mau đánh mở không đợi lưu tín ă n đ ổ i lý trình lộ lời đầu tiên mình điểm mở video ra một giây kế tiếp lý trình lộ kia trương tố mặt hướng thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đó là xuất hiện ở trên màn hình mặc dù nàng không có bà hẹ rủ hy un cái loại này làm người ta tươi đẹp xinh đẹp nhưng ở truyền thống trên ý nghĩa mà nói cũng coi là đẹp đẽ mỹ nữ một vị rồi a rất đẹp a bà hẹ rủ hy un theo bản năng khen ngợi lên tiếng mà câu để cho lý trình lộ nghe không hiểu lời nói cũng để cho lý trình lộ càng hưng phấn lời mới vừa nói chính là bạn gái ngươi hả thanh em rất tốt nghe chứ sao ngươi không nghe ra tới nghe được cái gì được rồi không có gì ngươi chắc chắn ngươi thuận lợi a tự mình ở ra à? ả tiếc nhiều lời như vậy a trách bạn gái ngươi xấu xí không mặt mũi biết n g ư ờ i sao một hồi ta muốn ngươi x i n ta không đem những lời này phiên dịch ra liệu tín a n trêu ghẹo sau đó không đợi lý trình lộ trả lời rồi máy thu hình cái nút kia một giây kế tiếp hắn mặt đó là xuất hiện ở trước mặt lý trình lộ thấy quen thuộc lưu tín an lý trình lộ đầu tiên là khinh thường n h ữ n môi nàng mới không sợ đâu rồi tiểu tử này lại dùng chút chuyện nhỏ này tới uy hiếp nàng vừa mới chuẩn bị lên tiếng rêu cận chính mình bản thân có thể ngay sau đó trong màn ảnh xuất hiện lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là để cho nàng đôi mắt đẹp trở tròn trong màn hình di động lý trình lộ biểu tình biến hóa cũng bị lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un thấy được lưu tín an dĩ nhiên là không chút lưu tình lớn tiếng cười nạo mà bà hẹ rủ hi un cũng bị lý trình lộ này biến sắc mặt công phu làm cho tức cười người này để cho nàng nhớ lại thắng hết kia nha đầu ân biến sắc mặt dáng vẻ đúng là mã tượng ngo kinh điển quốc mắng từ trong điện thoại di động chuyên gia van rội ở chỉnh gian trong phòng khách khóe miệng của lưu tín an có g ắ p vừa mới chuẩn bị chơi g ẹ o bà h ẹ rủ hi u nào là tò mò đi theo lý trình lộ đồng thời nhỏ giọng thì thầm một tiếng ngoa tào lần này cũng làm lưu tín an dọa sợ hắn nổi vội vươn tay đi ngăn bạn gái miệng đồng thời còn không quên giải thích n h a rủ hi u n à ngươi đừng học lời như vậy là thô tục à. bất quá cùng thanh â m của hắn đồng thời vang lên còn có lý trình lộ kia desi ben cực cao tiếng thét trói t a i ngoa tào lưu tín an ngươi là tên không tiếp đem ngươi tay từ vợ của ta trên người lấy ra lần này lưu tín an vui vẻ. hắn được voi đ ò i tiên ôm bà ẹ d rủ hi un e o nhỏ nhắn không để ý bạn gái đầu góc mơ hồ biểu tình khiêu khích hướng về phía trong màn ảnh cái kia lập tức phải tức điên rồi nữ nhân thiêu mi bà ẹ d rủ hi un có chút ngượng ngủng nàng g i ậ n trách trắng lưu tín a n lên mắt thật cũng không phản kháng đại khái là nàng muốn dùng loại phương thức này tuyên cáo mình một chút chủ quyền phan thuộc về phan bạn thân trung quy vẫn là bạn thân không thể chắc chắn vị này bạn thân có phải hay không là đối bạn trai nàng có ý kiến gì trước nàng tuyệt đối sẽ không bông lòng cảnh giác chỉ bất quá bà ed r hi un không biết là lúc này màn ảnh một đầu khác lý trình lộ chẳng những đối lưu tín ăn một ch nàng thậm chí đều phải bởi vì lưu tín an đối bà e rủ hi un khinh b ạ c động tác tức đ i ê n rồi vị này tùy tiện bắc phương nữ tử phẫn nộ đứng lên trực tiếp c ú p điện thoại đăng một tiếng video nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín an cùng bà e rủ hi un lung túng hai mắt nhìn nhau một cái người bạn thân tức giận bà e rủ hi un có chút khẩn trương dù sao đây là lưu tín an bằng hữu Ê! lưu tín an lung túng tất miệng ý nào đó mà nói lý trình lộ hẳn đúng là rất tức giận chỉ bất quá hắn sinh khí điểm tương đối kỳ quái sinh khí khẳng định là tức giận bất quá hình như là bởi vì đi cùng với người, người kia là ta cho nên nàng tức giận bà hẹn r hi un không quá nghe hiểu bất quá rất nhanh nàng đó là những mày đây là lời gì lưu tín a n bản thân là cảm thấy lưu tín a n không xứng với nàng sao c h ư ơ một trăm linh ba tạm thời thuyết phục cả m tạ dương nhất nhị đại lão minh chủ tam mười mẹ chính xoa m ặ t t r ư ở n g tắc dung sục n g h e bên đầu điện thoại kia lý trình lộ thanh em phẫn nộ cười tín an tiểu tử kia lại chọc giận ngươi rồi hả lý ra với lưu gia cũng đã là hơn ba mươi năm b ạ n cũ hai đứa bé cũng là từ g i a đời bắt đầu nhận biết rất nhiều năm trước lưu chính giang cũng chính là lưu tín an cha ngược lại là xác thực với lý trình lộ cha thảo luật quá có muốn hay không dứt khoát tiểu tử cho hai cái, tiểu hài định cái mặc ộ t thông từ biết trực tiếp tuyệt.、Nàng、thống trong tử tương nhưng chuyện hận hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, cho nên không hy vọng chính mình hài Không này dung Nàng còn bụng nên vọng lên con đường này. gia loại, lai đi sau bẽ bị bác lúc sục cự rõ đó, mẹ, m dù quá vì vậy lưu tín a n cùng lý trình lộ không có thể trở thành thông gia từ bé song phương nhưng người hai nhà đạo là tới nay không xa lanh quá thậm chí lý trình lộ có thể không có áp lực chút nào trực tiếp quản lưu chính giang cùng b áp dung sục trực tiếp kêu ba mẹ giống vậy lưu tín ăn cũng giống như vậy hắn nào chỉ là chọc ta rồi mụ bây giờ hắn ở nơi đó ngươi biết không ê ngươi phải đi tìm hắn đúng ta v ẽ phi cơ cũng mua xong lúc này mới vừa cầm hết v ẽ phi cơ lý trình lộ cắn răng nghiến lợi nói trách đây là lần này thế nào chọc cho ngươi n g a i liền không cần biết rồi ta bảo đảm không làm thịt rồi hắn người tốt ta đem hắn phát cho ngươi chuyện này nào áp d u n g sục vui tươi hớn hở nói sau đó hào vô tâm bên trong áp lực đem con mình phát cho lý trình lộ không phải nàng không đau con trai à mà là chuyện này nàng đã bái kiến không biết được bao nhiêu lần mỗi lần con trai của nhà mình đem lý trình lộ cho tới lý trình lộ đều là cái phản ứng này nàng cũng sớm đã thành thói quen mà nhận được sau lý trình lộ cười lạnh một tiếng n ắ m trong tay chặt điện thoại di động đáy lòng tính toán một hồi kết quả làm như thế nào cho lưu t í n ăn một cái đẹp mắt tiểu tử này biết rõ nàng thích nhất nhân chính là bà ẹ d ụ hi ùn lại đang cùng đối phương nói chuyện yêu sau chậm chạp không nói với nàng chuyện này không nói thì coi như xong đi bây giờ còn đang trước mặt nàng lớn như vậy đẹp đẽ tình yêu nàng nhịn không được tuyệt đối nhịn không được nàng nàng nàng cũng tốt m u ố n ôm bụi tỉ lý trình lộ trên hai gò má xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng hai cái nhỏ dài chân vặn trùng một chỗ cắn chặt môi dưới nàng tựa hồ có hơi không thể chờ đợi、ba. trước mắt đối với chuyện này vẫn không biết gì cả lúc này lưu tín an chính làm để cho lý trình lộ vô cùng hâm mộ sự t ì n h đó chính là cùng bà hẹn rủ hy ôn tay trong tay ừ nghĩ sai phải l ệ c h bên này để nghĩ đi ra ngoài diện bích hối lôi đối với lý trình lộ loại này t ử trung phan mà nói đừng nói dắt tay rồi liền chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái liền đã coi như là đối lý trình lộ thường cho dắt tay nghĩ cũng không dám nghĩ a bà hẹn rủ hy ôn vẫn còn có chút không an tâm chủ yếu là mới vừa rồi lưu tín an bạn thân phản ứng quá kỳ quái muốn là ưa thích lưu tín an lời nói vậy hẳn là sẽ rất khó chịu mới đúng chứ nếu như thật là các nàng phan lời nói kia cũng hẳn sẽ rất kích động mới đúng chứ vì sao lại khi nhìn đến lưu tín a n ôm nàng sau đó sẽ lộ ra như vậy ách phẫn nộ bà hẹn rủ hi un suy nghĩ thật lâu đầu đều có chút hôn mê lại vẫn không thể hiểu nàng đ è xuống lưu tín a n bàn tay đối phương tay rất lớn bởi vì thích tập thể hình d u y ê n cớ trên bàn tay cũng có một chút vết chai mà ngón tay dài nhọn càng là bốc lên tới cảm giác thật tốt đem ra hóa giải áp lực là một cái lựa chọn tốt ngươi bằng hữu thật không liên quan sao không cần gọi điện thoại hỏi một chút sao mặc cho bà hẹ r hi un đẻ xuống tay mình lưu tín ăn c t i ê n tâm đi nàng phòng chứng gọi điện thoại theo ta mụ tố khổ đây nàng ở a nàng đều có mẹ của ngươi điện thoại sao bà ẹ rủ hi un có chút kinh ngạc bản thân nàng có thể hiểu được nhưng quan hệ này có phải hay không là quá thân mật một ít liệu tín an gật đầu đơn giản giải thích một chút hai ta coi như là ra đời bắt đầu liền là bằng hữu hơn nữa làm nhiều năm như vậy hàng xóm quan hệ rất tốt ta cũng sẽ trực tiếp quản ba mẹ nàng đều ba mẹ đều như vậy giữa các ngươi cái gì đều không phát sinh ấy ư, nàng rõ ràng là cái rất nữ nhân xinh đẹp bà ẹ dù hi un dừng tay lại bên trong nắn bóp l i u tín an bàn tay động tác nhưng rất nhanh nàng g a tăng trên tay l ư ợ đạo thông qua này gia tăng l ự c đạo lưu tín an có thể rất rõ ràng địa nhận ra được nhà mình bạn gái ghen cho nên hắn đổi vội vàng giải thích theo một ý nghĩa nào đó chúng ta đã là gia nhân làm sao có thể sẽ phát sinh cái gì ta coi như là nàng không có chút nào liên hệ máu mủ thân ca ca ừ loại thuyết pháp này bà hẹ rủ hi un không muốn tin tưởng không có cách nào loại sự tình này nếu như không phải người trong cuộc lời nói phòng chừng cũng sẽ rất khó khăn tin tưởng đi một cái với chính mình bạn trai thân cận như vậy khắc phái thậm chí thân cận đến có thể quan tâm chính mình bạn trai cha mẹ trực tiếp kêu ba mẹ trong lòng bà hẹ r hi un cảm giác nguy cơ coi như là kéo căng rồi nguyên nhân cũng là như thế hai tay nàng cầm lưu tín a n bàn tay nghiêm túc mở miệng nói ta lần này nhất định phải đi chung với ngươi ma đô thời gian kéo dài càng lâu nàng tâm lý càng hoảng bây giờ nàng thậm chí hoài nghi lưu tín a n nhiều năm như vậy không nói yêu thương cũng không phải hắn không muốn nói hoặc là như thế nào mà là lưu tín a n cái này bạn thân từ trong ngắn trở vừa nghĩ như thế lời nói hắn bạn thân trở mặt cử động nàng tựa hồ cũng có thể hiểu nhất định là thấy được chính mình với lưu tín a n vô cùng thân mật sau đó tức giận bà ed dù hi un bột phát xác nhận suy đoán của mình g ư ơ n g mắt nghiêm túc nhìn lưu tín ăn kiểu như có loại ngươi dám cự tuyệt ta li không thể không nói nhà mình đẹp đẽ đến làm người ta không cách nào nhìn thẳng bạn gái nghiêm túc mặt lạnh bộ dáng thật rất có cảm giác bị áp bách đại khái đây chính là thuộc về nghệ nhân khí tràng ngược lại hắn loại này tiểu vong hồng nhất định là không so được ây không phải nói đợi lâu nhìn thấy ngươi thành viên sau đó chúng ta lại thảo luận chuyện này sao không được ta nhất định phải đi nếu như ngươi lời như vậy đến thời điểm ta không đi ngược lại ta có thể d i viễn trình lãnh thưởng lưu tín an bây giờ biết rõ không thể nào dựa vào thuyết phục tới khuyên ngăn chở bà ed d hi un cho nên dứt h o á t sắp xén áp sắp xếp nát văn hóa đối với bà ed rủ hi un mà nói còn quá mức xa lạ một ít nàng tức không được cho nên hắn thực hiện tự mình nói pháp nàng g ẽ n h nếp đến môi đỏ mọng một đôi hàm răng dùng sức cắn lấy rồi lưu tín a n trên cánh tay n g ư ơ i thật cắn a lưu tín a n hít một hơi lanh khí nóng bỏng cảm giác đau trong nháy mắt để cho hắn tránh ra khỏi bà ed rủ hi un kiềm chế m á n h địa đứng dậy từ trên ghế xạ lòn mẹ ra rất đau sao thấy lưu tín a n quá lớn phản ứng hơi chút thanh tỉnh một ít bà ed r hi un mím môi, môi cẩn thận từng ly từng tý hỏi lưu tín ăn lấy tay vớt có dính nữ thủ h 103. tạm thời thuyết phục hay dĩ nhiên ngươi thật đúng là hạ phải đi nặng như vậy miệng ta xem một chút bà ẹ rủ hi un đau lòng nàng vội vàng hướng lưu tín an đi tới bị dọa sợ đến lưu tín an liên tiếp lui về phía sau sẽ không lại muốn cắn ta đi sẽ không á thật xin lỗi mà ta cho ngươi xoa xoa lưu tín an nửa tin nửa ngờ nắm tay đưa qua bà ẹ rủ hi un vội vàng đem đối phương cánh tay ôm vào trong ngực cẩn thận giúp đối phương xoa xoa sau đó cảm thấy không tốt lắm sau đó còn đem mình khuôn mặt nhỏ nhắn t i tới vụ vụ giúp đối phương tội còn đau không nóng bỏng đau nhói cảm cùng nữ hài môi hồng trung thở ra gió nóng sinh ra rất kỳ diệu phản ứng hóa học đau đúng là không lớn có thể cảm nhận được rồi lưu tín an tàng hắn một cái sau khi ngồi xuống gác chéo chân cố gắng duy trì chính mình bình thường biểu tình tốt hơn nhiều không sao không sao không cần đau nhói hắn đúng là không cảm giác được nhưng đừng quên lúc này tay hắn còn bị bà hẹ rủ hi un ôm vào trong ngực nhà mình bạn gái vóc người s á t thực để cho người ta thâm biểu tiết m ố i nhưng nói đúng ra bà hẹ rủ hi un trên người cùng hạ thân tỷ lệ quá kém cho nên lộ ra vóc người không tốt có thể cái này cũng không đại biểu người này nên có toàn bộ không có a tình cờ gia x ú c cảm để cho lưu tín a n này tên quỷ nhát gan bên thai đều phải đỏ cũng may chính chuyên chú ở vết cắn bên trên bà ẹ d d hi un cũng không có phát hiện ta thật rất muốn đi chung với ngươi ta sẽ rất cẩn thận không bị phát hiện g â y gớm ta ngay tại trong t i ể u điếm không ra này được chưa vậy ngươi làm gì còn không phải là phải cùng ta đi không đi hiện trường lời nói nhìn lai、like、sở trệ ảm không được sao bà ẹ d d hi un như khuôn mặt nhỏ nhắn ta muốn cho ngươi ăn mừng h a không nói trước ta có đáp ứng hay không ngươi theo ta đi hoa điều chuyện lớn như vậy công ty của các ngươi chắc nhất định sẽ biết chưa tuy nói hết hạn đến trước mắt hắn tiếp nhận bà ed rủ hi un thân phận mới vẫn chưa tới một ngày nhưng liền hôm nay hắn đã tuần tra không ít có liên quan tới nghệ sĩ tài liệu giống như loại đại sự này ngồi máy bay đi k h ắ c một cái quốc gia đại sự theo lý mà nói bà ed rủ hi un công ty kinh doanh là không khả năng không biết rõ â lưu tín an cách nói chính đ â m bà ed rủ hi un xương sườn mềm sự thật đúng là như vậy loại sự tình này khả năng không nhiều lừa gạt đến công ty hừ hừ ngươi trước giải quyết chuyện này rồi hay nói dù thi un nột này với ta mà nói cũng không phải như vậy trọng yếu như vậy sự tình ngươi không cần phải cầm chính ngươi công việc coi là nguy hiểm đi theo ta hơn nữa ta rất nhanh nhìn bà hẹn rủ hi un c u ố n quýt khuôn mặt nhỏ nhắn lưu tín an cười trần an bất quá lời mới nói đến một loại chính hắn đó là sức sốt không đúng ban thưởng là một tháng hai mươi tư hảo năm mới tháng hai bao nhiêu tới lưu tín an tàng h á n g một cái lấy điện thoại di động ra xác nhận một ít thời gian sau đó thở phào nhẹ nhõm lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu với bà hẹ rủ hi un giải thích ban thưởng sau khi kết thúc ngày thứ nhì ta liền sẽ trở lại sẽ không ở bên kia lưu lại quá lâu cho nên ngươi liền ở nhà thật tốt nghỉ n g ơ i đi a ta quay đầu trước đi hỏi một chút công ty bà ed rủ hi un còn chưa quá nhớ bông tha được rồi bất kể ngươi liệu t í n an thở dài lúc trước hắn liền bội phục quá bà ed rủ hi un cao hành động lực chỉ là trừ cao hành động lực bên ngoài người này tính khí cũng đủ quật xem ra này bảo tàng hắn còn không có đào được gáy mà hắn bông tha cũng để cho bà ed rủ hi un p h ụ lên nụ cười nàng l ư ơ i biếng lui về phía sau một chuyến thoải mái dựa vào ở trên ghế salon cặp chân có do không cần giấu g i ế m thân phận cảm giác thật dễ dàng trước áp lực vẫn luôn rất lớn sao ừ mỗi ngày đều phải gánh vắt tâm sợ ngươi phát hiện ta đang gặp ngươi có khoa trương như vậy sao ta cũng sẽ không bởi vì này chút chuyện với ngươi sinh khí lưu tín an dở khóc dở cười hắn không đại năng lãnh hội bà ẹ d d i hi un tâm tình dù sao hắn không có lựa gạt đến bà ẹ d d i hi un sự tình ta lại không biết do ngươi thật sẽ không tức giận se un c h ỉ còn khuyên ta nói ngươi sẽ không tức giận ta cũng không dám tin tưởng se un c h ỉ nàng đối với ta còn rất hiểu rõ a bà ẹ d d i hi un mắt liếc chính mình bạn trai k h ẽ cười nói thế nào vui vẻ không không vui tại sao phải vui vẻ không có chút nào vui vẻ hắn trả lời có lẽ tâm coi như mau trả lời để cho bà ẹ rủ hi un vẹn vẹn chỉ là khẽ hừ một tiếng nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian sau đó lớn biếng đứng dậy ta phải đi về ngày mai lại tới tìm ngươi thời gian đã bất chi bất giác đi tới đêm khuya nhanh một chút thời gian này cũng mau đến bình thường nàng lúc ngủ gian rồi bận rộn thời điểm có thể tính đi qua lười biếng đi xuống bây giờ bà ẹ rủ hi un chỉ là một bị mệnh mọi điều kiện c h ố n g giống phải đi về sau không hề chờ lâu một hồi lưu tín an có chút không nỡ bỏ đừng quên đây là hắn thời gian qua đi một tuần sau mới gặp lại nhà mình thân ái bạn gái trước một tuần bà ed rủ hi un vẫn luôn ở nhà trọ bận điệu với các thành viên luyện tập tới ngày mai ta còn sẽ tới đ á t bà ed rủ hi un chủ động ôm lưu tín an bất kể như thế nào hôm nay lưu tín an tiếp nhận để cho nàng rất là hạnh phúc、ừ. tốt như vậy bạn trai hơn nữa còn dễ dàng tha thứ nàng nhiều như vậy khuyết điểm bà ed rủ hi un cảm thấy nên cho người này một chút khen thưởng mới đúng chỉ là cái ý nghĩ này vừa mới ở trong đầu hiện lên ken đông một tiếng để cho nàng hùng tâm tráng trí nhanh chóng tan thành bong bóng ảnh hai người theo bản năng cùng nhìn về phía cửa phương hướng sau đó ken đông ken đông ken đông k e n đông k e n đông k e n đông tiếng chuông cửa buộc phát r ồ n r ậ p kèm theo còn có tiếng phá cửa âm vốn là lá gan không lớn bà hẹ rủ h y un hù dọa phải mau nuốt ở lưu tín an phía sau dùng sức nắm nam nhân áo mà lưu tín an chính là hơi kinh ngạc t h i ê u mi cái này nhấn chuông cửa tiết tấu hắn rất quen thuộc đối với người tới thân phận nói chung có suy đoán sau đó lưu tín an ngược lại thì không kinh ngạc như vậy rồi xác thực lý trình lộ người kia đúng là có thể làm ra loại sự tình này tính cách hơn nữa từ cái này thông điện thoại kết thúc sáu giờ cũng chưa tới này người hay là trước sau như một lôi lệ phong hành hắn đi về phía cửa bất quá vừa mới bước ra chân bà h ẹ rủ hi un đó là kinh hô một tiếng thử tử địa ôm lấy hắn e o người đi đâu khai m ô n a điên ư thời gian này ai sẽ tới à nói không chừng là cái gì quỷ say hoặc là người xấu không cho phép n g ư ờ i đi mở cửa bà h ẹ rủ hi un không biết rõ hoa điệu là cái tình huống gì nhưng ở chỗ này nhất lại là ở seoul đêm khuya đầu đường luôn có thể thấy một ít bởi vì uống rượu say thay xuống đất bất tỉnh nhân sự nhân có lẽ là bởi vì sinh hoạt áp lực lại có lẽ là xa cách quỷ say ở chỗ này thật rất thường gặp bà hẹ rủ hi un cũng không cho là bây giờ đang ở điên c u ồ n gó g cửa nhấn chung cửa nhân là cái gì người bình thường dù sao nhà ai người bình thường thời gian này sẽ chạy đến nơi này đùa gì thế c h ư ơ n một trăm linh bốn bà hẹ rủ hi un ả hển c ả m tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ bốn mươi gắt gao siết chặt lấy giữ lấy bên hông hắn nữ hài để cho hắn có chút b u ồ n c ư ờ i hắn xoay người sờ một cái nữ hài đầu hết sức êm ái động tác để cho rất là sợ h ã i bà hẹ rủ hi un thần kỳ bình tĩnh lại rất nhiều ta ở miêu nhãn bên trên nhìn một chút cũng có thể chứ tia không cho phép ngươi khai môn nếu như là người xấu ngàn vạn không cho khai môn nàng cắn một cái lưu tín an kêu thương nàng cũng sẽ đau lòng như vậy nếu như thật là cái gì người xấu thương tổn tới lưu tín an làm sao bây giờ lưu tín an gật đầu cho bà hẹ rủ hi un một cái an tâm nhãn t h ầ n hậu đi về phía cửa sau đó hắn thông qua miêu nhãn nhìn ra phía ngoài xác nhận tới nhân thân phận sau đó hắn lộ ra nụ cười ngay sau đó ở bà hẹ rủ hi un khiếp sợ nhìn soi mói hắn kéo ra đại môn l ư u t í n an không chờ nàng tình hồn một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe đó là ở an tính trong nhà vang lên một giây kế tiếp một cái tán loạn đến tóc dài đầu cực kỳ cao gậy nữ nhân đó là và vào l i ề u mạng đẻ xuống lưu tín an bà vai ở nơi nào điền c u ồ ngân lắc bà e rủ hi un nhân bối rối ếch nữ nữ q u ỷ say mà chịu khổ độc thủ lưu tín an không nói gì liếc mắt hắn tức giận tránh ra khỏi bạn tốt trói buộc xoay người hướng hoàn toàn há hốc mồm bà e rủ hi un đi tới hắn cảm thấy so với t r ư ớ c với lý trình lộ tiết lời hay là t r ư ớ c với đã biết đã hù dọa bối rối bạn gái giải thích một chút tốt đây chính là mới vừa rồi gọi điện thoại người kia ta cái kia bản thân、Cắc. cũng liền trong cùng một lúc mắt lộ ra hung quang lý trình lộ cũng nhìn thấy đứng ở lưu tín an bên người cái kia bóng người nhỏ bé mà kia t r ư ơ n g đủ để cho nàng tại chỗ choáng váng đi qua dung nhan t u y ệ t mỹ cũng xác nhận thân phận đối phương a ấy lìn có chút phát biểu là chung nhau tỉ như từ lý trình lộ trong miệng n ô ra tiếng thét chói thai này cùng với một tiếng này anh văn bà e d h i e u lần này rốt cục thì kịp phản ứng nàng khiếp sợ há hốc mộm sau đó có chút lúng túng rời một bước g i ấ u ở lưu tín an phía sau chỉ lộ ra một cái dễ thương đầu nhỏ dưa hiếu kỳ nhìn lý trình lộ mặc dù còn chưa đại năng h i ể u đối phương tại sao thời gian này sẽ xuất hiện ở nơi này nhưng bà hẹ rủ hi un sau khi suy nghĩ một chút vẫn là rất nhu thuận có chút túi đầu dùng chính mình nửa chín nửa sống tiếng trung dập đầu nói lắp ba tự giới thiệu mình đến người tốt ta là ấy lìn ba nhận ly nước sau đó sẽ đem ly nước đưa cho một bên tư thế ngồi lễ phép lý trình lộ lưu tín a n quả thực có chút không nhịn được nụ cười không sai biệt lắm được bây giờ nàng là bạn gái của ta chẳng lẽ ngươi dự định một mực giả bộ như vậy đi xuống lý trình lộ lộ ra một cái cực làm tiêu chuẩn lễ phép nụ cười nhưng lưu tín ăn nghe được nàng dùng g i n g hàm nặn đi ra thanh âm im miệng họ lưu n g ư ơ i ngưu bức ta không cho n g ư ơ i phiên dịch chính n g ư ơ i muốn triệt đi đi lưu tín an có thể nung ô chịu lý trình lộ đùa gì thế lý trình lộ hé miệng sau đó lấy ra điện thoại di động tìm ra phiên dịch phần mềm ngẩng đầu nhìn về phía một bên đối với nàng hai trao đổi đầu góc mơ hồ bà hẹ rủ hi un quả nhiên vẫn là xinh đẹp như vậy tóc dài mặc dù có chút sốc x ế t nhưng vẫn như n g không pháp ngăn trở tỷ siêu cấp xinh đẹp nàng hai cái tay trên điện thoại di động điên cùng tóc ra rất nhanh một chuỗi bà hẹ rủ hi un có thể nghe hiệu thanh âm vang lên ngày tốt tiểu thư ấy lỉn ta là từ ngày xuất đạo lúc bắt đầu liền thích n g à i ph có thể lời nói có thể giúp ta ký cái tên sao bà hẹn rủ hi un lộ ra bừng tỉnh biểu tình sau đó nàng nâng lên một cái buôn bán tính mục ư ờ i cái này cùng ngày thường hoàn toàn không cùng gửi sắc mặt để cho lưu tín an t ứ c tắc t kêu kỳ lạ rồi sau đó nàng nhìn về lưu tín an trong nhà có bước sao â có là có bất quá ngươi thật muốn cho này nha đầu ký tên thế nào ta không thể được sao nhân ra là fan của ta a người chắc chắn sao người này nói không chừng sẽ bắt ngươi ký tên làm một ít kỳ quái chuyện lạ tỉnh cũng khó nói nha bàn về giải bà hẹ r hi un khẳng định không có hắn hiểu lý trình lộ mà hắn cái gọi là kỳ kỳ quái quái chủ yếu là này nha đầu từng có tiền khoa đừng xem lý trình lộ rất xinh đẹp vóc người cũng tốt lôi lệ phong hành tính cách hơn nữa rất tốt đ ẹ p ở g i a thất hoàn toàn có thể để cho nàng trở thành vô số người trong lòng ánh trăng sáng nhưng chỉ có với lý trình lộ nhận thức nhiều năm như vậy lưu tín an mới biết rõ này nha đầu trên thực tế cũng không có nhìn bình thường như vậy cụ thể hắn không nghĩ bóc bạn tốt gốc gác ngược lại có thể lời nói hắn nhất định là không muốn để cho bà hẹ rủ hy un cho lý trình lộ ký cái tên này có thể làm gì ngươi dáng vẻ thật kỳ quái a bà hẹn rủ hi un không có thể cảm nhận được chính mình bạn trai dụng tâm lương khổ chỉ là thúc giục lưu tín an đi lấy bút bất đắc dĩ lưu tín an không thể làm gì khác hơn là đứng lên trước khi đi nhìn một cái tiếp tục giả vờ chính kinh lý trình lộ suy nghĩ một chút sau chậm rãi mở miệng nói ngươi dám làm vậy ta thật sẽ trở mặt lý trình lộ biểu tình cứng đ ờ lạnh lên một tiếng ta có chừng mực không cần ngươi nói lần này lưu tín an yên tâm hắn vội vàng đi vào chính mình lai sở trệ ả n gian g từ trong tìm tới nhất chi viên châu bút cộng thêm một trăm giấy sau đó này mới một lần nữa trở lại phòng khách hắn đem giấy bút giao cho bà h rủ hi un bà hẹ rủ hi un cũng là cực kỳ thuần thục trên giấy viết xuống tên mình sau đó nhìn về phía lưu t í n an giúp ta phiên dịch xuống ô、oh, hát xin hỏi ngài tên là n g h e xong lưu t í n an phiên dịch lý trình lộ lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình nàng đ ộ i vàng trả lời lý trình lộ lý trình đường là ba chữ kia không sai chứ biết rõ lý trình lộ xem không hiểu các nàng văn tự cho nên bà hẹ rủ hi un trực tiếp là hỏi lưu t í n an ừ đúng a bà hẹ r hi un đáp một tiếng tiếp theo sau đó trên giấy viết vẽ một chút Cuối cùng, một viết phần lần ê n một p h chúc phúc lời này ó đó i biệt đặc tên ký l đi t ớ lưu ý Trình tín r an không lại theo lý trình lộ sạc âm thanh mà là biết điều giúp lý trình lộ phiên dịch xuống rồi sau đó thấy bà ẹ rủ hi un không có trả lời ý tứ sau đó lưu tín an sửa sang ý nghĩ một chút Ngươi được tới là được vì muốn một u ố n m phần ký tên. ký lát ý Trình lộ liếc mắt một Lộ liếc c i nhà mình bạn h â n sau đó lấy ra điện động, lấy lại ra r manh thoại di động, lại ở nơi nào manh theo như. theo t ở ư ớ cơ bà rủ、e、hĩa hẹn. Hai. Ai sau, un. Một lát c giới hợp thành thanh â m vang lên lần nữa ta không hiểu tại sao ấy liền t ỉ t ỉ sẽ vừa ý lưu tín an người này ngoa tạo ngươi tìm c h i ế c đánh đúng không lưu tín an tại chỗ liền xuất ruột lý trình lộ cũng là không sợ chút nào ngước cảm định dùng lô muối t r ư n g lưu tín an mà bà ed rủ hi un chính là nghe xong rồi lời nói này sau đó sửng sốt một chút nàng xem nhìn lý trình lộ nhìn lại một chút chính mình kia bị chọc tức bạn trai liền vội vàng đứng lên kéo lưu tín an sau đó ở lý trình lộ cắn răng nghiến lợi nhìn soi mói nàng chủ động ôm lấy nam nhân bên người tín an là với ta mà nói rất trọng yếu nhân cho dù ngươi là hắn rất bằng hữu nhiều năm ta cũng sẽ không cho phép nói như ngươi vậy bạn trai ta bà ed rủ hi un từng chữ từng câu trả lời để cho lưu tín an thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt đến hắn vui vẻ ôm lấy bên người bà ed r hi un hoàn toàn không để ý bà ed r hi un kia xấu hổ biểu tình có mấy lời trung quy là đang nói xong mới có thể cảm nhận được xấu hổ nhưng những lời này thường thường đều là trong lòng nàng tối ý tưởng chân thật đương nhiên rồi mặc dù lời nói này rất để cho lưu tín an cảm động có thể bà ẹ rủ hi un bên lý trình lộ căn bản liền nghe không hiểu bên này lời nói cho nên phiên dịch chuyện này hay lại là chỉ có thể để cho lưu tín an làm bất quá làm lưu tín an nguyên chất mùi vị đem những lời này phiên dịch ra thời điểm lại lấy được lý trình lộ một cái l i ế c xi ánh mắt ngươi không thể bởi vì ta nghe không hiểu liền coi ta là kẻ ngu đi lưu tín an hết ý kiến hắn thở dài vô tội nhìn về phía bà ẹ rủ hi un nàng không tin ôi chao bà hẹ rủ hi un bối rối bất quá nàng rất nhanh lại vừa là đột nhiên nghĩ tới cái gì lộ ra một cái cười hưng phấn sắc mặt sau đó bà hẹ rủ hi un vội vàng nói với lưu tín an chờ ta một chút rất nhanh thì ta trở lại sau đó nàng đó là nhanh chóng biến mất ở rồi lưu tín an cùng trước mặt lý trình l ộ tiếng đóng cửa để cho lưu tín an ý thức được nhà mình bạn gái hình như là về nhà cầm thứ gì bởi vì điện thoại của bà hẹ rủ hi un vẫn còn ở trên b à n trà để đây mà sự thật cũng đúng như lưu tín an suy đoán như vậy bà h rủ hi un chuyến này trở về cầm chính là mình ở trên mạng mua máy phi dịch nhìn lai、like、sở chệ ảm thời điểm này máy phiên dịch cũng không có ích lợi gì nhưng nếu như là đối thoại thời điểm vật này độ chuẩn xác ước chừng phải so với trên điện thoại di động phiên dịch phần mềm đáng tin nhiều không bao lâu bà ẹ rủ hi un liền chạy chậm trở lại bởi vì dồn dập bước chân khiến cho nữ hải trên c h á n tóc dối có chút chật vật dính vào nàng cái chán sáng bóng bên trên lưu tín a n nhìn trướng mắt tiến lên một bước giúp bà ẹ rủ hi un đơn giản chỉnh sửa một chút lưu hải nhi sau đó thành công đổi được đối phương một cái điểm điểm nụ cười lấy cái gì đi cái này đây là cái gì lưu tín an không hiểu nhìn bà ẹ rủ hi un trong tay cái này giống như là mịt rộ phôn kỳ quái vật phẩm bà ẹ rủ hi un cười thần bí vừa định đem mình lời nói mới vừa rồi kia lặp lại một bên nhưng bà ẹ rủ hi un gương mặt càng ngày càng đỏ cái loại này cấp trên cảm giác tản đi sau đó nàng ngược lại là không nói ra như vậy để cho nàng xấu hổ lời rồi liền người khỏe ta tên là bà ẹ rủ hi un nàng đẻ xuống đồng thanh phiên dịch cái n ú t kia một giây kế tiếp cơ giới hợp thành giọng nữ vang lên lần nữa xin chào ta tên là an t ĩ n h trong phòng khách q u ỷ dị máy giọng nói điện tử để cho ba người đều là lộ ra hoàn toàn bất đồng biểu tình bà ed rủ hi un mê mang lý trình lộ hưng phấn cùng với ha ha ha ha h ải hên là cái gì a thật không quái lưu tín a n như vậy cười mặc dù hắn thấy qua thân phận của bà ed rủ hi un chứng nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không có để ý đến chứng minh nhân dân bên trên trung văn danh tự mà h ô m n a y ở b i h ô n g có để ý ế n chứng minh nhân dân bên trên u đó, h ắ n trên điện thoại di động sau thấy tên là bà ed rủ hi un mà không phải ải hên tuy nói hắn là có thể nghe hiểu bên này lời nói nhưng ở cụ thể tên đối ứng cái nào hắn tự trong chuyện này hắn có thể nói là đầu góc mơ hồ cho nên đối với lần đầu tiên nghe được bà ẹ n rủ hi un nại hệ thuyết pháp này thời điểm hắn quả thực là không nhịn được cười ra tiếng nhưng bà ẹ n rủ hi un không biết rõ nhà mình bạn trai ở cười cái gì à nàng có chút nóng nảy nắm lưu tín a n cánh tay cấp bách đuổi theo hỏi thế nào thế nào máy phiên dịch xảy ra vấn đề trải qua một phen sau khi giải thích bà ẹ n rủ hi un rốt cục thì biết máy phiên dịch không xảy ra vấn đề mà là nhà mình bạn trai xảy ra vấn đề bất quá khi lý trình lộ mặt nàng không tốt lắm động thủ sửa chữa nhà mình mắc lỗi bạn trai cho nên bây giờ chỉ có thể trước tạm thời chịu đự trao đổi vấn đề t sau đó nói chuyện phiếm trở nên buông l ò n g không ít ít nhất không cần xảy ra vấn đề lưu tín a n từ trong làm c h u y ệ n thuật người người tốt lý trình lộ ta là lưu tín a n bạn gái bà ed rủ hi un cũng là z vẹo vẹt -Ve ấy lìn lý trình lộ chuyện đương nhiên coi thường nửa câu đầu nàng còn chưa đại năng t ý tưởng chính hắn một không ra khỏi cửa hai môn không bước bạn thân lại có may mắn với bà ed rủ hi un q u e n biết cho nên hắn chú ý điểm ở nửa câu sau z vẹo vẹt -Ve ấy lìn a đây là biết bao tuyệt vời gọi lý trình lộ lộ ra cười hưng phấn sắp mặt xoay người tại chính mình sách tay bên trong lục soát sau đó nàng lấy ra một s ắ ấ n có bà ed r hi un hình bà ẹ n ù hi un dĩ nhiên nhận ra những thứ này cạt ý vị như thế nào gần như các nàng mỗi eo bun cũng sẽ ngay sau đó bổ sung thêm mấy tờ loại này tương đương với phụ lễ vật vật sở mừng cạt bất quá các nàng tổ hợp có năm người cho nên phụ tặng cạt không nhất định sẽ là nàng mà bây giờ lý trình lộ lấy ra một sấp con nàng tiểu mạ sa cạ cái này cũng chứng minh lý trình lộ đúng là fan của nàng bất giả hoa ngươi lại góp nhặt nhiều như vậy sao đúng ấy lìn tỉ có thể giúp ta ký tên sao có thể lời nói ta mỗi tấm điểm lớn ngàn năm một thờ cơ hội đặt ở trước mặt lý trình lộ có thể không muốn bỏ qua đối với lần này bà ẹ n rủ hi un dĩ nhiên cũng là vui vẻ gật đầu tiếp nhận khoảng thời gian này bởi vì nàng dư luận vấn đề nàng đã rất lâu chưa cùng f a n khoảng cách gần như vậy tiếp xúc húng chi trước mặt này fans hay lại là bạn trai nàng bản thân nàng sao khả năng không đồng ý rồi mà chính nàng không ý thức được là trong lòng nàng về điểm kia đối lý trình lộ địch tý đã tiêu tán hơn phân n ữ a đây chính là f a n của nàng tại sao có thể là cái loại này nữ nhân xấu đây f a n của nàng đều là người tốt nhất bất quá loại này đặc chế tiểu mạ x ạ ca nếu như dùng viên trâu bút ký tên lời nói Rất nhanh sẽ b đều có, đều có ô chương c o i a n một trong trọ nhà kia m trăm lẻ năm quan làm giàu tân phương thức càng tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ ngũ mười mắt nhìn thấy nhanh muốn khóc lên lý trình lộ một bên bị gạt sang một bên lưu tín an hiếu kỳ tiện tay cầm lấy một tấm tiểu mạ xạ ca không thể chối trên thẻ bạ à rủ h i un trước sau như một xinh đẹp nhưng đồ chơi này có cái gì dùng à chớ đụng lung tung cái này ta thật vất vả thu thập đủ cái này có gì ta muốn nhìn tùy thời có thể chụp lưu tín an đắc ý thanh âm để cho lý trình lộ cắn chặt hàm răng nàng lật một cái từ trong tìm ra một tấm sau bà bối bưng ở trong tay cái này ta tốn bảy nghìn mới nhận được bảy nghìn cái gì bảy nghìn đồng tiền a n g o ạ tàu này một tấm hình bảy nghìn lưu tín ăn nhân bối rối đồ chơi này đáng tiền như vậy liên một tấm hình nếu là hắn nghĩ c h ụ p cái ngàn tám trăm tấm như vậy hình không phải là đẻ xuống ca mê ra kiện mấy phút sự tình sao vì vậy lưu tín an nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình bạn gái đang tò mò lật nhìn mình tiểu mạ xạ cạ bạ hẹ、e、rủ hi un phát giác lưu tín an tầm mắt sau đó nàng không khỏi có chút khẩn trương thế nào dù hi un a ngươi có rất nhiều loại này tiểu mạ xạ ca sao ây nhà trọ có rất nhiều một cái dương khoảng đó đi ngươi cũng muốn sao lưu tín an trận to hai mắt một dương một tấm bảy nghìn thằng đến lúc này lưu tín an mới rốt cuộc minh bạch nhà mình bạn gái rốt cuộc có bao nhiêu có tiền có thể cũng cho ta không â có thể là có thể nhưng ngươi muốn cái này làm gì bà hẹn rủ hi un rất không hiểu người nàng đều là lưu tín a n rồi lưu tín a n muốn cái kia làm gì phan rõ ràng người này liền cắt nàng một ca khúc cũng không biết rõ lý trình lộ nói tờ này có thể bán bảy nghìn rất nhiều sao lưu tín a n gật đầu một trăm mười vạn bà hẹn rủ hi un người ngu rồi nàng là biết rõ âm thầm có đặc biệt giao dịch tiểu mạ xạ cả tổ chức có thể nàng cũng không nghĩ tới giá tiền này lại sẽ cao như vậy thật nàng là nói như vậy lưu tín a n nhìn về phía lý trình lộ người sau mặc dù không biết rõ tại sao lưu tín a n sẽ nhìn chính mình nhưng cảm nhận được ánh mắt của bà hẹn rủ hi un sau nàng hay lại là liền vội và ngật đầu bất kể là cái gì ngược lại gật đầu vậy đúng rồi k i a không thể cho ngươi công ty không thể nào đồng ý chúng ta đem như vậy đại quy mô tiểu mạ xạ cả lưu thông đến trên thị trường đi còn ngươi nữa lại muốn nắm ta tiểu mạ xạ cả đi ra ngoài bán bà hẹn rủ hi un đầu tiên là ngại nói, nói nhưng ó i n mãnh điệu ý thức được là lạ ở chỗ nào sau đó giọng điệu dần dần dâng cao lưu tín ăn lung túng cười một tiếng sau đó nghiêm mặt nói ta không nói muốn bán a ta lấy tới cất giữ Ta sẽ tin sao? sẽ ngươi h ắ c h ắ c lưu tín an cười một tiếng sau đó tằng hắng một cái hắng dọn một cái nghiêng đầu nhìn bị hắn với bà hẹ rủ hi un gạ t sang một bên lý trình lộ cho nên ngươi lần này tới ba mẹ cũng biết không ừ cũng biết rõ hay là tìm mụ muốn đây mẹ ta lại thật cho ngươi nàng đây đều là lần thứ mấy đâm lương ta lưu tín an trên mặt viết đầy hoang đường đối với nhà mình lão mụ bán đứng đã biết sự kiện h ắ n tử trong thâm tâm cảm giác phẫn nộ kéo xuống đi lý trình lộ suy cười một tiếng sau đó vươn vai ngáp một cái trước ngực hồn vòng tròn độ để cho một bên bà hẹ rủ hi un hâm mộ trận to hai mắt được rồi ta ngủ đâu có hay không phòng khách n g ư ơ i ở nhà ta ngươi không thể tìm một khách sạn cái gì thời gian này ta đi đâu tìm khách sạn đi nhà ta theo ta phòng kia có thể ngủ nếu như ngươi thật muốn ở đây lời nói đi nằm ngủ ghế salon lý trình lộ ngược lại là không có vấn đề nàng đung tay đẻ một cái ghế salon không thành vấn đề ít nhất đối phó một ngày nhất định là không thành vấn đề hai người trao đổi để cho bà ẹ rủ hi un có chút mê mang nàng đưa tay kéo quần áo của lưu tín an tỏ ý lưu tín an giúp nàng phiên dịch xuống mà nghe xong lưu tín an phiên dịch sau đó bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt không được tuyệt đối không được tại sao nàng phải ngủ ở nơi này Ê! vậy làm thế nào bị bà ẹ rủ hy un như vậy một phản đối mạnh liệt lưu tín a n cũng ý thức được như vậy xác thực có chút kỳ quái Trước hắn không bạn gái thời điểm thì coi như xong đi bây giờ đã có bạn gái hắn khẳng định được cân nhắc bạn gái cảm thụ mới được đi nhà ta ngủ đi ta bên kia có căn phòng có thể cho nàng dùng Cắt. không được ta không đồng ý bà ẹ rủ hy un đề nghị bị lưu tín a n mãnh liệt hủy bỏ xuống đùa gì thế để cho bà ẹ rủ hy un với lý trình lộ ở một cái trong phòng ngủ vậy không thành dê vào mẹp cọp tại sao bà ẹ d rủ hi un không hiểu nhìn lưu tín an lưu tín an ấp đúng nửa ngày cũng không trả lời dù sao thì là lắc đầu ngược lại không được đối với ngươi không tốt lời đều nói đến mức này bà ẹ d rủ hi un tựa hồ cũng biết một ít nàng mí môi môi hồng kéo lưu tín an xoay người sau đó ngay trước lưu tín an mặt túi xuống một ngón tay sau đó đó là nhìn chằm chằm lưu tín a n nhìn lưu tín a n bật cười lắc đầu một cái đảo cũng không phải nói nàng là cong chỉ là nàng truy tinh rất khủng bố ta sợ nàng buổi tối đối với ngươi không làm gì tốt sự tình thật có thể như vậy sao ừ nay lưu tín an Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi liền có thể ở ấy liền trước mặt tỷ b è o sâu ta n à y có thể so với giống như giã thu trực giác để cho lưu tín an hồ khu dung một cái hắn thở dài hướng về phía bà ẹ rủ hi un chậm rãi mở miệng nói nếu không hôm nay để cho ta cũng đi nhà ngươi ngủ như vậy ít nhất ta có thể an tâm một chút à bà ẹ rủ hi un kinh ngạc c h e miệng đối với lưu tín an đề nghị cảm thấy có chút hốt hoảng tuy nói hai nàng là tình nhân không giả nhưng từ yêu đến bây giờ nàng với lưu tín an thực ra cũng không có làm ra quá thân mật sự tình ngay cả hôn nay thời điểm chỉ là dừng lại ở hôn gò má trình độ này bên trên có lẽ các nàng độ tiến triển đối với hiện nay xã hội này mà nói rất chậm nhưng bà hẹ rủ hi u n đối hiện nay cái này quan hệ thân mật tốc độ tiến triển cảm thấy rất là hài lòng nàng vốn là chậm nóng nhân nhưng bây giờ lưu tín an lại đột nhiên nói phải đi nhà nàng ngủ nàng khó tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man lưu tín an cũng biết rõ mình lời nói khả năng mang có một ít nghĩa khác cho nên hắn vội vàng vì chính mình giải thích yên tâm đi ta ngủ ghế salon chủ yếu là nhìn chằm chằm lý trình lộ buổi tối không biết làm cái gì chuyện lạ tính ghế salon sao ừ ngủ xuống đi hẳn ta còn có ấn tượng hắn thật giống như phải đi qua một lần bà hẹ rủ hi un trong nhà chính là giúp bà hẹ rủ hi un đổi hút đèn hướng dẫn lần đó vậy sẽ không tủi thân người sao bà hẹ rủ hi un yếu đ ớt mở miệng nói lưu tín a n trở về nàng một cái t ở i mở nụ cười không sao ba đối với lý trình lộ mà nói hôm nay hết thể liền phảng phất là ở trong mơ như vậy được an b à i ở bà hẹ rủ hi un ra lần nằm lý trình lộ đơn giản rửa mặt một phen sau rất nhanh đó là ôm trong ngực những thứ kia mang theo bà hẹ rủ hi un hình tiểu mạ xạ cạ vui tươi hớn hở ngủ chết đi ngồi lâu như vậy máy bay sau đó rơi xuống đất liền đi nhờ xe tới xác thực đã là móc m giống nàng thể lực nhưng đối với lúc này đang ngồi ở trên ghế salon còn đang đắp một tầng mền lưu tín a n mà nói điều này thật là cái rất khó khăn để cho hắn ngủ yên ban đêm lý trình lộ có một chút rất bệnh hoạn đó chính là nàng đối mình thích sự vật có vượt qua lẽ thường si mê năm đó có một học t r ư ở n g l i ê n bị bệnh hoạn lý trình lộ làm tinh thần nhanh muốn qua đời mà lý trình lộ làm như vậy nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là nàng thích cái tia học t r ư ở n g có một từ ngược lại là có thể rất tốt hình dung lý trình lộ đó chính là bệnh t i ề u mà đây cũng là tại sao lưu tín ăn một mực cũng không muốn giúp lý trình lộ đi làm ảnh chân dung có chữ ký nguyên nhân bất quá bây giờ lý trình lộ nói mình thích bà hẹ rủ hi un cái này làm cho hiện nay làm bà hẹ rủ hi un bạn trai lưu tín an lên một trăm hai mươi ngàn phần tinh thần tuy nói hắn rất tin chắc bằng vào hắn với lý trình lộ quan hệ lý trình lộ sẽ không đối bà hẹ rủ hi un làm gì chuyện lạ t ì n h nhưng bạn d ặ m có một đâu rồi đúng không trước quan sát một ngày lại nói ngày mai sẽ để cho lý trình lộ chính mình tìm khách sạn đi hắn mới không phục vụ đây cũng không tính ngủ quá tử lưu tín an dựa vào ghế s a lon tay vịn lấy điện thoại di động ra đến nhà mình bạn gái đủ loại video tiểu pha trạm bên trong thích bà hẹ rủ hi un nhân không phải số ít cho nên đơn giản lục soát một chút là hắn có thể đến rất nhiều tương tự với sân khấu hay hoặc giả là game show video đây đối với bây giờ lưu tín an mà nói gần như từng cái đều là có thể làm hắn hứng thú bảo tàng dù sao bây giờ trong video nhân vật chính đúng là hắn bạn gái cảm giác thành tựu tràn đầy a cười híp mắt nhìn một đoạn thời gian rất dài video sau đó dần dần đánh tới mỏi mệt để cho hắn bắt đầu có chút ngủ gật bất quá đang lúc hắn muốn mất đi ý thức thời điểm thẻ đắt một tiếng tiếng động ở cửa để cho hắn phản xạ có điều kiện ngồi dậy sau đó hắn nhìn về phía lý trình lộ thật sự ở trong phòng lại phát hiện lý trình lộ chỗ phòng khách cũng chưa mở vết tích như vậy còn chưa ngủ bà hẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí thanh â m để cho lưu tín an thở phào nhẹ nhõm hắn né người nhìn sang một bên bà hẹ rủ hi un gần đó là ở trong đêm tối hắn như cũ có thể xuyên thấu qua mơ hồ ánh trăng thấy bên người cái này d a thịt trắng loáng nữ hải người tại sao còn chưa ngủ bà hẹ rủ hi un m í môi môi ngồi ở lưu tín an bên người sau đó có do hai chân đem đầu tựa vào lưu tín an trên bà bay ta lo lắng ngươi ngủ không thoải mái chương một trăm linh sáu phát cô bạn gái nhỏ lao bà c à n tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ lộ m mươi dưới ánh trăng bà ẹ rủ hi un để cho người ta tươi đẹp thanh tú trên mặt mang mấy phần lo âu mà nàng đẹp đẽ tóc dài chính là quy củ bị một cái da gân vãn ở sau biến thành một cái dễ thương tiểu nhăn đẹp đẽ bộ dáng để cho lưu tín an đưa đi một ít b u ồ ngủ n hắn giơ tay lên nhẹ nhàng ôm bên người nữ hài vai tốt để cho đối phương có thể thoải mái hơn dựa và o ở trong lòng ngực của mình cho nên ngươi liền chủ động đưa tới cửa ừ đối với lưu tín an trêu ghẹo bà ẹ rủ hi un rất là coi thường nàng là không sẽ tin tưởng này tên quỷ nhát gan sẽ làm gì dĩ nhiên nếu như lưu tín an thật phải làm gì nàng cũng sẽ mãnh liệt phản kháng nếu không ta hôm nay liền ở trên ghế s a lon cùng người đi cứ như vậy ta cảm thấy được cũng rất tốt dựa vào lưu tín ăn ngực bà e rủ hi un cười nói đối với nàng mà nói này đúng là cái không thể so với giường kém địa phương dựa vào lưu tín ăn cũng sẽ để cho nàng vô cùng an tâm ngủ ở chỗ này lời nói nàng tự nhiên là không có ý kiến nhưng lưu tín ăn không được ca mặc dù mỹ nhân trong ngực đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là rất khó kháng cự sự tình nhưng ngồi lâu như vậy hơn nữa còn phải cống hiến ra chính mình một bộ phận lồng ngực tới để cho bà e rủ hi un dựa vào hắn có thể không phải là cái gì sắt thép là sẽ mệt mỏi cũng đừng ngươi vội vàng hồi p h ò n g ngủ đi hôm nay không phải cực khổ một ngày ấ y ư bây giờ không mệt mệt mỏi là mệt mỏi nhưng để cho ngươi ở đây tủi thân ta làm sao có thể ngủ được a ta thật không có chuyện ngươi muốn không hay là về nhà bên trong ngủ đi ta ghê gớm đem cửa khóa kỹ sẽ không ra cái gì chuyện lạ lưu tín an lắc đầu một cái nếu như lý trình lộ người kia thật đi lên một cái cửa khóa có thể không còn được bất quá cũng thời gian này lý trình lộ như cũ thành thật hắn cảm thấy người này cũng sẽ không làm loạn tại sao ngươi lo lắng như vậy a ngươi bằng hữu sẽ làm gì chuyện lạ liệu tín an ngáp một cái đầu dựa bà hẹn、e、rủ h i u đầu nhỏ giọng nói nói không chừng sẽ nửa đêm chạy trong phòng ngươi đi sau đó chụp ngươi ngủ dáng vẻ à nàng tại sao làm như thế nàng chính là có gom mình thích nhân dáng ngủ thích từ trung hộ cơ sở thời kỳ người này cứ như vậy kia kia không phải phạm tội sao liệu tín an bung tay cho nên hắn nói lý trình lộ không bình thường mà dĩ nhiên thời điểm điên cuồng nhất là lý trình lộ sơ t r ú n g cao trung trận kia đợi lên đại học thậm chí còn bây giờ bước vào công việc lý trình lộ đã tốt hơn rất nhiều giống như là hắn mới vừa nói cái loại này chuyện hoang đường lý trình lộ cũng đã có mười năm không làm ra đã tới nhưng vẫn là câu nói kia vạn dặm có một đây hắn cũng không muốn dùng bà hẹ rủ hi un làm tiền đặt cuộc nàng là cái loại này đặc biệt si mê với mình thích đối tượng nhân lúc trước thời cấp ba nàng thích quá trường học của chúng ta một cái học trường sau đó thì sao ngươi cũng thấy đấy dung mạo của nàng rất đẹp cái kế học trường cũng đáp ứng bất quá thật giống như cũng không có một chu thị gian cái kế học trường liền thật sự không chịu nổi cùng với nàng chia tay ôi chao tại sao bà hẹ rủ hi un không có hiểu liền tối hôm nay này ngắn ngủi tiếp xúc đến xem nàng cảm thấy cái này kêu lý trình lộ phan cũng không phải là cái gì kỳ cá nhân thực ra cho nàng cảm giác hãy cùng phổ thông phan không khác nhau gì cả、à? bởi vì nàng đặc biệt dính nhân hơn nữa muốn chiếm làm của riêng cường k i n h khủng cho nên mới ở trong video thấy ta ôm ngươi sau đó nàng sẽ tức giận như vậy À, không phải là bởi vì nàng thích ngươi sao bà ẹ n dù hy un g i a o động kinh động nàng cũng không hề tưởng tượng quá loại chuyện này lưu tín an lộ ra hoang đường nụ cười sao khả năng hai ta từ nhỏ liền chung một phe lớn lên này nha đầu mất mặt gì thời điểm ta không từng thấy ta sao khả năng thích nàng giống vậy ta chuyện xấu nàng cũng, cũng biết rõ cho nên gần thế giới đó là tận thế ta theo nàng cũng là tuyệt đối không thể lời này lưu tín a n nói vậy kêu là một cái như đinh chém s á t nói chắc như đinh đóng cột giọng để cho bà ẹ d rủ hi un không hiểu nổi gật đầu một cái theo bản năng thán thở rất lợi hại cái này có gì lợi hại bà ẹ d rủ hi un hàm hàm giọng chọc cười lưu tín an hắn nghiêng mặt sang bên hy vọng lên trước mặt bà ẹ d rủ hi un kia tinh xào quá mức gò má rốt cục vẫn phải không nhịn được rơi lên trên vừa hôn bà ẹ d rủ hi un s ư n g sở thật cũng không nghe tránh chỉ là túi t h ấ p xuống đôi mắt mặt cho nam nhân bên người khi dễ nhu thuận nàng tựa hồ tản mắt ra một tín hiệu lưu tín ăn môi lướt qua nàng sáng bóng gò má, dần dần hướng nàng bên mép di động trong bóng tối hai người sóng vai ngồi ở trên ghế salon ngoại trừ với nhau tiếng hít thở bên ngoài an t ĩ n h trong phòng khách tựa hồ có thể nghe được hai người kịch liệt tiếng tim đập cũng liền ở khoe môi đụng chạm trong nháy mắt đó bà hẹ rủ hy un anh một tiếng cả người giúp lại lưu tín an trong ngực đầu cũng không dám ngẩng lên xuống động tác này để cho lưu tín an có chút không nói gì cùng thời điểm có chút buồn cười thế nào bà hẹ rủ hy un cắn môi c h ầ m rãi n g n g đầu một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vô tội lưu tín an ta phát hiện ngươi ở buổi tối thời điểm lá gan nếu so với ban ngày thật tốt nhiều a s i n k h vậy dĩ nhiên là sẽ không tức giận chính là lưu tín an đột nhiên tương phản để cho bà ẹ d rủ hi un có chút không lớn t h í chứng rõ ràng trước còn luôn là khẩn trương d á n g vẻ thế nào hôm nay đột nhiên biến hóa lớn như vậy lưu tín an cũng n g â y n g ẩ n bất quá rất nhanh hắn đó là lộ ra lung túng nụ cười hắn tự hồ biết rõ tại sao mình đột nhiên gan to như vậy đại khái là mới vừa rồi nhìn trong video từng có một cái đạn mạc bùi tỉ môi nhìn thịt cũng cũng thân đứng lên lời nói nhất định rất mềm mại đi như vậy một cái đạn mạc làm sao có thể không để cho hắn mơ tưởng viện vùng đây hơn nữa mới vừa rồi tốt như vậy không khí cùng thời cơ nước chạy thành sông nước chạy thành sông đương nhiên loại sự tình này lưu tín an không thể nào nói cũng may tối nay ánh trăng cũng không có như vậy sáng ngời trong bóng tối cho dù hắn đỏ mặt bên người bà ẹ n rủ hi un cũng là không thấy được ta phát hiện ngươi đối với ta có rất nhiều hiểu lầm hiểu lầm liền luôn nói ta là quỷ nhát gan chuyện này bây giờ ngươi biết rõ ai mới là quỷ nhát gan đi bớt đi ngươi chính là quỷ nhát gan nàng đều bạch cho bao nhiêu lần người này gần như một lần đều không bắt quá cơ hội bà ẹ n rủ hi un xạ cơm thanh để cho lưu tín an tính khí đi lên hắn đại tay nắm lấy bên người nữ hải bà vai đem đối phương từ dựa và ở trên người mình tư thế đổi thành mặt đối với chính mình trong bóng đêm bà ed rủ hi un trắng non trên gương mặt đã sớm trải rộng đỏ ửng có thể là mới vừa rồi khỏe môi đụng chạm lúc mang đến vẻ thẹn thùng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan duyên cớ lưu tín an gần ở chậm thức gương mặt tuấn tú để cho bà ed rủ hi un không biết rõ nhìn nơi nào tốt kia có muốn tiếp tục hay không kế tiếp tục cái gì bà ed rủ hi un thanh â m cũng run lưu tín an chậm dãi đến gần dùng hành động đáp trả bà ed r hi un vấn đề bất quá lần này bà ed r hi un không có tiếp tục cho hắn khi dễ chính mình cơ hội đồng hồ sinh học ở sớm hơn bảy giờ nữa đó là đem lý trình lộ đánh thức dĩ nhiên nơi này nói bảy giờ rưỡi chỉ là hoa điều thời gian sớm hơn bảy giờ nữa nhưng bây giờ nàng đúng vậy ở q u n c nội lý trình lộ nhìn một cái điện thoại di động bởi vì hoán đổi rồi địa khu duyên cớ điện thoại di động thời gian đã tự động xếp vào những nơi thời gian nói cách khác ngoa tạo tám giờ rưỡi t r ư ơ n g một trăm linh sáu phát c u bạn gái nhỏ lão bà hai lý trình lộ mánh địa từ trên giường ngồi dậy tán loạn tóc dài chật vật trải tại trên mặt nàng bất quá này hoàn cảnh xa lạ để cho lý trình lộ dần dần tìm về tối hôm qua nhớ lại liệu tin an ấy lìn tiểu mạ xạ cạ ký tên linh linh tán tán trí nhớ lần nữa hợp lại hoàn thành cái này làm cho lý trình lộ bưng xuống nội tâm khẩn trương lúc này sắp xếp tiện tay dùng kẹp tóc đem tóc dài cuộn tròn tới kẹp lại sau đó lý trình lộ đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình đứng dậy từ trên giường bỏ dậy cẩn thận mở ra cửa phòng ngủ bà ẻ rủ hi un ra trong phòng khách hoàn toàn tính mịch nhưng cẩn thận nghiêng thai lắng nghe lời nói nàng vẫn là nghe được một cái đều đều tiếng hít thở đương nhiên rồi n à y cái hô hấp âm thanh có thể không phải bà ẻ rủ hi un mà lúc này là đang ngủ ở trên ghế salon lưu tín an nhìn ngủ say lưu tín an lý trình lộ trận tròn đôi mắt ngày hôm qua bởi vì thấy ấy lỉn sau trở nên quá vui sứng rồi nặng đều quên tìm lưu tín an cha người này người này lại dám. đây cũng chính là ngủ sớm lý trình lộ không biết rõ ngày hôm qua lưu tín a n thiếu chút nữa hôn trộm rồi bà ẹ、e、dụ hi u n nếu không lời nói bây giờ gọi tỉnh lưu tín a n liền không phải lý trình lộ thiết quyền rồi đại khái trong buổi họp điểm vũ khí loại Ê! làm gì a ngươi với bản thân nói chuyện phiếm lưu tín a n tự động đổi thành rồi tiếng địa phương tỉnh lại đi thành thật khai báo ngươi chừng nào thì thế nào với vợ của ta chung một chỗ l ư u tín a n ngồi dậy đầu tiên là ngáp một cái sau đó buồn cười nào nặn đến con mắt ngươi không cảm thấy ngươi lời nói này cũng rất buồn cười không ngươi thiếu cho ta nói trên t r ọ cười ngươi nếu đã sớm cùng với ấy liền rồi tại sao vẫn còn cũng không giúp ta muốn ký tên ta nói ta hôm qua thiên tài biết rõ nàng là minh tinh người tin không lý trình lộ trở về hắn một cái n g ư ơ i tờ mở t r e o chọc ta biểu tình ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao có thể đây là thật ta một mực bị nàng lừa gạt đến tới ngày hôm qua ngươi đã là f a n ngươi ứng nên biết rõ ngày hôm qua các nàng ca nhạc hội chứ ngươi nói gia tộc ca nhạc hội đúng vậy ta cũng là bị nàng ước đến nơi đó nhìn xong nàng sân khấu mới biết rõ nàng cái thân phận này đại khái là bởi vì hiểu rất rõ với nhau rồi lý trình lộ cao mày nhìn lưu tín an định qua nét mặt của lưu tín a n c h u n g quan sát ra đối phương bình lúc nói lao thói quen có thể nhường cho nàng đáng tiếc là lưu tín a n không hề giống là đang nói láo nàng thở dài không nói gì ngồi ở lưu tín a n bên kia quật lại chân còn có như vậy chuyện ngoại hạng ta cũng cảm thấy ngoại hạng tới sách thật âm mộ ngươi có thể cùng với ấy lìn lưu tín a n lại ngáp một cái hắn ngày hôm qua ngủ cũng không có lý trình lộ tốt như vậy thiếu ấy lìn ấy lìn đối với ta mà nói nàng là bà ấ dụ hi un cũng chỉ là bà ấ dụ hi un được rồi khắc k h o khoang ha ha ha ta nhắc nhở không cho phép ngươi làm bậy a nàng nhưng là bạn gái của ta lý trình lộ đều lười được hồi hắn người này vẫn luôn vẫn còn ở dùng hơn mười năm trước ấn tượng đối đ ã i nàng nay cũng bao nhiêu năm đã trôi qua nàng cũng có tiến bộ a không để ý tới ta cũng được ngươi lần này tới dự định ở mấy ngày lý trình lộ hướng trên ghế s a lon dựa vào một chút lương biếng mở miệng nói ngược lại tới cũng tới bây giờ vợ của ta hoàn thành rồi bạn gái ngươi kia ta có phải hay không là cũng có cơ hội nhìn thấy ta đám các la bà ta mạo m g ộ i hỏi một câu ngươi cái gọi là đám la bà chỉ không phải là sẽ ủn chỉ với thắng hết các nàng chứ người bài kiến khóe miệng của lưu tín a n có g ó p ta không g ầ n từng thấy ta còn cùng với các nàng một khối từng uống rượu a a a a ta mẹ hắn thật thật hâm mộ n g ư ơ i a lý trình lộ chưa chết được đều phải an bài chúng ta gặp mặt có được hay không tín an ca ca. lưu tín a n nói lý trình lộ suy nghĩ có vấn đề không phải nói xuống không tác dụng cái này không mới vừa rồi còn thuộc về một cái nóng nảy ghen tị dưới trạng thái lý trình lộ trong nháy mắt trở nên dễ thương biết điều đột nhiên biến chuyển để cho lưu tín a n nổi ra gả xuống đầy đất ngươi là các nàng phan ngươi ứng nên biết rõ các nàng có nhiều mau lên điều này cũng đúng lý trình lộ ảo não vô hót một cái sau đó đứng dậy đi làm gì đi đi nhà ngươi a ta muốn rửa mặt liệu tín an bối rối hắn chỉ bà hẹ rủ hi un ra phòng tắm ngươi ở đây rửa mặt không được sao ngươi đủa gì thế lý trình lộ lộ ra hoang đường biểu tình ngươi để cho ta ở nhà lao bà ta bên trong đi nhà cầu sao không được sao dĩ nhiên không được ân ân tối ngày hôm qua đã đến ây ta không trêu chọc nàng nàng có bệnh lại không phải một ngày hay hai ngày rồi phải phải là ta biết ta biết chiếu cố nàng được ngày nghỉ ngơi đi ha túi chào kết thúc cùng lão mụ buổi sáng nói chuyện điện thoại lưu tín ăn hai chân đ ô n g đường nhìn từ trong phòng tắm đi ra vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái lý trình lộ hôm nay vội vàng tìm một khách sạn đi a đừng nghĩ nương nhờ bạn gái của ta ra tại sao ngươi lại không phải ấy lỉn ngươi dựa vào cái gì thay nàng làm chủ đ ù a gì thế có cơ hội ngủ ở bà ẹ、e、rủ hi ưu ra lý trình lộ tại sao còn muốn đi tìm khách sạn vậy ngươi cảm thấy nàng nghe ngươi chính là nghe ta、Cắt. được rồi hiếm thấy tới một chuyến ta cũng dự định hào hào ở tại bên này vòng vo một chút vòng vo một chút ngươi ở bên này có công việc không a ta điều này thật là lưu tín an kiến thức khu không thấy được bây giờ hắn tuy nói là nhận thức ấy lỉn tiến tới nhận thức rét vẹo vẹn thậm chí còn còn có trước đây không lâu hợp tác gật giờ nhẹ dạ thì ổn nhưng hắn đôi bên này làng giải trí hiểu hay lại là cực kỳ nông cạn sa không nói mới vừa rồi lý trình lộ nói phía sau hai cái kia nghe giống như là tổ hợp tên hắn liền một cái cũng chưa từng nghe qua có lẽ đã nghe qua nhưng không ấn tượng ta nói ngươi à d â u gì vợ của ta cũng là trong vòng nhân ngươi thế nào cũng phải hiểu một chút vợ của ta đối thủ cạnh tranh chứ lưu tín an hít sâu một hơi ngươi xen vào nữa rủ hy un kêu lão bà ngươi ta trở mặt với ngươi ngươi thì không lý trình lộ nhẹ dên một tiếng ngược lại cũng thỏa hiệp hành hành đi bạn gái ngươi được chưa bạn gái ngươi bây giờ tình cảnh cũng không tốt dĩ nhiên ta nhất định là vô điều kiện đứng ở bạn gái ngươi bên này có thể c h u n g quy bây giờ bạn gái ngươi dư luận hoàn cảnh rất kém cỏi cho nên đi giám thị một chút địch tỉnh là ta cái này phan nghĩa bất dùng từ công việc địch tình có k u y ế t đại như vậy chương một trăm linh bảy dần dần đánh tới cảm giác vô lực cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ thứ mười vậy khẳng định nơi này cũng không giống như chúng ta quốc gia một cái tiểu tam tuyến tuyến bốn minh tinh cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát nếu như bạn gái ngươi không thật bây giờ quá h á m phòng t r ừ n g tương lai rét m ẹ o vẹt có thể khó khăn liệu tin an trầm mặc dư luận vật này với dư luận thường thường giao thiệp với hắn cũng biết loại này tồn tại có thể dễ như t r ở bàn tay thành chỉ có một người cũng có thể chuyện đương nhiên hủy diệt một người ngày hôm qua bà hẹ rủ hi u n múa đ ạ i thị tần hạ cũng có rất nhiều bình luận bất quá liền trước mắt mà nói hắn thấy tuyệt đại đa số đều là chính diện cũng không có những thứ kia không hoan nghênh bà hẹ rủ hi u n bình luận có thể cái này cũng không đại biểu nói hiện nay nhà mình bạn gái đã thoát khỏi những thứ kia dư luận kia ta có cái gì không có thể giúp được một tay n g ư ơ i lý trình lộ vui vẻ một cái tiểu phá chạm năm triệu f a n trò chơi ủng tờ loa đờ -er. có vấn đề gì không phải tỷ ta t xem thường ngươi ngươi về điểm kia f a n với nhiệt độ ngay cả chúng ta ra rét vẹo vẹt một quặng lông cũng không sánh nổi lý trình lộ khinh thường lộ ra nụ cười g ơ lên ma lút khiêu khích nói lời này mặc dù có chút khoa trương nhưng nàng cũng không có nói sai nếu như dựa theo nhiệt độ mà tính lời nói lưu tín a n ở tiểu phá t r ạ m sức ảnh hưởng thật không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy xét đến cùng hắn chỉ là một chơi game là một cái vận khí tốt một chút bị rất nhiều người thích thôi chơi game cho dù bây giờ làm nghề chính ước chủ hắn với chân chính dư luận chàng với chân chính nghệ sĩ thật sự đối mặt những thứ k i a áp lực là hoàn toàn bất đồng ta đây giúp cái gì cũng không giúp được sao không cách nào trợ giúp chính mình yêu quý nhân đây đối với một người nam nhân mà nói là một kiện để cho hắn quyết không thể tiếp nhận sự tỉnh vô luận là từ tinh thần trách nhiệm bên trên hay là từ lòng tự á i đi lên nói ây công việc phương diện ngươi nhất định là không giúp được gì nhiều bồi bồi nàng đi bây giờ ấy lìn khẳng định yêu cầu ngươi đi cùng tiểu tử ngươi v ậ n khí thật là tốt lại có thể ở ấy lìn hạ thấp nhất thời điểm gặp phải nàng còn cùng với nàng ở cách vách lưu tín an m í y môi khổ sở cười một tiếng v ậ n khí ta tốt à? nay ta chỉ là c ả m khái ngươi khác suy nghĩ lung tung a ta nói các nàng là nhanh nhận thức ba mươi năm bạn tốt càng là bạn thân đồng đảng nhìn lưu tín an bộ biểu tình này lý trình lộ liền đã biết do tiểu tử này lại phải chuẩn bị để tâm vào chuyện vụ vặt nàng vội vàng lên tiếng t r ấ n an nói đừng nói ngươi bây giờ ấy l i n đối mặt loại tình huống này không phải nói bởi vì hỗ trợ liền có thể rút nàng yêu cầu là đạm ra đại chúng tầm mắt đợi chuyện này bị người sở hữu dần dần quên mất sau đó lại một lần nữa xuất hiện ngươi có thể khác muốn rút một tay hoặc là làm gì cái này cũng là vì chính ngươi được biết không ừ ta biết rõ ta khẳng định không cho dù hy ôn thêm phiền thoái vậy là được không có chuyện gì ta rút lui có chuyện gọi điện thoại cho ta lý trình lộ thở phào nhẹ nhõm nàng biết rõ mình t r ấ n an lên hiệu quả cho nên cũng sẽ không lại tiếp tục lo lắng hiếm thấy ra một chuyến xa nhà hôm nay nàng trước tìm một đặt chân phương ngủ sau đó bắt đầu chính mình kỳ hạn tiểu nhất tháng lữ hành trước ở cái hai mươi ngày lại nói sau đó đợi lưu tín an hồi ma đô tham gia trăm đại b á n thưởng nàng lại cùng theo một lúc trở về cũng không m u ộ n đi đi n g ư ơ i đừng làm loạn m u ố n a mau cút ba bởi vì ngày hôm qua cũng đã xin nghỉ rồi cho nên hôm nay lưu tín an không thể xin nghỉ thêm không phát nguyên đán bản chính là tất cả mọi người lúc nghỉ ngơi kỳ hai ngày này lai、like、sở trệ h m nhiệt độ cũng sẽ không thấp cho nên ở đem lý trình lộ đưa sau khi đi hắn đó là ở mười rưây sáng mở ra lai、like、sở trệ h m thời gian này quốc nội hay lại là chín h sáng nhiều đối với những thứ kia mới vừa kết thúc một tuần khổ cực công việc nô lệ công ty mà nói thời gian này điểm chính là ngủ bụ thời gian cho nên buổi sáng lưu tín an lai、like、sở chệ ả m thời gian người xem cũng không tính nhiều không mặc dù quá nhiệt độ không cao lưu tín an vẫn là ở nghiêm túc truyền bá đến trò chơi thỉnh thoảng vẫn không quên cùng đạn m ạ c nói c h ê m chọc cười nói c h u y ệ n phiếm mà đang khi hắn truyền bá nghiêm túc thời điểm nhà bọn họ bị người từ bên ngoài lặng lẽ đẩy ra b à e dù hy un lắc mình đi vào l i u tín an mới rời giường không bao lâu bà ẹ rủ hi un thấy không có một bóng người sau ghế salon rất nhanh đó là đoán được người này đã trở lại bất quá nàng cũng không biết rõ tối hôm qua ở nhà nàng ngủ lý trình lộ cũng đi nàng chỉ cho là lưu tín a n ở nhà kêu một vòng không có phản ứng sau đó bà ẹ rủ hi un nghi ngờ đi tới lưu tín a n lai sở chệ ảm gián cửa đem đóng chặt đại môn lặng lẽ mở ra một cái khe hở nàng theo khe cửa nhìn căn phòng đúng như dự đoán thấy được nhà mình bạn trai nghiêm túc bóng lưng một giây kế tiếp bà ẹ rủ hi un nét mặt biểu lộ nụ cười người này để ý tới hay không nàng ngược lại là thứ yếu chỉ cần nàng nhìn thấy hắn nàng liền sẽ vô cùng an lòng lấy điện thoại di động ra cho lưu tín an phát một cái tin tức sau đó bà ẹ n rủ hê un mắt nhìn thấy trong khe cửa lưu tín an đối phương cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động sau đó theo b à n n à n g quay đầu sau đó nàng đó là đẩy cửa phòng ra hướng về phía nhìn về phía mình lưu tín an lộ ra một cái dễ thương nụ cười sau đó càng là thân thiết giúp lưu tín an đóng cửa lại tin tức nội dung rất đơn giản chính là nàng trước tiên ở lưu tín an trong nhà xem tv sau đó dặn dò lưu tín an đ à n hoàng công việc là được có thể lưu tín an cũng không có biết điều dựa theo bà ẹ rủ hi un dặn dò làm việc hắn cười đem trò chơi tạm ngừng thuận tay lại đem thanh â m tình âm đứng lên nha n à y không phải tối hôm qua ăn tỏi quỷ nhát gan tiểu thư chứ sao n à y một chuỗi giải danh hiệu để cho bà ẹ rủ hi un hô hấp cũng thô trọng thêm vài phần nàng dùng sức đóng cửa lại dự định đem lưu tín an nuốt ở lai、like、sở trệ a m thời gian bất quá nàng ta chút khí lực ở trước mặt lưu tín an quả thực là không nhiều đủ n h ị n vung tay ra ta dùng sức ca lưu tín an ngăn cách bằng cánh cửa kêu một c u họng đợi mấy giây sau cẩn thận từng ly từng tý có chút d hắn mới vội vàng kéo cửa ra sau đó hắn đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon còn kém đem ta rất tức giận bốn chữ viết lên mặt bà ẹ n rủ hi un biết rõ mình đùa dỡn mở quá lửa lưu tín an vội vàng tiến tới cận nhà đùa thôi ngủ có ngon không không tốt đẹp gì trong miệng tất cả đều là tỏi vị bà ẹ n rủ hi un có thể tiểu lòng dạng mặc dù chính nàng không cho là như vậy không việc gì ta không ngại nha vội vàng công việc đi ta không muốn bởi vì ta q u ấ y dậy ngươi công việc đi nhanh đi nhanh bà ẹ rủ hi un ghét bỏ đẩy lưu tín an tiến lên trước cánh tay nàng còn không có hết giận người này liền muốn ô n nàng thật là quá ý nghi hao huyền rồi lời đều nói đến mức này hắn lại được voi đòi tiên đó chính là cho bà ẹ rủ hi un chịu áp lực cho nên hắn thành thật gật đầu một cái không tính vi phạm bà ẹ rủ hi un ý nguyện lý trình lộ ta đuổi đi rồi nàng mấy ngày nay cũng sẽ không trở lại phiền chúng ta hả người bằng hữu đi ừ nàng nói phải đi đuổi theo cái gì tì hành trình cho nên liền đi nàng không phải chúng ta phan sao bà ẹ rủ hi un biểu tình cổ quái người này ngày hôm qua còn một bộ nàng phan cùng dáng vẻ thế nào sau một đêm liền lật đ ầ tường chẳng lẽ là bởi vì nàng nói chuyện yêu sau cởi phấn â n、so、được là sợ chệ ảm ăn bữa trưa vẫn là có thể trách nhiệm lưu tín ăn có thể ở ăn cơm chưa thời điểm với thủy hữu muôn đồng thời nhìn một chút hai ngày này ở chơi game công lược thuận tiện còn có thể thủy thời gian thật là đắc ý chờ lưu tín ăn lần nữa trở lại lai、like、sợ chệ ảm gian bắt đầu công việc sau đó bà ẹ n rủ hy un móc điện thoại di động ra suy nghĩ một chút đó là gọi đến càng sợ ùn di điện thoại điện rất nhanh thì lời nói bị nhận thế nào dù hy ưu tỉ mọi người đến lúc nào rồi có rảnh rỗi bây giờ nếu thân phận đã ra ánh sáng nàng chính thức chuẩn bị đem bên cạnh mình trí thân các bằng hưu chính thức giới thiệu cho lưu tiên an ngày hôm qua không đáp ứng là bởi vì còn không biết rõ mọi người sau này hành trình bất quá bây giờ bất đồng rồi thời gian này càng sợ ùn di các nàng hẳn đã lấy được rồi các nàng tháng riêng lịch trình cho nên sau đó phải làm là được ở gần đây tất cả mọi người có rảnh rỗi trong thời gian chọn một cái cộng cùng lúc muốn giới thiệu chúng ta? ừ cảm thấy cần phải có chính thức nhận thức một chút trước là không có biện pháp sự tỉnh kia liền ngày mai đi được vậy thì ngày mai đúng mọi người liền ngày mai đều ránh sau đó đều làm một ít vụn vụn v ậ t v ậ t việc nhỏ t r ì n h nếu như ngươi muốn đem chúng ta cũng tụ tập với nhau lời nói ngày mai là lựa chọn tốt nhất bây giờ rét vẹo vẹt cũng không bận rộn nhưng các thành viên mỗi người hành trình hay lại là xếp hàng không ít nhất là bác su răng làm vì các nàng tổ hợp trước mắt duy nhất một có diễn viên tài nguyên thành viên nàng hành trình nhưng là từ ngày mùng ngày bốn tháng một bắt đầu sẽ không mấy ngày thời gian nghỉ ngơi có thể nói là bận đến chân không chạm đất trình độ c ù n g ngay so sánh bà ẹ n rủ hy ư n lộ ra quá nhàn nhã một ít ôi chao nhanh như vậy sao h ừ h ừ cho nên phải không muốn định ở ngày mai Ê! ta có thể hỏi một chút hẳn ây ư, quá đột nhiên một ít ta cũng không thể trước tiên liền cho các ngươi câu trả lời a được a vậy ngươi mau sớm quay đầu xác định ở g giúp bên trong nói một chút thì tốt rồi được chứ không nói một hạ đảo v ề vấn đề đơn giản mà nói chính là mình không hiểu lắm sau đó cảm thấy còn có thể đối thành tích có trợ giúp liền làm như vậy rồi không nghĩ tới để cho đoàn người như vậy bất mãn nếu như là bởi vì chất lượng vấn đề nội dung cốt truyện văn bút phương diện đưa đến đoàn người khí thư ta thật không một chút nào khó chịu kia đúng là trình độ của mình có hạn nhưng nếu như có thể ta thật không muốn bởi vì những vấn đề này để cho đoàn người bông tha chuyện này là ta bất địa đạo coi như là vì chính mình trẻ tuổi mua cái đơn vốn là kế hoạch tháng tám vừa lên chiếc cho nên ngay từ đầu định chính là ở hai mươi vạn chữ tiết điểm này trưng bày nhưng không nghĩ tới bởi vì một lớp bạo nổ càng làm cho thành tích đã khá nhiều sau đó liền đến tiếp sau này nhiều hơn rất nhiều đề cử ta tận lực thiếu càng nhưng vẫn là kéo tới ba mươi vạn chữ tiết điểm này trưng bày thời điểm với biên tập có thảo luận qua chuyện này bởi vì ta không tiếp xúc qua phương diện này chuyện này cũng là lần đầu tiên nghe nói hơn nữa rất nhiều người nói sẽ không ảnh hưởng thủ đặt những thứ này ngổn ngang thành tích ta suy nghĩ ngược lại c u ố c cục không tưởng cho đoàn người mang đến như vậy kém cảm tưởng không tính biện giải cho mình sai toàn bộ tại chính mình không hiểu nhiều qua loa làm quyết định nếu như có một bộ phận vì vậy sự tình đối với ta sinh ra ác cả m bạn đọc có thể nhìn đến đây càng nhiều còn là hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút đi m a n g cũng tốt b ì n h phun cũng tốt tất cả đều một mình toàn thu ha cũng muốn đoàn người lại cho cái cơ hội khác bởi vì này loại chuyện khí thư nếu như ta có thể làm những gì có thể để cho đoàn người thoải mái trong lòng điểm lời nói xin cứ việc nhất dĩ nhiên càng cái một trăm tới chương loại sự tình này liền thật tốt xin lỗi phạm sai lầm liền bị đánh nghiêm khí thư cũng tốt mắng ta đôi câu cũng tốt đoàn người thế nào thoải mái làm sao tới chương một trăm linh tám bạn c u n g phòng sau khi cúp điện thoại bà hẹ rủ hi un bắt đầu suy nghĩ buổi trưa hôm nay mình cùng lưu tín an ăn cái gì có thể lời nói nàng là rất muốn chuẩn bị cho lưu tín an b ữ a t r ư a bất quá lấy trước mắt tay nàng nghệ ngoại trừ cực kỳ tối cơ bản những món ăn kia bên ngoài nàng còn lại cũng không lớn biết làm. ngược lại là có thể nhìn công thức nấu ăn làm nhưng cũng không thể để cho lưu tín ăn trong lúc nàng món ăn mới thử thức ăn viên chứ trước mắt nàng biết nấu cơm người này thiết vẫn còn ở lưu tín ăn tâm lý tạo đến có thể lời nói nàng muốn một mực bảo trì lại tự mình xuống bếp như là đã không thực tế rồi như vậy bà ẹ rủ hi u n đó là đem chủ ý đánh tới thức ăn ngoài bên trên đã lâu t r u n g cửa vang lên sau đó bà ẹ rủ hi u n tiếp cận tới cửa điện thoại vô tuyến bên trên nắm lô mũi nhỏ d ọ n hướng về phía ngoài cửa bán tiểu ca nói mời thả ở cửa là được rồi ố h được vậy ta đây vừa cho ngài xác nhận Cứ khổ. nói xong nàng đó là nằm ở trên cửa k hít một chỉ mắt nhìn miêu nhãn cho đến xác nhận thức ăn ngoài tiểu ca thông qua thang máy sau khi xuống lầu nàng mới vội vàng mở cửa ra veo một chút đem thả ở cửa thức ăn ngoài cầm sau khi đi vào hoàn thành hết thệ các thứ này động tác bạ ẹ rủ hy un giống như một tiểu hài tử như vậy hưng phấn chạy về phòng khách ngược lại là không điểm đặc biệt gì phiền thoái bữa trưa dù sao cũng bữa trưa hơn nữa lưu tín ăn bởi vì phải công việc nguyên nhân không có biện pháp theo nàng ăn c h u n g cho nên hắn điểm là cái loại này đặc biệt đơn giản cơm đĩa nàng bưng trong đó một phần cơm lặng lẽ đẩy ra lưu tín an lai sở tr bởi vì lưu tín an mang t hay nghe cũng không nghe thấy tiếng cửa mở cho nên cũng liền không biết rõ bà ẹ n rủ hi un đã vào cửa đương nhiên rồi vì phòng ngừa cái loại này lưu tín an mở ra máy thu hình nàng vừa tiến đến toàn bộ bại lộ tình huống phát sinh cho nên ở vào trước cửa nàng trước dùng điện thoại di động nhìn một cái lưu tín an lai、like、sở trệ ẩm gian xác nhận lưu tín an không có mở máy thu hình sau đó nàng lúc này mới dám như vậy đường hoàng vào cửa bất quá nói là đường hoàng nàng rón rén động tác vô luận như thế nào nghĩ cũng với đường hoàng bốn chữ này thả không tới cùng đi lặng lẽ sờ đứng ở lưu tín an phía sau sau đó nghe nhà mình bạn trai vừa nói chính mình hoàn toàn nghe không hiểu phát biểu bà ẹ d rủ hi un cười hì hì an t ĩ n h đứng một hồi đã lâu nàng mới từ lưu tín a n trên đầu đem phần kia nàng giúp hắn kêu thức cát ngoài từ trên trời hạ xuống một loại đặt ở trước mặt lưu tín an đột nhiên xuất hiện một phần cơm đ ĩ a c ũ n g làm lưu tín a n sợ hết hồn ngoại tạo cái gì a đây là theo bản năng văng tục sau đó hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng nụ cười doanh doanh bà ẹ d rủ hi un sau đó mình cũng là nợ nụ cười giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái bà ed r hi un kia mịn màng gương mặt sau đó lưu tín ăn hạ thất giọng người ăn cái gì đương nhiên rồi hạ thấp giọng ở thu âm năng lực cực mạnh thu âm trước mặt mịt rộ phồn không quản đến dùng loại sự tình này lưu tín an mình cũng biết rõ nói cách khác lưu tín an cũng không ngại ở người xem trước mặt bại lộ tự có bạn gái chuyện này nhưng hắn mở miệng ngược lại là đem bà e rủ hi un sợ hết hồn bà e rủ hi un một tay che miệng một con khác giúp lại ống tay áo bên trong tay nhỏ mạnh vây vây nàng đang dùng toàn thân biểu thị mình không thể nói chuyện cái này dễ thương đến nổ mạnh động tác để cho lưu tín an cười ra tiếng hắn đầu tiên là liếc mắt một cái đã quét mãi mình đạn mạng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bà e rủ hi un có chút t i ế u mi bà ẹ rủ hi un vẫn lắc đầu thậm chí vì tỏ rõ thái độ mình nàng hai cái tay đan chéo thả ở trước người đại đại dựng lên cái ít được rồi không bại lộ sẽ không bại lộ đi lưu tín a n h á n g r ộ n g một cái trên mặt lộ ra một cái không tốt đủ cười hắn nhìn bà ẹ rủ hi un từng chữ từng câu mở miệng nói đ ừ n g nói nhảm là bạn cùng phòng a bạn cùng phòng hoàn toàn nghe không hiểu tiếng chung để cho bà ẹ rủ hi un vẻ mặt dấu hỏi lo lắng nhà mình bạn trai hồ chuẩn bị chính mình bà ẹ rủ hi un một cuồng túi người nằm ở lưu tín ăn đầu vai nhỏ g ọ n g ở lưu tín ăn bên t a i nỉ non người nói cái gì lưu tín ăn lỗ thai bị nữ hải trong miệng thở ra gió nóng làm cho có chút nữa hắn theo bản n ă n giục ổ lại sau đó hướng về phía bạn gái vây tay chờ đến bà ẹ d rủ hi u n kê vào lỗ thai tới sau đó hắn mới mang theo nụ cười tiến tới học mới vừa rồi bà ẹ d rủ hi u n động tác chậm rãi nói ra hai chữ bạn cùng phòng ầm đây là phấn quyền nện ở sau l ư n g thanh âm kết kết thật thật ăn nhà mình bạn gái một quyền sau đó lưu tín ăn m ni cười tiếp theo sau đó nghiêm trang với đạn mạc nói b ậ y cái gì bị đánh thanh âm chớ có nói b ệ n nói bạn tới đưa cơm là sở chế a mẹ bạn cùng phòng mới vừa rồi đó là ta ở vật khí ngược lại lời nói hắn nói xong về phần đạn mặc mồn có tin hay không vậy thì không liên quan đến chuyện hắn rồi mà bạo nổn hẹn cho lưu tín a n một hồi bạ、e、dù hi un sủ mặt ra cửa mặc dù là nàng không nghĩ ở lưu tín a n lai sở trệ ả m gian bại lộ thân phận nhưng bạn c u n g phòng là vật gì a không hề giống lời nói ba vừa ăn cơm một bên lai sở trệ ả m lưu tín a n đã không phải lần thứ nhất làm cho nên hắn có thể rất tự nhiên làm được vừa ăn vừa c h u y ề n bá đạn mặc ngược lại là vẫn đối lưu tín a n mới vừa rồi kỳ quái dáng vẻ thảo luận không ngừng trong đó không tiếu đã có người đoán được chính xác đáp án đó chính là cho hắn đưa cơm là hắn bạn gái chuyện này. Lưu Tín a là bà hẹ rủ hi un làm không sai nếu như hắn thật với thủy hữu môn tuyên bố chính mình khởi đơn chuyện này trước xuống một lớp nữ phan không nói những thứ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nam phan nhất định là sẽ thúc giục hắn đem bà hẹ rủ hi un mang tới ông kính trước hắn thập phần khẳng định loại chuyện này bởi vì lúc trước đồng dạng là khu vui chơi út khởi đơn sau đó hắn liền mở ra tiểu hào đi cùng quá mức tới Với Thủy hưu gần hơn, quan hệ phương thức tốt nhất đương nhiên đó đó quan truyền bá. bá thời điểm hắn nói buổi tối sẽ tiếp tục truyền bá dù sao ngày hôm qua ngưng phát hình mà hôm nay khẳng định phải đem lai、like、sở trệ hàm thời gian bù lại mới được đem lai、like、sở trệ hàm gian cái gì cũng đóng cửa xác nhận chính mình đúng là hạ truyền bá rồi sau đó lưu tín ăn vội vàng đứng dậy ra ngoài đồng thời còn không quên đem thức ăn còn dư hộp đồ ăn cầm lên bà ẹ d rủ hi un cũng không hề rời đi lúc này nàng chính ôm ôm g ối ngồi xếp bằng ở t r ư ớ c máy truyền hình trên ghế salon nhìn lưu tín an không hiểu nhiều game show cười không dứt. bất quá có thể là sợ q u ấ y dày lưu tín an lai sợ trễ ảm t v thanh âm cùng với nàng tiếng cười đều là thả rất nhẹ loại này trong lúc lơ đãng cẩn thận để cho lưu tín an gáy lòng ấm áp hắn học trước cho hắn tới đưa cơm bà ẹ d rủ hi un cẩn thận động tác từng bước từng bước rời được bà ẹ d rủ hi un sau lưng cẩn thận từng ly từng tý đem hộp đồ ăn sau khi để xuống hắn dùng hai tay từ phía sau lưng bưng kín nhà mình bạn gái con mắt bất quá rất nhanh nàng cũng là biết rõ để cho trước mặt mình một vùng tắm tối kẻ cầm đầu đến tột cùng là ai nữ hài hầm hừ giơ tay lên vô ngăn cản ở trước mắt mình bàn tay nha lấy ra đừng quay dậy ta xem tv i i nàng còn nhớ trước đây không lâu lưu tín an câu kia bạn cùng phòng đây c h ư ơ n một trăm lẻ tám bạn cùng phòng hai được rồi được rồi ta biết lôi rồi đừng nóng giận được không lưu tín an buông tay ra sau đó thuận thế đem c ầ m đến ở đỉnh đầu của bà é、e、d ù hi un ôn lu an ủi ta một cái bạn cùng phòng có cái gì tốt sinh khí bà hẹ rủ hi un cứ có thể làm cho mình giọng bình thường một ít thế nhưng không được tự nhiên cứng rắn cùng t u ổ i thân hay là để cho lưu tín an mất cười ra tiếng không cười cũng còn khá hắn nụ cười này bà hẹ rủ hi un coi như là p h á phòng nàng n g â g tay lên dùng sức xoa nắn lưu tín an xúc cảm thật tốt gò má trong miệng còn rất có khí thế cho mình hòa âm đại khái là làm như vậy sẽ để cho khí lực nàng thay đổi lớn một chút a a a n g ư ơ i thật đáng ghét ra lưu tín an biết rõ mình nụ cười này đâm bà hẹ rủ hi un ống thở lưu tín an biết điều mặc cho bạn gái mánh nào nặn hắn gò má chờ đến nữ hài bất giận một ít sau mới đem mới vừa rồi lấy ra hộp đồ ăn cái gì sửa sang lại cùng nhau đặt ở trong túi ra sạch cái tay sau đó tiến tới bà é rủ hy un ngồi xuống bên người bất quá hắn muốn tới gần nơi này nhân tạm thời là khả năng không nhiều rồi bởi vì hắn mới ngồi xuống người này cũng đã ngồi ở ghế xa lót cuối sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn kiếm ặ c tiểu bạch tất tiểu cước nha đã nhắm ngay hắn tiểu như có loại hắn dám tới nàng liền dám đạp tới d á n g vẻ n g ư ờ i bỏ được sao n g ư ờ i có thể thử một chút liệu tín an q é t miệng biết điều ngồi xong sau đó cầm qua một cái ôm g ô i ôm thoải mái lui về phía sau một ỉ không tới gần liền không tới gần chứ ngược lại nằm một hồi nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt người đang xem sẽ ủ n chỉ các nàng đem xô sao bà hẹ rủ hi u n nháy đôi mắt đẹp tựa hồ đang buồn bực người này lại thật liền khinh địch như vậy địa bông t h a rồi sau đó nghe được lưu tín ăn nghi vấn sau đó nàng m í môi gật đầu nàng là tổ hợp đội trưởng cho dù bây giờ bởi vì một ít không có biện pháp sự t ì n h không thể xuất t ị n h hoạt động nhưng các thành viên tiết mục nàng là sẽ một cái không s u ấ t đều xem xong đây là làm đội trưởng trách nhiệm cũng là làm tỷ tỷ trách nhiệm cùng mới được rồi nàng giống vậy thích xem tivi nhất là đem xô những thứ này hát ta c ò nhưng c a có tên khốn này thế nào không một chút nào giữ vững một chút ta nàng này bắp chân sao khả năng ngăn được lưu tín an không tưởng người này lại thật liền vung tha rồi không để chính mình thì coi như xong đi bây giờ lại còn thật ngồi ở cách nàng rất xa ghế xa lon một góc khác tâm lý rất cảm giác khó chịu bà ẹ rủ hi un hít sâu một hơi đem nội tâm phiền muộn cùng chua xót đ ẹ xuống sau đó hầm hư tựa vào ghế s a lon trên tay vịn nhưng người nhìn cũng không nhìn lưu tín a n lên mắt cứ như vậy vượt qua mười phút trong lúc chỉ có lưu tín a n thỉnh thoảng tiếng cười vang lên bà ẹ rủ hi un chính là an t ĩ n h không nói một lời hoàn toàn quên mất trước đây không lâu ở lưu tín a n lai sở trệ ảm thời điểm chính nàng cười có bao nhiêu vui vẻ lại qua mười phút sau đầy đầu chuyện phiền lòng bà ẹ rủ hi un không khỏi trộm sờ một cái nhìn một cái một bên lưu tín ăn có thể lưu tín ăn nụ cười trên mặt để cho nàng tâm tình càng buồn phiến não dần dần chuyển hóa thành tủi thân bà ẹ dù hi un cắn môi dưới túi thấp xuống đôi mắt khắc chế chính mình tủi thân tâm tình nàng nhưng là một cá i nhân an tĩnh ở chỗ này chở lưu tín a n thật lâu thời gian thật dài mặc dù s á c thực đối lưu tín a n câu kia bạn cùng phòng rất là bất mãn nhưng người này lại không thể hống hống nàng sao hơn nữa coi như là thật bị nàng đạp hai chân cũng sẽ không rất thương người này lại liền thật đem chính nàng không để ý ở nơi này nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt bà ẹ dù hi un hít thở sâu đến tiếp tục cố gắng bình phục tâm tình của mình nhưng này loại chua sót tâm tình không phải nói có thể dựa vào đến chính mình cứng rắn đẻ xuống tủi thân cảm dần dần từ đ ấ y lòng tràn ngập ở toàn thân bất chi bất giác nàng hốc mắt đã bắt đầu nóng lên nữ h à i đóng chặt lại đôi mắt đẹp sợ mình mất mặt nhỏ xuống nước mắt đem hết toàn lực đem tâm tình mình bình phục một ít sau đó nàng lúc này mới dám mở mắt có thể một giây kế tiếp lưu tín an kia t r ư ơ n g mang theo nụ cười gương mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mặt nàng gần một cái trước mắt nàng đó là lại cũng khắc chế nội tâm tủi thân chủ động đưa tay ôm lấy trước mặt nam nhân sau đó tội nghiệp dùng chính mình dí má vào ngược đối phương l i u tin an ừ ngươi chính là tên k h n g i ế p lưu tín an cười rất vô lại hắn cũng không phủ nhận một điểm này bà hẹ rủ hi un tiểu tiểu thân thể có thể hoàn toàn bị lưu tín an rộng rãi cánh tay bao lại lúc này nàng đang ngồi ở lưu tín an trên chân hai cái tay dùng sức bao bọc lưu tín an neo cả người giống như là một cây nhỏ túi gấu như vậy dán lưu tín an nàng không chỉ thích xem tv cũng rất thích cùng thích thân thể người tiếp xúc lưu tín an ừ không tiếp phải phải là ta là không tiếp Đây đ coi như nghe bà hẹ rủ hi un dùng điểm điểm thanh em chửi mình là một kiện rất để cho người ta hưởng thụ sự tỉnh nhưng số lần càng nhiều lưu tín an mình cũng gặp không dừng được cả đồ chơi này hay cùng tẩy não như thế ừ bà ẹ rủ hi un rốt cục thì lộ ra nụ cười trước đây không lâu kia quấn toàn thân chua xót sớm liền không biết rõ bị nàng ném đi nơi nào không tiếp nha ngươi lại gọi ta là không tiếp ta liền gọi ngươi bạn cùng phòng nữa à lưu tín an bắt đầu phản kích lời này tức bà ẹ rủ hi un không thể không đưa tay đi bưng bít lưu tín a n miệng nàng mới không muốn nghe đến người này nói cái gì bạn cùng phòng đây bất quá lần này lưu tín a n cũng không để cho nàng rất nhanh nàng hai cái tay nhỏ bé liền bị lưu tín ăn dùng một cái tay kiềm chế ở tay quá nhỏ lời nói như vậy đối kháng nàng quá bị thua thiệt dùng hết lực khí toàn thân cũng không có biện pháp tránh ra khỏi lưu tín a n bàn tay sau đó bà ẹ dù hi un chỉ có thể nhượng bộ ta không nói chính là nhanh lòng ra ta mà bà ẹ dù hi un nhượng bộ thật ra khiến lưu tín a n có chút được voi đòi tiên hắn t i ê u mi sau đó đem chính mình mặt tiền tới nha làm gì bà ẹ dù hi un khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu p h í m h ồ n g nàng dĩ nhiên biết rõ lưu tín a n ý tứ hôn nhẹ gò má loại sự tình này dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm hơn nữa tối hôm qua nàng nụ hôn đầu nên tính là bị đập đi chớ sẽ nụ hôn đầu lưu tín ăn người này có yêu đương quá vậy hắn nụ hôn、đầu. hắn đã không có chứ tuy nói đối loại chuyện này nàng từng có chuẩn bị tâm tư nhưng khi nàng chân chính nhận ra được loại sự tình này khả năng chân thực xảy ra sau đó nàng vẫn không k ề m chế được nội tâm tâm tình hôn ta một chút liền lòng ra ngươi không thể nào nụ hôn đầu cũng không phải cho nàng dựa vào cái gì muốn nàng chủ động lưu tín an ngược lại không biết rõ này nhân tâm lý ở suy nghĩ lung tung cái gì hắn như cũ vui tươi hớn hở không sao vậy để cho ta chủ động cũng được lời này để cho bà ẹ rủ h i ôn dãy rủa lợi hại hơn k ị c liệt dãy rủa để cho lưu tín an có chút mất bức sợ nữ hải bị thương hắn theo bản năng bông tay ra lần này được rồi tránh ra khỏi trói buộc bà hẹ rủ hi un lần nữa giống như trước đây không lâu như vậy r ú t vào ghế s a lon một góc khác lấy một cái phòng bị tư thái nhìn l ư u tín an ê hù được ngươi hắn cho là chính mình mới vừa rồi dáng vẻ hù dọa bà hẹ rủ hi un bất quá bà hẹ rủ hi un lắc đầu hủy bỏ sự thật này vậy làm sao rồi hả bà hẹ rủ hi un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn không cho trộm hôn ta à ách ngươi rất ghét như vậy phải không bà hẹ rủ hi un lắc đầu nhưng lại gật đầu mâu thuẫn động tác để cho l i u tín an càng ngày càng không hiểu là ta làm sai chỗ nào có h cái、e、lẽ là ánh mắt của lưu tín an bên trong không giảng hòa bị thương để cho bà ẹ、e、rủ hi un đáy lòng căng thẳng nàng do dự cuối cùng vẫn là đỏ mặt nhỏ giọng nhắc tới ra chính mình lộ ra bộ dáng này lý do ngươi ngươi nụ hôn đầu cũng không phải cho ta chính mình sau khi nói xong bà ẹ d rủ hi un chính mình tựa hồ cũng cảm giác mình có chút ngu xuẩn dứt khoát dùng gối trực tiếp bùng mặt mà nghe xong những lời này lưu tín an hoàn toàn giật mình đã lâu hắn mới lộ ra một cái thở phào nhẹ nhõm nụ cười liền này a hắn cảm thấy so với dùng ngôn ngữ trả lời hay lại là thực tế chứng minh một chút tốt cho nên lưu tín an đứng dậy hướng bà ẹ d rủ hi un đi tới ở bà ẹ d rủ hi un vẫn còn ở định dùng gối chết ngộp chính mình cái thời điểm hắn một hai bàn tay vòng qua bà ed rủ hi un bên hông có chút dùng x ư c liền đem cái này xấu hổ người ôm ở trong ngực rồi sau đó không đợi bà ed rủ hi un tình hồn trên môi c h ạ m được mềm mại để cho bà hẹn rủ hi un cả người cứng đ ờ bất quá rất nhanh nàng đó là cả người vô lực vùi ở lưu tín a n trong ngực cặp kia đôi mắt đẹp cũng là chậm dài khép lại đã lâu làm bà hẹn rủ hi un mở ra chính mình vụ mù mịt đôi mắt lúc thoáng cái cũng bởi vì lưu tín a n t r e o g ẹ o nụ cười theo bản n ă g bưng tí mặt nàng chưa kịp thét chói thai bên hai kia từ tính giọng nam để cho nàng quên mất xấu hổ nụ hôn đầu cho ngươi rồi hắn ôn nhu vừa nói ba sẽ ùn chị a ừ ngày mai buổi chiều với mọi người cùng nhau tới đây đi ta hỏi qua lưu tín ăn rồi hắn nói không thành vấn đề xác định kia đến thời điểm cần chúng ta mua chút gì đi qua sao à không cần không cần sẽ chuẩn bị thịt nướng chờ các ngươi đi qua buổi tối lời nói ở trong nhà của ta ngủ thì tốt rồi à vậy được đi ngươi đang ở đây trong bầy nói với mọi người một tiếng đi ta còn ở bên ngoài đây được nói xong một chữ cuối cùng sau đó bà hẹ rủ hi un mau đánh mở tổ hợp g ỡ rút đem ngày mai cùng nhau ăn cơm tin tức nói cho mọi người sau đó đó là đem điện thoại di động hơi t h ở bình mắt nhìn thẳng hy vọng lên trước mặt tv về phần lưu tín ăn chứ sao thành thật mà nói hắn đối nhà mình bạn gái mỏng ra mặt từng có suy tính chỉ là không nghĩ tới này nha đầu lại ra mặt mỏng đến trình độ này với nhau nụ hôn đầu lần này coi như là hoàn toàn tống đi bất quá bởi vì trong nháy mắt đó đại nào t r o n g không để cho hắn đến bây giờ cũng không có nhớ lại loại cảm giác đó có thể tưởng tượng một lần nữa tuyệt đối không phải là cái gì chuyện dễ dàng loại sự tình này nếu như phải làm lời nói quả nhiên vẫn là được tại bầu không khí cùng hoàn cảnh đôi ra chỉ dưới tình huống tới mới được nếu không sẽ giống bây giờ bị bà ed rủ hi un coi là không khí ngồi không có chút buồn chán lưu tín an cuối cùng vẫn nhăn nhăn nhó nhó tiến tới bà ed r hi un bên người nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị đi dắt nữ hải tay nhỏ thời điểm bà ẻ rủ hi un mánh địa đứng dậy lui về phía sau mấy bước hai tay che môi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ h n g về phần như vậy mà dù nói thế nào ta cũng là bạn trai ngươi lưu tín an là thực sự tuổi thân hư rồi bị bà ẻ rủ hi un như vậy kháng cự hôn môi quả thực để cho hắn lòng tự ái có chút bị n ụ đương nhiên rồi bà ẻ rủ hi un thực ra cũng không phải ở kháng cự hoặc là ghét cái gì nàng chỉ là đơn thuần vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này trong nháy mắt đó đầu hóc trống giống đâu chỉ lưu tín an chính mình a nàng còn không phải như thế nhưng khi hết thể đều sau khi kết thúc nàng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi cái loại này cảm thụ bây giờ đang ở nghe được lưu tín an tuổi thân thanh âm sau đó bà hẹn rủ hi un lúc này mới thả tay xuống do dự đi tới lưu tín an bên người không phải đang tức giận cái gì hoặc là ghét bỏ cái gì nàng yếu ớt m ở m i ệ n g tiểu nắm tay lưu tín a n ống tay h á o thật ừ ngược lại ngươi không thể như vậy đột nhiên hôn lên đến ta một chút xíu trong lòng cũng không có chuẩn bị ngược lại đều đã lên tiếng bà hẹ r hi un dứt khoát cũng liền nhấn nổi tâm ngượng ngùng nghiêm túc giải thích chính mình xấu h ầ nguyên nhân vậy nếu như ta trước thời hạn nói chuyện lưu tín an theo bản năng tiếp lời sau đó thì thành công địa bị bà ẹ rủ hi un xấu hổ một tay bịt miệng được voi đòi t i ê n đúng không sai lầm rồi sai lầm rồi lưu tín an tốc độ ánh sáng nói xin lỗi để cho bà ẹ rủ hi un lạnh d ê n một tiếng vung lòng che đối phương miệng tay hôn cũng liền hôn hơn nữa ngươi thật là nụ hôn đầu dĩ nhiên ta theo học tỷ chung một chỗ kia hơn một tháng lời mới nói đến một dạng bà ẹ rủ hi un liền mặt lạnh nâng tay lên chận lại lưu tín an lời kế tiếp ngữ được rồi ta không muốn nghe nàng mới không có hứng thú nghe chính mình bạn trai cùng hắn bạn gái trước yêu đây nàng điên rồi sao Ê! ngược lại ta nụ hôn đầu vẫn còn mới vừa rồi mới không có nha vui tươi hớn hở nhận lấy bạn gái quăng ra gối sau đó hắn rốt cục thì được như nguyện có thể đem nữ hài lần nữa ôm vào chồng được rồi giống vậy cảm thụ làm nàng thoải mái tiếng tim đập bà hẹ、e、rủ hi un cũng dần dần yên t ĩ n h lại nàng nắm lưu tín a n bàn tay chấm dãi nói ngày mai sẽ h ủn chỉ các nàng muốn đi qua chúng ta chuẩn bị thịt nướng như thế nào đây có thể a ngày mai ta đi mua đi ngươi cũng đừng theo ta cùng đi ừ ta biết rõ ở bên này lời nói vẫn là phải cẩn thận tốt hơn nếu quả thật không cố phong hiểm với lưu tín a n đồng thời hướng siêu thị chạy p h ạ m la bị nhận ra đó chính là tin tức lớn bất quá người nàng có thể không đi có thể tiền nàng phải tốn lần này để cho ta bỏ tiền đi dù sao cũng là chúng ta tổ hợp thành viên muốn đi qua bình thường hai người ăn cơm không tốn bao nhiêu tiền nhưng lần này lời nói nhất định là không chỉ hai người các nàng tổ hợp năm cái cộng thêm lưu tín a n một cái sáu người lời nói ăn tám người phần thịt nướng thật là dư dả hơn nữa các nàng chắc chắn sẽ không ăn phổ thông thịt heo thịt trâu cái gì cũng phải bị cũng chuẩn bị một chút tới tiền này khẳng định không ít tiêu lưu tín an tuy nói là một lưới lớn hồng tiền cũng kiếm không ít nhưng nếu quả thật so đấu tài lực bà hẹ rủ hi un cũng không cảm thấy lưu tín an c ó thể so với chính mình giàu có xem thường ai đó bà hẹ rủ hi un lưu tín an phách lối giọng đổi lấy bà hẹ rủ hi un một cái ngạc nhiên biểu tình nàng nghiêng đầu nhìn lưu tín an khoe miệng co giật đến ta đã nói rồi ta không thích đại nam tử hai chuyện khác nhau ngươi phải đem ngươi bằng hữu giới thiệu cho ta làm sao có thể cho ngươi bỏ tiền khẳng định phải là ta tới mới được a â nhưng được rồi không có như là ngày mai sẽ để cho ngươi xem một chút bạn trai ngươi tài lực lại cảm giác mình nghèo bà hẹn rủ hi un sợ không phải còn không có cảm nhận được cái gì gọi là đại lục kích thước năm triệu f a n tiểu phá c h ạ m đầu sở chệ à mẹ cụ thể một năm có thể kiếm bao nhiêu đoán chừng là bà hẹn rủ hi un hoàn toàn không dám tưởng tượng con số nha ta không phải ý đó bà hẹn rủ hi un nóng n ả y nàng nào có nghĩ như vậy quá ách có lẽ có như vậy ném một cái ném nhưng tuyệt nói với không phải xem thường lưu tín an được rồi ta hiểu ngươi nhưng lần này liền để cho ta đi ừ bà hẹ r hi un cũng không tranh danh nữa sẽ để cho người này tự mua đi, đi. ngược lại tương lai nếu như lưu tín a n thật xa suốt nàng ấy năm nay để giành được tới tiền cũng hoàn toàn đủ hai nàng sinh hoạt nửa đời sau rồi vậy phần tiêu tiền dưỡng nam nhân loại sự tình này có thể hay không quá kỳ quái một ít chỉ có thể nói lõm sâu ngọt ngào yêu chung đàn bà là cân nhắc không tới những thứ này đúng rồi dù hi un ngươi còn không có theo ta giới thiệu qua ngươi hai cái kia ta không bái kiến thành viên đây à ngươi nói x ủ răng với isin đúng ây bà ẹ dù hi un suy tư một chút trong ngày thường hai cái kia mội mội dáng vẻ sau đó lúng túng kéo ra một nụ cười sao nói sao dùng lời nói mà hình dung được hai cái kia mội mội là cái rất khó khăn chuyện dù sao thì dù sao thì rất là làm ầm ĩ vậy đúng rồi làm ầm ĩ đúng làm ầm ĩ bà ẹ n dù hy u n g l t đầu sau đó cảm giác mình nói khả năng không phải quá xác thực lại cùng bồi thêm một câu rất làm ầm ĩ liệu tín an ách một tiếng trên mặt mê mang mắt trần có thể thấy n à y tính là gì miêu tả làm ầm ĩ là tính cách cũng không thể là giá ngoài rất làm ầm ĩ đi ngược lại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là đúng rồi các nàng có thể có thể đến thời điểm sẽ còn đòi uống rượu uống chứ bất quá ngươi không thể uống người này để đang cho chặt Hi-un theo phân bà bản Nàng này quyền. suy quyền năng nắm tư, một lại à n đệnh Tín An được, ở Lưu l trên mặt hay l à nói đệnh trên người Tín An Người tốt. Lưu lại này cái gì một trai đ ả o sự t ì n h lần trước nàng không phải đã chứng minh quá mình sao chứ một trăm một mươi cùng rét vẹo vẹt chính thức gặp mặt hôm sau buổi trưa gần đó là thuộc về nghỉ ngơi trạng thái bà ẻ rủ hi un cũng không khả năng một mực đều ở nhà nghênh gốc hay hoặc giả là chán ở lưu tín a n trong nhà húng chi lưu tín ăn chính mình còn phải lai、like、sợ trệ ảm Công việc, cho hôm nên sáng sớm hôm nay, liền Hi sớm lái bà ẹ rủ、Hi、U liền lái xe đồng i tới công ty. Đương nhiên ty. công Đương r i i h ệ nay n n à vẫn là không là có b ấ thời kỳ à nàng làm là n trình cùng công việc, nàng muốn làm là được trong khoảng h h t việc, được gian giữ người, điều này chỉnh tính, thật tốt điều chỉnh tâm tính, giữ vóc người, sau đó đó đến. Đồng cố chính còn các chính cài gắng từng tinh tiến mình. thành viên Tổ trưa thời lại buổi hợp là ở sau sau khi ăn cơm trưa tụ ở luyện tập thất mọi người tự nhiên làm theo đem để tài hàn huyên tới buổi chiều muốn với lưu tín an gặp mặt trong chuyện này các ngươi bình thường một chút à đừng để cho lưu tín an thấy cho chúng ta là cái gì kỳ quái tính cách kỳ quái tính cách chúng ta có không son sệ á ngoan đối với bà e d ù hi un cách nói cảm thấy mê man g cái gì gọi là kỳ quái tính cách hơn nữa các nàng thật kỳ quái sao bà e d ù hi un gật đầu dùng đáng tiếc biểu tình nhìn son sệ á ngoan ta lời nói này chính là ngươi thắng s o n g ta thật kỳ quái sao son sệ á ngoan sắp xếp làm ra một bộ khoa t r ư ơ n g biểu tình một tay chỉ mình m ặ t chưng cầu tổ hợp còn lại thành viên ý kiến bất quá làm nàng thất vọng là mọi người tựa hồ cũng chỉ là nặng nề gật đầu được rồi son sệ á ngoan tạm thời đón nhận sự thật này ừ đây là nàng cấp cho bà e d d hi un trả lời ngược lại đừng quá làm ẩm ý là được nhất là ngươi giờ gì ta không có chút nào làm ẩm ý giờ gì nhu thuận mỉm cười hết sức lộ ra chính mình nghe lời một mặt nàng ngược lại là đem bà ẹ n rủ hi un hủ dọa đến còn lại ngược lại bình thường một ít là được các ngươi không nên đem hắn coi là là bạn trai ta đem hắn làm phan lễ ra mắt bên trên phan thì tốt rồi bà ẹ n rủ hi un suy tư đã lâu rốt cuộc có một cái thích hợp ví dụ phương thức chỉ bất quá nàng thuyết pháp này bị can g sệ ùn di phản đối mạnh liệt kia dù hi un tỉ chính ngươi có thể làm được không ta ta làm được cái gì coi Lưu tín An là làm fan lễ ra mắt bên trên fan như Tín mắt trên thế An fan bên fan ra được ố i riêng、e、Hi-un phải đem nàng môn giới thiệu đáy. đem nay Hôm không cho môn nàng gì rủ bà l u Lưu đầu Tín rét vẹt Tín tiên thức mặt. chính An, nay cùng An lần hay hôm lại là vẹo gặp ư đ rồi lời nói này rất kỳ quái nhưng đúng là như vậy cái đạo lý các nàng đoàn người nhưng là đem lưu tín a n lừa gạt không nhẹ lần này ở bộ thân phận của quang sau đó chính thức nhận thức một chút là rất có cần phải bất kể là làm là người bình thường các nàng hay lại là làm nghệ sĩ các nàng như vậy nếu rét vẹo vẹt muốn đồng thời trọng nhận thức mới lưu tín ăn kia làm đội trưởng bà e rủ hi un khẳng định không thể bị loại bỏ bên ngoài chứ càng sẽ ủ n di chất vấn để cho bà hẹ rủ hi un có chút không biết do nên trả lời thế nào thành thật mà nói đem mình cũng hái đi ra bà hẹ rủ hi un chính mình nhất định là không làm được nhưng hôm nay nàng bị bọn bội bội nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt sao có thể có thể nói ra loại này mất thể diện lời nói chỉ là một buổi chiều lời nói hẳn không có quan hệ gì chứ tự mình cảm giác rất tốt đ ẹ p tờ bà hẹ rủ hi un vẻ mặt tự tin gật đầu một cái ta có thể làm được vậy được nếu như không làm được làm sao bây giờ như thế nào mới tính là không tới thì là không thể lộ ra ở p a n lễ ra mắt bên trên rất kỳ quái cử động â thì nhưng đây. s o sệ n o nàng hai tay sau chống đất bảng, không được miệng giọt lầm bầm một câu, ôm ôm hôn hôn dơ thật tay sau cao miệng giọt rồi.、Đúng. Liên cái đất một quản câu, được bản, Đúng. n bầm ôm ôm lầm y c o mắt của can lên, lời son ngoắn nói xuống. nàng trực tiếp theo son lời nói đi sệ à Mà nàng vừa dứt lời một bên mộng bức son sệ ả ngoạn đó là phát giác nhà mình tổ hợp đại tỷ kê lạnh giá ánh mắt nàng thật là t r ă m miệng cũng không thể bào chữa cuối cùng nàng chỉ đành phải lúng túng cười một tiếng sau đó ở trên miệng làm một kéo khóa động tác biểu thị chính mình không lắm nữa có thể lời nói đã nói ra ngoài ba. lưu tín an cùng lai sở t r ệ ảm gian các khán giả nói lời từ biệt sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc đi tới phòng bếp thịt nướng phải dùng đến thịt còn có còn lại thứ lộn xộn h ắ n ở sáng hôm nay cũng đã trước thời hạn mua xong bỏ vào tủ lạnh mà bây giờ phải làm chính là đem thịt cái gì đều lấy ra lai sở t r ệ ảm thời điểm bà ed ù hi un đã nói qua các nàng sẽ ở sáu điểm khoảng đó đến bây giờ mới năm giờ còn có một canh giờ để cho hắn chuẩn bị dù sao cũng là muốn với chính mình người nhà mẹ để lần đầu tiên gặp mặt à. nói đúng ra này là lần đầu tiên chính thức gặp mặt cho nên lưu tín an vẫn là rất coi trọng chuyện này đem thịt đều nhất, nhất chia xong đặt ở g ớ p lạnh tầng bên trong băng tươi mới sau đó lưu tín a n lại đem thịt nướng dùng lò nướng chuẩn bị bên trên m ở khẳng định bây giờ không phải m ở hắn chỉ là t r ư ớ c đem đồ vật chuẩn bị xong làm xong hết thẻ sau đó lưu tín a n đó là ngồi ở trên ghế s a lon lấy điện thoại di đ ộ n g ra tiếp tục bổ đến có quan hệ với nhà mình bạn gái lem sô đọc phim thành thật mà nói những ngày qua nhìn một chút đến thực cũng đã lưu tín a n xác thực đối bên này lem sô sinh ra một chút hứng thú không thể không nói bên này nghệ sĩ q u ả thực quấn nghệ sĩ phân chia cấp bậc không nói ra sức trình độ cũng không phải quốc nội những thứ kia nghệ sĩ có thể so sánh cho nên quốc nội gam sô những thứ này mới sẽ như vậy rồi à ít nhất xem xong bên này gam sô sau đó lưu tín a n có cảm giác này chính suy nghĩ min ê man m ô n tiếng chuông vang lên để cho lưu tín a n sửng sốt tới có thể bà hẹ rủ hi un không phải biết rõ trong nhà mật mã sao lưu tín a n không suy nghĩ nhiều vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đi tới cửa nhà hắn cũng không nhìn miêu nhãn ngược lại có thể tới nhà hắn không có mấy người ngoại trừ bà hẹ rủ hi un cùng với bà hẹ rủ hi un các thành viên bên ngoài cũng chỉ còn lại lý trình lộ rồi bất quá lý trình lộ sáng sớm hôm nay mới phát vòng tròn bằng hữu biểu hiện người này chạy đi bật sẵn rồi kéo ra sau đại môn đứng ở cửa năm cái đại mỹ nữ để cho lưu tín a n co trong nháy mắt tròn váng cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào nhà mình bạn gái trên người sau đó lộ ra một cái ôn nhu nụ cười tới này hơi mang theo mấy phần cương chịu thanh n â m để cho bà ẹ n rủ hi un bên người các cô gái đều là chỉnh tề lộ ra trêu chọc nụ cười chỉ có làm người trong cuộc bà ẹ n rủ hi un ở bạn trai cương chịu ánh mắt cùng với sau lưng bọn mội mội bắt q u á i nhìn soi mói cảm giác rất là không xuống đài được nàng tăng h á n g một cái t r ừ n g mắt một cái lưu tín ăn sau đó rất lễ phép có chút không người chúng ta tới cái giầy ây a trước vào đi thành thật mà nói cho dù đã chung một chỗ lâu như vậy rồi hắn vẫn rất khó từ bà ẹ rủ hi un một cái ánh mắt chung đi tìm hiểu đối phương ý nghĩ bất quá bất kể như thế nào trước tiên đem bà ẹ rủ hi un đoàn người mời vào phòng mới đúng còn có hắn luôn cảm thấy bà ẹ rủ hi un là lạ Quấy dày ít năm vào nhà xuyên dép lưu tín a n cũng lao đã sớm chuẩn bị xong dẫn đầu vào nhà là bà ẹ rủ hi un can sệ ùn di son sệ ả ngoạn ba người không tính là bà ẹ rủ hi un can sệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn là đã bái kiến lưu tín ăn không chỉ một lần người quen nhưng lạc ở phía sau tác sủ răng với giờ gì, hôm nay nhưng là thật cùng lưu tín an lần đầu gặp mặt tuy nói là ở điện thoại của bà hẹ rủ hi un trên có thấy qua lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un chụp chung nhưng chụp chung với chân nhân vẫn có một ít trên h lệch trên thực tế tiếp xúc được lưu tín an bởi vì xuất chúng thân cao cùng vóc người cho nhân vẫn sẽ có như vậy ném một cái ném cảm giác bị áp bách bất quá ở đối phương cởi mở nụ cười hạ những thứ này chỉ có cảm giác bị áp bách trong nháy mắt trừ khử ở vô hình chừng một trăm mười cùng rét vẹo vẹt chính thức gặp mặt hai nói thật lưu tín an đúng là cái rất tuân tú nam nhân đoàn người đi theo lưu tín an vào nhà ở bà hẹ rủ hi un dưới sự hướng dẫn mấy người song song đứng chung một chỗ đang cảm thụ đến lưu tín a n k ê u mở mịt biểu tình sau đó bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi nhẹ giọng lẩm bẩm một hai dù hi un tỉ quả nhiên hay là thôi đi còn không chờ bà hẹ rủ hi un dẫn mọi người mở miệng can sẽ ủn di quả thực là gặp không được được rồi nàng hối hận nói cái gì dùng thấy phan tâm tính tới gặp lưu tín a n a bây giờ lưu tín a n đều nhanh đem ngộng bức hai chữ viết lên m ặ rồi nếu như các nàng thật làm như vậy phòng chừng sẽ bị người này cười não đến chết nha là các ngươi bức ta như vậy sai lầm rồi sai lầm rồi loại sự tình này quá xấu hổ ta cũng không chịu nổi son sệ an g oản cũng là khoanh tay kháng cự nói bà ẹ dù hi un rốt cục thì như chút được gánh nặng nàng t r ừ n g mắt một cái bọn m u ộ i m u ộ i sau đó chạy chậm đến lưu tín an bên người vui vẻ ôm lấy lưu tín an cánh tay cảm giác quen thuộc lúc này mới bao phủ lưu tín an hắn đại khái biết rõ cái loại này cảm giác không được tự nhiên đến từ đâu rồi các ngươi không phải là định dùng thấy phan kia loại phương thức đánh với ta kêu chứ khu vốn là như vậy dự định bà ẹ dù hi un ngượng ngùng trả lời sau đó nhìn về bọn muộn chính thức, nhận thức một chút đi ta là gợt giờ nẹ ra tì hòn phan cùng sẻ n chi càng sẻ u di hy vọng lên trước mặt này một đôi không có liêm s ỉ tình nhân nhỏ dùng đây áp tâm tình thanh âm chậm rãi tự giới thiệu mình sau đó nàng thành công để cho đây đối với nhi tình nhân đ ỏ mặt được rồi ý nào đó mà nói lưu tín an cùng bà ẹ d r hi un xác thực đã làm nhiều lần có lỗi với càng sẻ u di chuyện liền chỉ là coi người ta là công cụ nhân xử loại chuyện này liền không chỉ một lần chớ nói chớ nói sau này nếu như ngươi có bạn trai ta theo d ủ hi un hoan nên ngươi tùy thời coi chúng ta là công cụ nhân lưu tín an đưa tay ngăn lại c a n g s ệ ùn di h ó a n niệm một bên bà hẹ rủ hi u n cũng là vội vàng gật đầu c a n g s ệ ùn di biếm môi nàng mới sẽ không tìm một cái giống như lưu tín a n như vậy phiền thoái như vậy bạn trai đây c ò n g i ấ u g i ế m thân phận cho là đây là cái gì máu cho tiểu thuyết sao c a n g s ệ ùn di nói xong đó là đứng ở một bên c h ạ m dừng kế tiếp đi ra là là đồng dạng với lưu tín a n ăn trúng quá cơm son sệ an g o a n vị này tính cách sáng sủa cô gái lộ ra rất là trói mắt mụ cười khóe môi rơ lên bộ dáng sức cảm hóa cực mạnh để cho lưu tín ăn cũng là cùng theo một lúc mị cười ta là hẹn đi nha dĩ nhiên ngươi có thể tiếp tục gọi ta thắng xong ừ vậy ta còn tiếp tục gọi ngươi thắng hết đi hoẹn đi cảm giác kêu thật kỳ quái lưu tín an trả lời để cho son xệ ả ngoán quét miệng có kỳ quái hay không không có vấn đề lưu tín an gọi thế nào đến thoải mái làm sao tới là được hai cái với lưu tín an không phải ban đầu lần gặp gỡ nhân làm bộ làm tịch lần nữa tự giới thiệu mình xong rồi tiếp theo thứ tự tự nhiên đó là đi tới chân chính trên ý nghĩa yêu cầu tự giới thiệu mình nhân b á t Sú răng lộ ra một cái mang có vài phần buôn bán tính nụ cười lễ phép chào hỏi ngại khỏe chứ ban đầu lần gặp gỡ ta là p á t xù răng ô h ngươi khỏe ngươi có thể trực tiếp gọi ta lưu tín an có thể không mặc dù là đang hỏi lưu tín an nhưng ác sủ răng nhưng là theo bản năng nhìn về phía bà h ẹ rủ hi un lưu tín an lớn hơn nàng không ít ở lễ nghi phương diện nàng là không thể như vậy không ngừng kêu lưu tín an tên bất quá bà h ẹ rủ hi un nhưng là gật đầu một cái công nhận lưu tín an cách nói so với trực tiếp kêu lưu tín an tên loại này không lễ phép cách làm hay là để cho bọn nội bội kêu lưu tín an vì ca ca loại sự tình này càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận dù sao nàng tuổi tắc đặt ở này thì không khả năng có cơ hội kêu lưu tín an vì ca ca cuối cùng t h là là dĩ nhiên chỉ là cái loại này thương yêu mội mội hào cảm dù sao nhớ không lầm lời nói nữ hải tử này so với hắn nhỏ ước chừng sáu tuổi đây có thể lưu tín an đại khái là bị dở dỉ nhu thuận bề ngoài hoàn toàn lừa gạt hắn không chút nào nhận ra được nữ h à i đáy mắt sâu bên trong tên kia vì bắt qua ánh lửa càng sệ ùn di với son sệ ả ngoạn có thể rất nhuần nguyễn tiến vào lưu tín a n trong nhà sau đó tự giác địa ba chiếm lưu tín a n trong nhà ghế salon mà bác sủ răng cùng giờ gì là là tò mò trước đứng ở phòng khách nhìn chung quanh một cái hạng lấy được lưu tín a n cho phép sau đó cũng là theo chân trước mặt hai người kia ngồi trung hạng cả phòng bố trí nhưng thật ra là với bà ed rủ hy un ra giống nhau như lúc bất quá ở mềm mại giả bộ phương diện này lưu tín ăn ra liền tương đối bình thường lưu tín ăn đi tới phòng bếp trước tiên đem trước thời hạn mua được trái cây giả tr sau đó cự tuyệt b à ẹ n rủ hi un hỗ trợ bưng trái cây h ả o ý đem trái cây đặt ở mấy người trước mặt trên bàn trà trước ăn chút trái cây đi can g xệ ùn di ngược lại là không k h á c h khí nàng cầm lên một cây nhang tiêu sau đó mang theo t r e o chọc nụ cười nhìn lưu tín an biết rõ chúng ta rủ hi un tỷ là nghệ sĩ sau đó ngươi phản ứng gì nàng nhưng là nhớ rất rõ ràng lưu tín an đã từng nói nếu như có may mắn với nữ minh tinh đồng thời nói yêu thương lời nói hắn sẽ hưng phấn chết như vậy nghiệm chứng lưu tín ăn sẽ hay không nói láo thời khắc đến lưu tín an cũng không có cô p ụ can xệ ùn di trông lợi hắn mở ra tay biểu hiện ngược lại là tự nhiên mười nói qua ta sẽ rất hưng phấn bây giờ tự nhiên cũng là ở vào một cái hưng phấn trạng thái n h a một bên bà hẹ rủ hi un chính dùng t â m s ử a r ă n g sâm một khối nạo ra trái táo nghe được lưu tín an lời này sau tức giận vỗ một cái bạn trai cánh tay đây coi như là nàng theo thói quen động tác một loại khẩn trương hoặc là xấu hổ thời điểm cũng sẽ làm như vậy để che giấu tâm tình mình bất kể là lưu tín an còn lúc này là trong nhà còn lại thành viên tất cả mọi người rất quen thuộc một bộ này dù hi un tỷ vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ bởi vì nàng lừa ngươi mà tức giận đâu rồi một tuần này vẫn luôn ở lo lắng đề phòng kang se un i bà hẹ r hi un nóng này hôm nay là tới giới thiệu không phải làm cho các nàng tới bóc chính mình gốc gác hơn nữa nàng nào có nói khẩn trương như vậy à chút khẩn trương nàng thừa nhận nhưng giống như can g xệ ùn di nói cái loại này lo lắng đề phòng nàng không thừa nhận ta làm chứng s e ùn chỉ không nói láo dù hi ùn tỉ s á c thực một mực rất khẩn trương tới e sợ cho thiên hạ không loạn son s ệ ả ngoạn rất phối hợp can g xệ ùn di n ổ nước bọt mà hai vị tỉ tỉ ăn ý n ổ nước bọt cũng để cho một bên ngay từ đầu cho lưu tín a n ấn tượng rất tốt con mắt của g i dì sáng lên chương một trăm mười một bà ed ù hi ùn thất s á c cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ tám mươi bốn có như nàng chuẩn bị lại thêm cái tờ oun giờ thời điểm bà ẹ rủ hi un mắt đ a u bay tới thoáng cái liền để cho giờ gì kia thiếu chút nữa bật thốt lên lời nói kịp thời cờ cua xe un chỉ tỷ với thắng hết tỷ không nên gạt lưu tín an dù hi un tỷ càng nhiều hay là ở lo lắng chúng ta sân khấu bà ẹ rủ hi un tỷ h càng nhiều hay là ở u o lắng chúng t i sân à n g khấu n à ẹ rủ hi un tỷ không có chút nào sợ hãi lưu tín an ngươi không tha thứ nàng người tốt giờ gì cái này đột nhiên thay đổi đem lưu tín an cũng cho trọc cười mắt nhìn thấy nhà mình ra mặt mỏng bạn gái muốn trở mặt lưu tín a n nổi vội vườn tay kéo bà ẹ rủ hi u ống tay nhỏ đứng lên ăn cơm trước đi cái gì cũng chuẩn bị đi ra nói chuyện phiếm cái gì hay là ở trên bàn ăn tiến hành được bây giờ cứ như vậy ngồi ở trên ghế s a lon giới cho chuyện đừng nói này năm vị nữ nghệ sĩ rồi chính hắn đều cảm thấy không được tự nhiên mọi người cũng không cự tuyệt r ồ i rít đứng dậy ở lưu tín a n dưới sự hướng dẫn đi vào phòng ăn bởi vì lưu tín a n trước thời hạn đều đã chuẩn bị xong các nàng tới chỉ cần ngồi xuống sau đó đem tự mình nghĩ ăn thịt thả đang nướng thịt lò bên trên liền có thể cho nên mọi người khi nhìn đến này tràn đầy một bàn thịt cùng thức ăn sau đó đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm bà ẹ n dụ hi u n nàng sắc thực dặn dò qua lưu tín a n trước tiên đem thịt cái gì cũng mua xong chỉ là không nghĩ tới lưu tín a n làm như vậy hoàn toàn đương nhiên rồi có thể làm được như thế thân thiết không phải là không có nguyên nhân trước cũng đã nói lưu tín a n ra cùng lý trình lộ ra quan hệ rất tốt cho nên người hai nhà cùng nhau ăn cơm cũng không phải là cái gì mới mẹ chuyện nhà mình một nhà ba người lý trình lộ ra một nhà ba người sắp xếp sáu người bàn ăn đối với lưu tín ăn mà nói cũng không phải một chuyện khó lần trước rượu trắng còn n ữ a không có là có bất quá các người muốn uống sao lúc trước không biết do những người này là nghệ sĩ uống rượu rồi cũng liền uống nhưng bây giờ chứ sao tóm lại nữ nghệ sĩ uống rượu không phải một món cực kỳ tốt chuyện đi hơn nữa theo h ắ n biết rét b ẹ o vẹt bên trong tuổi tác tối tiểu kim v i ezin cũng bất quá mới được năm không bao lâu đó là đương nhiên là thịt nướng làm sao có thể không uống rượu dù hi un tỷ ngươi đối lưu tín ăn điều ta đi cầm ta đi cầm bà hẹ rủ hi un vội vàng kinh hô một tiếng dùng chính mình càng giọng oang oang chặn mất rồi son sệ à n g o a n kia chạy xe lừa miệng sau đó vội vàng chạy đến trước tủ lạnh kéo ra cửa tủ lạnh trước mua những thứ kia rượu trắng còn dư lại rất nhiều rất nhiều bất quá cân nhắc đến ác sụ giang đối rượu trắng không cảm thấy bốc lên bà ẹ rủ hi un sau khi suy nghĩ một chút hay lại là nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an ta lấy hai chai bia có thể không u tám cũng không thiếu lần trước bà ẹ rủ hi un cũng uống qua mùi vị cùng với các nàng quốc gia bia vẫn còn có chút khác nhau bất quá cũng không mất một lần thú vị thể nghiệm có thể a a ngươi cũng là một tiểu quỹ a trong nhà cất nhiều rượu như vậy không có ta liền uống chút đĩa rượu trắng là dù hy ôn buộc ta uống lưu tín a n lộ ra một cái vẻ mặt vô tội sau đó gấp một hạ cầm trong tay cái cặp thử một chút độ bén nhạy giờ gì ăn một miếng xúc xích sau đó d ư ơ n g mắt thấy được nắm cái cặp lưu tín a n đổi vội vàng đứng dậy thì nướng loại sự tình này liền để cho ta đi nói như vậy phục vụ đ a cơm loại sự tình này đều là tổ hợp bên trong tuổi tác nhỏ nhất để nàng làm đừng xem nàng có lúc không lớn không nhỏ nhưng ở lễ nghi phương diện nhất là lúc này ở trước mặt người ngoài nàng hay lại là thập phần để ý à không liên quan không liên quan ta làm cho nhưng lưu tín ăn là một cái người hoa hắn cũng không hiểu lắm bên này bà n ăn lễ nghi t h ú n g chi hắn tới bên này lâu như vậy cũng không có nhiều người như vậy ăn chung qua cơm người tới là khách làm sao có thể để cho khách nhân động thủ làm loại chuyện này đây lưu tín an giữ vững để cho giờ gì có chút ngượng ngủng may vào lúc này sau khi nắm rượu trắng đi tới bà ẹ d r ủ hi un cũng nhìn thấy màn này nàng cười nâng cốc đuông xuống sau đó thay mình bạn trai giải thích iegina không cần t h ẩ n trương ở chỗ này không cần quá tuân thủ chúng ta quốc gia lễ nghi lưu tín an lại không phải chúng ta quốc gia nhân â nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái bà edrù hi un cười không trả lời sau đó tiến tới lưu tín a n bên người đưa tay đem lưu tín a n trong tay cái cặp cầm tới ai cũng đừng đến nàng làm cho lưu tín a n kia thịt nướng kỹ thuật chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung nếu như thật để cho lưu tín a n thịt nướng vậy cũng thật sự đáng tiếc những thứ này phẩm chất thượng gia thịt theo thịt nướng mùi thơm ở bên trong phòng tràn ngập h a i ly rượu xuống bụng trên bàn ăn những người trẻ tuổi kia cũng coi là hoàn toàn mở ra máy hát đương nhiên rồi làm tổ hợp bên trong t r ư ớ c nhất thời đơn bà ed ủ hi un chuyện đương nhiên bị bọn mội mội vây công bất, bất kể là kia cái quốc gia trên thế giới thường thường không thiếu hụt thích xem não n h i ệ t nhân ngay cả mới với lưu tín an lần đầu tiên gặp mặt bác sủ răng cùng giờ gì, đều là ở rượu cồn dưới sự giúp đỡ dần dần trở nên hoạt b á t đứng lên nếu như nói là năm triệu f a n lời nói cũng đã coi như là rất lợi hại cá nhân chủ nhân đi các nàng cũng đối tiểu phá chạm không hiểu như vậy cho nên tự động đem lưu tín an năm triệu f a n tương tự đến dầu quản năm triệu đặt lần này cũng rất sáng tỏ năm triệu đặt lượng dầu quản bắt chủ chỉ là kiếm tiền một năm là có thể kiếm mấy trăm vật a o đây đã là g ấ c h o a trương thu vào Bất quá tiểu phá trạm quá phá r ân đối với người bình thường mà nói không phải ít nhưng đối với nghệ sĩ chứ sao vẫn là phải phân địa phương thả ở quốc nội nay điểm thu nhập lời nói quốc nội một cái tam tuyến thậm chí còn tuyến bốn nghệ sĩ cũng có thể kiếm được có thể ở bên này lời nói các ngươi không nên đem ta tương tự đến dầu quản loại này à chúng ta website cũng không có dầu quản như vậy có nhiều như vậy người sử dụng tuy nói tiểu p h á trạm f a n số so sánh với với quốc nội còn lại một ít xã giao bình đài đã coi như là tiêm nước rất ít nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói tiểu p h á trạm hoàn toàn không tiêm nước chính mình mỗi một video hầu như đều có ba trăm bốn triệu khoảng đó phát ra lượng thường ngày video lời nói có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút nói cách khác thật chính tự mình f a n số lưu tín an cảm thấy đại khái là triệu ra mặt nhiều lắm là không tới hai triệu d á n g vẻ nơi này nói là khá sôi nổi hoạt động p a n sẽ chủ động cho tam liên cái loại này ưu tú f a n đến khi hắn thu nhập thật ra thì vẫn là lai sợ trệ h m vì đại đầu mấy năm này tiểu phá chạm phát ra lợi nhuận chém một cái chém nữa thành thật mà nói muốn không phải sợ thẹn với f a n hơn nữa chính mình sắc thực thích cái nghề này hắn thật có nghĩ qua có muốn hay không dứt khoát chỉ coi sở trệ a mẹ không làm video rồi vậy cũng rất giỏi rồi lưu tín a n u á c h miệng ít nhiều có chút lung túng người khác khen khen hắn thì coi như x o n g đi ở đám người này trước mặt ít có mười triệu f a n b à ẹ d rủ hi un đang ngồi ở bên cạnh hắn cái miệng nhỏ uống rượu trắng đâu rồi hắn chính là một chút t h ổ i ý tưởng của ngưu bức cũng không có bất qua nói đến rượu trắng lưu tín ăn nẽ người nhìn một cái chính mang theo nụ cười gò má phình bạ ed rủ hi -un. sau đó nhìn lại một chút đặt ở bên tay nàng bình tia rượu trắng một chai a đã đáp ứng ta bà ẹ dù hi un biết rõ lưu tín ăn ý tứ giống vậy lần trước uống rượu với nhau càng sệ ùn di cũng che miệng thiếu chút nữa không cười phun ra ngoài mà còn lại ba nữ tử ngược lại là đầu vóc mơ hồ cái gì một chai nhanh mồm nhanh miệng son sệ ả ngoằn trực tiếp mở miệng hỏi lên tuy nói lần trước với càng sệ ùn di khi đi tới sau khi các nàng cũng uống một chút nhưng lúc đó cũng không có nói tới này cái gì cái gọi là một chai không muốn cái gì cũng tò mò a thăng xong nhà mình tổ hợp đội trưởng ôn nhu chung mang theo sát khí trả lời để cho son xệ à ngoan khẩn trương cổ. Được rồi, lần này không cần hỏi, nhất định hợp theo khí cho hỏi, à tổ sát trả rụt rất cổ. Được đội để để kia lời rồi, cho là bất à rủ Hi-un tình. lúng túng sự b quá thành thật mà nói bà ẹ rủ hi un ít nhiều có nhiều chút không vui lưu tín a n là đang quan tâm nàng không giả nhưng lời này hay là để cho nàng ở bọn mội mội trước mặt có chút mất mặt vì tìm về chính mình làm tổ hợp đại tìm ặ t m ũ i cùng với vì giặt sạch đi tự mình ở lưu tín a n đ ấ y lòng kia thâm căn cố đế một trai đảo cứng nhắc ấn tượng bà ẹ rủ hi un hôm nay không đếm xỉ đến nàng đứng dậy đi tới phòng bếp sau đó ở lưu tín ăn kinh ngạc nhìn soi mói lại một tay cầm một chai rượu trắng đi ra sau đó nàng cướp ở lưu tín a n trước mặt ta sẽ không say không cần lo ta lời nói đều nói phân tượng này rồi lưu tín a n cũng không tự c h ố c nhục nhã nói thêm gì nữa l h ê gớm uống say hăn chiếu cố m à lại không phải lần thứ nhất như vậy trải qua như vậy nháo t r ò son sệ an h oản ắt s ù răng cùng với giờ g ì tựa hồ đều biết mới vừa rồi lưu tín a n trong miệng k i a một chai kết quả đại biểu cái gì mọi người ăn ý nợ nụ cười mà bà hẹ rủ hi ôn chính là băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn duy trì chính mình khó chịu biểu tình lần nữa nhấp một miếng rượu trắng hôm nay nàng liền phải thật tốt chứng minh một c h ứ n chứng minh chính mình t i ể u lượng t u y ệ t không phải lưu tín a n trong ấn tượng một c h a i đảo hài hòa bàn ăn không khí vẫn đang tiếp tục mà khi thứ nhì bình rượu trắng sắp thấy đấy thời điểm bà hẹ rủ hi un rốt cuộc hiểu rõ một chuyện đó chính là nàng hôm nay trạng thái tựa hồ không có chính mình tưởng tượng trung tốt như vậy c h ư ơ n một trăm mười hai hoa điều nam nhân thật quá tuyệt vời c ả m tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ cựu mười bốn không sao sao càng sẽ ùn di đi theo lưu tín an đồng thời tiến vào phòng ngủ sau đó nhìn bị lưu tín ăn đặt lên giường bình yên ngủ bà hẹ rủ hi un có chút lo hỏi lưu tín an cười lắc đầu coi là lần này hắn đã là lần thứ tư chiếu cố sau khi say rượu bà hẹ rủ hi un rồi quả thực là thói quen nàng lúc trước với các ngươi uống rượu với nhau thời điểm không uống say quá sao dù hi un tỷ đúng là có ba bình rượu trắng tự lượng nhưng khả năng bơ lùi càng sẽ u ố n g di quả thực không quyết định chắc chắn được nàng thậm chí khu không phân ra được bà hẹ rủ hi un đến tột cùng là giả bộ say hay là thật say như vậy chứ sao trước hết để cho nàng ngủ một hồi đi phòng chừng chờ một lát l i ề n t ỉ n h ừ m thu xếp ổn thỏa ngủ mất bà hẹ r hi un sau đó hai người lần nữa trở lại phòng ăn ngồi xuống còn lại mấy cô gái ngược lại là không có làm ra giống như bà ẹ r ù hi un như vậy mất mặt cử động tất cả mọi người rất rõ ràng chính mình tự lượng cho nên sẽ không dễ dàng uống vượt qua mình bình thường lượng đúng rồi trước nghe rủ hi un tỉ nói ngươi qua một thời gian ngắn phải đi ma đô tham gia một cái hoạt động thật sao liệu tin an gật đầu đúng chúng ta h ép xe hàng năm cũng sẽ ban một lần thưởng chính là khen thưởng một năm qua này ở chúng ta h ép xe tương đối được hoan n g h ê n một ít chủ nhân ý là ngươi cũng ở đây được mời trong hàng ngũ sao ừ ta là được đi một chuyến hiện trường thư mời với tin tức đều đã thả ra số hai mươi trước sau ta sẽ lên đường ôi chao vậy lần trước rủ hi un tỷ nói muốn với hắn cùng đi cái kia hoạt động có phải hay không là chính là các ngươi nói cái kia hoạt động giờ gì đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu bà hẹ rủ hi un với mọi người cùng nhau thương lượng chuyện xác thực trước bà hẹ rủ hi un nói qua muốn với lưu tín an cùng đi ma d o nhưng lúc đó c a n g sợ ùn di dùng bà hẹ rủ hi un không cách nào phản bác lý do cự t u y ệ t đúng các ngươi cũng biết không biết rõ dù hi un tỷ trước có nhắc tới quá sau đó bị ta cự t u y ệ t c a n g sợ ùn di nắm n h n h tử n h ấ c tay nhẹ nhàng nói hô ta cũng là với ngươi một cái ý nghĩ lúc trước không biết rõ thân phận nàng cũng còn khá bây giờ các ngươi c á i thân phận này ta sao khả năng mang nàng đi dễ dàng như vậy ra ánh sáng địa phương à? lưu tín an ngược lại là không có lộ ra mấy người tưởng tượng bất mãn ngược lại hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nói ra lời ngữ càng làm cho mấy cô gái trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị thực ra các nàng mỗi người cũng không thiếu một ít người theo đuổi có thể tuyệt đại đa số các nàng người theo đuổi tựa hồ cũng trong đầu hơi lớn bệnh hoặc là chính là ỷ vào địa vị mình cao hoặc là tiền bối thân phận luôn là lộ ra một bộ ta xem bên trên ngươi là các ngươi vinh hạnh d á vẻ hoặc là chính là cái loại này điển hình đại nam t ử chủ nghĩa nói cái gì chung một chỗ sau đó liền làm cho các nàng giảm ít một chút ra ánh sáng loại lúc trước các nàng chẳng qua là cảm thấy thứ người như vậy rất ngang đường có thể lưu tín an xuất hiện thật phá vỡ các nàng đối với người khác phái vốn có ấn tượng có lẽ là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng nói thật ở trước mặt lưu tín an các nàng thật thấy cho các nàng quốc gia nam nhân kém cỏi quá nhiều ít nhất lưu tín an là thật tôn trọng bà ẹ d rủ hy un nghề lại không thấy lộ ra đối bà ed rủ hy un nghề bất mãn thậm chí còn chủ động thay bà ed rủ hy un sự nghiệp lo nghĩ mọi người tâm lý không hẹn mà cùng lần nữa toát ra một câu nói bà hẹn dù hi un có thể gặp được đến lưu tín an loại đàn ông này quả thực là nhạc được bảo lo lắng dù hi un thì sự nghiệp sẽ sinh ra vấn đề sao vậy khẳng định ta bốn bỏ năm lên cũng có thể đoán nửa nhân vật công chúng ngay cả ta bộc lộ ra có yêu sự t ì n h cũng sẽ xuống một lớp f a n càng không muốn thua các ngươi loại này nghệ sĩ rồi ôi chao lưu tín an ngươi nữ f a n rất nhiều ạ lưu tín an quét miệng mọi người tuổi tác đều không khác mấy hơn nữa một bữa rượu đi xuống cũng để cho hắn biết rõ nghệ sĩ thực ra với người bình thường không khác nhau quá nhiều cho nên hắn ngược lại là không có hiện hiện ra một bộ đặc biệt xa lạ dáng vẻ mặc dù khẳng định không có n g ư ờ i môn nhiều nhưng ít nhiều vẫn là có một ít hài hước trả lời để cho mấy cô gái đều là nợ nụ cười bất quá trong đó son sệ ả ngoằn cùng á c sủ răng k i a hào sảng bộ dáng bao nhiêu hay là để cho lưu tín an mở rộng tầm mắt sao nói sao hắn mấy ngày nay thực ra b ổ rất nhiều rồi liên quan tới bà e rủ hi ungame show tự nhiên cũng thấy qua những cô bé này môn ở game show bên trong biểu hiện tuy nói là đối son sệ ả ngoằn vị này mờ mẹt hộ chuyên nghiệp từng có hiểu nhưng khi son sệ ả ngoằn thật ở trước mặt hắn lộ ra khoa chương biểu tình sau hắn vẫn cảm thấy có ch hình tượng tan vỡ ta không thuyết phục được nàng bông tha cái ý nghĩ này phỏng chừng đến thời điểm vẫn phải là làm phiền n g ư ơ i môn giúp ta khuyên nàng l ư u tín an chỉnh sửa một chút biểu tình nghiêm túc nói ây cái này chúng ta khả năng cũng làm không được càng sẽ ủ n gì thứ nhất qua tay dù hi un tỉ tính khí rất quật c ư ờ n g muốn thuyết phục nàng không phải rất dễ dàng chuyện bất quá loại sự tình này nói như vậy công ty là chắc chắn sẽ không đáp ứng nói đến công ty ta nghe nói bây giờ dù hi un đối mặt tình cảnh không quá không rõ ràng sao l ư u tín an gật đầu ngay sau đó đó là đem mình cái thứ nhỉ muốn hỏi một chút để hỏi lên vừa vặn thời gian này bà ẹ rủ hi un cũng không hắn có thể yên tâm lớn mật đi hỏi một chút bà ẹ rủ hi un đồng đội những người này khẳng định so với hắn hiểu càng nhiều chứ hắn lời nói này để cho mấy người đều là trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là do trong mấy người chủ định càng sẽ ùn di làm làm đại biểu nàng hơi mang theo mấy phần nghiêm túc nhìn lưu tín an người chỉ cái gì liên đoạn thời gian trước phong truyền tin tức kia ta cũng là ngày đó nhìn xong các ngươi ca nhạc hội sau đó mới biết rõ ngươi là cho là như vậy đây lưu tín ác cười hắn theo bản năng nhìn về phía mình phòng ngủ phòng ngủ cửa không có đóng bên trên bởi vì hắn sợ không nghe được ngủ mê hồ bà ẹ rủ hi un nói không thoải mái hoặc là muốn thủy loại lời nói xác nhận bà ẹ rủ hi un vẫn ở chỗ cũ an tĩnh ngủ say sau đó hắn lần nữa nhìn càng sẽ ùn di ta đương nhiên là đứng ở rủ hi un bên này so với những thứ kia chưa cùng nàng thực tế tiếp xúc qua truyền thông ta đương nhiên càng muốn tin tưởng mỗi ngày đều có thể thấy nàng có những lời này bà ẹ rủ hi un đám này các thành viên tất cả đều là hoàn toàn yên lòng là lần này tới ngoại trừ gặp một chút lựu tín an bên ngoài các nàng còn có mục đích khác đó chính là xác nhận bây giờ bà ẹ n rủ hi un công nhận người đàn ông này có hay không đúng là đáng giá nàng công nhận liền trước mắt mà nói lưu tín an biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ cũng không quá đáng gắng phải chọn khuyết điểm lời nói đại khái chính là hai người phân đà hai cái quốc gia đi nếu quả thật phải cân nhắc tương lai lời nói khả năng này sẽ là một thật phiền thoái chuyện đương nhiên nếu quả thật đến đó một bước kia liền không phải các nàng có thể quản được chuyện ừ dù hi un bây giờ tỉ đối mặt vấn đề xác thực tương đối khó giải quyết chủ yếu là chuyện này không có chuyện gì để nói địa phương bị gai b ấ y chính là bị gai b ấ y này người c ầ m thua thiệt chúng ta cũng chỉ được đạt tới kia như vậy thời gian còn phải kéo dài bao lâu đây ít nhất nửa năm trở lên đây là c a n g s i ủ n di gần đây khoảng thời gian này mắt nhìn sắc nhìn một chút tới đáp án nửa năm chứ sao nửa năm đối với người bình thường mà nói không phải dài lắm nhưng bà hẹ rủ hi un nhưng là nghệ sĩ một người nghệ sĩ có siêu qua nửa năm không cửa sổ kỳ này ý vị như thế nào lưu tín ăn lại quá là rõ ràng rồi chương một trăm mười hai hoa điều nam nhân thật quá tuyệt vời hay không nói bà hẹ r hi un chính là hắn ngừng có chương mới nửa năm phòng trừng trở lại lời nói nhiệt độ với phan cũng sẽ biến mất một đồng lớn kia phan hội sẽ không chạy sạch ách cái này chắc chắn sẽ không dù khi un tỷ hay lại là tương đương có nhân khí nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt n à y bất chính hảo ngươi còn có thể theo nàng à liệu tín an quét miệng lời là nói như vậy nhưng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng suy nghĩ có một trận sau đó liệu tín an hít sâu một hơi cau mày có thể lời nói ta có cái gì có thể giúp à càng sẽ ùn di s ữ n g sở nàng cười lắc đầu nói ra lúc ấy với lý trình lộ như thế trả lời chuyện này không phải nói muốn trợ giúp liền có thể giúp t ố i tốt phương thức xử lý chính là an t ĩ n h đợi danh tiếng đi qua dù hi un tỷ nhân khí đặt ở vậy ngươi yên tâm đi nàng công việc sẽ không có ảnh hưởng quá lớn À, hơn nữa công ty không phải đã giúp giải thích mà mặc dù không có bao nhiêu nhân nhịn son sệ ả ngoằn cũng là kêu an một loại thay bà ed r hi un vừa nói lời khen không giúp được bà ed r hi un bận rộn để cho lưu tín an sinh ra không ít cảm giác bị thất bại đã từng hắn rất vì chính mình thành t i ể u đắc trí nhưng bây giờ ở biết thân phận của bà ed r hi un thực ra nếu so với hắn còn càng lợi hại hơn một ít sau đó Cái l o ạ i n sao càng giúp gì được sẽ ùn g di nói không sai lưu tín an xác thực không biết những thứ này bởi vì hắn không có nhận biết minh tinh bằng hưu cho nên hắn theo thói quen đem ra ánh sáng lượng cùng được hoan nghênh trình độ tiềm năng bằng Ít nơi h như một cái minh tinh mai danh nhận tích h ấ t một ở quốc nếu cái cái nội, mai n nửa năm, như vậy tuyệt đ ạ đa số c ũ này g rằng sẽ cho rằng cái n nghệ sĩ lạnh. Nơi này sĩ chúng ta cạnh tranh là rất mạnh tổng cộng cứ như vậy điểm thị trường khắc công ty là không có khả năng thả mặt chúng ta một mực ở diễn xuất cùng xuất diễn tiết mục cho nên không sai biệt lắm một năm trở về một lần liền đã coi như là bình thường lần này đơn giản chính là đem trở về thời gian lui về phía sau kéo kéo ảnh hưởng nhất định sẽ có một ít nhưng không ngươi tưởng tượng lớn như vậy càng sẽ hủ di đơn giản miêu tả một chút các nàng hiện trạng sau đó làm ộ t tổng kết mắt nhìn thấy lưu tín an sắc mặt khôi phục tự nhiên một ít sau đó nàng thở pháo nhẹ nhõm lưu tín an nguyện ý vì bà ẹ n ù hi un nghĩ biện pháp xuất lực tâm tình các nàng cũng có thể hiểu được cùng lãnh hội nhưng vẫn là câu nói kia làm vậy lời nói chỉ có thể tạo được hiệu quả ngược c h ẳ n g hoàn toàn tỉnh táo lại chờ thời gian mạn mạn cọ rửa những thứ kia không dễ chịu đi ba hô khổ cực ngươi rồi b á t sủ răng với son sệ ạ ngoản vui tươi hớn hở dựa ở trên khung cửa nhìn lưu tín an đem ngủ say bà ẹ n ù hi un đặt lên giường làm phiền ngươi môn chiếu cố nàng một chút đi hôm nay nàng uống không ít nhớ chuẩn bị cho nàng một ly nước ô h á lưu tín an ngươi rất nhuần miết mả dù hi un tỉ thường thường ở nhà ngươi uống say sao các xú ngươi lộ ra một ra treo cái c gẹo đủ ờ cười i hỏi.、Bạn、gái mặt mũi phải Hi-un thôi. cho chút cho Chỉ Các Lưu rượu ư khẳng định vẫn là phải bảo vệ, cho nên suy tính định Hi-un Bạn bảo bà bớt. vẫn nên Tín An lần uống, uống rượu say là dạng n gì? g mặt một một mà quyết tỉ đó, vệ, là là Ê! suy sau say ẹ rủ Rủ không thấy q u a chưa hai người lắc đầu ít nhất hai nàng là không bái kiến bà hẹ rủ hi un uống rượu say dám v ẻ lại không có gì chuyện phiền lòng có cái gì tốt uống say hơn nữa bà hẹ rủ hi un là đội trưởng nàng không thể nào đem mình không tốt tâm tình mang tới nhà trọ sau đó hiện ra cho các thành viên nhìn l i ê nếu đại đều được đ tỷ làm không n không q a tua lời nói, đội ngũ sao mang. gian n hơn nói, ngũ nằm ngủ thời gian nhiều hơn một chút, còn lại cũng còn tâm thời một chút, lời lại đội Đi không á nhiều chuẩn bị cho nàng chút nước.、Lưu、Tín An kiên nhẫn dặn dò, nói liên tiếp sau đó, son áng oan văng Tín An giờ khóc giờ cười lời nói. Nếu cho chút cho khóc h tiếp cười lời Lưu sau sau câu Lưu mặc, bị trở một ra k dở dở rò, đó, đó để sệ ngươi lại đem rủ h i un tỷ ô m trở về đi nghe thật là phiền phức dáng vẻ nha t h ắ n g hết ta này nếu như lời nói để cho nàng nghe được nàng nhất định sẽ với ngươi liều mạng sợ cái gì ngược lại bây giờ nàng còn say lắm son x ệ a ngoằn vẹn mặt p h é c lối nói có thể một giây kế tiếp bà ẹ、e、rủ hi u nu u thanh â m để cho nàng hù được ngã ngồi ở trên sàn nhà thắng hết t a ta nghe à. Son a son x ệ a ngoằn chạy muốn không phải càng x ệ ủ n di càng nhanh người này p h ỏ n g chừng có thể cả đêm chạy về nhà trọ mà lưu tín a n chính là d ở khóc dở cười ngăn cản nhà mình bạn gái thuận tay nhận lấy bác sủi răng bưng tới thủy đốt tới bà ẹ、e、rủ hi u mép nhưng nơi này p h à m ít một chút nhân nàng khả năng cũng sẽ ngoan ngoan hưởng thụ nhà mình bạn trai u nu đem nước ôm xuống bất quá chung quanh cái này lửa nóng ánh mắt quả thực để cho nàng không làm được thản nhiên tiếp nhận cho nên su nàng đem ly nước n h ậ n lấy chính mình cái miệng nhỏ mìm môi choáng váng đâu không không vựng mấy ly rượu mà thôi ta hết thể bình thường lời này bà hẹ rủ hi un nói vậy kêu là một cái đ ố i lý t ố t ở trước mắt nàng coi như là cái nhà này bên trong vương bất kể là tại chính mình ra hay là ở lưu tín an ra cho nên cũng không có người không đúng lúc nhảy ra n ổ nước bọn tất cả mọi người là đem muốn nói chuyện dằn xuống đáy lòng yên lặng than thở bà hẹ rủ hi un m ạ n h miệng vậy được ta đây đi về nghỉ ngơi ngươi cũng sớm nghỉ n ơ i một chút đi chờ h ạ bà hẹ r hi un đưa tay níu lại quần áo của lưu tín an vào áo ngăn lại lưu tín an động tác chờ đến lưu tín a n quay đầu sau đó nàng lộ ra một cái nhu thuận nụ cười thịt nướng cũng ăn xong rồi sao ba nàng say quá đi quá nhanh một giác tỉnh đến từ sau nàng liền cảm giác mình trong dạ dày trống trơn uống hai ngụm thủy cũng không có đem loại cảm giác đó đẻ xuống đói bụng ngủ là rất tàn nhẫn một chuyện nhưng thịt nướng cái gì lưu tín a n đã với càng sợ ủ n gì các nàng cũng thu lại cho nên lưu tín a n chuẩn bị cho bà hẹ rủ hi un là một bữa mì ăn liền a dù n g bà hẹ rủ hi un lời nói là mì sợi a nhìn không tệ lắm một gói mì ăn liền một cái trứng gà sau đó còn có một sếp nhỏ đồ chua đây chính là tối nay bà hẹ rủ h y un thêm đồ ăn tuy nói là thị t h â u không ăn được bất quá ở một tháng mùa đông có thể ăn được như vậy một phần ấm áp dương dương mị sợi cũng vẫn có thể xem là một món thức ăn ngon ta ngủ sau đó các ngươi cũng đang nói chuyện gì không có thể vượt qua lưu tín an cùng bọn mội mội nói chuyện t i ế m cái này làm cho bà hẹ rủ h y un có chút thất lạc bất quá rất nhanh nàng đó là lên tinh thần thiếu kỳ truy hỏi đến thì đơn giản trò chuyện đi một tí các ngươi trong công việc chuyện lý thú không trò chuyện cái gì ngột ngang suy nghĩ một chút lưu tín an vẫn là không có đem hắn muốn trợ giút chuyện này nói cho bà hẹ rủ hi un ngược lại hắn cũng không giúp được giống như lý trình lộ nói với can g sệ ùn di như vậy hắn hiện tại có thể làm đơn giản cũng chính là bồi bồi bạn gái mình rồi chương một trăm mười ba hợp lý phương thức c ả m tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ mười mười bốn ôi chao vậy ngươi đối với ta môn ấn tượng như thế nào đây ấn tượng rất tốt à, đều là đỉnh đầu một đại mỹ nữ ta có thể biết được các ngươi thật là tam sinh hữu hạnh khoa trương ca ngợi để cho bà ẹ rủ hi u n che miệng nở nụ cười đồng thời nàng vẫn không quên đưa tay vỗ một cái lưu tiền an đại khái là đang cười măng cái này nói chuyện khen trương gia hỏa bàn rủ hê u hút l i phím t liều sách c h t t game hiện nay bàn phím game tờ đơn thật là càng ngày càng nhiều lưu tín a n là thế nào đều không để ý giải tại sao bàn phím game nhất định phải tìm hắn làm quảng bá rõ ràng hắn là cái chủ cơ người chơi đơn giản trao đổi một chút thương vụ yêu cầu cụ thể sau đó lưu tín a n để điện thoại di động xuống một tay c h ố n g c ằ m nhìn một bên ăn tính ăn mỉ bà ed rủ hi un có thể được gọi là thần nhan cũng không phải là không có đạo lý gần đó là ăn mỉ sợi một tay đẻ xuống tóc dài lộ ra tinh mỹ bên nhan bà ed rủ hi un cũng mỹ làm lòng người đậu đại khái là hắn tầm mắt quá nóng bỏng đi một tí bà ed rủ hi un mặt nhỏ đỏ lên nhấp một hớp canh sau đó nghi ngờ nhìn lưu tín an thế nào nhìn ngươi đẹp đẽ ngươi làm sao vậy có cái gì rất không đúng dáng vẻ lưu tín an k h á c tay hắn sao liền không được bình thường hắn khen khen nàng còn không được sao bà ẹ rủ hi un cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục ăn che mặt một bọc mặt cũng không nhiều rất nhanh trong dạ dày c h ố n g chân bà ẹ rủ hi un đó là đem phần này mà t a n xong hô quả nhiên mùa đông hay lại là ăn một chén nóng hổi mì sợi hạnh phúc nhất rồi thật sao nhưng ta cảm thấy được thịt trâu càng ăn ngon một ít lưu tín an trả lời để cho bà ẹ rủ hi un tức giận lấy tay vỗ nam nhân cõng nàng cũng muốn ăn thịt trâu à, này không phải đột nhiên say quá đột nhiên ngủ t i ế p đi sao nàng là tuyệt đối không thừa nhận mình uống say đúng rồi ngươi lúc ngủ sau khi ta hỏi qua ngươi các thành viên rồi hỏi hỏi cái gì chính là cuối tháng đi với ta m à độ sự kiện kia ô hát bà hẹn rủ hi un tới hứng thú nàng hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn cuốn cùng, cùng nhìn lưu tín an rồi sau đó lưu tín an buông tay mọi người ý tưởng với ý tưởng của ta như thế đều là không ủng hộ ngươi theo ta cùng đi vẫn lo lắng ta bại lộ sao vậy khẳng định chuyện này quá lớn nếu như thật bại lộ đối với ngươi mà nói nhưng là không phiền toái nhỏ nghe lời chúng ta không cần phải đánh cuộc tương lai của ngươi ngươi nói là chứ bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên cũng biết đạo lý này nhưng nếu nàng muốn cùng lưu tín an cùng đi vậy thì đại biểu nàng có tuyệt đối không bị người phát hiện lòng tin kia ta không đi hiện trường cũng không được sao nàng lui một bước đi mado sau đó ở trong t i ự u điếm dùng máy tính bảng nhìn lai、like、sở trệ âm này được chưa ngược lại nàng rất muốn ở lưu tín a n trúng thưởng này g đó theo ở bên cạnh hắn nàng cũng lấy được quá khen cho nên hắn rất rõ ràng tại loại này hưng phấn thời điểm nếu như mình thích người có thể ở bên người đây tột cùng là một món biết bao để cho người ta vui vẻ sự tình dù khi u nột hai ta chuyện trước mắt công ty của các ngươi hẳn còn không biết chưa ừ s e ùn c i nói nếu như ngươi thật đi với ta mado ngươi là không có khả năng lừa gạt đến công ty xuất ngoại vậy sao ngươi giải thích ngươi phải đi h ò a điều chuyện này đây căng sệ ùn di ngược lại là chưa có hoàn toàn không cấp kiến nghị tán g â u thời điểm căng sệ ùn di liền đã nói qua nếu như bà ẹ rủ hi un thật khư khư cố chấp lời nói sẽ để cho lưu tín an dùng công ty ép nàng sm ở các nàng đấy lòng vẫn rất có phân lượng làm chuyện gì trước không cố gắng nghĩ một hồi công ty phản ứng có thể thì không được ta căng sệ ùn di nói không sai đem công ty rời sau khi đi ra bà ẹ rủ hi un đúng là a khẩu không trả lời được nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới một cái lý do thích hợp cuối cùng chỉ có thể khổ hề hề nhìn lưu t í n an vô lý tiến tới bên cạnh hắn ô m đối phương cánh tay ta chính là muốn đi ngươi đều đã đã không so đo ta giấu g i ế m hoàn nguyện ý ở chung với ta ta cũng muốn làm những thứ gì cho ngươi ở chỗ này nhìn lai、like、sở trệ ảm cũng giống vậy có thể giúp ta ăn mừng à ta đáp ứng thời điểm ngươi đến sau khi kết thúc liền trước tiên với n g ư ơ i vì đeo nói chuyện điện thoại có được hay không à thật là phiền thật là phiền ngươi lại cho ta chút thời gian ta thử một chút có thể nói hay không phục công ty ui ui ui, ngươi chớ làm luận a bà hẹ r hi un lòng ra lưu tin an bưng chính mình mới vừa rồi dùng đến chén đĩa đứng dậy bây giờ nàng cần muốn yên tĩnh một chút không sai r ử a chén dùng nước lạnh cũng có thể để cho nàng rất tốt tỉnh táo lại nếu như ta thật muốn đi lời nói công ty là không ngăn được ta lý là cái lý này bất quá muộn thu nợ nần nàng nhất định là chạy không khỏi hay là trước muốn một cái lý do thích hợp mới mới vừa đi tới r ử a chén chỉ trước con mắt của bà ẹ d ủ hi un sáng lên lý do thích hợp nàng tốt như nghĩ đến rồi không cần tỉnh táo cho nên hắn chỉ đem chén và cái mâm hướng trong ao để xuống một cái xoay người đó là chạy chậm đến lưu tín ăn bên người sau đó ở lưu tín ăn nghi ngờ nhìn s o i mói nàng mở ra chính mình trắng non tay nhỏ bàn tay hướng lên trên tựa hồ là ở tỉnh h cầu đến cái gì như vậy cho ta ây lưu tín an nửa tin nửa ngờ đem mình tay để lên sau đó bị bà hẹ rủ hi un tức giận đ y ra ai muốn đâm tay đem điện thoại di động của ngươi cho ta a nhà lưu tín an lung túng một phát miệng nghe lời đem điện thoại di động cho bà hẹ rủ hi un sau đó hiếu kỳ nhìn nữ hải người này muốn hắn điện thoại di động làm gì tuy nói hắn là đem điện thoại di động hệ thống giọng nói đổi thành rồi bà hẹ rủ hi un có thể xem hiệu phát biểu có thể bên trong đông tây tuyệt đại đa số vẫn là tiếng trung a lưu tín an ánh mắt tò mò để cho bà hẹ、e、rủ h i un cẩn thận cầm xong điện thoại của lưu tín an nàng lui về phía sau hai bước phủ i đi đến lưu tín an h u chặt giao diện cái này phần mềm nàng dùng qua cho nên đại khái nội dung nàng cũng có thể xem hiểu mà bây giờ nàng phải làm việc chính là đem trước đây không lâu không mời mà tới lý trình lộ phương thức liên lạc tìm tới về phần nàng mới vừa vừa nghĩ đến hợp lý lý do tự nhiên cũng chính là lý trình lộ tồn tại ngược lại đều là đang nghỉ ngơi nàng với nhận thức mới bằng hữu cùng đi ra cái quốc du lịch mấy n à y là rất lý do thích hợp không sai đi c ô nếu g ty n là không tin nàng còn có thể chia sẻ chính mình với lý trình lộ hình cho công ty như vậy công ty cũng chưa có không thả nàng đi lý do đi chỉ tính theo ý mình đánh bay lên bà ẹ rủ hi un có chút không che giấu được chính mình nụ cười đ ắ c ý nhưng rất nhanh nàng biểu tình chính là cứng đờ trung quy tiếng chung đối với nàng mà nói hay lại là quá mức phức tạp tồn tại nàng bắt đầu hối hận không có nói trước với lý trình lộ trao đổi phương thức liên lạc rồi nụ cười trên mặt dần dần biến mất bà ẹ rủ hi un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn đem điện thoại di động nhét hồi cho lưu tín an muốn có lấy sau lưng lưu tín an tìm nhân ra phương thức liên lạc len lén liên lạc lý trình lộ thực tế không lớn rồi vì vậy nàng quyết định dùng loại thứ hai phương thức thân ái vẫn là câu nói kia không người chịu nổi bà hẹn rủ hi un làm lũng lưu tín a n tự nhiên cũng không ngoại lệ trước mặt bà hẹn rủ hi un lộ ra mị hoặc nụ cười nụ cười sáng rơi chỉ là nhìn liền sẽ cho người không tự chủ rộng m ở cánh cửa lòng lưu tín a n theo bản năng cùng nhau đi theo mịp cười có thể đem n g ư ờ i b ạ n thân phương thức liên lạc nói cho ta biết không có thể có thể ừ đáng tiếc mặc dù không có thể hoàn toàn chệ vào nhưng chống trả lưu tín ăn đã có một chút hắn ý thức được mới vừa rồi bà hẹ r hi un kết quả đang nói gì sau đó cảnh giác từ mị hoặc trong trạng thái đi ra ngươi muốn nàng phương thức liên lạc làm gì nàng là chúng ta f a n ta cảm thấy được cần phải có theo chúng ta f a n giữ tốt liên lạc người k ế t nhưng là cái mụ điên ngươi đợi một hồi ngươi không phải là vì cái này chứ mặc dù lưu tín an rất thích bà hẹ rủ hi un nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể bị bà hẹ rủ hi un làm kẻ ngu t r e o chọc đùa gì thế rất rõ ràng bà hẹ rủ hi un mục đích chân chính cũng không phải cái này đương nhiên rồi lưu tín an ngược lại là không hướng những phương diện khác suy nghĩ chỉ là đơn thuần cho là bà h rủ hi un muốn từ lý trình lộ bên kia bộ lời nói của nàng dù sao hắn có rất nhiều chuyện xấu là bị lý trình lộ biết rõ có thể lời nói hắn hy vọng chính mình những chuyện xấu kia cả đời cũng không bị bà ed rủ hy ôn biết rõ quá hắn sao mất mặt ai nha ta trước không phải đáp ứng nàng sẽ đưa nàng chúng ta thành viên tiểu mạ xạ ca mà trước nàng đi quá mau ta chỉ muốn đến đợi nàng lúc nào trở lại quay đầu lại cho nàng kia không cần phải ngươi tự mình nói với nàng đi ta tới không phải là được bà ed rủ hy ôn nữa ữ suy tư mấy giây sau nàng hít sâu một hơi xù mặt cho ta ô hát muốn không phải là người đều là tiện lời khen vĩnh viễn không thích nghe nhưng hơi chút một nghiêm nghị một ít lưu tín a n trong nháy mắt liền nội bộ lưu tín a n mình cũng không có cách không có cách nào bà hẹ rủ hi u n mặt băng bó mím khỏe miệng bộ dáng làm cho người ta cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ như vậy bà hẹ rủ hi u n đứng ở ai trước mặt ai cũng biết coi thường nàng vậy chỉ có một m sáu không tới thân cao đại khái đây chính là cái gọi là khí t r à n g chương một trăm mười bốn ngoài ý muốn điện thoại gọi đến cả m tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ mười một mười bốn a thật là m ệ t sủ răng thật sớm rửa mặt xong nhìn một cái đã có giường đang ở du thêm trên nệm răng ra thân thể càng sệ ù di lường biếng hướng trên ghế s a lon rửa vào một chút không lâu lắm giờ gì cùng son sệ á ngoản cũng là nhào nặn đến con mắt từ phòng khách đi ra đơn giản rửa mặt một phen sau đó mấy người đang phòng khách tệ thử dù khi u n tỉ còn đang ngủ sao ừ phải gọi nàng cùng đi công ty sao còn là nói tiếp tục để cho nàng ngủ kêu lên nàng đi Giờ gì gật đầu một cái nhu thuận đi tới bà hẹ、e、rủ hi u n cửa gian phòng khe khẽ gõ cửa một cái không bao lâu cửa phòng mở ra đã thay quần áo xong cuộc đ ầ u phát bạ rủ hi un xuất hiện ở trước mặt các nàng ô hát dù hi un tỷ ngươi hôm nay đứng lên thật là sờ a nàng cười gật đầu sau đó nhìn về phía hát sù răng sù răng ngươi hôm nay phải đi sở tiểu đi ổ chứ ừ ta trước với các ngươi cùng đi công ty sau đó trực tiếp liền đi sẽ ùn chi ngươi với thắng hết hoạt động là ở bữa chiều càng sẽ ùn di cùng son sẽ a ngoằn gật đầu hai nàng hôm nay muốn tham gia cái hoạt động hát vài bài hát sau đó thì không có sao giờ gì là là có hình thể giờ học khác nhìn bây giờ các nàng đã xuất đạo rồi những cơ sở kia t r ư ờ n g trình học nếu như có rảnh rỗi lời nói các nàng vẫn là phải tham gia về phần b à ẹ n rủ hi un chứ sao là bây giờ nhàn nhã nhất một vị thành viên nàng có thể làm việc có rất nhiều bất quá hôm nay nàng muốn trước đi dò xét một chút công ty thái độ vì tiếp theo đi hoa điều trước làm chuẩn bị vĩ đại âm mưu khu vĩ đại kế sách đều phải cần trước thời gian tiến hành cửa hàng giống như xuất ngoại chuyện lớn như vậy nếu là không trước thời hạn làm xong cửa hàng sau đó trực tiếp liền cầm ra nhất định sẽ bị công ty có hoài nghi tuy nói là năm người cùng đi công ty nhưng cân nhắc đến chính mình tối nay đại khái s u ấ t vẫn sẽ trở lại bà ẻ rủ hi un không có gọi điện thoại cho người đại diện kêu đối phương tới đón các nàng mà là xuống đất khố mình làm tài xế đem bọn nội mội đồng thời trở tới công ty lao tài xế bùi tiểu thư tài lái xe khẳng định không cần nhiều nghi một đường thông suất đem xe lái vào công ty nhà để xe dưới hầm sau đó bà ẻ rủ hi un đeo tuốt khẩu trang một bộ đại lao điệu bộ đi tuốt ở đằng trước sau lưng chính là bốn cái em gái đẹp các sủ răng đều không đi theo mọi người cùng nhau tiến lên lầu ở giữa thang máy phụ cận thấy trợ lý của mình sau đó đó là cười cùng mọi người vây tay son sệ ạ ngoằn với can g sệ ùn di ngược lại không gấp bây giờ còn chưa đến buổi trưa hai nàng hoàn toàn có thể buổi trưa sau khi ăn cơm xong lại xuất phát đi hoạt động hiện trường bất quá hai nàng khẳng định cũng không có chuyện gì đi tìm kim phòng trường cho nên cũng ở đây cửa thang lầu cùng bà hẹ rủ hi un tách ra giống vậy t h i ế u hình thể giờ học giờ di cũng cùng đi theo thật sự lấy cuối cùng có thể đứng ở kim phòng trưởng cửa phòng làm việc chỉ còn sót bà hẹ rủ hi un chính mình nàng đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa lấy được chấp thuận vào cửa sau khi trả lời lúc này mới đẩy cửa ra đầu tiên là cung kính kêu một tiếng phòng trường sau đó nàng mới ngồi ở trước mặt đối phương kim phòng trưởng còn là một bộ như cũ trước túi đầu nhìn văn kiện đợi sau một phút mới ngẩng đầu nhìn về phía bà hẹn dụ hi un mang theo lao khí mặt hiện lên ra một nụ cười h ắ n chính là đã phụ trách rét vẹo vẹt suốt sáu năm rồi cho nên với vị này cô gái xinh đẹp rất quen thuộc ấy lìn a thế nào phòng trưởng ta hiếu kỳ lần này gia tộc ca nhạc h ộ i sau những người h ã i mộ đối thái độ của ta à chuyện này ngươi không cần quá lo lắng trước mắt hết thể đều là hướng địa phương tốt phát triển công ty đã tại chuẩn bị cho các ngươi trở về chuyện trở về bà hẹ rủ hi un ngơ ngẩn sau đó trong mắt đẹp thoáng qua vẻ hưng phấn biểu tình nàng m n h địa đứng lên k A là chính đ y v là quan tâm phan thái độ của tia thuận tiện hỏi một chút ta gần đây công việc hành trình bà ấy rủ hi un có chút chặt trương trọng tân ngồi xong hai cái tay nhỏ bé cũng là cuộc súc khỏe đến công việc phương diện tạm thời vẫn là không thể an bài cho ngươi hay là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi thời gian vẫn còn có chút ngắn như vậy à. bà ẹ n rủ hi un túi thấp xuống đôi mắt a n tính một lát sau nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên lộ ra một cái điểm điểm nụ cười kia phòng t r ư ở n g ta có thể đi ra ngoài giải sầu một chút sao có thể à, phải về nhà sao nghĩ ra quốc xuất ngoại à. cũng được bất quá ngươi không thể quá lộ ra đi đâu châu âu hoa đ i ể u hoa kim phòng trưởng thanh â m n ư ơ ngẩn hắn dương mắt nhìn về phía bà hẹ rủ hi un mà bà hẹ rủ hi un bởi vì tâm tư theo bản năng mở ra cái khác rồi ánh mắt cũng chính là như vậy một cái trước mắt kim phòng trưởng vị này cáo già phát giác cái gì hắn bật cười hai tay đan chéo đến đến cằm có chút hăng hái nhìn lên trước mặt cái này so với hắn nữ nhi cũng không lớn hơn bao nhiêu nhân viên ấy lìn đây mới là ngươi mục đích chân chính chứ bà hẹn rủ hi un lộ ra một cái vô tội nụ cười có thể không kim phòng trưởng ta suy nghĩ ngươi đóng bạn trai tới trong lòng bà hẹn rủ hi un còi báo động mãnh liệt nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc thậm chí còn giả bộ một cái phó vẻ mặt mê mang ta mỗi ngày chỉ ở nhà bên trong cùng công ty qua lại làm sao có thể có thời gian đóng bạn trai kim phòng trưởng trầm mặc bà ẹ d rủ hi un nói cũng không có sai xác thực hiện nay bà ẹ d rủ hi un sinh hoạt chỉ có ở công ty cùng trong nhà ngược hướng ngay cả đại hệ gù nàng đều không trở về qua mấy lần sao khả năng đột nhiên giao cho bạn trai còn có thể vô căn cứ biến ra một người nam nhân hay sao tại sao phải suy nghĩ đi hoa điều gần đây nhìn rất nhiều rồi có quan hệ với hoa điều giới thiệu đối nơi đó rất hướng tới cho nên muốn đi qua ngươi đang ở đây hoa điều vẫn có không ít nổi tiếng hàng năm các ngươi trở về bên kia đối với các ngươi nhưng là hết sức ủng hộ cho nên ta càng tò mò hơn hoa điều những người hái mộ bình thường hoàn cảnh sinh hoạt rồi ta cảm thấy được nếu như có cơ hội đi bên kia du ngoạn lời nói sẽ để cho ta hiểu rõ hơn hoa điều phan tâm tình lý do ngược lại cũng đoán đầy đủ kim phòng trưởng trầm mặc cuối cùng liền còn dư lại một cái vấn đề rồi vậy chính người đi à không phải ta có một cái quan hệ bạn rất tốt n n g ngay tại hoa điều sinh hoạt cho nên lần này chúng ta dự định kết bạn cùng đi là cô gái hô được rồi người đi về trước ta đem chuyện này trước đi lên báo xuống cảm ơn phòng trưởng quen thuộc kim phòng trưởng tính cách bạ hẹ rủ hy u núi lòng một hớp lớp chứ 114 những g o i điện ý muốn t o do ạ i gọi kim ải liền giải kim phòng trưởng phòng trưởng, chủ yếu vẫn là nàng đến đầy đủ. nếu quyết. thuyết yếu này, vẫn n Chỉ cửa có phục chủ phía thể h qua sau Mà rất là lý dễ năm gần đây công ty bộ phát coi trọng cách vách rộng lớn nước lớn hoa điệu thị trường mặc dù công ty rất vô tình chỉ là muốn kiếm tiền nhưng đối với các nàng những thứ này quả thực thu được hoa điệu f a n n h i ệ t tình nghệ sĩ mà nói các nàng là thật xuất phát từ nội tâm đối kia phim thần bí đại lục cảm thấy hiếu kỳ cùng hướng tới đi qua hoa điệu du nạ cũng từng đối nơi đó khen không dứt miệng vô luận là thức ăn hay lại là người bên kia tình vị cho nên nói như vậy chỉ cần là nhắc tới bên kia công ty cũng sẽ rất lớn đ ộ đương nhiên nàng cũng không phải hoàn toàn chỉ là đưa cái này là mượn cớ đi thuyết phục kim phòng t r ư ở n g bây giờ nàng cũng đ ú n g kia phim chính mình từ chưa hiểu quá thần bí quốc độ cảm thấy vô cùng hiểu kỳ dù sao hiện nay bạn trai nàng chính là từ nơi đó đến nếu như có thể mà nói nàng dĩ nhiên muốn tốt tốt hiểu một chút chính mình bạn trai quốc gia quê hương rồi kim phòng t r ư ở n g bên này tạm thời không cần quá lo lắng tiếp theo nàng phải làm chính là trước với lý trình lộ liên lạc một chút để cho đối phương giúp mình làm một giấy chứng nhận giả bất quá nàng mới mới vừa mới vừa đi ra phòng làm việc nàng chưa kịp lấy điện thoại di động với lý trình lộ phát tin tức điện thoại di động của nàng ngược lại là trước v ă n g lên gọi điện thoại tới là lão mụ bà ẹ rủ hi un không có nghe trước tiên mà là trước chạy chậm trở về luyện tập thất sau đó mới nhận điện thoại mẹ thế nào dù hi un nột không có chuyện gì lời nói có muốn hay không về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian trong điện thoại mẹ già hay lại là trước sau như một ôn lu ải này ngược lời nói để cho bà ẹ rủ hi un tâm lý ấm áp dương dương có rảnh d ỗ i lời nói ta sẽ trở về gần đây ngài thân thể có khỏe không à đương nhiên được rồi chính là mỗi ngày đều không thấy được chúng ta rủ hi un để cho ta rất tưởng n h ệ m đây ngài đừng nói như vậy à như vậy ta không đi trở về khởi không phải lộ ra ta rất không hiếu thuận mà bà ẹ rủ hi un làm nụ đến đội điện thoại tới đầu kia lão mụ một tràng cười chúng ta đây đẹp đẽ rủ hi un nói yêu thương không có nói cho chúng ta biết đây chính là hiếu thuận biểu hiện lão mụ mang theo nụ cười thanh â m vang lên lần nữa lần này phụ người nói chuyện thành công để cho bà ẹ rủ hi un nụ cười trên mặt cứng đờ nàng khiếp sợ trận to hai mắt sau đó rất nhanh đó là phát giác trật tướng bà hẹn hi tỉ thật xin lỗi ta nói lớm i ệ m bên đầu điện thoại kia nhà mình m g ộ i m g ộ i không có chút nào áy náy thanh â m để cho bà ẹ rủ h i un cái c h á n văng lên vân xanh tuy nói nàng xác thực có nghĩ qua đem lưu tín ăn giới thiệu cho người nhà nhưng nàng không muốn dùng loại phương thức này giới thiệu cho người nhà trước do dự là bởi vì khi đó nàng còn không có tỏ rõ thân phận của mình không cách nào bảo đảm lưu tín ăn ở biết rõ mình thân phận sau đó còn có thể hay không nguyện ý ở cùng với chính mình nhưng là nàng chưa kịp sửa sang lại phát biểu với cha mẹ nói nhà mình cái này không đáng tin cậy m g ộ i m ộ i trước hết bán đứng nàng đại khái đánh thân nội bội là tất cả tỷ tỷ cũng sẽ kỹ năng tiên phú bà ẹ rủ hi un hô to hết sức phát tiết chính mình bất mãn mà nhiều chút bất mãn chính là ở lão mụ âm thanh vang lên sau trong nháy mắt trừ khử cho nên chúng ta rủ hi un định đem chuyện này lừa gạt tới khi nào đây ai nha mụ ta này không phải còn chưa kịp nói chứ sao vậy ngươi đánh đoán lúc nào nói sao â vốn là mới vừa rồi đón ngài điện thoại thời điểm liền định nói thật không có nói lão được rồi kia hai ngày nữa ngươi liền đem bạn trai ngươi mang về đi a ế cứ như vậy quyết định điện thoại bị đối diện lão mụ một phương diện tắt đ ứ c bà ẹ n rủ hi un mờ mịt nháy mắt nháy mắt con mắt sau đó ảo náo vô hót một cái đây nên từ n h a đầu nàng liền biết không nên tin tưởng này ngoài miệng không có đem cửa n h a đầu loại sự tình này nàng đều có thể nói l ỡ miệng trở về đảo không phải chuyện phiền phái gì có thể vấn đề ở chỗ lão mụ còn để cho nàng kêu lưu tín ăn đồng thời trở về lão mụ ý tứ nàng biết đơn giản chính là sợ bây giờ thuộc về một cái t ơ i ám thời khắc chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm một cái chẳng phải đáng tin nam nhân làm bạn trai cho nên hắn muốn thay nàng tay cơ quan tâm ý nàng lĩnh hơn nữa nàng cũng không cho là lưu tín a n là cái gì người xấu liền trước mắt mà nói nàng với lưu tín a n quan hệ sống c h u n g cực tốt đoạn này tình yêu để cho nàng cực kỳ hài lòng nàng chút nào không cảm giác mình gặp cái gì nam nhân hư nhưng lão mụ khẳng định không tin tưởng những giải thích này lưu tín a n còn làm việc nếu như thật về nhà lời nói chắc chắn sẽ không là ngày đó ngược hướng cái loại này mỗi lưu lại một ngày sẽ đối lưu tín a n công việc tạo thành một ngày ảnh hưởng nếu như có thể mà nói nàng thì không muốn cho lưu tín a n thêm p h o á i bà ẹ dù hi ôn cầm điện thoại di động không thể làm gì thở dài vẻ mặt quất lúc này mới mới vừa giải quyết một chuyện ngay sau đó lại tới một cái phiền phức sự tình bà hẹ rủ hi un bắt đầu hoài nghi mình là có hay không thuộc về một cái nghỉ ngơi trạng thái thế nào rõ ràng không công việc chuyện phiền lòng so với lúc làm việc còn nhiều hơn đây trộm cắp sờ l i ệ u vào lưu tín a n lai s ở trệ hàm thời gian bà hẹ rủ hi un đứng ở cửa nhìn ngồi ở trên ghế run đến chân lai s ở trệ hàm lưu tín an đáy lòng suy nghĩ kết quả làm như thế nào nói với lưu tín a n hôm nay ở công ty chuyện phát sinh nói thẳng không được không được không được quá bất hợp lý đi một tí ngày hôm qua còn rất tốt hôm nay lại đột nhiên kêu lưu tín ăn đi nhà nàng đùa gì thế kia huyện chuyển điểm ăn cơm xong làm bộ nhấc lên quan vu r a bên trong sự tình sau đó cảm ứng lưu tín a n chủ động nói lên đi nhà nàng nhìn một chút ý tưởng cũng không được lưu tín a n tại sao phải đi đại hệ cũ a chỗ đó lại không có gì hay chơi đ ù a vậy nếu không nàng lộ ra nhớ nhà nhưng lại không muốn cùng lưu tín a n tách ra lấy lưu tín a n đối với nàng cương chịu chắc cũng sẽ thuận thế cầm ra cùng với nàng cùng nhau về nhà ý tưởng đi đúng cái này có khả năng nhất nghĩ gì vậy a d o a ta một hồi lưu tín ăn thanh âm đột nhiên nghĩ tới đem xuất thần bạ đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng kinh hoàng bất quá khi nhìn đến nụ cười doanh doanh liệu tín ăn sau đó bà ẹ rủ hi un cẳng răng căm tức đưa tay đi bóp liệu tín ăn mặt làm gì đột nhiên làm ta sợ cái gì gọi là đột nhiên hủ do a ngươi là ngươi đang thất thần không biết do nghĩ cái gì người nghĩ gì vậy h ừ n h a ngươi lai、like、sợ trệ ảm ta là dự định đi nhà cầu đừng lo lắng đã tĩnh âm rồi bọn họ không nghe được chúng ta nói chuyện phiếm chương một trăm mười lăm lưu kế chỉ sắc đẹp càng tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ xoay người đó là ra ngoài l ư u tín an cũng đúng như tự mình nói hắn đầu tiên là lên trên rồi nhạc cầu xong chuyện sau đó mới liệu đi đến bà ẹ rủ hi un ngồi xuống bên người không lai s ở trễ làm sao l ư u tín an không lên tiếng chỉ là đem mặt tiến tới ý đồ hết sức rõ ràng bà ẹ rủ hi un mí môi môi sau khi suy nghĩ một chút ngược lại là rất ngoan ngoan chủ động l ặ t hôn đang cảm thụ đến kia làm người ta tâm viên ý mã mềm mại xúc cảm sau đó lưu tín an lần này hài lòng hắn rất rộng rãi nhẹ nhàng đẻ xuống nữ hải sau có chút như đầu vốn là bà ẹ rủ hi un cánh môi chỗ rơi đó là đi tới hắn khoe môi khẽ hôn vừa chạm vào cùng phân sau đó lưu tín an đó là vội vàng mở lưu i hắn có thể nhớ bà e rủ hi un không thích đột nhiên tập kích tới cho đến lai sở chạy ảm gian cửa đóng âm thanh vang lên bà e rủ hi un mới từ trong lúc hoảng hốt tình hồn nữ hài đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hầm h ứ đem ôm gối ôm vào trong l ự c như là đã bị chiếm tiện nghi kia lưu tín an người này dám không cùng với nàng cùng nhau về nhà thử một chút bất quá rất nhanh nàng đó là dần dần nhớ lại mới vừa rồi kia trợt lóe lên mềm mại xúc cảm sau đó hắc hắc hắc kỳ tiếng cười quái dị đó là ở an tính trong phong khách quỷ dị vang lên、ba. bởi vì rất rõ ràng lưu tín a n muốn lai、like、sợ trệ ảm đến t r ạ n g vạng tối mới có thể kết thúc cho nên bà ed rủ hi un cũng không có ngốc hề hề ngồi ở trên ghế s a lon ngốc các loại mà là nhìn một hồi tivi sau đó đó là tự giác ngáp đi vào phòng ngủ của lưu tín a n đừng xem lưu tín a n là một cái cuộc sống mình nam nhân nhưng lưu tín a n ở sửa sang lại căn phòng về điểm này đảo không phải r ấ t lời ư hắn sẽ sáng sớm liền đứng lên đem chăn cái gì cũng xếp xong mở cửa sổ thông gió tập thể hình sau khi trở lại lại đơn giản quét dọn một chút căn phòng thời khắc giữ phòng ngủ không chút tạp chất trình tề dù sao phòng ngủ cùng phòng làm việc là hắn vị trí thời gian nhiều nhất hoàn cảnh ai nguyện ý ở một cái bẩn loạn hoàn cảnh n g â y n g ố c đây trên giường gợn sóng vân y di thảo hương để cho bà hẹ rủ hi un cảm thấy thật phần thoải mái nàng hết sức quen thuộc địa hướng lưu tín a n trên giường nằm một cái sau đó đem lưu tín a n xếp s o n g chăn mở ra cái ở trên người mình nhưng thân chơi sẽ điện thoại di động sau đó rất nhanh đó là ngủ thiết đi đại khái là lưu tín a n giường ngủ dậy tới thật rất thư thái một ít nay một cảm giác bà hẹ rủ hi un nước chừng ngủ đến buổi tối nhanh bảy giờ mới ở lưu tín ăn nhẹ nhàng lay động bên dưới mạn, mạn trận mở con mắt mới vừa tỉnh ngủ mặc dù bà hẹn rủ hi un như cũng xinh đẹp thế nhưng tỉnh tỉnh vẻ mặt vẫn để cho lưu tín an buồn cười dù hi un nột tỉnh lại đi rồi đã trễ lên a buổi tối sau bà hẹn rủ hi un tiếp tục nằm sau đó mê mẩn hồ hồ hỏi đúng ngươi xem bên ngoài nữ hải theo lưu tín a n ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ này mới xem như chính thức tìm về một ít thần t r í nàng lướng biếng ngáp một cái và đeo bẹ cổ bại lộ đến thân thể của mình đường cong lưu tín an dĩ nhiên cũng nhìn thấy thực ra hắn cũng không cảm thấy bà hẹ r hi un thật giống trên internet nói như vậy vóc người không tốt tỷ lệ p h ư diện này đúng là không thể cứu được không có biện pháp nhưng ở địa phương còn lại bà ẹ rủ hi un vẫn còn có chút lên xuống thì như nên lồi địa phương nàng cũng lồi nên điều địa phương nàng tuyệt đối sẽ không bình có lẽ là hắn tầm mắt vô cùng tập trung m ộ t ít, bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên cũng phát giác nàng sửng sốt một chút sau vội vàng đỏ mặt hai tay ôm ngực đáng thương dáng vẻ hay cùng mình bị lưu tín an chiếm tiện nghi như thế nhưng trên thực tế quần áo của nàng nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại bị nàng mặc lên người nha l i u tin an thẹn thùng khiển trách â m thanh để cho lưu tín ăn ngượng ngùng tăng hắng một cái hắn ngồi ở mép giường bình phục hô hấp đương nhiên bà hẹn rủ hi un thật cũng không sinh khí ngược lại nàng còn đối lưu tín ăn mới vừa rồi kia quái gì phản ứng cảm thấy có chút vui vẻ vóc người là nàng cho tới nay tự ti địa phương có thể nhà mình bạn trai mới vừa rồi hiển nhiên là bị chính mình vóc người hấp dẫn cái này làm cho trái tim của nàng tỉnh rất là rõ ràng chúng ta buổi tối ăn cái gì người có muốn ăn không bà hẹn rủ hi un nháy mắt mấy cái suy tư mấy giây sau bắt đầu cửa hàng ta thật muốn ăn nhà chúng ta bên kia tay ngự canh thịt ta nhắc tới nàng cố hương đà hệ cụ không thể tránh khỏi dĩ nhiên chính là đà hệ cụ nổi danh nhất ngự canh t h ị nàng điểm này đảo không chỉ là tận lực cửa hàng làm đạ hệ cụ nhân nàng đúng là đối ra hương mỹ thực hoài niệm k h ô n g dứt lần trước hồi đạ hệ cụ đều là gần nửa năm chuyện khi t r ư ớ c tới cũng chẳng trách mình lão mụ biết dùng loại phương thức này tới uy hiếp nàng về nhà nàng xác thực rất lâu không về nhà ây ngự canh thì sao ta xem một chút phụ cận đây có bán hay không bên này cũng không thế nào ăn ngon không có ta môn ra bên kia ăn ngon bà hẹ rủ hi un từ trên giường đứng dậy dùng cả tay chân xuống giường tìm tới chính mình dép sau g i ố n g đạp được đứng dậy ra ngoài lưu tín ăn chính là với sau lưng bà hẹ r hi un trong tay còn cầm điện thoại di động phụ cận không có đối với người tâm ý tiệm ạ đúng nếu có thể về nhà ăn một lần n h ư canh thịt thì tốt rồi ha được rồi mặc dù nàng là đang ở cửa hàng nhưng trên thực tế nàng đã sắp đem ta muốn về nhà bốn chữ viết lên mặt rồi lưu tín an dĩ nhiên không ngu ngược lại hắn rất thông minh có thể thi đậu tân đại có mấy cái làng n u ngốc đối với bà ed rủ hi un lời nói ngoại âm hắn dĩ nhiên đã hiểu suy nghĩ kỹ một chút cũng là bây giờ là bà ed rủ hi un lúc nghỉ ngơi kỳ làm nghệ sĩ bình thường bà ed rủ hi un khẳng định không nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi hiện nay như vậy nhàn nhã hắn xác thực không thể một mực để cho bà ed r hi un phụng bồi chính mình thế nào cũng phải về nhà bồi người nhà một chút mới phải phải đi về s a o ngươi không cần cân nhắc ta nha bây giờ ngươi khó nghỉ được khoảng thời gian này r ứ t khoát về nhà ở một thời gian ngắn đi lưu tín an cưng chịu cười tiến lên một bước bắt bà ẹ rủ hi un tay nhỏ nhẹ dọn q u y ế nhủ những lời này thật ra khiến bà ẹ rủ hi un sương sốt nàng quả thực không nghĩ tới mình mới vừa mới bắt đầu cửa hàng người này liền hiểu chính mình ý tứ bất quá hay lại là cùng với nàng cuối cùng mục đích có như vậy ném một cái ném sai lệch nàng xác thực muốn trở về nhưng lại không muốn cùng lưu tín an tách ra có thể kéo lưu tín a n trở về lại sợ quái dày lưu tín a n công việc mâu thuẫn ý tưởng để cho bà ẹ rủ hi un khóa chặt chân mày cuối cùng nàng xoay người ôm lấy lưu tín a n quyết định không hề chính mình khổ não mà là đem quyền quyết định giao cho mình bạn trai thật hi đem hai ta sự tình nói cho ta biết mẹ đột nhiên hương mềm mại vào ngực để cho lưu tín a n theo bản năng ôm chặt nữ hài vai rồi sau đó ngay sau đó vang lên những lời này lại để cho hắn hơi có chút ngạc nhiên chương một trăm mười lăm lưu kế chỉ xác đẹp hai thật hi với a di nói ạ ừ cho nên buổi trưa hôm nay ở công ty thời điểm liền nhận được mụ, mụ điện thoại、oh. là hướng ta có ý kiến không có không có nhưng m ụ mụ muốn cho ta mang ngươi trở về thấy nàng bà hẹ rủ hi un thanh âm càng ngày càng nhỏ a cho nên ngươi vừa mới mới một mực nói n h ư canh thị sự t ì n h sao lưu tín an kia mang theo nụ cười trêu chọc để cho bà hẹ rủ hi un có chút không xuống đài được nàng bất mãn dùng đầu nhẹ nhàng va vào một phát lưu tín a n ngực tiếp theo sau đó nhỏ giọng nhắc tới ta sợ quáy dày ngươi công việc công việc ngươi là nói ta lai、like、sợ chệ ảm sao a lưu tín an vui vẻ quả nhiên bà hẹ rủ hi un đến bây giờ cũng không có chân chính hiểu một cái video chủ nhân bản chất đồ chơi này hay cùng tiểu thuyết tác giả như thế bạn chất liền ở một cái bồ câu tự không phải là l a e、like, sở chệ làm sao lưu tín an lấy điện thoại di động ra ở bà ẹ rủ hi un nghi ngờ nhìn soi mói một hồi thao tác rất nhanh một chuỗi văn tự đó là bị hắn phát ra người viết cái gì lưu tín an dùng bà ẹ rủ hi un có thể nghe h i ể u phát biểu từng chữ từng câu phiên dịch cho bạn gái nghe đi ra ngoài chơi mấy ngày đoàn người đừng lo nhớ à bà ẹ rủ hi un người ngu rồi lần này có thể yên tâm mang ta đi trông trở về chứ bà ẹ n ù hi un vẫn còn có chút không phản ứng kịp muốn biết do chuyện này có thể đã quấy nhiêu nàng một xế chiều á c h tuy nói nàng buổi chiều sau đó ngủ rất ngon nhưng trước khi ngủ ít nhất vẫn rất lo lắng tới c h ờ sẽ đợi một hồi không liên quan sao người lai、like、sở t r ệ ảm không nhất định phải ngày ngày truyền bá mới được sao đột nhiên ngưng phát hình mấy ngày thật không liên quan sao cũng không nhất định nhất định phải ngưng phát hình á đến thời điểm không được lời nói ta liền truyền bá ngoài trời chứ cũng có thể đoán thời gian tiểu phá chạm với hắn lai、like、sở chệ ảm hiệp ước ngược lại là không có cặn kẽ quy định phải nhất định truyền bá trò chơi mới tính thời gian dù sao hắn ở ló mặt sau đó tiểu p h á chạm nhanh chóng tìm được lưu lượng mật mã mặt mũi này thả ra là có thể tăng số f a n làm gì nhất định phải giới hạn ở lai、like、sở trệ a m trò chơi đây cho nên hắn cho dù là truyền bá ngoài trời cũng hoàn toàn có thể tính là lai、like、sở trệ a m thời gian đương nhiên rồi coi như là truyền bá ngoài trời hắn nhất định là sẽ không bại lộ bà hẹ rủ hi un ngoài trời Ê! liên ngoài trời lai、like、sở trệ a m không phải truyền bá trò chơi À! vậy có thể đi đả hệ cụ truyền bá ư sau đó đem đả hệ cụ giới thiệu cho ngươi các khán giả nhìn lần này bà h rủ hi un tinh thần tỉnh táo nàng nhưng là rất hy vọng quê hương mình có thể nổi danh một ít lưu tín an gật đầu một cái nhân tiện giới thiệu một chút nhất định là không thành vấn đề bất quá bà hẹ rủ hi un cũng đừng nghĩ đến đoàn người có thể có cái gì tốt phản ứng n à y cái quốc gia cũng liền se un còn miễn cưỡng có thể nhìn còn lại thành phố nhỏ giống như là đà hệ cụ loại này thành thật mà nói cũng liền miễn cưỡng có thể với quốc nội hạng hai thành phố so t ả i một chút rồi lời này khẳng định không thể nói với bà hẹ rủ hi un đến thời điểm hắn cũng không có ý định giúp bà hẹ r hi un phi dịch h、wow. vậy sẽ không p h i dày người công việc đúng không đúng ư t h ư ơ người phấn Hi-un nhảy nhót hồi, liên n bà sau đó xoay đó tối g l ầ này nữa chủ động n chủ h ôm lấy nhà mình trai eo, mặt nam bạn trắng đoan khuôn nhỏ nhắn ở nam nhân trên ngực trai eo, ở cọ l ấ cọ đề. Người này vóc người quá tốt bác thị xúc cảm vừa chân mềm lại q u y đ ạ n quả thực để cho người ta cấp trên chúng ta đây lúc nào lên đường bà hẹ rủ hi un ngửa đầu nhìn lưu tín an khẩn trương hỏi mà lưu tín an chính là giơ tay lên đem r á n vào bà hẹ rủ hi un trên trán tóc r ố i tháo xuống rồi sau đó ở nàng có chút bối rối nhìn soi mói túi người nhẹ nhàng ở bà hẹ r hi un đôi môi béo mập bên trên hạ xuống vừa hôn lần này khẽ hôn muốn so với tiền nhiệm tại sao một lần thời gian kéo dài cũng lâu hơn một chút bà ẹ rủ hi u n cũng không có phản kháng càng nhiều hay lại là ngượng ngùng nhận lấy chính mình bạn trai tình yêu thằng đến hai người hô hấp đều có chút r ồ n r ậ p sau đó dán vào cánh môi mới chậm rãi t á c h ra xấu hổ cực kỳ bà ẹ rủ hi u n anh một tiếng chui vào lưu tín a n trong ngực vô luận lưu tín a n nói cái gì cũng không dám nương n ở đầu mà lưu tân a n chính là cười ôm chặt vào trong ngực thân thể mềm mại nếu như ngươi nghĩ lời nói ngày mai chúng ta thì xuất phát a bởi vì là đã lâu về nhà lữ trình hôm sau sáng sớm bà e rủ hy u n thật sớm đứng lên đó là bắt đầu trang điểm ăn mặc hôm nay ngoại trừ là về nhà bên ngoài hay lại là nàng với lưu tín a n lần đầu tiên ở ra trở ra địa phương gặp mặt là nói ra có chút ngượng ngùng hai nàng xác nhận quan hệ đã một tháng t r ư ở n g còn một lần cũng không có xẻ ra môn ngoại trừ ở lưu tín a n trong nhà gặp mặt chính là ở lưu tín a n trong nhà gặp mặt loại cảm giác này nói như thế nào đây mặc dù nàng rất cảm kích lưu tín a n như thế thay nàng công việc nghĩ nhưng nàng là một bình thường nữ nhân đương nhiên cũng muốn ra ngoài ước hẹn a ra ngoài lời nói cẩn thận một chút có lẽ cũng là không thành vấn đề làm gì nhất định phải để ý như vậy mà lúc này bà ẹ rủ hi un đã quên đi rồi nhiều lần cự tuyệt lưu tín a n ra ngoài ước hẹn mời người kia nhưng thật ra là chính nàng hôm nay mặc dựng làm à u đen dệt len áo l ó t phối hợp áo l ó t màu trắng tờ sợ mà quần lựa chọn làm à u đen hưu nhàn thẳng ống quần vì kéo dài chính mình hai chân tỷ lệ bà ẹ rủ hi un rất tâm cơ lựa chọn cao thắt lương khoản g dù sao hôm nay nhất định là phải ở bên ngoài đồng thời toàn bộ nàng với lưu tín ăn thân cao kèm có ước chừng hai mươi ba cm nếu là không hạ điểm c ô n u vậy thì thật xong rồi mang tiểu hài ra ngoài đi lang thang phụ huynh loại chuyện đó tuyệt đối không thể phát sinh. đương nhiên rồi loại khí trời này hạ cuối cùng khẳng định vẫn là muốn chọn một món r ắ n chắc áo khoác cái này cũng rất tốt chọn lựa tuy ý chọn một món giữ ấm là được trước tiên đem áo khoác ngoài buông xuống bà ẹ n rủ hi un ra ngoài đi tới lưu tín an cửa nhà thuần thục đ ầ y sau khi mở cửa đó là thấy được lúc này đang ngồi ở trên ghế s a lo n ăn bữa ăn sáng lưu tín an ô hát tới ân ân đồ vật của ngươi đều chuẩn bị xong à. nhờ vào lần này đi qua đại khái s u ấ t là muốn ở mấy thiên tài có thể bị thả lại đến cho nên giặt g i quần áo cái gì vẫn là phải chuẩn bị xong ở địa phương ngược lại không cần quá quân q u y ế t mang bạn trai về nhà cũng không thể đem bạn trai chạy tới khách sạn đi cũng may nàng kiếm tiền sau đó thật sớm liền cho nhà mua nhà cho nên bây giờ cha mẹ ở địa phương hoàn toàn có thể để cho lưu tín a n cũng vào ở phòng khách tự nhiên là có mang theo bốn bộ giặt rũ quần áo hẳn đủ chứ đủ rồi đủ rồi dương hành lý đây lưu tín an đưa cho bà ẹ rủ hy un một khối s a n g xích sau đó cười thế nào ngươi còn muốn kiểm tra ta dương hành lý hay sao nếu như ngươi không ngại lời nói ta đương nhiên không liên quan c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu thứ nhất lần ra ngoài ước hẹn càn tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ 13-14. b à ẹ、e、r ù hi un cũng là thật sự nàng lộ ra đẹp đẽ mỉm cười nhẹ giọng trả lời lần này lưu tín ăn đồ hàng hắn q u á t tay giả trang ra một bộ không nhịn được dáng vẻ cũng chuẩn bị xong á không cần ngươi quan tâm hừ s a n g huyết ngụy vị chứ sao chính là s a n g huyết ngụy vị hai ba ngụm liền đem s a n g huyết ă n sau đó bà ẹ、e、r ù hi un nhìn một cái thời gian bây giờ là 9 h sáng chung lái xe đến đạ hệ cụ lời nói thế nào cũng phải dùng ba giờ trở lên cho nên hôm nay hành trình sắp xếp là nàng lái xe chở lưu tín ăn hồi đạ hệ cụ sau đó cũng sẽ không ngay đầu tiên về nhà mà bây giờ là đại hệ ngủ ăn cơm trưa lại tới nơi đi dạo một chút tới gần t r ạ n g vạng tối thời điểm trở về nữa nửa giờ sau mặc màu đen đông phục lưu tín an giúp bà ẹ d rủ hi un đem dương hành lý bỏ vào trong cốp sau xe bà ẹ d rủ hi un chiếc xe này cũng không có quá cao điều vẹn vẹn chỉ là một chiếc phổ thông màu đen hiện đại cửa sổ xe hai bên thủy tinh cũng là cái loại này phòng cấp c h ụ dù sao cũng là nghệ sĩ mà ra ngoài khẳng định vẫn là muốn cẩn thận là hơn bất quá đại khái là kiểu xe duyên cớ ngồi ở vị trí kế bên tài xế lưu tín an bao nhiêu vẫn còn có chút bực gội bà ẹ n rủ hi un ngồi là rất thoải mái nàng vóc người t h o nhỏ chân cũng không dài lưu tín an cũng rất chịu tội nhìn nhà mình bạn trai có chút đáng thương tư thế ngồi bà ẹ n rủ hi un cố nín cười sắp mặt thật không liên quan sao lưu tín an không lên tiếng tiếp tục điều chỉnh tư thế ngồi ở đem bông phục cởi xuống đặt ở hàng sau sau đó rốt cuộc là tìm được một cái tư thế thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm được rồi lên đường đi chúng ta tài xế tiểu thư cái gì a nói ta giống như là n g ư ờ i người giúp việc như thế bà hẹ rủ hi un cởi oán trách một câu xác nhận lưu tín an đã trói kỹ dây nị tàn toàn lúc này mới chuyên chú nổ máy xe lần đầu tiên cùng đối phương ra ngoài cái này làm cho lưu tín an cùng bà ẹ n rủ hi un đều rất là hưng phấn nhất là lưu tín an muốn biết rõ đây là hắn ở rời tới bên này sau đó lần đầu tiên đi xa đây se un cảnh đường phố đã để cho hắn rất là mới m ẽ mà theo xe chạy bọn họ dần dần lái rời se un cái này đô thị vòng ngoài cửa sổ cảnh đường phố cũng là rộng rãi sáng s ủ a à xem quen rồi nhà chọc trời nhìn thêm chút nữa loại gió này cảnh cũng là rất không sai chứ sao lưu tín an nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cười cảm khái nói hắn ở rời tới trước chỗ tân thành cũng đều trải rộng nhà chọc trời đô thị sinh hoạt rất tiện lợi phải không giả nhưng trung quy thì sẽ không làm cho người ta một loại thông thả tự đắc cảm giác thực ra loại này giống như hắn nghề là hoàn toàn có thể tìm một mình thích hoàn cảnh sinh hoạt vừa hưởng thụ sinh hoạt vừa làm việc bất quá thành thật mà nói gần bây giờ đó là thấy đẹp đẽ phong cảnh trong lúc nhất thời có chút hướng tới nhưng để cho hắn chân chính đi loại địa phương này sinh hoạt mấy tháng phòng chừng hắn cũng sẽ bị bất tiện bất yên đơn giản nhất thức ăn ngoài cũng điểm không tới mấy cái để cho hắn loại này không biết làm cơm nhân sống làm sao đây n g ư ơ i nghĩ ở loại địa phương này sinh hoạt tả ta chỉ là cảm cái thật để cho ta rời tới lời nói ta có thể sẽ đ ế mất lưu tín an thành thực trả lời để cho bà ẹ n rủ h i un cười rất vui vẻ hai tay nàng cầm tay lái xác định trước mặt không có xe sau đó nhẹ k h ẽ liếc mắt một cái lưu tín an có muốn nghe hay không bài hát với bạn trai đi xa ở trong xe không thả điểm bài hát làm sao có thể đi đây lưu tín an không có vấn đề bông tay thuận tay đó là lấy điện thoại di động ra lục soát một lúc sau một cái có thể để cho bà ẹ n rủ h i un theo bản năng sống chuyển động thân thể thanh n m đó là v ă n g lên Nha! chúng Khắc thả chúng ta bài hát. bài đại khái là sở hữu nghệ sĩ cũng sẽ đối với chính mình bài hát sinh ra chán ghét trong lòng làm căng sệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn quen thuộc hát tiếng vang lên trong nháy mắt đó bà ẹ rủ hi un không ngoài sở liệu phá phỏng không phiền chán mới lạ lúc trước một tháng c á c nàng nhưng là một mực một mực vẫn luôn đang luyện tập bài hát này bây giờ lưu tín an đem bài hát này thả ra không phải tìm mắng là cái gì bất quá rất đáng tiếc lưu tín an không phải nghệ sĩ hắn không thể hiểu được bà ẹ rủ hi un loại tâm tình này thế nào thế nào bài hát này ta rất thích c ca khúc chính thức đi tới son sệ ả ngoạn kia đoạn cao ầm trói t a i nhưng lại không trói thai thành nhưng là ta rất ghét a thắng hết đang hát đoạn này thời điểm không có điều âm sao không có đây là nàng bản âm quá thần kỳ lưu tín an xuất phát từ nội tâm cảm thái hắn là với son sệ a ngoan tiếp xúc qua nhân cho nên nói thật hắn rất khó đem son sệ a ngoan người này với hát đoạn này thời điểm đặt chung một chỗ tưởng tượng cũng cảm giác rất không phối hợp nha đóng lại bà ẹ n rủ hy un có chút nóng nảy nhưng lái xe nàng cũng không thể thả phía dưới hướng bàn đi theo lưu tín an quý hiếm m á y đi bất đắc gì sau đó nàng chỉ có thể tiếp tục uống g i ố n giận thật vừa đúng lúc là ca khúc vừa v ậ n truyền bá bỏ vào nàng hát một đoạn kia giáp là bà h ẹ rủ hi u n ở tổ hợp bên trong ngoại trừ đảm nhiệm đội trưởng nhân vật bên ngoài trên võ đài nàng phụ trách bộ phận là giáp không sai đây là một để cho lưu tín an cảm thấy so với son sẽ á n g h o à n cùng chủ sướng phối hợp càng làm cho hắn khó có thể tưởng tượng phối hợp nhà mình cái này mặc dù cười thời điểm thỉnh thoảng sẽ rất phăng khoáng nhưng đại đa số thời gian đều là ôn nhu nhu tức bạn gái lại phụ trách ở tổ hợp bên trong hát giáp nên nói là tương phản đáng yêu ngược lại lưu tín an rất khó tưởng tượng a mỗi lần nghe được cái này một đoạn đều cảm thấy tốt không tưởng tượng nổi a dù h i un ngơi lại ở các ngươi tổ hợp đảm đương là da lưu tín an ta sẽ giết ngươi chờ ta dừng xe lại ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi làm thịt ngượng ngùng đến cắn răng nghiến lợi bà ed ù hi un h o ả n g không lựa lời để lời đọc á t đối với cái này loại lời nói lưu tín an thực ra đã sớm miễn dịch bất quá cân nhắc đến nhà mình bạn gái kia so với giấy còn mỏng mặt mũi cuối cùng lưu tín an hay lại là cắt bài hát tạm thời tha lái xe bà ed ù hi un vạn nhất người này vừa lên đầu đặt cần ga kéo hắn đồng quy vô tận có thể sẽ không tốt quen thuộc tiếng nhạc biến mất để cho bà ẹ rủ bài hát của chúng ta nếu như ngươi không hiểu ca từ lời nói là sẽ thập phần tổn thất lưu tín an cũng không cảm thấy bà ẹ rủ hi un một cái người ngoại quốc có thể thể nghiệm đến hoa điều văn hóa tinh tủy ca t ử từ đầu đến cuối đều là ở hoa điều trong âm nhạc hết sức quan trọng một vòng nếu như không hiểu lời nói hắn càng không muốn từ bà ẹ rủ hi un trong miệng nghe được cái gì liền này đánh giá khả năng này sẽ để cho hắn rất tức giận ca t ử được rồi vậy ngươi tùy tiện thả mấy cái chứ sao không chống nổi bà ẹ rủ hi un yêu cầu lưu tín an cuối cùng vẫn tìm thủ chính mình gần đây thường thường nghe ca nhạc thả ra nghe không hiểu đúng là nghe không hiểu bất quá ưu mỹ n h ị điệu hay là để cho bà ê rủ hi un mạ mạ bình tĩnh lại chiếp ở âm nhạc cùng đi hai người một đường ổn chính thức tiến vào đại hệ cụ tỏa thành thị này về đến cố hương bà ẹ rủ hi un lấy mắt trần có thể thấy hương p h ấ n lên mặc dù thời gian dài ở s e u l hoạt động nàng đã đối quê hương mình không hiểu như vậy rồi nhưng nơi này trung quy là nàng lớn lên học tập địa phương bà ẹ rủ hi un vừa lái xe ở phụ cận đi lang thang một bên làm hết sức ở xa lạ lại quen thuộc trên đường phố tìm kiếm chính mình nhận biết cửa tiệm sau đó nhẹ giọng với lưu tín an giới thiệu lưu tín an cũng là nghiêm túc nghe cho đến bà ẹ rủ hi un an ổn đem xe ngừng ở một gian cửa tiệm nàng đem khẩu trang đeo được sau đó sẽ đặt lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai có chút ngựa đầu hướng về phía lưu tín an mị đến con mắt nợ nụ cười còn có thể nhận ra ta tới sao ừ nhận ra được chúng ta con mắt của rủ hi un quá đẹp điều này hiển nhiên mang theo v ẻ n định nọ tán t dương để cho bà hẹ rủ hi un rất là hưởng thụ nàng hài lòng tham quan thân chủ động đưa tay ôm một cái chính mình bạn trai vậy một lát liền làm phiền ngươi với ông chủ gọi thức ăn với muốn phòng riêng rồi điểm này ngươi cứ yên tâm đi l ư u tín an gật đầu so với bà hẹ rủ hi un toàn bộ vũ trang hắn phải làm rất đơn giản đơn giản đeo cái khẩu trang sau đó lưu tín ăn từ kế bên người lái xuống xe ba giờ rất dài đường đi đều nhanh đem hắn thắt lưng ngồi chặt đứt bây giờ rốt cuộc rậm ở trên đất liền cái này làm cho lưu tín a n theo bản nàng sống lưng thẳng tắp hoạt động một chút cứng ngắc thân thể mà từ chỗ tài xế ngồi đi xuống b à ẹ n rủ hy ôn chính là đem xe k h ó a kỹ sau đó t ú i đầu chạy chậm đến lưu tín a n bên người t h ậ p phần chủ động dối ra bản thân tay nhỏ t r ắ n g lội kéo lưu tín a n bàn tay ra ngoài ước hẹn a đây chính là đã từng nàng chỉ có thể tưởng tượng giống như m n g ảo cảnh tượng a bây giờ rốt cuộc thực hiện hơn nữa còn là ở nàng quen thuộc nhất quê hương bên trong mềm như không có xương tay nhỏ để cho lư sau đó có chút dùng sức đem bà ẹ rủ hi un kéo đến bên cạnh mình không sao sao sẽ không bị chụp tới chứ sẽ không á ta dừng xe thời điểm có cẩn thận quan sát yên tâm đi bên người bà ẹ rủ hi un ngẩng đầu lên cho lưu tín a n một cái nụ cười sáng rỡ Trước 117 khẩn trương、lưu、Tín An, tạ nhất thật thân tượng nghệ sĩ tùy tùy tiện tiện ra một môn liền bị phát tỷ thực ra xa không như trong tưởng tượng ra ra Lưu dương như như cảm chủ. chứng cao khẩn không nhị minh minh, nghệ hiện An, môn liền lao lệ xa đại bị Sự sĩ vậy. Ở ông chủ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt gật đầu một cái đó là đồng ý lưu tín a n yêu cầu cho nàng hai phân phối ở một cái an t ĩ n h trong bao gian chờ một cái biết bà hẹn rủ hi un luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm ngưu canh thịt liền đưa lên cùng nhau điểm còn có giống như là xào thịt h e o trộn cơm loại này tầm thường thức ăn chờ đến mang thức ăn lên người phục vụ rời đi bà hẹn rủ hi un rốt cục thì tháo xuống chính mình khẩu trang hai t r ò n g mắt sáng lên đang nhìn mình trước mặt này một chén nhìn cũng là người ta thèm ăn mở rộng ra n ư u canh t h ị cho phân lượng rất đủ hoàn toàn đủ hai nàng ăn bà hẹ r hi un rất thân thiết giút lư cho thêm lưu tín an gấp mấy khối thịt đưa đến trước mặt lưu tín an sau đó nàng đó là một tay chống cảm mong đợi nhìn lưu tín an lưu tín an biết rõ đối phương ý nghĩ hắn dùng cái muông múc một ngón canh đưa đến trong miệng cảm thụ tươi mới mỹ vị đạo ở trong miệng nở rộ lưu tín an chân mày thư g i ằ n đến không thể a chính là hơi chút có ném một cái n é m cay làm tân thành nhân lưu tín an đối cay thực ra không phải đặc biệt có thể tiếp nhận tân thành cũng không có gì món cay vật nhưng bên này tựa hồ đem cay coi là một cái rất phổ thông đồ gia vị ăn cái gì cũng có thể thả một ít ngay bây giờ uống lưu trong n ụ c canh đều có bột tiêu cay vết tích còn có chính là nơi này c â y phần lớn đều là dùng bột tiêu c â y loại vật này nhắc tới vị mà không phải quốc nội cái loại này dùng hột tiêu nhắc tới vị cho nên ở chỗ này thưởng thức được c â y liền thật chỉ là c â y sẽ không xuất hiện cái loại này c â y song s o n g mùi thơm sẽ cay sao bà ẹ n rủ hi un sừng sốt một chút chính mình uống một hớp sau táp đi đến miệng lộ ra nghi ngờ biểu tình nàng không cảm thấy có nhiều c â y a người khuấy một chút uống nữa có thể là bột tiêu c â y không có k h u ấ y đều liệu tín an buông tay không nói gì chỉ là nhẹ nhàng k h u ấ y đều đồng thời kế hoạch đợi lúc nào có rảnh rỗi nhất định phải mang bà ed rủ hi un đi thật tốt nếu một chút cái gì mới nghiêm túc chính vị c a y xử lý a tuy nói hắn thực ra cũng không ăn nổi quá c a y trung quy mà nói vẫn tính là một hồi không t ệ bữa trưa lưu tín a n sẽ không đi phê bình nhân ra ẩm thực văn hóa dĩ nhiên hắn cũng sẽ không mê m ộ i lương tâm tán dương là được thịt heo hay lại là rất ăn ngon bữa trưa kết thúc trả tiền xong đơn sau đó lưu tín a n lần nữa chui vào bà ed rủ hi un trong xe nhỏ hắn như cũng bực bội dáng vẻ để cho bà ed r hi un bỏ đi mang lưu tín ăn lại tới nơi vòng vo một chút ý tưởng mà là lựa chọn trực tiếp đem trạm kế tiếp mục đích nơi thả đến nhà quay lại ta còn là mua một chiếc lớn một chút xe đi thật xin lỗi a tín an ăn cơm lại khúc đến thân thể quả thực để cho lưu tín an biểu tình trở nên có chút không tốt lắm từng có như vậy kinh nghiệm nhân nhất định sẽ biết do như vậy tư thế ngồi hơn nữa xe hơi lắc lư rất dễ dàng để cho người ta muốn nói bà ẹ n rủ hi un thương tiếp thanh âm để cho lưu tín an biểu tình khá hơn một chút hắn cười lắc đầu không việc gì trực tiếp đi nhà ngươi đi ta sợ ta một hồi sẽ phun ra a ngươi ngàn vạn lần không nên phun tới trong xe lưu tín an biểu tình lúc đỏ lúc trắng sau đó cuối cùng đối mặt này bà ẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un ngượng ngùng cười một tiếng sau đó gia tăng dưới chân đạp cần ga lựa đạo thoáng tăng nhanh một chút chạy tốc độ bây giờ chỗ này khoảng cách ra đã không phải rất xa lại có một chừng mười phút đồng hồ nàng liền có thể về đến nhà bên trong chỗ lầu trọ dưới lầu quen thuộc cảnh đường phố ở bà hẹ rủ hi un thuần thục tại lái xe tiếp theo một lượt qua cuối cùng bà hẹ rủ hi un đem đậu xe tốt ở trong ga ra tầng ầm lưu tín an vội vàng mở cửa xe xuống xe miệng to hít thở một cái mới m ẻ không khí lạnh lẽo sau đó cái k i sắc mặt tái nhợt rốt cục thì khôi phục lại một ít hô đeo tốt khẩu trang bà hẹ rủ hi un tán lo vội vàng tiến tới lưu tín a n bên người lo âu vỗ nhẹ bạn trai quõng định dùng loại phương thức này để cho đối phương còn dễ chịu hơn một ít còn dễ chịu hơn điểm sao ta cảm thấy được hay là chờ ta có không đi thi n g ư ờ i một chút môn bên này bằng lái đi lại mua chiếc xe trước mở ra nếu không ta cũng không muốn sau này mỗi lần ra ngoài với ở trước quỷ môn quan đi một lần tựa như lưu tín a n khổ sợ cười không ăn cơm xong cũng còn khá này ăn cơm còn như vậy không lưng giúp lại kế bên người lái s á c thực để cho người ta quá khó chịu ngồi hàng sau thực ra muốn khá hơn một chút nhưng với bạn gái cùng đi ra xa nhà ngồi hàng sau như cái gì lời nói đối mặt lưu tín an nổ nước bọt bà hẹn rủ hi un vừa vừa bực mình vừa b u ồ n cười nhưng không có cách nào ai để cho nhân ra nói là nói thật đây dù sao lưu tín an mới vừa rồi ở trong xe kia bực bội bộ dáng nàng là tận mắt thấy rồi khó chịu cảm giác dần dần tiêu tan sau đó lưu tín an lần nữa sống lưng thẳng tắp khôi phục lại cái kia khỏe mạnh trạng thái trước từ trong cốc sau đem hai cái dương hành lý lấy ra một là chính mình một là bà hẹn rủ hi un chờ đến dương hành lý rơi xuống đất lưu tín an rốt cục thì nghĩ tới lúc này hai người bọn họ kết quả thân ở nơi nào cái loại này sắp thấy một nửa kia phụ huynh cảm giác khẩn trương thoáng cái liền để cho lưu tín a n câu nệ đứng lên đầu tiên bà ẹ rủ hi un còn chưa phát hiện chờ đến nàng hướng nhà mình lầu trọ cửa thang máy đi tới thời điểm lại đột nhiên phát hiện tay dài chân dài lưu tín a n lại đi rất chậm quay đầu từ quan sát kỹ một cái lần sau nàng mới phát giác trên người lưu tín a n cái loại này mắt trần có thể thấy cảm giác khẩn trương ngươi không phải là khẩn trương chứ nay còn giống như là bà ẹ rủ hi un nhận biết lưu tín a n thời gian dài như vậy lần đầu tiên ở trên người lưu tín ăn thấy tâm tình khẩn trương chứ lưu tín ăn đúng là đang khẩn trương không giả nhưng loại sự tình này bị bạn gái trực tiếp vạch trần thật rất mất thể diện cho nên hắn cưỡng ép giả trang ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ nào ngờ như vậy chính mình ngược lại thì làm cho người ta cảm giác lại càng kỳ quái khẩn trương làm sao có thể khẩn trương ngươi suy nghĩ nhiều đi rủ hi un a thật ừng ta đây nhấn nút thang máy rồi bà ẹ rủ hi un giơ tay lên liền chuẩn bị nhấn nút thang máy sau đó bị lưu tín a n tay mắt lanh lẹ kéo tay cổ tay c h ờ hạ tay không đi viếng thăm bà ẹ rủ hi un ba mẹ đùa gì thế hắn chính là người hoa cái này ở hoa điệu nhưng là tối không nên làm việc thế nào không phải liền trực tiếp đi lên sao bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái chỉ lộ ở bên ngoài một đôi mắt đẹp vui vẻ hiếp lại thành một cái k h ẽ hở ngươi không phải không khẩn trương sao ta là không khẩn trương không giả nhưng liền tay không đi lên à nay là thật là bà hẹ rủ hi un kiến thức khu không thấy được dù sao nàng cũng không có hàng thật giá thật có yêu đương quá chớ nói chi là mang bạn trai về nhà chứ một trăm m ư ơ i bảy khẩn trương lưu tín ăn hay thế nào cũng phải mua ít đồ mới được đi mua đồ muốn mua vật gì không hai người trố mắt nhìn nhau cuối cùng lưu tín ăn lấy điện thoại di động ra cha bởi vì lúc tới hậu thật quá vội vàng mà ở đường về bên trên lại bởi vì bực bội không người đưa đến thân thể không lớn thoải mái cái này làm cho lưu tín an đem chuyện này quên mất sau gót mặt đi bất quá bây giờ nếu nghĩ tới kia bổ túc liền còn kịp hai người lần nữa trở lại trong xe lần này lưu tín a n cũng chưa có mới vừa rồi khó chịu như vậy rồi đại khái là mới vừa rồi ở bên ngoài thổi thổi phong thư thái một ít hơn nữa ăn thức ăn cũng bắt đầu tiêu hóa cha ta lời nói thắt lưng không được tốt mẹ ta chân không tốt lắm thật hy lời nói nàng không cần gì cả chứ a vậy thì mua một cái đấm bóp khí lại thêm một cái đủ b ố tám nhà ngươi đều có sao đều có lưu tín a n nhất thời nữ g nữa hắn lần đầu tiên vì nhà mình bạn gái hiếu thuận cảm giác nhức đầu làm trong nhà hiếu thuận trưởng nữ bà h ẹ rủ hi un kiếm được tiền sau đó trước tiên liền cho người nhà mua một đống lớn đồ vật gần như chỉ cần là lưu tín a n có thể nghĩ đến có thể đem ra tặng quà đồ vật bà h ẹ rủ hi un cũng sớm đã mua cho quá gia nhân kia thuốc t h u c hút thuốc uống rượu hạ không cho phép ngươi cho ta b à đưa rượu thuốc lá nghe được rượu thuốc lá bà h ẹ rủ hi un trợt mắt nàng đối lưu tín a n có ấn tượng tốt thực ra có một cái rất nguyên nhân trọng yếu đó chính là trên người lưu tín a n mùi rất để cho người ta cảm thấy thoải mái không có cái loại này kỳ kỳ quái quái mùi vị quần áo của lưu tín a n vô thời vô khắc duy trì g ọ n sóng thoang thoảng một điểm này để cho lưu tín a n ở bà ẹ rủ hi un tâm lý điên cùng tăng thêm không người hy vọng chính mình bạn trai trên người người thối tối, loại này thanh đạm mùi thơm thật sẽ làm cho đàn ông rất nhất phân về phần có thể hay không nương chuyện này nhờ vậy là g i ặ t quần áo dịch cùng n u thuận dược tề mùi thơm lại không phải nước hoa cái loại này làm sao có thể sẽ có vẻ một người nam nhân rất nương đây có thể như vậy giữ l i ê n đại biểu lưu tín a n không có hút thuốc thói quen sự thật cũng chứng minh sống chung lâu như vậy bà hẹ rủ hi un một lần cũng không bái kiến lưu tín a n hút thuốc càng là liền bật lửa loại vật này cũng chưa từng gặp qua cha nàng đúng là hút thuốc nhưng nếu như có thể mà nói nàng càng hy vọng cha mình t h i thuốc bây giờ lưu tín a n muốn đưa yên k i ê u mua bình chúng ta quốc gia rượu trắng được chưa là đồ tốt đối thân thể khỏe mạnh cái loại này lưu tín a n bắt bí lấy bà hẹ r hi un không hiểu hoa điều rượu một điểm này rượu đồ chơi này làm sao có thể sẽ đối với thân thể khỏe mạnh đây nhưng thỉnh thoảng uống như vậy ném một cái ném cũng thì sẽ không đối khỏe mạnh có cái không mạnh đáng ngại. gì thì Thật. khỏe sẽ đối bạn gái hoài nghi ánh mắt để cho lưu tín a n mạnh gật đầu điểm sáng đầu còn không toàn diện lưu tín a n thậm chí lấy điện thoại di động ra trên mạng cũng là nói như vậy vậy được đi bất quá bên này có bán không chắc có ta t r a một chút lưu tín a n bấm điện thoại di động rất nhanh đó là t r a được phụ cận đây một ít đặc biệt bán hoa điều hàng hóa cửa tiệm a có kia cho a di mua cái gì chứ á c h đồ trang sức được không chỉ là thấy một mặt không cần phải khoa trương như vậy chứ ở chúng ta quốc gia thấy bạn gái cha mẹ nhưng là đại sự nếu như bị ba mẹ ta biết rõ ta thấy ba mẹ ngươi là tay không đi ta có thể sẽ bị đánh chết lưu tín an nghiêm túc trả lời để cho bà hẹ rủ hi un có chút ngạc nhiên bất quá nhìn lưu tín an nghiêm túc dáng vẻ nàng cũng không có lên tiếng trêu trọng mà là cùng theo một lúc c a o mày suy tính kia còn có thể mua cái gì chứ a di rất biết nấu cơm sao ừ mụ mụ nấu cơm siêu cấp ăn ngon nói đến chính mình lão mụ tay nghề bà hẹ rủ hi un may gật đầu được kia hôm nay mua chút tốt nguyên liệu nấu ăn đi mua nữa chút hoa quả cái gì thật hi lời nói điện thoại di động đừng đừng, đừng. đừng cho thật hy mua đồ bây giờ nàng tự có công việc không muốn cho thật hy mua đùa gì thế đem mình yêu chuyện này tiết lộ ra ngoài chính là mình cái này không có yên lòng m u ộ i m u ộ i bây giờ lưu tín a n còn muốn mua cho nàng đồ vật nàng trở về thì trước đánh này nha đầu một hồi người chắc chắn sao m u ộ i m u ộ i của ngươi sẽ không náo nàng náo ta liền đánh nàng nhìn nhà mình bạn gái tinh xảo trên gõ má lộ ra hung ác nụ cười lưu tín a n không thể không vì bà e j i n hy cầu nguyện gần đây bà e rủ hy ư n đánh người thủ kình nhi càng lúc càng lớn hy vọng bà edin hy có thể chệ vào quyết định xong mua cái gì tiếp theo mua đồ khâu thì đơn giản hơn nhiều lưu tín an cha được nhà kia bán hoa điều hàng hóa tiệm khoảng cách bà ed rủ hi un trong nhà không xa mở hơn m ộ ư ơ i phút xe sau đó bà ed rủ hi un lưu ở trên xe lưu tín an chính mình tiến vào cửa hàng dù sao cũng là hắn đi viếng thăm bạn gái cha mẹ loại sự tình này là vô luận như thế nào không thể để cho bà ed rủ hi un bỏ tiền bà ed rủ hi un không có đối với chuyện này giữ vững rất ngoan ngoãn lựa chọn ở trên xe chờ qua không tới nửa giờ xách một cái túi lớn lưu tín an rốt cục thì ở bà ed rủ hi un trông mong nóng chẳng h ạ từ trong tiệm đi ra đem mua được đồ vật toàn bộ đều đặt ở sau xe xếp hàng sau đó lưu tín an thở một hơi dài nhẹ nhõm được rồi đồ vật cũng mua xong rồi cái loại này sắp thấy bà hẹ rủ hi un cha mẹ cảm giác khẩn trương lần nữa bao phủ toàn thân ngươi không phải không khẩn trương sao đi ở phía trước bà hẹ rủ hi un lần thứ ba quay đầu nhìn hít thở sâu lưu tín an lạc hậu hơn bà hẹ rủ hi un một người vị nam nhân lộ ra lung túng nụ cười ta không khẩn trương a ta đã cảm thấy hành lang này bích họa rất đẹp lưu tín an chính mình tìm hết cái cớ này chính mình mặt đ ỏ dần chớ nói chi là nghe được câu này sau trực tiếp cười phun bà h rủ hi un rồi nàng không lại trêu chọc lưu tín an mà là ở lưu tín an bất lực nhìn soi mói đi tới cửa nhà mình ở mật mã khóa lại điền mật mã vào sau một cái vận ra trong nhà đ ạ i môn c ử a mở ra trong nháy mắt nàng thanh em hưng phấn cũng là ở nhà vang lên ta đã về rồi nhân đều đi vào lưu tín an cũng không thể tiếp tục kỳ kéo kéo cái dương hắn bước nhanh đi tới bà ẹ d rủ hi un sau lưng lo lắng để phòng chờ đợi cái gì một lát sau một vị thân cao cùng bà ẹ d rủ hi un tướng bảng tướng mạo rất là ôn hòa người đàn bà xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt người đàn bà đầu tiên là dương mắt nhìn một cái lưu tín an hướng về phía lưu tín an lộ ra một cái ôn hòa nụ cười thành công để cho vốn là khẩn trường có chút nói không ra lợi lưu tín an hoàn toàn c ư n g cứng bất quá không chờ nàng chủ động với lưu tín an chào hỏi thập phần tưởng niệm người nhà bà hẹ rủ hi un liền một cái manh đánh vọt vào người đàn bà trong ngực mẹ ta rất muốn người a c h ư ơ n một trăm mười tám lưu tín an ta không dám động với người nhà quan hệ cực tốt bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên tưởng niệm cực kỳ người nhà của mình từ lúc xảy ra chuyện sau đó nàng cũng chưa có trở về nhà mặc dù người nhà một mực lo lắng trái tim của nàng thái nhưng lúc đó nàng đang đứng ở một cái cực độ hẹ mò trạng thái nàng không muốn đem loại này mặt trái tâm tình mang cho thành viên cũng tương tự không muốn mang cho người nhà may là xuất hiện một cái lưu tín an nếu không phỏng chừng đến bây giờ nàng vẫn thuộc về như vậy một cái bi quan d ư ớ i trạng thái nữ nhi làm lũng để cho người đàn bà cũng c ư ờ i sờ một cái nữ nhi đầu bất quá ở nhận ra được nhà mình nữ nhi cũng không có bung tay ý tứ sau người đàn bà vỗ nhẹ nhẹ một cái nhà mình nữ nhi quõng được rồi không cho ta giới thiệu một chút không bị lão mụ một nhắc nhở như vậy bà hẹ rủ hi u n rốt cuộc nhớ tới lần này trở về không chỉ là chính nàng nàng vội vàng quay đầu không ngoại s ở liệu thấy được cả người cứng ngắc đến không được lưu tín an không được như vậy lưu tín an quả thực là quá ít thế rồi muốn không phải mình lão mụ còn ở bên n g i những à n g t ậ t tốt thoại Tín tới. Tương Tương thể trò muốn xuống đem năm. năm Lưu đều cuồng điện động An dáng Không. nàng này điên nạo người này. n lấy lai lai là bây đưa đi di giờ cái coi cười cười h vẽ vô có ý nghĩ này ở bà hẹ rủ hi un trong đầu trận l o ạ lên tinh thần phục hồi lại nàng vội vàng tiến tới bạn trai bên người thân mật ôm lưu tín an cánh tay sau đó kéo đối phương hướng trong nhà đi mẹ giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn trai ta lưu tín an là một cái người h ò a lưu tín an cơ giới một loại đi theo bà hẹ rủ hi un vào cửa chờ đến bà hẹ rủ hi un giới thiệu xong chính mình sau đó hắn bánh cúi người tiêu chuẩn chín mươi độ túi người lại v ừ a là suýt nữa để cho bà ẹ、e、rủ hi un mật cười a di ngài khỏe chứ ta là bà ẹ、e、rủ hi un bạn trai lưu tín an năm 1993 r a đời so với bà ẹ、e、rủ hi un gần hai tuổi là hoa điệu tân thành nhân này liên tiếp giống như một hơi một loại nói năng nhìn một cái liền biết rõ lưu tín an bí mật không biết rõ có bao nhiêu lần đại khái là tân thành nhân địa vực thiên phú a người hoa a vóc dáng thật cao a tăng tốc tới a được đây là cho ngài mang lễ vật ta nghe rủ、e、hi un nói ngài rất giỏi xử lý cho nên đặc biệt mua đi một tí không tệ nguyên liệu nấu ăn tới cảm ơn vào nhà trước đi có lời gì tới trước trong phòng khách ngồi xuống lại nói được quáy rời ngài xuất hiện thành thật mà nói bà ẹ rủ hi un có chút trận mắt hốc mồm bởi vì nàng cho tới bây giờ không gặp mình bạn trai như vậy như vậy được rồi nàng ta c ầ n c ố ý từ ngữ lượng không cho phép nàng nghĩ đến một cái so sánh cao cấp từ ngữ đi miêu tả chính mình bạn trai bây giờ dáng vẻ trung pi chính mình chỉ là một tốt nghiệp trung học không thể quá khó cho mình biết điều giúp lưu tín an đem mua được cái gì cũng dọn vào trong nhà lại đem mình dương hành lý thả về phòng của mình bà ẹ rủ hi un giơ tay lên đem tóc dài vẫn lên sắp xếp làm ra một bộ lao luyện ráng vẻ lưu tín an n u thuận ngồi ở trên ghế salon cũng không dám thở mạnh biết rõ mình bạn trai đang đứng ở một vô cùng khẩn trương trạng thái nàng không có tồi tệ đi t r e o chọc đối phương mà là đi tới cửa phòng bếp giữa khung cửa nhìn lão mụ mẹ cha đây a ba của ngươi đi mua đồ tín an mua nhiều đồ như thế tới cũng đừng cho ngươi ba đi ra ngoài mua ô hát ra đây gọi điện thoại cho hắn jin hy kia nhà đầu đây jin hy sợ ngươi đánh nàng nàng nói b u ổ i tối ăn cơm xong trở lại ô coi như nàng chạy nhanh bà hẹ rủ hy un hầm hừ cầm điện thoại di động rời đi cửa phòng bếp l ư u đi đến lưu tín an ngồi xuống bên người theo thói quen hướng trên người lưu tín an dựa vào một chút bất quá tưởng tượng lưu tín an bền chắc cánh tay nàng không có nương đến nàng trực tiếp k é nằm rồi trên ghế salon m ộ n g bức bà hẹ rủ hi un lấy tay chống giữ thân thể đứng dậy nhìn về phía lưu tín an làm gì ở nhà ngươi chớ làm luận a lưu tín an dùng bà hẹ rủ hi un gần như sắp muốn không nghe được thanh â m nhỏ g i ọ c lẩm bẩm đùa gì thế đây chính là ở bạn gái trong nhà hắn cũng không dám biểu hiện với bà h rủ hi un như vậy thân mật và ta lần đầu tiên biết rõ lưu tín an ngươi là gan lại nhỏ như vậy bà hẹn rủ hi un đưa tay nắm nhà mình bạn trai g õ má tựa h ồ là đang dùng loại phương thức này nghiệm chứng trước mặt người này kết quả có hay không bị đánh cháo rõ ràng khi đi tới sau khi một bộ vân đạm phong nhẹ bộ dáng bây giờ thế nào kinh sợ cũng không dám thở mạnh ta không có ta chỉ là lễ phép hành hành được bà hẹn rủ hi un lười với lưu tín a n phân cao thấp ngược lại bây giờ nàng nhàn nhã không được đương nhiên đối với lưu tín a n loại này tới nhà nàng liền như vậy chặt t r ư ơ n g cử động nàng là đáp lại một trăm hai mươi ngàn phân kinh bị nàng cảm thấy nếu như ngược lại lời nói mình tuyệt đối sẽ không giống lưu tín ăn như vậy mất mặt bà hẹn g rủ hi c un h với nhà mình tra trò chuyện đồng thời còn không quên liếc mắt quan sát c o n g thẳng tắp lưu tiên an lại trò chuyện mấy câu sau đó bà hẹn rủ hi un để điện thoại di động xuống vừa vặn cũng trong lúc đó chuẩn bị xong trái cây bùi mẫu cũng là từ phòng bếp đi ra Nàng đầu tiên là đem trái cây đặt ở trước mặt lưu tín an sau đó ngồi ở thân con gái một bên thiếu kỳ nhìn về phía lưu tín an tín an ngươi lần này tới nơi này là công việc à bắt đầu lưu tín an tâm lý dung một cái sửa sang lại tâm tình nghiêm túc suy tính bùi m â u vấn đề sau đó chậm dãi trả lời bởi vì ta m â u thân là bên n à y nhân nhưng lại cho tới bây giờ không có dẫn ta tới nơi này quá cho nên ta đang chờ ta tốt nghiệp đại học hơn nữa có chính mình ổn định sự nghiệp sau đó liền quyết định đi tới m â u thân từng sinh sản quả thực là phương nhìn một chút ô h、oh, ta đây có thể lý giải vì người cuối cùng có một ngày vẫn là phải trở về sao bùi mẫu những lời này để cho bà e d d hi un cùng lưu tín a n đều là sương suốt lưu tín a n ngược lại là cũng còn khá cái vấn đề này hắn rất đã sớm nghĩ tới cho nên tâm lý đã sớm có đáp án nhưng đối với bà e d d hi un mà nói bây giờ lão mụ hỏi lưu tín a n cái vấn đề này chính là nàng đang chứng tỏ thân phận của mình sau đó duy nhất một không để cho nàng dám chủ động mở miệng hỏi rồi là nàng từ đầu đến cuối không tìm được một thời cơ tốt đi hỏi lưu tín ăn tương lai sự tỉnh chuyện này rất phiền t o á i dù sao các nàng không phải một cái quốc gia nhân lưu tín ăn hay lại là con độc nhất có thể lời nói bà ẹ n rủ hi un dĩ nhiên muốn để cho đối phương ở lại chỗ này đi cùng chính mình có thể làm như vậy đối lưu tín an chính mình không công bình chính nàng cũng không thể bông u tha ở bên này hết thảy cho nên chuyện này vẫn luôn để cho nàng khổ nao tới bây giờ cái này khổ nao v ẫ n đ ể lại bị lão mụ dứt khoát hỏi lên mẹ là phải đi về bất quá bây giờ ta có rủ hi un cho nên ta dự định tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở này vừa làm việc bà hẹ rủ hi un thanh â m nóng này cùng lưu tín an bình tĩnh trả lời đảm bảo người trước nghe được lưu tín an lời nói sau đó x ứ n g sốt mà người sau chỉ là đối x ứ n g sốt bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái ôn nhu nụ cười đây chính là hắn trả lời chương một trăm mười tám lưu tín an ta không dám động h a i đây đối với hắn mà nói không phải một cái rất khổ nao sự tình hơn nữa hắn rất lý trí rất đơn giản dựa theo công việc mà phân chia chứ sao công việc của hắn đối hoàn cảnh yêu cầu đ ạ i sao có lẽ đại nhưng tuyệt đối không có nói lớn đến không phải là quốc nội không thể kêu bà hẹ rủ hi un đây bà hẹ rủ hi un công việc đối hoàn cảnh yêu cầu tại sao đơn giản một đôi so với lưu tín an rất nhanh đó là tìm tới chính mình đáp án nay cũng không phải chính hắn hèn mọn hoặc là làm liếm c ậ u vẹn vẹn chỉ là hợp lý phân tích sau đó tối ưu giải quan hệ yêu thương chung sớm muộn là có người muốn lựa chọn thỏa hiệp song phương cường thế tính cách tuyệt đối sẽ không để cho một đoạn cảm tình lâu dài duy trì tiếp nếu như là bà ed rủ hi un lời nói lưu tín an nguyện ý tiểu tiểu chịu một chút hủy khuất hơn nữa hắn đi tới nơi này mục đích chân chính còn không có làm lưu tín an ônu thành khẩn thanh â m để cho một mực vì chuyện này g i u gì nhưng không dám hỏi bà ed r hi un trong nháy mắt đó là đỏ cả váy mắt nàng không bao giờ nữa còn bây giờ kết quả có phải hay không là tại chính mình lão mụ trước mặt một cái mánh đánh đó là đụng ngã lưu tín a n trong ngực tùy ý hưởng thụ chính mình bạn trai rộng rãi ôm trong ngực được rồi nàng vẫn có lý trí nếu như lưu tín a n ở hai nàng một mình thời điểm nói ra lời nói này có lẽ nàng sẽ nhiệt tình đưa lên một cái do nàng chủ động hơn dù sao mấy lần trước đều là lưu tín a n chủ động chứ sao chỉ bất quá nàng cảm động để cho bây giờ lưu tín a n là không một chút nào dám động cảm thụ đ ù i mẫu kia hiền hòa trung mang theo mấy phần trêu chọc ánh mắt lưu tín ăn nín thở ngưng thần cẩn thận từng ly từng tý vỗ một cái nhà mình bạn gái bà dù h i u nột lòng ra ta ta không cũng sớm đã bị cảm động hư rồi bà ẹ、e、dù h i u n mới không nghĩ vung tay đây nàng thật cảm động hư rồi cảm động với lưu tín an nguyện ý vì nàng chủ động ở bên này ở lâu thực ra nếu như lưu tín an thật lựa chọn ở nửa năm sau hồi hoa điều nàng cũng sẽ không nói gì nhưng thương tâm cùng khổ sở là không thể tránh khỏi thậm chí lý trí nàng biết rõ nếu như ngày hôm đó thật đến đến thời điểm mỗi người một nơi các nàng sớm muộn sẽ bởi vì đủ loại không cần phải sự t ì n h cãi vã chiến tranh lạnh thậm chí còn t h í c ra cho dù như vậy nàng cũng không có lý do gì hoặc là không có tư cách đi nhận chức tính để cho lưu tín a n ở lại chỗ này lời nói mới vừa rồi kia thuộc về là bà ed r hi un nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình có thể lưu tín a n liền thì nguyện ý vì nàng hy sinh tới mức như thế lưu tín a n nhân đã tê dần hắn hướng về phía b ù i mẫu lộ ra một cái vẻ mặt bồi dối tiếp theo sau đó dùng sức đẩy trong ngực bà ed r hi un dù hi un nột thanh âm của hắn cũng run dày nhưng bà ed r hi un như cũng giống như là cái gì cũng không nghe được như vậy cũng vừa lúc đó cửa đột nhiên vang lên tiếng cửa mở cùng lúc đó một người chờ ngộn nặng nghề giọng nam cũng là cùng nhau vang lên ta đã trở về dù he un với bạn trai nàng đã tới sao cái thanh em này trực tiếp để cho lưu tín an đại nao t r e o máy một giây kế tiếp một người vóc dáng cao lớn tướng mạo khá lạnh nam nhân cởi bỏ trên người áo khoác ngoài nghi ngờ dùng ánh mắt quét nhìn phòng khách hết thảy mà khi nhìn đến cái kia bị nhà mình nữ nhi n h i ệ tình t ô m nam nhân xa lạ sau đó ánh mắt của hắn định trụ l ư u t í n an bà ed rủ he un là một cái tốt nữ nhi h ả o tỷ tỷ tốt đội trưởng nhưng tuyệt đối không tính là một cái tốt bạn gái nếu không bà ed rủ he un cũng sẽ không đem sinh không thể yêu lưu tín an một người ném ở phòng khách chính mình kéo lao mụ chạy đến trong phòng biết tới、là. đang bị cha mình đụng vào cái kia lung túng cảnh tượng sau đó vô cùng cảm động bà ẹ dù hi un cũng rốt cuộc tìm về lý trí gần đó là ở trong nhà mình nàng cũng rất khó một người mặt đối cha mẹ mình quái dị mực quang cho nên nàng rất không chịu trách nhiệm đem mình bạn trai nhét vào phòng khách chính mình chạy đi sang một bên tị nạn rồi lý do ngược lại cũng đầy đủ cho lão mụ hỗ trợ trợ thủ trợ thủ ít người cho đường mua dầu về phần lung túng nhân vật chính lưu tín a n chính mình hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí g ư ơ n g mắt nhìn hướng vị này không giận tự uy nam nhân bà ẹ rủ hi un cao nhan giá trị đến tột cùng là làm sao tới Gần 2 tuổi, là Hoa Tân Thành Nhân. cũng chính là bùi i t phụ ngay từ đầu không ở nhà hơn nữa lúc này bùi mẫu cùng bà ed rủ hi un cũng không có ở đây phàm là sau bây giờ có một người ở hiện trường cũng có thể nghe được lưu tín an đoạn này một hơi ngoại trừ phía trước nhất gọi bên ngoài không chút có một bây i bùi đổi cái、nhìn. nói thật, mới vừa rồi khi nhi người điểm tại ế đến n tín ăn nhìn, nhìn chính mình nữ nhi người này, hắn thật kém điểm không hóa. chỉ phép cho phụ chút chút thật, thật h có vừa Cử c lễ lưu kém để ô ngất đi. Không đi. là trước làm nữ giờ ư là làm công việc gì? g i Bây giờ ta ở một cái tương tự với dầu q u ả n web sai làm một ga toàn chức trò chơi video chủ nhân cộng thêm sở chệ a mẹ mặc dù không phải truyền t h ô n g cái loại này tương đối chính kinh nghề nhưng trước mắt đến xem công việc coi như ổn định thu nhập cũng còn có thể xem so với đối mặt bùi mẫu bây giờ đối mặt bùi phụ lưu tín an muốn càng khẩn trương một ít Ô hát với dù hy un như thế cũng coi là nghệ sĩ không thể như nhau ở nổi tiếng bên trên ta so với dù hy un kém x a đây lưu tín an thành thực để cho bùi phụ hơi có chút kinh ngạc hắn làm vì này cái quốc gia nhân thực ra tối quá là rõ ràng chính mình quốc gia nam nhân đều là như thế nào đại nam t ử chủ nghĩa để cho này cái quốc gia nam nhân đi thừa nhận không bằng một nữ nhân đối với bọn họ mà nói có lẽ là một món sự tình cực kỳ khó khăn có thể lưu tín an nhưng là không có phân nửa áp lực trong lòng thừa nhận một điểm này đại khái là sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt quả nhiên là cách vách nước lớn tới a ánh mắt chính là không giống nhau như vậy à chúng ta rủ hi un công việc ngươi cũng rõ ràng ta rất ngạc nhiên ngươi là như thế nào theo ta ra rủ hi un nhận biết hơn nữa chung một chỗ đây â thực ra cái này ngay thẳng vừa vạn hợp ta ngay từ đầu là không biết rõ thân phận của rủ hi un cái gì ngươi không biết rõ thân phận của rủ hi un đúng ta cũng là trước đây không lâu mới biết rõ rủ hi un là một cái nghệ sĩ chuyện này trước ta vẫn luôn cho là nàng là một cái ở trong công ty đi làm quản lý xí nghiệp tầm tới cho nên nói ngươi là ở không biết rõ thân phận của rủ hi u n điều kiện tiên quyết đi cùng với nàng sao ừ bụi phụ gật đầu một cái thiện tay từ trong túi xuất ra một hộp t i ề n sau đó lấy ra một cây đưa cho lưu tín an chương một trăm mười chín tạm thời vượt qua kiểm tra thực ra lưu tín an biết hút thuốc chỉ là hắn đối yên không rất cảm thấy hứng thú thôi biết rõ thuốc lá đối với chính mình nguy hại rất lớn cho nên một loại người khác dâng thuốc lá hắn có thể không nhận sẽ không tiếp nhưng bây giờ cho hắn dâng thuốc lá là bà hẹ rủ hi ưu cha này tiếp hay là không tiếp cũng may hắn k h não cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì từ đầu đến cuối giấu ở cửa phòng bếp nhìn lén b à ẹ rủ hi un nhìn thấy màn này nàng sợ hãi kêu chạy tới đoạt lấy cha mình trong tay bao thuốc lá khóa chặt chân mày ba tại sao lại hút thuốc ây ta hai thiên liền một hộp vậy cũng không được lần trước kiểm tra sức khỏe thầy thuốc nói qua ngươi ít hơn rút ra ngươi quên rồi sao mới vừa rồi còn khí thế hết sức kinh người bụi phụ đang khiển trách chính mình trước mặt nữ nhi trở nên tốt chúng sống rất nhiều hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái cũng không dễ rủa còn nữa lưu tín an không hút thuốc lá ngươi đừng cho hắn d â n thuốc lá bụi xứng sở Kinh n g A rượu mao đại a ta có nghe nói qua ở bên này mao đại nhưng là rất nổi danh tồn tại rượu ngon mùi phụ tự nhiên cũng đã nghe nói qua chỉ là một mực không có cơ hội nếm thử một chút hơn nữa đã phải chết bây giờ lưu tín a n có thể lấy rượu tới ít nhiều khiến bùi phụ có chút mừng rỡ khôn kể x i ế t bất quá ở kích động đi qua lý trí lần nữa để cho bùi phụ hiếp một cái con mắt người say rượu sao làm sao có thể hắn không uống rượu không hút thuốc lá không đại nam t ử chủ nghĩa thích sạch sẽ sẽ tự mình thu thập căn phòng thích tập thể hình không có không tốt xã giao mỗi ngày đều với công việc giao thì với ba n g ư ờ i còn có muốn hỏi sao bùi phụ trở mặc lưu tín a n cũng trở mặc bà ẹ d d ù hữu này một trận đem lời cũng nói xong hắn hai cái đại lao ra môn trò chuyện gì chứ cũng may vấn đề là mãi mãi cũng hỏi không xong b ù i phụ lần nữa nhìn về phía lưu tín an suy tư một giây sau chậm rãi mở miệng nói cha mẹ ngươi là làm gì lần này bà ẹ n rủ hi u n không có cách nào c ấ p đáp bất quá nàng cũng thật tò mò chuyện này chung một chỗ lâu như vậy rồi nàng xác thực chưa từng nghe qua lưu tín an cha mẹ sự t ì n h nàng duy nhất biết rõ chính là lưu tín an lão mụ là các nàng quốc gia nhân một điểm này còn lại cũng chưa có bất quá có thể giáo dục gia tam quan như thế chính đối với người nào cũng khiêm tốn ôn hòa nhân lưu tín an gia đình nhất định sẽ không rất kém cỏi đúng như bà ẹ n rủ hi un suy đoán như vậy nhắc tới cha mẹ mình lưu tín an đầu tiên là theo bản năng lộ ra một cái ôn nhu nụ cười hắn với người nhà quan hệ rất tốt rất tốt cho nên chỉ cần nghĩ tới trong nhà ba mẹ hắn cũng có theo bản năng cười lên mẹ ta không có đặc định công việc cho nên hắn tương đối bung lỏng mỗi ngày một loại đều là ra đi vòng vòng sau đó cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm đánh mặt trượt thỉnh thoảng cho ta ba nấu cơm cha của ta lời nói hắn ở một xí nghiệp làm tầm quản lý cho nên bình thường sẽ tương đối bận rộn nay đạo không phải một cái đặc biệt ngoài dự liệu trả lời bà hẹ rủ hi un cùng cha mình đều là theo bản năng gật đầu một cái đương ạ loại i khái đối bối biểu tiếp hỏi thân phận này, bối cảnh biểu thị công nhận cùng tiếp nhận.、Bất、quá các nàng quên hỏi là là, l này nàng Bất công cũng quên u quản Tín ty tầng An đang công cha là đang ở công ty gì làm tầng quản lý? đ gì ở ư nhiên nhân ra không có hỏi lưu tín an cũng sẽ không tự nói cho nên hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi bùi phụ tiếp theo vấn đề hôm nay hắn lại là cái vô tình bài thi máy thực ra cũng hỏi tới đây bùi phụ đã không có gì hay hỏi mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng chính mình nữ nhi hiện nay tìm tới này người bạn trai đúng là rất nam nhân ưu tú vô luận là ra thế bối cảnh dạy dỗ lễ nghi thậm chí còn là mình công việc đều thuộc về là thượng thừa cái loại này ở này cái quốc gia không nên cảm thấy bà hẹ rủ hi un cái này nghệ nhân thân phận có bao nhiêu gọn gàng xinh đẹp thực ra tuyệt đại đa số nghệ sĩ cuối cùng có thể tìm được bạn lữ cũng đại khái xuất là một tên khác nghệ sĩ muốn chân chính gả cho ái tình là rất buồn ngủ chuyện khó mà thân phận của lưu tín an nếu như tương tự đến bọn họ quốc gia một người trẻ tuổi trên người lời nói thành thật mà nói nhân gia thật không nhất định có thể để ý nghệ sĩ này không phải bùi phụ ở trên b a i chính mình nữ nhi mà là cái bệnh này thái quốc gia khiến cho này toàn bộ xã hội cũng cùng theo một lúc bệnh hoặc rồi nhưng bây giờ lưu tín an không chỉ có thích bà h rủ hi un càng là hoàn toàn không so đo thân phận của nữ nhi hắn tự hồ về tình về lý cũng không có gì tốt phản đối địa phương đương nhiên hắn như cũ đ ố i tiểu tử này không thích là được bụi phụ khôi phục thành mới vừa rồi m ặ t không chút thay đổi bộ dáng đứng lên liếc mắt một cái bà hẹ rủ hi un ta đi n ằ m biết chờ một lát gọi ta được con mắt của bà hẹ rủ hi un sáng lên nàng biết rõ này có nghĩa là chính mình bạn trai vượt qua kiểm tra rồi giống vậy từ đầu đến cuối lo lắng để phòng lưu tín ăn cũng là n ố i lòng một hớp l ư ớ t thức hắn đổi bận rộn cùng theo một lúc đứng lên đưa mắt nhìn đùi phụ chậm rãi đi vào phòng ngủ lúc này mới tâm c n dư cuối mùa ngồi xuống miệng to thở hổn hển bà ẹ n rủ hi un phụng bồi lưu tín an đồng thời ngồi xuống sau đó buồn cười rôi nắm tay lưu tín an bàn tay về phần khẩn trương như vậy sao chớ đứng nói chuyện không đau yêu a tim ta đều phải nhảy ra ngoài lúc này muốn tiếp tục mạnh miệng nói cái gì chính mình hoàn toàn không khẩn trương lời nói ngu xuẩn đó chính là lưu tín an chính mình ngu xuẩn khẩn trương liền khẩn trương mà ngược lại hắn chịu nổi rồi nhìn dáng dấp đùi phụ đùi mẫu cũng không có đối với chính mình bất mãn được rồi ngươi ngồi ở đây xem tv đi được rồi Không tưởng tượng nổi kia loại khả năng. người đi n vào thêm loại sao ta đây làm ngồi ở nơi này có phải hay không là không tốt có cái gì không được ngồi ngươi là được ta không phải đi ra bồi ngươi chứ sao lưu tín ăn vẻ mặt mờ mịt chẳng lẽ không phải chính là bởi vì bà hẹn rủ hi un đi ra cùng hắn ngồi trùng đến hắn mới càng tay chân luôn cô ũ n à. có thể lời nói hắn vẫn muốn làm hết sức ở bà ẹ rủ hi un lòng cha mẹ trung lưu lại một cái cần cù chăm chỉ có thể làm hình tượng ngươi không đi hỗ trợ à? ừ ngươi đ u ổ i ta đi lưu tín an d ở khóc d ở cười n g ư ơ i này đến tột cùng là cái gì nao đ ừ n g về ta chỉ là lo lắng ngươi sau khi về nhà không hề làm gì sẽ bị a di mắng làm sao có thể dầu gì ta cũng thời gian dài như vậy không trở lại mẹ ta làm sao có thể bà ẹ rủ hi un tới giúp ta thái thịt bà ẹ rủ hi un trên mặt nụ cười đắc ý đông đặc mà vốn là ngồi ở bên người nàng biểu tình bình tĩnh lưu tín a n ngược lại là rất không khách khí dương lên nụ cười cái nụ cười này cũng làm bà ẹ r ù h i un bị trọc tức nữ hải căm tức nhữ mũi quỳnh dùng sức nện cho lưu tín a n một q u y ề n sau đó hầm hư đứng dậy kéo dài đến dép đi vào phòng bếp sau đó lưu tín a n đó là nghe được b ủ i mẫu khiển trách tấm thanh đi bộ thời điểm đem chân nâng lên kéo kéo dài sấp như cái gì lời nói mẹ ta đều gần nửa năm không trở lại ngài nhất định phải ở ta trở lại ngày đầu tiên liền mắng ta sao thế nào chửi không được rồi hả có thể là có thể nhưng bạn trai ta còn ở bên ngoài ngài thế nào cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ sao bà ẹ rủ hy un t u ổ i thân ba ba thanh em truyền đến ngồi ở trong phòng khách lưu tín a n trong thai cái này làm cho hắn buộc phát không ức chế được chính mình nụ cười chính vui trộm đâu rồi cửa vang lên lần nữa tiếng cửa mở mà lần này vào cửa chính là lưu tín a n thân ảnh quen thuộc rồi a các ngươi đã đã tới sao bà ẹ n jin hy lộ ra một cái đầu nhỏ thấy lưu tín a n sau đó lộ ra vẻ mặt phức tạp nàng có phải hay không là hồi đến sớm chính nghĩ như vậy nàng đột nhiên thấy lưu tín a n giống như là rút g ầ n một loại đối với nàng trước mắt bà ẹ jin hy sửng sốt một chút một cái không tốt ý nghĩ ở trái tim của nàng đấy lan tràn ngay sau đó nàng đó là nghe được một cái nghe không ra cảm tình thanh âm lạnh như băng bà h ẹ jin hy người rốt cuộc trở lại bà h ẹ jin hy chân cũng mềm n ú n g nàng xoay người lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười tỷ chân một trăm hai mươi quỷ nhát gan không nhát gan nhu thuận bà h ẹ jin hy biết điều ngồi một bên tủ rũ cúi đầu mặc cho thân tỷ tỷ có trách đương nhiên bà hẹn rủ hi un nói đúng là nàng đôi câu tiết cho hạ giận sẽ không thật động thủ đánh người dù sao đúng là chính nàng ngày hôm qua ban ngày nói lộ ra miệng bà hẹ r hi un căm tức cũng là chuyện đương nhiên húng chi lần trước sau khi đi bà ẹ rủ hi un rất đặc biệt dặn dò nàng đừng nói lỡ miệng tới mặc cho thân t ỷ phát tiết một lúc sau bà ẹ rủ hi un lại bị bùi mẫu đ ê o tiến vào lần này bà ẹ jin hi vui vẻ nàng đổi vội vàng đứng dậy đầu tiên là với lưu tín an phất phất tay biểu thị chào hỏi sau đó, đó là liệu đạt đến đến đi về phòng của mình nàng với bà ẹ rủ hi un có thể không giống nhau mặc dù nàng cũng công tác nhưng còn không có hoàn toàn độc lập cho nên bây giờ vẫn là với cha mẹ đồng thời cuộc sống bà hẹ rủ hi un đem cha mẹ mình cùng mội mội bảo vệ rất tốt hết hạn đến trước mắt muốn ở trên internet đến người nhà nàng tin tức cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện cho nên cho dù rất nhiều fan biết rõ bà hẹ rủ hi un là đà ạ hệ cùng nhân nhưng vẫn là đối người nhà nàng không biết gì cả bùi phụ ở một xí nghiệp đi làm mà mẫu thân chính là kinh doanh một nhà gà trên tiệm bà hẹ rủ hi un không thích ă n gà c h i ê n nguyên nhân cũng liền là bởi vì mình khi còn bé ăn quá nhiều gà c h i ê n an đỉnh hôm nay bởi vì gần nửa năm không trở lại nữ nhi trở lại bùi mẫu đặc biệt nghỉ ngơi một ngày ngược lại trong tiệm có nhân viên cũng không phải đặc biệt yêu cầu nàng người lao bản này tại chỗ giúp lão mụ đem thịt gà cái gì cũng ướp tốt sau đó bà hẹ rủ hi un rốt cục thì được như nguyện bị lão mụ cho đuổi đi ra bây giờ vừa mới hai giờ chiều khoảng cách bữa ăn tối thời gian còn sớm cực kỳ cho nên không có gì đặc biệt cần phải chuẩn bị từ sớm đồ vật mà lưu tín ăn cùng với nàng mới vừa trở về còn có không ít thứ không có chuẩn bị đây so hiện nay vãn lưu tín ăn nghỉ n ơ i phòng khách bà hẹ rủ hi un kiếm tiền cho người nhà mua cái rất căn phòng lớn hơn nữa đại hệ cụ giá phòng cũng không có xe ún khoa trương như vậy cho nên lúc này các nàng ở địa phương làm ộ t cái một trăm năm mươi năm thước vương căn phòng lớn. Bởi vì hơn nữa có lúc có bạn sẽ tới cho nên vốn là tam phòng bố trí bị đổi thành bốn phòng mà điều này cũng đúng để cho lưu tín a n coi ở địa phương không đến nổi đi ra ngoài ở khách sạn hay hoặc giả là yêu cầu bà hẹ rủ hi un cùng bà h ẹ j i n hi ngủ ở một căn phòng sau đó hắn đi bà hẹn rủ hi un căn phòng ngủ hôm nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi cách vách chính là phòng ta bà hẹn rủ hi un dẫn lưu tín a n đi tới một cái rộng rãi phòng khách trong căn phòng ngược lại là phối chuẩn bị xong trên giường đồ dùng dù sao ngày hôm qua lão ngụ đã mệnh lệnh nàng đem lưu tín ăn mang về mà nhất định là sẽ đem những này cũng chuẩn bị trước bên trên ừ ta biết lưu tín a n như cũ có chút công nghệ hắn ngồi ở mép giường quan sát khắp nơi bà hẹn rủ hi un chính là về trước đầu xác nhận một chút cửa không người sau đó đó là hưng phấn tiến tới lưu tín a n bên người giang hai cánh tay mục đích rất rõ ràng nàng đang cầu xin ôm một cái nhưng vẫn là câu nói kia bây giờ nhưng là ở bà hẹn rủ hi un trong nhà lưu tín a n là không dám làm gì ôm dắt tay hắn cũng không dám nha lưu tín a n có ý gì hả đừng làm rộn ba mẹ ngươi phát hiện ai làm phát hiện liền phát hiện chứ hai ta là tình nhân ôm một chút thế nào bà e rủ hi un bất kể những thứ kia lúc này nàng hoàn toàn không có ở trên vũ đài bộ kia vắng lặng nữ t h ầ n bộ dáng yêu làm đúng thích thân thể tiếp xúc nàng càng giống như là một cái lâm vào yêu cháy bỏng kỳ cô gái bất quá thành thật mà nói đến bây giờ lưu tín a n cũng rất khó đem bà e rủ hi un cùng mình ở trong video thấy cái kia đại minh tinh hoạ ngang bằng có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm khả năng ở nơi này hắn bà e rủ hi un cả đời cũng sẽ chỉ là một cái người bình thường đi không thể không nói ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quả thực quá kinh khủng nhẹ nhàng hồi ôm một hồi trong ngực nữ hài sau đó lưu tín ăn đẩy ra bà e rủ hi un nhìn mình dương hành lý được rồi ta đơn giản sửa sang một chút ngươi nếu không đi ra ngoài trước hoa thật có ngươi a lưu tín an bà hẹ rủ hy u n t o á t miệng thở phì phò đi về phía cửa bất quá ở cửa nàng hay lại là đứng lại vẫn là câu nói kia khoảng cách bữa ăn tối còn có một đoạn thời gian nàng còn không có mang lưu tín an ra ngoài vòng vo một chút đây vội vàng sửa sang lại một hồi ta mang ngươi ra đi vòng vòng ra ngoài ngươi không sợ bị nhận ra không việc gì ta đội nón với khẩu trang sẽ không bị nhận ra mùa đông xuyên dày một ít cũng chuyện đương nhiên chỉ cần nàng đủ rất cẩn thận giống như là rất khó sẽ bị nhận ra hơn nữa phụ cận đây biết trào lưu đổi thời thượng những người trẻ tuổi kia lúc này cũng trong công việc có mấy người có thể nhàn giống như nàng đây ba bị bà hẹ rủ hi un kéo từ bà hẹ rủ hi un trong nhà sau khi đi ra lưu tín a n mắt trần có thể thấy v u ô n g l ò n g rất nhiều hắn biến hóa cũng bị bà hẹ rủ hi un phát hiện nàng kéo nam nhân bàn tay vui vẻ dán lên bây giờ tự tại ây ta vẫn luôn thật nhàn nhã không khoác lác lời nói sẽ chết sao bà hẹ rủ hi un ánh mắt khinh bị để cho lưu tín a n lung túng cười một tiếng hắn hám dọn một cái thở dài được rồi ta đều muốn sốt sang chết có cái gì tốt khẩn trương ba mẹ ta cũng sẽ không ăn thịt người ngươi nói nhẹ nhàng chờ sau này có cơ hội ngươi đi nhà ta ta p h ỏ n g chừng ngươi so với ta chẳng mạnh đến đâu làm sao có thể ngược lại sự tình còn không có phát sinh bà h ẹ rủ hy un rất mạnh miệng lúc này nàng chính kéo lưu tín an đi ở phụ cận ra trên đường phố trên đường chiếc xe cũng không nhiều thời gian này đám người lui tới cũng không nhiều so sánh với với xe un kia luôn là người đến người đi đầu đường đạp hệ cù muốn ăn t i ế n h nhiều đương nhiên cái này cũng cùng với nàng ra vị trí hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt nóng não thị khu có liên quan xa xa bà ẹ d rủ hi un thấy được một cái ở bên đường bày sạp bán cá cháp đỏ đốt bác gái ánh mắt của nàng sáng lên có chút hưng phấn lôi một chút lưu tín an lưu tín an có muốn ăn hay không cá cháp đỏ đốt cá cháp đỏ đốt bà ẹ d rủ hi un g ầ t đầu chỉ xa xa cái kia sạp nhỏ lần này lưu tín an thấy được hắn cũng không cự tuyệt bước ra chân dài đó là hướng sạp nhỏ đi tới bà ẹ d rủ hi un hỏi ý hắn thực ra chính là nàng muốn ăn sống chung lâu như vậy người này có ý gì hắn lại quá là rõ ràng rồi bất quá hắn khẳng định không thể để cho bà ed rủ hi un đi với nhân gia tiếp lợi mua cá cháp đỏ đốt đừng xem sạp nhỏ chủ quán là một cái tuổi tắc không tiểu a di nhưng vậy cũng không thể tỏ rõ bà ed rủ hi un sẽ không bị nhận ra vạn nhất a di này là rét vẻo vẹn từ trung p h â n đây vì có cơ hội thấy bà ed rủ hi un một mặt ở chỗ này dầm mưa d à i năng kiên trì bán suốt bảy năm cá cháp đỏ đốt được rồi có chút thực tế không lớn ha nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt cẩn thận vẫn là phải cẩn thận rất nhanh lưu tín an cầm một cái cá cháp đỏ đốt trở lại đại khái s u ấ t bà ed rủ hi un là không ăn hết này một cái mua hai lời nói cuối cùng hắn khẳng định được ăn một cái nữa cho nên không bằng chỉ mua một cái đến thời điểm nhặt bà ed rủ hi un ăn còn lại là được về phần gián tiếp hôn môi loại sự tình này hàng thật giá thật hôn cũng nhận lấy bà ed rủ hi un còn có thể ý này đại trời lạnh cắn một cái nóng hổi cá cháp đỏ đốt là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình ngọt ngào hương vị hồng đậu nhân bánh để cho bà ed rủ hi un thỏa mãn hiếp đôi mắt đẹp nàng ừ ngừ không ngừng hưng ơ phấn chỉ lấy trong tay cá cháp đỏ đốt an đi an đi ta biết rõ rất ăn ngon chứ một trăm hai mươi quỷ nhát gan không nhát gan hai bà ed r hi un t i ê mi đem bị chính mình cắn một cái cá cháp đỏ đốt đưa đến lưu tín ăn mép lưu tín ăn đúng vậy khắc khí với bà ed r hi un hắn h á miệng một cái đó là cắn hơn nửa cá cháp đỏ đốt ít nhất trung gian túi kia đến hồng đ ầ u bộ phận đều bị hắn cắn đứt sau khi ăn xong hắn quay đầu chạy để lại trong tay còn nắm một đoạn nhỏ đ ô i cá ngẩn người bà e rủ hi un ngay tại chỗ n h a g ầ m lên giận dữ sau đó một phương diện chạy trốn biến thành truy trục chiến bất quá bà e rủ hi un cặn bã thể lực sao có thể là có qua nhiều năm tháng tập thể hình kinh nghiệm lưu tín an đối thủ đây không tới một phút vốn là còn chạy chậm bà e rủ hi un dừng bước lại ôm bụng rất khó chịu đứng ở ven đường nay cũng làm lưu tín an hù dọa hắn vội vàng quay đầu chạy trở lại thế nào đ hắn vừa mới ngồi xuống túi đ ầ u bà hẹ rủ hi un đó là một cái níu lại cổ tay hắn mà trên mặt nàng nào có cái gì thống khổ biểu tình ngược lại n à y người hưng phấn cực kỳ nha đem ta cá cháp đỏ đốt trả lại cho ta đừng làm rộn ta đều ăn hết rồi còn có thể phun ra trả lại cho n g ư ờ i hay sao ta mặc kệ ngươi được trả lại cho ta sau năm phút ở cá cháp đỏ đốt sạp nhỏ a r i mang theo nụ cười nhìn soi mói lưu tín ăn không thể không lại bỏ tiền mua một cái cá cháp đỏ đốt mà càng làm hắn tức giận còn ở phía sau bởi vì bà hẹ r hi un lần này liền cắn một cái nuôi cá cũng chính là không mang theo hồng đậu nơi đó ăn xong về điểm kia nàng liền đem cá cháp đỏ đốt đưa cho lưu tín an ngươi liền ăn một miếng hừ hừ ai cho ngươi đoạt ta ăn đây là ngươi b ồ i ta ta muốn ăn bao nhiêu đều được lưu tín a n trầm mặc dường như hai lần đều là hắn bỏ tiền chứ lúc này với nếu như bà hẹ rủ hy un tranh luận những thứ này hắn lại là đại kẻ n g u cho nên hắn hai cái đem cá cháp đỏ đốt ăn sau đó lại vừa là cười dắt cái kia tay nhỏ t chấm lột bất quá hơi có chút lạnh như băng xúc cảm để cho hắn s ư n g sờ hắn cũng không suy nghĩ nhiều thuận tay đó là đem bà hẹ rủ hi un tay nhỏ hướng chính mình đại túi láo bên trong khu vực sau đó dùng đến chính mình ấm áp bàn tay giúp nữ hải ấm áp đến bên này là ta lúc trước ở địa phương bởi vì tay bị lưu tín an bao quanh cho nên bà hẹ rủ hi un chỉ đành phải hất cảm lên hướng về phía xa xa một mảnh cũ kỹ cư dân lầu gật đầu một cái lưu tín an theo ánh mắt của bà hẹ rủ hi un nhìn sang có chút kinh ngạc kia phim cư dân lầu ít nhiều có chút cũ kỹ một ít lúc trước ở nơi đó sao ừ không xuất đạo trước hay lại là ở, ở bên k mấy năm này kiếm được tiền mới đem ba mẹ nhận được bên này khi còn bé nàng với bà h ẹ j i n hy cũng không ít nhìn bên này lầu mới n g à người n nhà ai không hy vọng ở một cái khá một chút hoàn cảnh đây chỉ bất quá khi đó điều kiện gia đình còn lâu mới có được bây giờ được mặc dù cha mẹ đều có công việc nhưng nói như thế nào đây dùng tiền địa phương vĩnh xa đều có cho nên gần đó là để giành được tiền cũng sẽ không phung phí nhưng bây giờ không giống nhau bà hẹ rủ hy un mấy năm nay quảng cáo thu nhập đã quá nàng hưởng thụ sinh sống trừ lần đó ra nàng dĩ nhiên cũng không quên cho cha mẹ còn có mọi mọi thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt sau này chính nàng trở lại cũng ở an tâm chứ sao thật là hiếu thuận đâu rồi chúng ta rủ hi un đó là dĩ nhiên bà ẹ n rủ hi un rất hài lòng lưu tín an t á n dương cái kia bị lưu tín an bọc lại tay nhỏ không an phận vật lộn một phen cuối cùng biến thành cùng lưu tín an bàn tay mười ngón tay đàn sen đã không có l ệ n h như vậy rồi nàng càng thích như vậy ra tay bên kia là một cái công viên nhỏ có cần tới hay không nhìn một chút người muốn đi đâu đều được a b u ồ n nô nha n lưu tín an ngươi lúc trước nhưng là cái đại trực nam bà hẹ rủ hi un kinh ngạc với lưu tín an gần đây biến chuyển nàng cười ra tiếng đồng thời còn không quên nhạo báng nhà mình bạn trai Tốt vào lúc này ven đường người à y ven n đ ư ờ n g k h ô này g n h i chính c cả là một thật thằng nam trước chính mình cũng cho không nhiều lần như vậy rồi hắn đều không phát hiện quá chính mình hào cảm đối với hắn cuối cùng còn phải nàng lấy dũng khí dùng đủ phương thức chủ động biểu lộ không chỉ là thằng nam người này còn là tên quỷ nhát gan bất quá bây giờ đã thật giống như không nhát gan như vậy rồi bà ẹ rủ hi un mất máy môi tiểu mặt hồng hồng cũng may bị khẩu trang c h e ở hơn n ữ a lưu tín ăn cũng không có phát hiện kéo lưu tín ăn ở phụ cận ra sở hữu có thể làm cho nàng giá trị phải nói địa phương hết t h ạ sau khi vòng vo một vòng bà ẹ rủ hi un kia vốn cũng không quá đầy đủ thể lực dần dần thấy đấy dù nói thế nào nàng cũng làm ở ba giờ xe tuy nói trung gian ăn một bữa ngưu canh thịt nhưng này ăn lót dạ sung m ạ n đối với nàng thể lực tiêu hao thật là có thể dùng có còn hơn không để hình dung nếu thể lực thiếu hụt rồi lưu tín an tự nhiên không thể nào lôi kéo bà ed rủ hi un lại chạy khắp nơi hắn đem lời đi bộ bà ed rủ hi un cong trên lưng hướng bà ed rủ hi un ra chỗ phương hướng đi tới người lai sở chệ ảm ở phụ cận đây có thể không nàng chỉ là mệt mỏi còn chưa ngủ cho nên nằm ở lưu tín an trên lưng thời điểm bà ed rủ hi un cười hì hì tiếp cận lưu tín an lỗ thai cạnh ấm hô hấp để cho lưu tín an hơi rời đi đầu hắn quan sát một phụ cận hạng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái không đang ra gì chụt mấy ngày nay thì đơn giản chụt điểm sinh hoạt vở l ụ đi lại nói nếu như ở nhà ngươi ăn cơm xong quay chụp bàn ăn ba mẹ ngươi có tức giận hay không cái này không có gì cực kỳ tức giận ngươi muốn chụp vợ lộp sao vợ lộp này một từ cũng không xa lạ gì nàng tự nhiên cũng biết rõ cái này đương thời mới vừa lưu hành không lâu video ghi chép hình thức thậm chí năm ngoái thời điểm nàng đã sớm đã thử loại này quay chụp phương thức như loại này có thể lộ ra nàng âm thầm sinh hoạt video ghi chép vẫn luôn là có rất nhiều fan muốn nhịn s m làm sao có thể bỏ qua như vậy một cái tuyên truyền nàng được tắt bất quá nàng đối vợ lộp hiểu cũng chỉ là quay chụp một ít tự quay video sau đó nghĩ linh tinh giống như là biên tập a Đến Đều tiếp sau này tỉnh Hùa. Đều có chuyên nghiệp nhân sĩ giúp nàng xử lý. Sẽ không giống、lưu、Tín An loại này t giúp loại sau sĩ sẽ Hùa. Lưu có xử lý, ừ quay chụp đơn ế đến tiếp đến n này biên tập cùng phát hành, cũng tự mình đ tập phát tự sau làm. Ừ, đơn giản ghi chép một chút đi nếu không đột nhiên mời mấy ngày nay giả không nói được bọn họ đã tại trong bảy điên còn suy đoán ta đi nơi nào lưu tín a n nhớ tới ăn cơm buổi trưa lúc t ỉ n h cờ gian thấy thủy hữu b ầ y gò rút mất cười ra tiếng khoan hay nói thực sự có người đoán được hắn là đi theo bạn gái thế nào đoán có người đoán được ta đi theo bạn gái nhưng bọn hắn không đoán được ta lại bị bạn gái mang về nhà bên trong trêu chọc trả lời để cho bà ẹ rủ hi un hú lên cái gì nó i như thế nào đây mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng lời như vậy bị lưu tín an tự mình nói đi ra ít nhiều có nhiều chút để cho người ta cảm thấy lúng túng cùng bất đắc dĩ giống như nàng nhất định phải kéo lưu tín an tới như thế Trước xuất tạ Một một chút thật ta bắt Trên rủ như như được ngươi cảnh, cảm chạch chủ. Ách. có chuyện Chớ bà là à, Hi-un minh nghĩ ha. không đại giống liền muốn Suy xuống. ngũ. đúng lộn sộn á lao vậy ký kẻ sự thật chứng minh hù dọa là có hiệu quả nghe nói như vậy sau đó bà ẻ rủ hy u n g đàng hoàng hơn nàng dùng cánh tay ôm chặt lưu tín a n cổ túi đầu xuống tiến tới nam nhân cổ cười khanh khách đứng lên đẹp đẽ tóc dài theo hắn bên cổ hạ xuống để cho lưu tín an cảm thấy có chút ngưỡng ấy còn não ta nuối lỏng tay nha ta cũng muốn ở ngươi vợ lột bên trong xuất hiện dưới ống kính Còn l ư n tín ăn bởi v như cũ hoang đường rộng để cho bà hẹn、e、rủ hi un lần nữa nợ nụ cười mà ngoại trừ tiếng cười bên ngoài còn có nàng dùng tay nhỏ đánh phía trước lưu tín ăn ngực bịch bịch tâm thanh nàng ngầm đầu đem tán loạn ở trên người lưu tín a n tóc dài đơn giản lược sửa lại một chút xác nhận phụ cận không có người sau đó nàng dứt khoát tháo cái nón xuống tiếp tục dùng tay trải vớt tóc dài mà lưu tín a n chính là từ đầu đến cuối an ổn cóng lấy sau lưng bà ed rủ hi un cho đến bà ed rủ hi un sửa sang lại hình tượng mới tiếp tục mở miệng nói đừng làm rộn ngươi xuất hiện dưới ống kính lời nói vẫn không thể thoáng cái liền bị f a n của ngươi nhận ra các ngươi ở chúng ta quốc gia vẫn có không ít f a n nhất là ngươi ta biết rõ à ta làm sao có thể đường hoàng xuất hiện ở ngươi trong video à, ý tứ của ta là thanh âm loại này ngươi sẽ không cảm thấy f a n của ngươi không nhận ra âm thanh của ngươi chứ bà ed rủ hi un hé miệng từ vốn là nằm ở lưu tín ăn trên lưng đổi thành sống lưng thắng tắp nàng đưa tay xoa xoa cổ họng sau đó hắng giọng một cái tiểu tiểu thay đổi mình một chút giọng nói này uy lần này còn có thể nghe ra sao thanh âm s ắ c thực biến hóa không ít kỹ năng này để cho lưu tín a n c h ố mắt n g ẹ n h ọ n chuyện này khẩu kỹ nhưng thật ra là lưu tín a n suy nghĩ nhiều làm làm thần tượng một chút xíu thanh âm khuôn mẫu bảng bà ẹ rủ hi un nhưng là hỏi q u a thần tượng dù sao phải ở game show bên trên bị người chủ trì yêu cầu biểu diễn l o ạ i này không tính là tài nghệ tài nghệ bà ẹ rủ hi un thực ra đối cái này cũng không có hứng thú nhưng không nghĩ tới lúc này lại có thể ở chỗ này dùng đến ố h、oh, thật thần kỳ thanh âm thay đổi đây cho nên lần này có thể mang ta đi chung sao lưu tín an suy tư mấy giây nếu như là lời như vậy kia xác thực không có vấn đề gì hơn nữa bà h rủ hy u n ý tứ hắn đại khái cũng biết nàng hy vọng hắn ở thủy hữu môn trước mặt công khai mình đã có bạn gái cái này nhưng không thể nói ta là bạn gái ngươi lưu tín an đại nào chạm điện hắn vững vàng nhịp bước có trong nháy mắt lảo đảo sau đó hắn đứng vững quay đầu làm hết sức đi xem bạn gái mình kia đẹp đẽ khuôn mặt đừng bảo là ta là bạn gái ngươi à liền nói là bằng hữu ngươi phan nữ không phải có rất nhiều mà nếu như công bố yêu lời nói sẽ đối với ngươi công việc tạo thành ảnh hưởng chứ mặc dù rất sớm trước lưu tín a n liền nói với nàng mình muốn tinh luyện một chút f a n nhưng làm như vậy là bà hẹ rủ hi u loại này nghệ sĩ v i n h viễn cũng không thể nào hiểu được f a n số lượng cùng nàng thu nhập nhưng là chính liên quan không có nghệ sĩ sẽ ngại chính mình f a n nhiều nhiều như vậy nghệ sĩ giấu dếm yêu nguyên nhân còn không phải sợ rất f a n thiếu thu nhập sao cho nên lưu tín a n cái này cái gọi là tinh luyện f a n cách làm nàng quả thực là khó hiểu Ê! vậy cho dù không nói mọi người cũng cũng biết rõ là ý gì a biết sao liền nói là bằng hữu bọn họ không tin sao cái này chỉ có thể nói là p a n văn hóa khác biệt tính đi tin tưởng ta chỉ cần là ở ta trong video xuất hiện mỗi một nữ tính thanh âm cũng sẽ bị ta thủy hữu môn nhớ lại thành là bạn gái của ta à thủy hữu với f a n không phải một loại khái niệm ngươi lẫn lộn ô、oh, hát rất f a n là nhất định sẽ rất f a n nhưng là cũng không thể một mực mê m ộ i lương tâm nói mình không nói yêu thương chứ lưu tín an theo bản năng an ủi bà ẹ rủ hi un bất quá rất nhanh đó là phản ứng kịp tự mình nói này ít nhiều lời nói có chút không thích hợp đúng như dự đoán tại hắn nói xong câu đó sau đó bà ẹ rủ hi un biểu tình trở nên có chút phức tạp mặc dù hắn không thể nhìn thấy biến hóa cụ thể nhưng trên lưng nữ hài đột nhiên trở nên an tĩnh vẫn có thể nhận ra được â ta chỉ là chúng ta loại này sờ trệ a mẹ như ngươi loại này nghệ sĩ nhất định là không thể nói bậy bạn chúng ta căn nguyên bên trên liền không phải một trường hợp ngươi đừng hiểu lầm nghe không À! nhưng nếu như ta một mực lừa gạt đến không đem chúng ta quan hệ bại lộ ở những người hái mộ trước mặt ngươi có tức giận không x i n h vô tức ta còn chỉ mong ngươi làm như vậy lâu rồi có thể kiếm tiền tại sao không kiếm lưu tín an chuyện đương nhiên trả lời tức bạ ẹ dù hy un gắng sức đấu tranh không có cách nào lưu tín an bung tay mặc cho bà hãy rủ hi un từ trên lưng hắn đi xuống kia không phải theo ta mới vừa rồi ý tứ như thế sao Các à được rồi ta hỏi một chút ta vận doanh cũng có thể đi đổi là ngươi lời nói ngươi cũng phải hỏi công ty không phải sao được vậy ngươi hỏi nếu như ngươi cái kia cái gì vận doanh ý tưởng với ta cũng như thế vậy thì nghe ta nếu như không giống chứ lưu tín an bắt đầu động lệnh tâm tư ngược lại bà hãy rủ hi un xem không hiểu t i ế n g trung bất quá bà hãy rủ hi un cũng nghĩ đến một điều này nàng thiêu mi lấy điện thoại di động ra quê quê đừng có đùa kế h o ạ c bây giờ chụp hình phiên dịch là rất nhanh gọn coi như n g ư ờ i đánh nhau với hắn điện thoại ta cũng sẽ nắm máy phiên dịch ở một bên nghe cũng không sàng bậy cho nên phải là không giống chứ không giống nhau ta sẽ không xuất hiện dưới ống kính rồi lưu tín an vẻ mặt hoang đường này khác nhau ở chỗ nào sao nhưng muốn ở một nữ nhân nhất lại là bạn gái mình trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận hiển nhiên là thực tế không lớn ba chúng ta đã về rồi mới vừa vào cửa bà hẹ rủ h i U liền vui vẻ tuyên cáo mình cùng lưu tín an trở về lúc này trong phòng khách chỉ có bụi mẫu cùng bà hẹ jin hy đồng thời ngồi chung một chỗ xem tv bụi phụ tựa hồ còn trong phòng ngủ nghỉ ngơi chưa ra lưu tín an với sau lưng bà hẹ rủ hi un biết điều với bùi mẫu còn có bà h ẹ jin hi lên tiếng c h à o sau đó còn không chờ hắn nói tiếp cái gì hắn liền bị bà h ẹ rủ hi un kéo đi vào chuẩn bị cho hắn kia căn phòng khách vừa vào cửa hắn liền bị bà h ẹ rủ hi un đẻ xuống bả vai ngồi ở mép giường sau đó bà hẹ rủ hi un chính là chạy chậm ra phòng khách trở lại gian phòng của mình không bao lâu đó là năm máy phiên dịch trở lại đến đây đi nói đi lưu tín an xuất phát từ nội tâm rung động với bạn gái mình hành động lực tựa hồ từ khi biết nàng đến bây giờ hắn mỗi lần cũng sẽ bị người này cao hành động lực rung động đến ta đánh chữ hỏi hắn không cần cầm cái này thật bà ẹ d rủ hi un nghi ngờ rương mắt sau đó tiện tay đem máy phiên dịch bỏ qua một bên lấy điện thoại di động ra phiên dịch phần mềm đã vào vị trí chờ lưu tín an mở ra cùng chính hắn vận doanh t á n g â u bà ẹ d rủ hi un cũng chuẩn bị đến nước này rồi lưu tín an không tính tiếp tục trì hoãn hắn lấy điện thoại di động ra mở ra h ẹ chặt sau đơn giản với ngủ sớm phát một bây giờ hạ tình v ố i mình cũng chính là đem bà ed rủ hi un muốn đồng loạt xuất hiện dưới ống kính ý tưởng nói cho đối phương biết làm tiểu phá trạm vận doanh ngủ sớm tự nhiên sẽ trước tiên trả lời lưu tín a n tin tức mà hồi phục nội dung thực ra cũng với lưu tín a n suy đoán đại không kém kém dù sao ở mới bắt đầu hắn với ngủ sớm nói mình có bạn gái chuyện này thời điểm đối phương liền nói cho hắn biết làm hết sức đừng tại thủy hưu trước mặt bại lộ nói nhảm nhân ra là tiểu phá trạm vận doanh chỉ lưu tín a n kiếm tiền đây giống như là loại này có thể so với với tự hủy tương lai sự t ì n h sao khả năng đồng ý lưu tín ăn đi làm đây còn không chờ lưu tín ăn giúp bà hẹ rủ hi ùn phiên dịch bà hẹ rủi ùn tay nhỏ bà một chút liền đem điện thoại của lưu tín An cho ngay sau đó bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười đăng ý xem đi ngươi vận doanh cũng không đồng ý ngươi trực tiếp công khai theo ta yêu lưu tín a n một con hát tuyến hắn đơn giản trở về ngủ sớm đôi câu sau đó nghiêng đầu nhìn bà hẹ rủ hi un này không thể nói rõ cái gì hắn là chúng ta h ép sai nhân chắc chắn sẽ không để cho ta làm loại sự tình này đây là bà hẹ rủ hi un lần đầu tiên thấy lưu tín a n cái này trung thực nam nhân a n bạn nàng lộ ra mở mịt biểu tình nhìn lưu tín a n dùng không thể tin thanh tuyến ta lần đầu tiên biết rõ lưu tín ăn ngươi lại còn sẽ chơi xỏ lá lại tìm một người ngươi mất đi ngươi vận d o a n nói hết rồi điều này tương đương với ngươi công ty ý kiến chứ hỏi một chút lý trình lộ nàng cũng coi là ta đồng bạn hợp tác chuyện lớn như vậy nàng cũng được biết rõ bà hẹn rủ hi un sửng sốt đồng bạn hợp tác mà lưu tín an chính là đấy lòng phạm giặc cô phong quản chắc coi vậy đi chương một trăm hai mươi hai quyển vương lưu tín an cảm tạ a trạch đại lao minh chủ hai ngũ ngược lại bà hẹn rủ hi un cũng kế hoạch có rảnh rỗi với lý trình lộ trò chuyện một lần nàng còn muốn nhờ lý trình lộ giúp mình làm chứng giả đâu rồi cho nên đối với lưu tín an đề nghị mặc dù tâm lý vẫn có chút khó chịu nhưng nàng hay lại là gật đầu đáp ứng được rồi nàng g gọi ư i điện thoại hỏi n mà, thích a muốn ý t ư ở thần ta l h ư tượng h l u t yêu cầu tại hắn trong video mai danh ẩn tính thậm chí càng giấu dếm đi cùng với hắn trần tướng làm phan nàng chẳng lẽ sẽ không bất mãn sao nếu như lý trình lộ phối hợp lộ ra bất mãn như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương ở trong video thừa nhận mình cùng bà ẹ rủ hi un quan hệ nhân tiện giặt r ử a phan nhất cử lướt tiện ở đấy lòng yên lặng cầu nguyện sau đó lưu tín an cầm điện thoại di động gọi đến lý trình lộ điện thoại bây giờ là bốn giờ chiều vẫn chưa tới năm giờ thời gian này vô luận là ai cũng không nên là đang buồn ngủ mới đúng cho nên rất nhanh thì lý trình lộ tiếp rồi điện thoại lệch vì có thể để cho bà ẹ rủ hi un máy phiên dịch đưa đến hiệu quả lưu tín an còn đặc biệt mở miễn đề thuận lợi không、Check. ta mấy ngày nay xin nghỉ chuyện ngươi biết không、à. ta biết rõ nhưng ngươi đừng nói cho ta ngươi với ấy l i n đi đâu ta không muốn biết rõ lý trình lộ trả lời vậy kêu là một cái từ tâm nếu không thể ngăn cản lưu tín an cùng với bà h ẹ dụ hi ùn nàng dứt khoát bực bội ngẩng đầu lên không thèm nghĩ nữa là được ngược lại còn có nhiều như vậy nữ đoàn cung nàng thích đây nàng tuyên bố bây giờ nàng là tuyến phan ây vậy được đi gọi điện thoại chủ yếu là có một chuyện muốn trưng cầu ngươi ý kiến nếu như là với ấy l i n có liên quan ta không muốn trả lời thảo ngươi có bệnh đúng không lưu tín an không kèm được rồi hắn cắn răng tức giận văn t ụ một bên bà hẹ rủ hi un vẻ mặt mờ mịt máy phiên dịch tựa hồ theo không kịp hai người bọn họ không g á n đoạn trao đổi đang ở đ ỉ n h công đoạn đối thoại này trừ mình ra nghệ danh bên ngoài bà hẹ rủ hi un làm một chút cũng nghe không hiểu nàng đưa tay lôi kéo lưu tín a n ống tay áo h i ế u kỳ hạ thấp giọng cái gì cái gì ta nghe không hiểu mờ mịt thanh n â m bị điện thoại di động bắt được thuận lợi chuyển đến bên đầu điện thoại kia lý trình lộ trong tay nàng kinh hô một tiếng ngươi lại ngay trước ấy l i n mặt nói thô t ụ được rồi thật có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi có nghe hay không chứ nghe ngươi nói đi đơn giản mà nói chính là bây giờ ta chuẩn bị quay video vợ lộp xin nghỉ khẳng định được làm những gì nếu không t h ủ y hữu không vui nhưng dù hi ưu muốn phải cùng ta đồng thời ở vợ lộp bên trong xuất hiện、Các. người hãy nghe ta nói hết nàng dĩ nhiên sẽ không ló mặt nhưng nàng tồn tại nhất định sẽ bộc lộ ra bây giờ ta bên người có một nữ nhân chuyện này â bây giờ hai ta ngay tại có muốn hay không thừa nhận bây giờ ta nói yêu thương trong chuyện này sinh ra khác nhau ngươi nói là thành thực ở t h ủ y hữu môn trước mặt thừa nhận mình nói yêu thương được còn chưa thừa nhận tốt n g h e xong những thứ này lý trình lột cuộc hiểu rõ lưu tín ăn vì sao lại đánh này thông điện thoại cho mình、người. cố ý tới đẹp đẽ tình yêu thật sao nàng thanh â m nghe không ra vui giận nhưng quen thuộc nàng lưu tín a n lộ ra lúng túng nụ cười này không phải ý định ban đầu nhưng thành thật mà nói cảm giác đúng là có chút thật không phải bây giờ yêu cầu ngươi tới quyết định kia ấy liền là ý gì du khi un du khi un nàng ta tự mình nói với nàng ngươi tránh ra à tránh ra lưu tín an bối rối hắn xoay người nhìn m ở mịt bà h d rủ hi un vừa mới chuẩn bị mở miệng bên đầu điện thoại kia đó là vang lên một chuỗi trải qua phiên dịch sau đó máy hợp thành thanh â m lần này bà hẹ r hi un nghe hiểu ấy l g h ì n tỷ nghe được ấy ư ta là lý trình lộ con mắt của bà ẹ d rủ hi un sáng lên dùng sức lắc lắc lưu tín an cánh tay nghe được nghe được chờ đến lưu tín an giúp nàng phiên dịch sau đó ngay sau đó cái kia giọng nói điện tử vang lên lần nữa ta sẽ đem ý tưởng của ta chuyển đổi thành ngươi có thể xem hiểu phương thức phát cho lưu tín an ngươi không nên bị hắn lừa gạt h ả o h ả o h ả o nói chuyện điện thoại cắt đứt Qua qua. mấy giây, lý trình lộ cái nhìn phát đi Lý Lộ Trình phát nhìn ba bất quá mới tới ngày đầu tiên lưu tín an chắc chắn sẽ không không lễ phép đem máy quay phim lấy ra liền bắt đầu chụp cá nhân v ợ lộn lưu tín an kế hoạch là quay đầu đợi bà ẹ rủ hi un ba mẹ cũng không ở nhà thời điểm chụp trung quy loại chuyện này ở bạn gái mình trong nhà làm quá hoang đường một ít lưu tín an cũng không muốn phá hư tự mình ở trong lòng nhị lao hình tượng năm giờ vừa mới quá chuyên biệt với cơm mùi thức ăn thơm đó là bắt đầu ở trong nhà phiêu tàn đứng lên đối với bà ẹ rủ hi un mà nói quen thuộc mùi thơm thoáng cái liền để cho nàng hưng phấn nàng bao lâu chưa từng ăn qua trong nhà thức ăn bất hưng phấn mới là lạ lưu tín an cũng còn khá. c h u n g k i những thứ này cái gọi là chuyện nhà thức ăn với hắn mà nói không có chút nào chuyện nhà nhưng ở nghe thấy được mùi thơm sau đó hắn khẳng định không thể tiếp tục ở trong phòng ngây người đi theo bà hẹ rủ hi un cùng ra ngoài sau đó đó là thấy được bưng cái mâm hướng trên bàn thả bà hẹn i n h hi lưu tín an vội vàng tăng nhanh dưới chân nhị bước cướp ở bà hẹ rủ hi un hai tỷ bội trước tiến vào phòng bếp sau đó ân cần từ bùi mẫu trong tay nhận lấy cái mâm bùi mẫu ngay từ đầu còn không có phát hiện nhưng khi tiếp cái mâm nhân rõ ràng so với bình thường lớp mười đoạn sau đó người đàn bà sức sốt tín ăn a để cho kia hai nha đầu đến giút đỡ thì tốt rồi ngươi đi ngồi chờ đến là được như vậy sao được ngài chuẩn bị bữa ăn tối thời điểm ta không giúp một tay cũng đã rất để cho ta ngượng n g ủng ít nhất bưng cái thức ăn loại sự tình này hay là để cho để ta làm đi lần này không riêng gì bùi phụ có thể cảm giác được lưu tín a n cùng bọn chúng quốc gia nam nhân bất đồng rồi làm là nữ tính bùi mẫu càng có thể cảm giác được lưu tín a n làm cho người ta cảm giác bất đồng loại này hiểu chuyện lễ phép còn tôn trọng nhân nam nhân ai không thích đây người đàn bà cười neo h lại con mắt không cần thấy được ngượng n g ủng coi như là ở trong nhà mình liền có thể trong nhà mình nếu như không giúp lời nói khởi không phải càng không nói được ngài nói là chứ ai nha thật tốt kia liền phiền t h á i tín a n ngươi bưng đi qua ừ giao cho ta liền có thể ngài là đang làm canh sao đúng dù khi un rất thích rong biển canh cho nên một loại nàng trở lại ta đều sẽ chuẩn bị cho nàng tín a n uống qua rong biển canh sao dĩ nhiên mẫu thân của ta cũng là bên n à y nhân cho nên nhà ta một loại có người sinh nhật thời điểm mẫu thân của ta cũng đều sẽ đốt biển mang canh tối nay ta nhất định sẽ uống nhiều hai chén mau đi đi mau đi đi chương một trăm hai mươi hai quyển vương lưu tín a n hai b ù i mẫu là càng xem lưu tín a n càng thấy được hài lòng nàng cười đưa tay vỗ một cái trước mặt cái này đại nam hải cánh tay nhẹ nhàng nói lưu tín an không lại tiếp tục t â n bút b ù i mẫu rất nghe lời bưng hai phần hắn cũng không gọi nổi tên thức ăn ra ngoài mà ở hắn đi ngang qua bà hẹ rủ hi un hai tỷ mội trong nháy mắt đó hắn rõ ràng nghe được nhà mình bạn gái trong miệng khinh thường đ i ể u ngôi âm thanh bà hẹ rủ hi un bà hẹn i n h hi tới trợ rút bùi mẫu thanh âm để cho hai tỷ mội lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhất là bà hẹ rủ hi un vốn tưởng rằng thời gian qua đi nửa năm rốt cuộc trở lại nàng có thể hưởng thụ mấy thiên hoàng đế như vậy đ ã ngộ không nghĩ tới a không nghĩ tới chính mình mang về cái của vương gắng lượng đem nàng với mọi nàng quấn đã tỷ lưu tín an tiếp tục phát huy quyển vương phẩm chất riêng chờ hết t h ầ đều chuẩn bị không sai biệt lắm bụi phụ mới từ trong phòng đi ra điều này cũng làm cho lưu tín an hơi xúc động hắn vẫn luôn có nghe nói bên này nam nhân có bao nhiêu lớn nam tử chủ nghĩa à hoặc là cái gì khác không tiện đánh giá có thể từ lúc đi tới nơi này bên sinh sống đến bây giờ hắn tựa hồ cho tới bây giờ không bái kiến thứ người như vậy hôm nay coi như là mở rộng tại ầ m mắt t Nếu như là tại hắn ra lão mụ như vậy cố gắng chuẩn bị bữa ăn tối cha liền ở phòng ngủ lời nói, nói không cần hỏi hôm nay bữa này bữa ăn tối cha nhất định là đụng cũng đừng nghị trả thử bất quá bây giờ là ở bà hẹ rủ hi u n trong nhà đại nam tử chủ nghĩa hay lại là bà hẹ rủ hi u n cha hắn khẳng định không thể nói cái gì chỉ là lễ phép hướng về phía bùi phụ lộ ra nụ cười sau đó đi đem mình mang đến kia bình mao đài lấy ra vật này ở quốc nội liền bất tiện nghi hôm nay ở nước ngoài mua càng là đắt l ạ thường thấy mao đài sau đó bùi phụ con mắt sáng lên hắn thuận tay nhận lấy hiếu kỳ đánh giá phía trên tiếng trung cái này cái này các ngươi quốc gia thường thường gốm sao liệu tín ăn hé miệng suy tư mấy giây sau vẫn là quyết định thành thực trả lời đại đa số tình huống đều là đem ra tặng quà bất quá thực ra ta cũng là lần đầu tiên uống không biết rõ mùi vị sao dạng nếu là không thế nào hợp khẩu vị lời còn mời thúc thúc thứ lỗi a ta chỉ là nghe nói cái này rất đắt mua cái này tốn không ít tiền chứ lưu tín an phân vân nên trả lời thế nào nói đắt đi không tốt nói không mắc đi lại lộ ra hắn quá giả bộ cũng may b à ẹ n rủ hi un kịp thời xuất hiện phá vỡ lung túng uống lời nói cũng không cần quá để ý giá tiền cái này mở như thế nào hả a ta tới lưu tín an nhận lấy chai đơn giản nghiên cứu một lúc sau liền đem nắp bình mở ra hắn cầm qua một cái tiểu rượu trắng y đem rượu chậm rãi đổ ra cũng trong lúc đó đậm đà mùi rượu vị thoáng cái đó là tràn ngập ở trong căn phòng ô hát thật tốt hương a bùi phụ theo bản năng thở dài nói mà lưu tín a n cũng có nhiều chút ngạc nhiên mao đài vật này hắn hỏi qua cha bất quá hắn ba đánh giá thực ra cũng không quá cao mua không uống uống không mua đây chính là lúc ấy lưu chính giang cho lưu tín a n trả lời đại khái ở lưu chính giang tâm lý thổi trời cao mao đài căn bản không sánh bằng phổ thông nhị hoa đầu bùi phụ nhận lấy rượu trắng ly mũi tiến tới người một cái sau đó lộ ra hiếu kỳ biểu tình bà ed rủ hi un cũng tới hứng thú nàng lắc lắc lưu tín a n cánh tay ý tứ để cho lưu tín a n cũng cho nàng rót một ly nhưng loại sự tình này sao khả năng làm đây bà ẹ n rủ hi un nhưng là cái một chai đ ả o rượu trắng vậy không đến hai mươi độ rượu bà ẹ n rủ hi un cũng gặp không dừng được chớ đừng nói chi là này hơn năm mươi độ rượu trắng ngươi không thể uống cái này là rất liệt liệt ựu đối với ngươi uống họ n g không tốt ta nhấp một hớp liền một cái vậy cũng tín a n a để cho nàng nhấp một hớp đi một hớp nhỏ sẽ không có chuyện gì nhân ra cha cũng lên tiếng lưu tín ăn cũng không cách nào tiếp tục ngăn, ngăn rồi hắn bất đắc dĩ cười một tiếng rót cho mình một ly đ ù i phụ muốn uống rượu hắn khẳng định được phụ bồi bất quá rượu trắng hắn lượng rất kém cỏi hắn chỉ có thể cầu nguyện chưa uống qua rượu trắng đ ù i phụ t i ể u lượng cũng rất kém cỏi rồi tràn đầy lòng hiếu kỳ bà ẹ n rủ hi un cầm lấy ly đầu tiên là có chút hăng hái nhìn một cái cảm giác cùng với các nàng quốc gia rượu trắng cũng không khác biệt quá lớn rồi sau đó nàng đem m ũ i tiến tới hỏi biểu tình trở nên quá i dị người rất hướng rất hot loại vật này thật sẽ uống thật là ngon sao nhưng nhìn cha mình cái miệm nhỏ mí môi lộ ra thỏa mãn biểu tình sau bà hẹ rủ hi un hay lại là thử tính nhấp một hốc nhỏ cũng chính là này một hốc nhỏ quất một bởi t vì lưu tín ăn đến hôm nay bữa ăn tối rất là phong phú hắn mua được những lưu đó thịt cùng xương sần cũng đều bị bùi mẫu làm thành rất ăn ngon thức ăn chỉnh thế xếp đặt ở trên bàn ăn chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống sau đó đ ù i phụ g ơ ly rượu lên bên trong là lưu tín a n mua được mao đài giống vậy lưu tín a n cũng g ơ ly nhỏ bùi mẫu cùng bà ẹ rủ h i un hai tỷ bội chính là c ũ n g u ố n g có ca trước đụng cái ly sau đó bữa này ra hiến cũng coi là chính thức bắt đầu ăn cơm mà không có gì nói ít bùi mẫu rất nhiệt tình cho lưu tín a n gắp thức ăn không thể không nói mặc dù vẫn là đối lưu tín a n mà nói không thường thường ăn hàn bữa ăn nhưng trong nhà làm hàn bữa ăn cùng thức ăn ngoài điểm hàn bữa ăn vẫn có không đào ngũ đừng mùi vị phương diện lưu tín ăn càng thích bùi mẫu làm điểm này h ắ n cảm thấy bà hẹ lúc ăn cơm đề tài càng nhiều hay lại là vây quanh ở trên người lưu tín an đ ù i phụ đùi mẫu vẫn là đối lưu tín an rất là tò mò h ỏ i t h ă m rất nhiều có quan hệ với lưu tín an cùng bà ed rủ hi un trải qua nhận thức l i ê n lưu tín an chính mình mà nói hắn là không cảm giác mình với bà ed rủ hi un quen biết mến nhau quá trình là có cái gì tốt giá trị phải nói b ấ t quá khi hắn dùng đến nhẹ nhàng giọng chậm giai trình bày chính mình với bà ed rủ hi un khoảng thời gian này sống chung sau đó ngược lại thì lấy được đ ù i phụ đùi mẫu biểu tình kinh ngạc làm đề tài trung tâm một vị khác bà ed r hi un liền đàng hoàng hơn nàng an tĩnh ngồi một bên cái miệm nhỏ mí mui coca t h ăn h thoảng còn rồi bữa ăn tối quyển vương lưu tín a n lần nữa bắt đầu chính mình nội quyển hoạt động đầu tiên là chuyên cần giúp đổi mẫu dọn dẹp bàn ăn sau đó thuận tay còn đem mọi người dùng qua chén nhanh tất cả đều rửa sạch một lần lưu loát thủ pháp cũng bị bùi mẫu thấy được điều này hiển nhiên không phải tận lực diễn xuất tới vết tích nhìn một cái lưu tín an ngay cả có rửa sạch chén nhanh chóng quen thuộc nhân ra ra a h ả i tử kết quả dạy như thế nào giục á i này làm cho bùi mẫu rất là tò mò giống vậy nàng cũng không quên hướng chính mình hai cái nữ nhi đầu đi một cái phức tạp tầm mắt bà ẹ d d i n hy thân thể mềm mại r u lên vội vàng dùng tuổi t r ỏ đỉnh đỉnh thân biên tỷ tỷ eo sau đó hạ thấp giọng nổ nước bọn tỷ bạn trai ngươi không phải là cố ý chứ bà ed rủ hy un nữ môi muốn thật là cố ý thì tốt rồi. Đáng giận n h ấ thật là Lưu Tín t An vẫn thật là lại à cái như chuyên cần tính cách. Cố ý nội quyền n n cách. vậy Cô ý giả còn có thể đ chỉ trích t Lưu nam nhân như vậy thật tồn có ở đây không bà h ẹ jin hy năm nay cũng không nhỏ yêu cái gì nàng dĩ nhiên cũng nói qua có thể nàng gặp phải nam nhân đừng nói là có một chút có thể so với lưu tín an rồi thật sự là toàn diện bị tỉ tỉ mình bạn trai người ép vô luận là nhan giá trị tính cách thậm chí còn công việc cái này làm cho bà h ẹ jin hy không thể không suy nghĩ nàng sau này nếu không cũng tìm một người hoa bạn trai liền như vậy m ộ i m ộ i không thể tin để cho bà ẹ rủ hi u n đắc ý về mép thấy không ưu tú như vậy ra hỏa nàng ai đúng lưu tín a n ca ngợi cũng không sánh nổi người nhà đối lưu tín a n ca ngợi nàng cười hì hì tiến tới lưu tín a n bên người thân thiết giúp nhà mình nam nhân vãn tay á o ân cũng chỉ là vãn tay á o không có hỗ trợ ý tưởng ngươi lưu tín a n không phải quần ả vậy thì tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi làm ngược lại lão mụ mắng nàng với jin hi hai nàng cũng chính là một tính vào một tính g i không đau không ngứa h i ể n trách nước chừng phải so với đụng giặt nước chen thật tốt hơn nhiều mà bạn gái chuyện này giả tạo quan tâm để cho lưu tín ăn có chút không nói gì nha cứ như vậy giúp ta sao hắn cười mắng đến bà ẹ d rủ hi un đổi lấy bà ẹ d rủ hi un một cái điểm điểm nụ cười nhanh giặt rửa d ặ t xong chúng ta ra đi vòng vòng b a o đài trung pi hắn với bùi phụ chỉ là một người uống một chén nhỏ mà bùi phụ t i ể u lượng nếu so với hắn tưởng tượng c h u n g sai người này một ly sau đó liền trong mặt có một bộ nguyên nhân đại khái là uống không quen còn có chính là bùi phụ t i ể u lượng quả thật không lớn đ i ệ bùi phụ đều t r o n váng hắn khẳng định không thể tiếp tục tại phụng bồi uống rượu với nhau cho nên một ly sau đó cũng liền đổi có ca buổi tối ra ngoài s a o ừ theo ta vòng vo một chút được bà ed rủ hi un yêu cầu hắn ngược lại là không có cự tuyệt hiếm thấy có thể quan g minh chính đại đi ra ngoài ước hẹn vô luận là bà ed rủ hi un hay lại là lưu tín an cũng không muốn bỏ qua đem chén nhanh cái gì cũng biết rửa sạch sau đó lưu tín an với bà ed rủ hi un mặc s o n g áo khắp ngoài sau đó ở bà ed rủ hi un mãnh liệt dưới sự yêu cầu lại đem máy quay phim cũng mang theo bà ed rủ hi un hay là hại sợ lưu tín an cùng với nàng đồng thời trở về sẽ trễ mãi lưu tín an công việc cho nên hắn muốn buổi tối đem lưu tín an kéo ra ngoài một bộ phận nguyên nhân cũng là vì quay chụp lưu tín a n v ừ lộp bà e j i n hy rất có mắt thấy không có đáp ứng lưu tín a n mời nàng lấy mình còn có chuyện làm lý do trở về gian phòng của mình cho nên lần này dạ vãn tiêu cơm sau bữa ăn t à n bộ hoạt động chỉ có lưu tín a n cùng bà ed rủ hy un hai người bởi vì sắc trời đã tối dần bà ed rủ hy un cũng chưa có lại toàn bộ vũ trang tối nay không có gió cho nên bà ed rủ hy un xóa đẹp đẽ tóc dài tiêu tinh xảo mặt mũi chính là bị một cái khẩu trang che giấu mặt nàng rất nhỏ khẩu trang đủ để che đỡ nàng hơn nửa gương mặt hơn nữa cái này nước sơn đêm tối vãn muốn nhận ra nàng tới cũng không có dễ d lưu tín a n chính là với buổi chiều thời điểm không khác nhau gì cả người vợ lộp cụ thể phải thế nào chúng ta bà hẹn rủ hi un tiến tới loay hoay ca mê ra lưu tín a n bên người hiếu kỳ đánh giá đồ vật nàng rất quen thuộc loại này thuận lợi mang theo dê lựa chọn tốt nhất nhưng sao nói sao không có kịch bản không có nhân viên làm việc nàng quả thực không biết rõ lưu tín a n là như thế nào làm được ở ống kính trước thẳng thắn nói đây chính là bà hẹn rủ hi un đánh giá cao lưu tín a n rồi lưu tín a n vợ lộp từ trước đến giờ cũng là hậu kỳ hòa âm hoặc là phụ đề nguyên thanh sẽ có nhưng là rất ít lần này lưu tín ăn cũng giống như vậy hắn không tính dùng nguyên thanh làm hết sức giảm bất bại lộ bà hẹ rủ hi un khả năng ngược lại người này cũng sẽ không nhìn hắn video đây chính là hắn ở buổi chiều lúc cho dù bị ngủ sớm lý trình lộ đồng thời đâm l ư n g sau cũng không có nhức đầu nguyên nhân chủ yếu ngược lại bà hẹ rủ hi un không nhìn hắn video hắn nghĩ thế nào biên tập liền thế nào biên tập thì tùy vô vô rồi đến thời điểm nghĩ biện pháp kéo thú vị một ít thì tốt rồi a vậy ngươi lần này đừng quên làm đôi ngữ phụ đ ề ta sẽ nhìn lưu t í n ăn nụ cười trên mặt cứng đờ ngươi muốn xem ta không thể nhìn sao không phải a nhìn làm sau này ta đều làm đôi ngữ phụ để cho ngươi kia cũng không cần trò chơi cái gì ta còn là không có hứng thú giống như là ngươi một cá i nhân vợ lộp những thứ này nếu như có thể làm thành đôi ngữ phụ để thì tốt rồi bà ẹ dù hy un k h o á t k h o tay bây giờ lưu tín a n công việc đã không thoải mái rồi nàng không muốn tiếp tục để cho lưu tín a n khổ cực vậy thì thật là quá đáng tiếc rõ ràng ta trò chơi video mới là tối bộ phận tinh hoa nha ta phát hiện ngươi từ nhà ta sau khi đi ra trở nên nói năng ngọt xuất rất nhiều mới vừa rồi thế nào một bộ biết điều dáng vẻ bà ẹ dù hy un vui vẻ nàng thật hối hận không có v u a xuống trước đây không lâu lưu tín an kia cẩn thận câu nệ bộ dáng này một không ở ba mẹ nàng trước mặt lưu tín an bản tính bắt đầu bại lộ đúng không lưu tín an lời trả lời bà ed rủ hi un mà là cầm lên gỗ tợn rổ ở phụ cận quay c h ụ p đến đà hệ củ cảnh đêm hay lại là rất không sai mặc dù không có đại thành thị se un như vậy phun hoa nhưng loại này i ê n lặng tường h ò a không khí quả nhiên vẫn là để cho người ta cảm thấy thoải mái chính quay c h ụ p đến tháo xuống khẩu trang bà ed rủ hi un vội vàng không kịp chuẩn bị xông vào bên trong ống kính đối mặt đến ống kính bà ed rủ hi un hoàn mỹ cho thấy một tên nghệ sĩ nên có bộ、dáng. kia đẹp đẽ đến để cho người ta di bất khai tầm mắt tuyệt mỹ nụ cười khiến cho lưu tín a n nết môi rác nhà cẩn thận ta không hớt tóc tập đem đoạn này phát ra ngoài nhà ngươi nghĩ phát liền phát rồi biết rõ lưu tín a n tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy bà hẹ rủ hi un không chút nào bởi vì lưu tín a n nhắc nhở cảm thấy sợ hãi Trước thuộc về ban đêm bộ được ê m tản thời bộ khắc hai. đ rồi khẩu trang đeo được vạn nhất bị người nhận ra thì phiền mái quỷ nhắc gan phụ cận đây cũng không có người nào ngươi sợ cái gì hắc cái gì theo ta sợ ta đây là cho ngươi công việc lo lắng bớt đi ngươi chính là túng ngoài miệng khiêu khích đến lưu tín an nhưng bà hẹ rủ hi un vẫn là rất chủ động tiến tới lưu tín an bên người đưa tay ôm lấy lưu tín an cánh tay con đôi mắt đẹp muốn uống cà phê sao bà hẹ rủ hi un thấy được bên đường một quán cà phê sau đó chỉ cửa tiệm hướng về phía lưu tín an hỏi lưu tín an lắc đầu hắn không phải bên này nhân đôi uống cà phê không có gì thói quen bất quá bà hẹ rủ hi un hỏi cái này lời nói ý tứ chính là nàng muốn uống cho nên gần đó là lắc đầu lưu tín an vẫn là quyết định đi cho bà hẹ rủ hi un mua một ly ca mê ra ngươi nắm chờ ta một chút được bà hẹ rủ hi un nhận lấy ca mê ra h i ế u kỳ đẹ p một cái sau đó đem ống kính nhắm ngay mình thật không phải nàng xú mỹ a này đơn thuần vì vậy nghệ sĩ phản xạ có điều kiện rồi hướng về phía ống kính bày ra mấy cái đẹp đẽ nụ cười sau đó bà h ẹ rủ hi un xem như phản ứng kịp mình rốt cuộc là đang làm gì rồi nàng mặt nhỏ đỏ lên vội vàng đem mới vừa rồi video xóa bỏ xinh đẹp tuy nói là trước sau như một không thể kén chọn nhưng loại này xú mỹ dáng vẻ nếu như bị lưu tín an biết rõ coi như lưu tín an không hòa hợp khẳn nàng, nàng chỉ sợ cũng phải rất khó đi xuống đài cho nên loại chuyện này tuyệt đối đặt đến bebe đặt đến bebe đặt đến bebe bà ed rủ hi un đợi không bao lâu tay nâng một ly cà phê lưu tín ăn từ trong tiệm đi ra hắn trước từ bà ed rủ hi un trong tay nhận lấy camera sau đó sẽ đem cà phê đưa cho nhu thuận bà ed rủ hi un thế nào đại khái là bây giờ bà ed rủ hi un với mới vừa rồi chính nàng trạng thái hoàn toàn bất đ ộ n g lưu tín ăn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi hai tay bà ed rủ hi un bưng ly sau khi suy nghĩ một chút biết điều mở miệng nói không cẩn thận mới vừa mới đem ngươi đổ đầu giá cũng xóa ốc h xóa liền xóa đi không việc gì ngược lại cũng không chụp quá nhiều l i u tín ăn bung tay tỏ ý bà ed r hi un không cần để ý nghe nói như vậy sau đó bà h ẹ rủ hi un lúc này mới tự tại một ít bởi vì mua cà phê hai cái tách ra nặng tay tân mười ngón tay đan sen bà h ẹ rủ hi un tiếp tục kéo lưu tín an tỏa ra ở đ ạ i hệ gù đầu đường lần này đi phương hướng là cùng buổi chiều hoàn toàn phương hướng khác nhau hơn nữa ban đêm đ ạ i hệ gù cũng với buổi chiều đ ạ i hệ gù hoàn toàn bất đ ộ n g thời gian này đường thượng nhân bậy nếu so với buổi chiều thời điểm nhiều hơn một chút thỉnh thoảng lưu tín an còn có thể thấy một ít mặc đồng phục học sinh học sinh trải qua các nàng bên người nói thật mỗi lần bà hẹ rủ hi un kéo hắn xuyên qua đám người thời điểm lưu tín ăn cũng sẽ cảm thấy vô cùng thật trương hắn sợ hai sơ ý một chút bà ẹ rủ hi un liền bị nhân cho nhận ra cho nên từ đầu đến cuối cũng thuộc về một cái lo lắng đ ề phòng trạng thái ngược lại bà ẹ rủ hi un đảo là một bộ thông thả tự đắc bộ dáng nàng là nghệ sĩ nàng ngược lại càng rõ ràng nếu như ở trong đám người biểu hiện vội vã cuốn cùng lời nói sẽ dễ dàng hơn hấp dẫn người khác chú ý cho nên chỉ cần phổ thông một ít thì tốt rồi hơn nữa bị phát hiện cũng không liên quan chỉ cần không bị vỗ xuống đi lên truyền tới trên internet hết thể liền cũng còn có thể khả năng cứu vãn cho đến trở lại bà ẹ rủ hi un trong nhà lưu tín ăn mới rốt cục ý thức được với bạn gái mình cùng đi ra ngoài đi dạo phố lời nói sẽ đối với công việc của hắn hiệu suất giảm bớt nhiều một cái như vậy thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ với ở bên cạnh mình hắn căn bản không cách nào làm được phân tâm đem bà ẹ rủ h y un không để ý ở một bên đi quay chụp đến những đen thui thủi lùi đó cành đường phố đùa gì thế đây chính là bà ẹ rủ h y un khu được rồi nhìn nhiều ngày như vậy rét vẹo vẹt video lưu tín an hiện nay đã coi như là một cái hợp cách bà ẹ rủ h y un phan rồi phan bạn gái mình không phải một món rất chuyện lạ tình chứ bởi vì uống rượu trắng quan hệ lưu tín an đi về cùng bà ẹ rủ hi un thời điểm b ù i phụ đã trở về phòng nghỉ ngơi b ù i mẫu chính là cùng trở về chiếu cố b ù i phụ cho nên trong phòng khách chỉ còn x u t bà e j i n hy một người nàng chính quận lại chân ngồi ở trên ghế salon vừa ăn quả v ậ t vừa nhìn tv bà ed rủ hy un sau khi trở lại lòng ra lưu tín a n bàn tay sau đó đó là tiến tới nhà mình bên người m ộ i m ộ i cười thỉnh cầu đến quả v ậ t hai tỷ m ộ i cũng có đoạn thời gian không gặp tuy nói là trước đây không lâu bà e j i n hy đi nhà nàng một chuyến đi lưu tín a n đầu tiên là đ ố i bà edin hy nợ nụ cười chào hỏi sau đó trở về phòng đem áo khoác ngoài treo lên sau đó mới một lần nữa đi tới phòng khách ngồi ở ghế salon một góc phục đồi hai tỷ mọi đồng thời xem tv trong tv phát là hắn không hiểu nhiều quá game show bất quá khoảng thời gian này hắn cũng nhìn không ít tương tự đồ vật cho nên ngược lại cũng có thể cùng theo một lúc nhìn tiếp lần này tỷ ngươi dự định ở nhà ở vài ngày hai ba ngày đi lưu tín an còn làm việc chúng ta cũng phải thường thường đi công ty lộ diện sự tình còn chưa thiếu bà eddie u n ô mong ố i sau khi suy nghĩ một chút trả lời mặc dù lưu tín an vì nàng với thủy hữu môn mời không trong thời gian ngắn giả nhưng có thể lời nói bà e d d h u u g h a y lại là muốn làm hết sức không chế mãi lưu tín an công việc còn nữa chính là đừng xem hiện tại chính mình tiếp không tới thông báo cùng hành trình vậy cũng không thể vẫn luôn đang nghỉ ngơi nàng sự nghiệp tâm vẫn là rất mạnh coi như là nghỉ ngơi nàng cũng sẽ từ đầu tới cuối duy trì đến vóc người ở nhà lời nói hội trường m ậ p tuyệt đối hội trường m ậ p à ta không gấp a ta mười bảy ngày già đây lưu tín a n xin hai tỷ bội giữa nói chuyện t h ế m sau đó hắn liền bị bà ẹ rủ hi ung chừng mắt một cái ta còn muốn hồi đi tham gia hình thể giờ học với vũ đạo giờ học ô hát thực ra muốn về sớm đi còn có một cái nguyên nhân khác đó chính là nàng đang vì mình sau đó với lưu tín ăn đi ma đô làm cửa hàng tuy nói trước mắt kim phòng trưởng đã đem nàng đ i ề u thỉnh cầu này bên trên báo lên rồi nhưng muốn chân chính phê chuẩn còn cần nàng nghiêm túc ở công ty ló mặt mới được về nhà ở cái nửa tháng sau đó quay đầu lại đi hoa điệu du lịch công ty điên rồi mới có thể cho nàng phê chuẩn g i á n g vẻ vẫn là phải giả bộ một chút lưu tín an cũng không biết rõ những việc này hắn thậm chí cũng không biết rõ bà ẹ rủ hi u n đã làm xong cùng hắn đi ma đô chuẩn bị cho nên lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều càng nhiều hay lại là vui tươi hớn hở xem tv máy bên trong game show bà ẹ jin hi nhìn một hồi tiểu tiểu ngáp một cái giữ mắt nhìn một cái thời gian sau đó đứng lên ta muốn điều trước rửa mặt, này cũng đúng ha bà hẹn rủ hi h ùn tóc mày nếu như là chính nàng trở lại lời nói ngày mai nàng khẳng định chính là đều ở nhà nghỉ ngơi bên trên cả ngày nhưng bây giờ cùng với nàng đồng thời trở về còn có lưu tín an nàng vỗ một cái bên người ghế salon nhìn về phía lưu tín an ý tứ đã không cần nói c ũ n g biết bất quá lưu tín an có chút khẩn trương hắn t ặ n g hắn một cái chờ đến bà e j i n hy đi vào phòng tắm sau đó mới ấp há ấp ú n g mở miệng nói không tốt sao ở nhà ngươi hay lại là thành thật một chút tốt ngươi đang suy nghĩ gì một ngang ta có việc nói cho ngươi ô hát lưu tín an lần này buông l ò n g rất nhiều chủ yếu là trước một mực ở nhà hắn thời điểm bà ed rủ hy un luôn là coi hắn là đại gối rửa tới dùng bây giờ nhưng là ở nhân gia bà ed r hy un trong nhà cha mẹ trong nhà nếu như bị bùi phụ bùi mẫu gặp bà ed rủ hy un lười biếng rựa và ở trong lòng n ự c của mình lưu tín an cảm giác mình ra mặt đại khái là không có dậy như vậy ngươi chừng nào thì hồi ma đô bà ẹ n rủ hi u dự định tối nay liền dùng điện thoại di động với lý trình lộ trò chuyện một chút ngược lại nàng trước liền từ lưu tín an trong tay phải đến lý trình lộ phương thức liên lạc ta ngươi nói trăm đại ban thường sao đúng số hai mươi trở về số hai mươi mốt có diễn tập sau đó số hai mươi hai số hai mươi ba phòng trường đều có công việc chuyện thật nhiều lưu tín an nhớ lại năm ngoái trải qua hơn nữa trước tiểu phá trạm quan phương phát tới hoạt động thông báo cho ra trả lời lần này trở về h ắ n dự định thật tốt vỗ một cái video chỉ cần chụp quá nhiều liền đủ hắn thủy một tháng trước bây giờ trung bi trung cụ làm trưởng video lợi nhuận càng ngày càng kém hắn không nghĩ khuất phục tại thị trường nhưng video số liệu là không lừa được nhân cho nên bây giờ lưu tín a n cũng thuộc về một cái chuyện hình kỳ chẳng lẽ tiểu p h á trạm trăm đại cuối cùng cũng sẽ biến thành không nên cởi khiêu chiến với chùa cơm khiêu chiến chỉ là suy nghĩ một chút lưu tín a n đã cảm thấy tàn nhiệm hắn giao h ả o út thực ra có không ít khu vui chơi không nói đó là hắn đại bản g doanh hơn nữa hắn là từ rất sớm trước liền vào đứng nhóm kia la út giống như là lao lục a tán nhân a lao ea còn có đen thui cái này với hắn cấp bậc không sai biệt lắm x ã sợ hắn đều rất quen thuộc á c h còn có lao phiên ra mặc dù bây giờ hắn cũng không biết rõ lao phiên ra kết quả còn có tính hay không là khu vui chơi nhân bất quá lần này chăm thật tốt giống như chỉ có tán lao sư với lao e sẽ đi cưng khẳng định đến thời điểm làm mơn ăn chẳng qua nếu như bọn họ mời chính mình đồng thời quay video lời nói hắn không tính tiếp nhận dù sao phải sớm một chút địa trở lại theo bạn gái mà hắn hiện tại có thể với hướng tới tự do tán lao sư hoàn toàn bất đồng là có ra thất nhân rồi đáng tiếc thân phận của bà e dù hi un không phải tốt như vậy bại lộ nếu không hắn thật tò mò làm tán nhân thấy chính mình với bà e rủ h y un chụp chung sau đó sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình kia không sai biệt lắm ngươi phải đi về một tuần à? chưa dùng tới ta sẽ cố mau trở lại yên tâm đi tại sao phải cố mau trở lại ây không cố mau trở lại sao ngươi không muốn để cho ta về sớm tới lưu tín an không quá hiểu bà e rủ h y un ý tứ hắn chần chờ một chút sau nghi ngờ hỏi à không bởi vì ta cũng phải đi chung với ngươi chứ sao、Các. lưu tín an lần này thật bối rối thực ra lần trước đang cùng k a n g s e h u n j i các nàng nói x o n g sau chuyện này hắn sẽ không cân nhắc qua bà ed rủ hi un cùng hắn cùng đi ma đồ chuyện này k a n g s e h u n j i cũng nói loại sự tình này nói như vậy công ty nhất định là sẽ không đáp ứng bây giờ bà ed rủ hi un chính mình tình cảnh vốn là gian nan như vậy nếu như lại làm ra vi phạm công ty ý nguyện sự t ì n h đây đối với bà ed rủ hi un mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt lưu tín a n là cái rất lý trí nhân hắn sẽ không làm cái gì vừa lên đầu liền xung động sự t ì n h cẩn thận phân tích qua được mất sau chính hắn đi c h ă m đại sau đó để cho bà ed rủ hi un biết điều ở nhà ngây ngốc nhưng thật ra là tốt nhất quyết định hắn không phải nói hoàn toàn không muốn mang đến bà ed rủ hi un đi quốc nội du lịch bởi vì ngay tại trăm đại vũ đài sau đó hắn còn nghĩ đem bà ed rủ hi un dẫn về nhà đây lúc trước hắn ngượng ngùng n h ấ t chuyện này dù sao luôn cảm thấy quá sớm một chút xác lập quan hệ lúc này mới hơn một tháng thời gian liền hướng trong nhà dẫn ít nhiều có chút độ tiến triển quá nhanh nhưng bây giờ không giống nhau hắn đã bị bà ed rủ hi un cho mang về nhà nàng như vậy trả lễ lại một chút hắn mời bà ed rủ hi un đi nhà mình cũng không phải là cái gì sự t ì n h quá đáng chứ còn có chính là đừng quên hắn với cha hắn ước định đây chính là họ tham được chính mình lão mụ đi qua cố sự tuyệt cao thời cơ hắn khẳng định không muốn bỏ qua ta nói ta sẽ đi chung với ngươi ma đô chờ hạ đẳng hạ ta không phải nói tốt không đi sao tinh thần phục hồi lại lưu tín an khóa chặt chân mày không hiểu hỏi bà ẹ n rủ hi ung dơ tay lên thuận một chút tóc dài sau đó hướng về phía lưu tín an t i ê u mi nói như vậy đã khỏi chưa sai nhưng ngươi còn nhớ tiền đề không tiền đề công ty của các ngươi bingo công ty đáp ứng sao khả năng lần trước sẽ ủng chỉ các nàng tới nhà ta đặc biệt hỏi qua sẽ ủng chi nàng nói này là không có khả năng chuyện phát sinh ngươi chớ gạt ta l ừ a gạt ngươi làm gì vậy là thực sự công ty đồng ý ta đi hoa điều giải sầu n g ư ơ i sao chứng minh bà hẹn rủ hi un sức sốt sau đó ấp úng không nói ra được này tờ mở nàng sao chứng minh à chẳng lẽ đem kim phòng trưởng phương thức liên lạc cho liệu tín an nàng điên rồi sao là thực sự à ta ngày hôm qua đi công ty chính là vì chuyện này đi ngươi lại hoài nghi ta sẽ ùn chi các nàng đều nói càng sẽ ùn di là bạn gái ngươi sao ây dĩ nhiên không phải vậy ngươi tin tưởng càng sẽ ùn di lại không muốn tin tưởng bạn gái ngươi chuyện này l i u tín an khẳng định không phải bà hẹ r hi un nói như vậy nhưng vẫn là câu nói kia hắn không nghĩ tới bà ẹ rủ hi un thuyết phục công ty lý do bà ẹ rủ hi un mình cũng ý thức được một điểm này nàng suy tư một chút cẩn thận đem ngày hôm qua với kim phòng trưởng nói chuyện phiếm nói cho lưu tín an lần này mới lấy được lưu tín an một cái bừng tỉnh biểu tình nói cách khác người lãnh đạo không biết rõ n g ư ờ i đi ma đô là theo ta cùng đi hắn chỉ cho là ngươi là với lý trình lộ cùng đi ma đô giải sầu cho nên mới đáp ứng đúng vậy nếu như là lời như vậy vạn nhất ngươi bị nhận ra hậu quả khởi không phải nghiêm trọng hơn không bị nhận ra không phải tốt bà ẹ rủ hi un thật muốn gõ, gõ người này đầu nhìn kỹ một chút bên trong có phải hay không là thả đều là tương hồ tại sao nhất định phải bị phát hiện đây suất đạo nhiều năm như vậy thỉnh thoảng chạy ra ngoài chơi cũng không phải lần thứ nhất rồi nàng bị phát hiện số lần ít lại càng ít sao khả năng đúng lúc như vậy liền khinh địch như vậy bị phát hiện và lại nói nếu như ngươi thật lo lắng ta bị nhận ra lời nói ta có thể một mực ở trong t i ể u điếm lênh ốc gây gớm không ra khỏi cửa s a o như vậy cũng không thể còn có thể bị phát hiện chứ nghe nói như vậy lưu tín an lộ ra một cái khinh bị biểu tình nhà ngươi sẽ không cho là và ở khách sạn không cần ngươi chứng minh nhân dân cái chứ yêu cầu a nhưng ta là tới du lịch kia visa đây làm visa những thứ này chắc không dễ dàng như vậy đi công ty sẽ giúp ta làm lưu tín an lần này á khẩu không trả lời được hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười đi với ta ma đô cứ như vậy thú vị sao ừ m lưu tín an than thở c a o mày suy tính mắt nhìn thấy hắn nhất định là không có cách nào thuyết phục cái này tánh bướng b ì n h người cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận chuyện này như vậy theo tôi vấn đề chính là bà hẹ rủ hi un chính mình nói mình có thể ở trong tiểu điểm ổ đến có thể đến lúc đó hắn cũng không thể thật đem bà h rủ hi un nhét vào trong tiểu đ i ể bất kể chứ để cho bà ed rủ hi un một người ở chưa quen cuộc sống nơi đây ma đô trong t i ể u điếm không có chuyện làm sau đó hắn lại vừa là chạy đi tham gia diễn tập lại vừa là tham gia quay trụ này không thể tưởng tượng nổi nói cách khác nếu như bà ed rủ hi un thật với hắn cùng đi hắn liền phải nghĩ biện pháp đem bà ed rủ hi un mang theo bên người đồng thời vẫn không thể để cho bà ed rủ hi un bại lộ người tốt này không phải cho hắn gây chuyện sao c a o mày lưu tín ăn để cho bà ed rủ hi un có chút bất an nàng cẩn thận từng ly từng tí rối tay nắm chặt lưu tín ăn bàn tay định cấp cho bạn trai một ít chân ăn đồng thời nhỏ giọng nói sẽ cho ngươi tạo thành rất nhiều quái nhiêu sao nếu như ngươi thật muốn theo ta đồng thời lời nói ta ngược lại tờ hở tờ ra không liên quan nhưng ta cũng không thể thật đem ngươi nhét vào trong t i ể u điếm bất kể chứ a lời này không liên quan ta có biện pháp giải quyết biện pháp giải quyết ngươi còn có thể bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không bị nhận ra hay sao bà ẹ rủ hi un cười thần bí lấy điện thoại di động ra lục soát đến một cái mã số lưu tín an theo bản năng nhìn về phía cái số này sau đó biểu tình ngẩn ngơ này không phải lý trình lộ r ẫ số sao h ã tự hồ đoán được bà ẹ rủ hi un cái gọi là biện pháp kết quả là cái gì không được